Chương 233, độc chiến hai hoàng tử. Chúng vương ra tay, chương 233, độc chiến hai hoàng tử. Chúng vương ra tay. Kim Đường hoàng tộc đương đại hoàng tử Đường Thập Thất, khí huyết sớm đã 10 vạn kg, Thiên Phú thần thông cùng tinh thần dị tượng cũng đều có đáng sợ uy năng, lại thêm Kim Đường thần tộc có một 02 vạn giới đạo pháp. Chiến lực mạnh, tại chư thiên vạn giới cùng cảnh bên trong, cũng đủ để đứng vào trước mấy vị. Giờ phút này, nó đang xem kia đỏ sản lạn hoa. Ở trong mắt nó, đây không phải là hoa, mà chỉ nói, vô số lít nha lít nhít dao đạo đạo văn, bệnh thành hoa, nhưng trong đó ẩn chứa lao đạo lại là không giảm trái lại còn tăng. Ngươi xem hiểu sao?" Đường Thập Thất bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn, dường như miếng sắt ma sát. Nó cũng không quay người, vẫn tại nhìn chăm chú Kiêu Hoa. Đây là một vị đạo đạo thánh nhân đại đạo, hắn đem văn tích thành phụ văn, lại lần nữa hóa thành đại đạo, lại ở trong quá trình này, đem lại đạt bệnh là hoa hình dạng, hiện ra đối đầu này, đại đạo sâu sắc không gì sánh được lý giải, cùng sảo rượu đến cực hạn lực khống chế. Nó vừa dứt tiếng, rốt cục quay đầu. Phương Kha nhìn thấy con mắt của nó, tròn vo nhô ra đồng tử bên trong. Giờ phút này chợt ních lít nhá lít nhít con người, vô số con người mang theo băng lênh cùng rất lạnh, nhìn chằm chằm vào Phương Kha. Cái này khiến Phương Kha toàn thân run rẩy, có loại bị đếm không hết địch nhân tiếp cận cảm giác. Người xem hiểu sao? Đường Thập Thất hỏi sau tự đáp, vườn hoa này bên trong tất cả, mỗi một đóa hoa, mỗi một cây cỏ, rã sơn nước chảy, đình đài khô đặng, tất cả đều là đạo văn ngưng tụ, ở trong chứa đạo chi đại đạo. Phương Kha ngưng lông mày, hắn vừa rồi đã có cảm giác, chỉ là có tới hay không được đến quan sát, nhưng lấy tinh thần lực của hắn, phát hiện những này cũng cũng khó. Bởi vì tại cửa thứ 3 Tu vi của hắn đã hoàn toàn phục phục, cũng không phong cấm bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ là, cái này Đường Thập Thất, nhìn dường như có chút không bình thường. Hắn Ken nhíu mày, tinh thần lực lan tràn ra, trong lòng cùng nhắc lên hai điểm đề phòng. Sau một khắc, Phương Kha bỗng nhiên biến sắc, trong tay mạch đao quét qua, dường như u hồn đồng dạng, phiêu nhiên mà ra, chém về phía bên cạnh thân. Keng! Một tiếng kim thiết va chạm nổ vang. Phương Kha vẻ mặt biến đổi lớn, trong nháy mắt lui lại, cầm đao chi thủ run rẩy không ngừng, hắn âm trầm nhìn về phía trước đó chỗ chỗ. Nơi đó, Đường Thập Thất thân ảnh hiện hóa. Phía sau kim sắc hai cánh cấp lại, một đôi trật nick con ngươi mắt kép, nhìn chằm chằm Phương Kha. "Ta biết ngươi nói thanh âm khàn khàn chói tai, vô cùng băng lãnh, thiên thần tộc thánh tử, ngươi ngộ đạo u hồn đạo nào, là muốn cùng ta tranh đoạt hoàng chuyển thừa, cho nên, ngươi đáng chết." Nó trên người Phương Kha cảm nhận được cú hồn đao đạo vận. Cửa thứ hai lúc, chính nó chính là cảm ngộ đạo đao này mới thông quan, bởi vậy mới phần vẫn cảm, phán đoán thiên vũ đao đạo thiên phú siêu phàm, cho nên muốn sớm ra tay, bóp chết vi hiệp. Nó vừa dứt lời, Phương Kha lần nữa biến sắc, trong tay mạch đao chém ngang, một cú vô cùng sắc bén đạo ý, phản phất muốn đem tất cả nhân quả đều chặt đứt đồng dạng, quét ngang bên cạnh. Ken, chói hai tiếng nổ đùng đùng đo tung, Phương Kha lần nữa bay ngược ngoài trong thước, Đường Thập Thất quá mạnh. Võ Vương cảnh hoàng tử cấp thiên kiêu, đối mặt Võ Tông, cho dù là giống nhau hoàng tử cấp Võ Tông, cũng có nghiền ép cấp ưu thế. Nhưng giờ phút này, Phương Kha lại là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhìn xem Đường Thập Thất thân ảnh từ trong hư không hiện hóa, cũng không mập miệng. Đường Thập Thất một đao kiếm công, chằm lui Phương Kha, lại mặt không vui mừng, ngược lại mang theo kinh sợ. Phá kiếm đao. Nó chói hai thanh âm bên trong, rõ ràng nghe ra khiếp sợ cảm xúc, đồng thời trên thân sát ý càng đậm. Thiên Vũ Thế mà tại cửa thứ hai, nộ đạo hai môn chí tôn pháp, nên giết. Phương Kha rốt cục cười lạnh mở miệng, Đường Thập Thất, cùng ta so sánh, thiên phú của ngươi không xứng với Đao Hoàng truyền thừa. Lan ra Đao Hoàng đạo trưởng. Đường Thập Thất lập tức sắc mặt vô cùng khó coi. Nó xuất thân từ thiên vạn giới thứ nhất Đao đạo tộc đàn, có thể nói, xuất sinh liền mang theo hai thanh đao, đao chính là mạng của bọn nó. Kim Đường hoàng tộc mỗi một cái tộc nhân, phóng nhãn chư thiên vạn giới đều là Đao đạo bên trên yêu nghiệt, cử phách, tông sư. Nó Đường Thập Thất, càng là trong tộc người nổi bật. Rất ngắn thời gian, liền ngộ ra chí tôn pháp, lấy phàm nhân chi thần, cảm ngộ đại đạo, nương tụ đạo vận. Phóng nhãn chư thiên vạn giới, có thể có mấy người làm được. Mà cái này Thiên Vũ, một cái phổ, phổ thông thông thiên thần tộc thánh tử, lại dám nói nó no tiên phú không đủ, không xứng truyền thừa đao hoàng đại đạo. Đường Thập Thất sát ý bành trướng, tinh thần lực gào thét, trong chốc lát, thiên không ảm đạm xuống, đáng sợ màu đen phong bạo, tựa như dao mưa đồng dạng phá đến. Tinh thần dị tượng, đao giới, giáng lâm. Trong chốc lát, vô biên bắc ngát đao quang đèn phương Kha bà phủ, Đường Thập Thất biến mất. So trước đó thân pháp còn kinh khủng hơn, hoàn toàn giấu ở đao giới bên trong. Phương Kha tinh thần lực thôi động tới cực hạn, mong muốn cảm giác đến từ đường thập thất sát cơ, nhưng trên trời dưới đất, tất cả đều là đao quang chém xuống. Sát cơ ở khắp mọi nơi. Phương Kha đã mất đi đường thập thất thân ảnh. Đường thập thất nhanh nhẹn theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Bản thân hành tẩu chư thiên vạn giới đến nay, cùng cảnh hàng người, trước mắt chỉ có một người, cảnh ta 17 đao bất tử, ta bởi vậy đổi tên đường thập thất. Hiện tại, ngươi có thể bắt đầu tính toán. Phương Kha nhíu mày. Đường thập thất sớm đã thành tựu võ vương, không ngừng tinh thần lực quán thông quần thân, đại đạo càng là sớm đã ngưng tụ đạo văn, vô cùng cường đại. Trước đó hai đao va chạm, hắn đã tính tưởng, mình bây giờ cũng không phải là đối thủ của đường thập thất. Hiện tại nó vận dụng thực lực chân chính, Phương Kha dự định: "Ngươi chuẩn bị đổi tên." Phương Kha lư khí băng lãnh, trên thân kim quang hiển hiện, tinh thần lực gào thét mà ra. Không gian vặn vẹo bên trong, từng đạo đao quang tại Phương Kha quanh thân nổ tung. Thân quang chần ngập, dường như có cái gì vĩ nạn tồn tại muốn giáng lâm nơi đây. Ta cảm thấy, Đường Vạn Đức tương đối thích hợp ngươi. Phương Kha lạnh giọng mở miệng: "Khí thế mười phần, cho ngươi thêm mức vào năm, ngươi cũng không xứng với đao hoàng truyền thừa." Khinh thường chào phúng nhường đường thập thấp phẫn nộ, một sợi sát cơ chạy ra. Phương Kha nhạy cảm phát giác, cũng quả quyết ra tay. Vạn Minh đao! Trảm! Mạch đao quất ngang, Giờ phút này, Phương Kha toàn lực ứng phó, thôi động cực phẩm Tiên Thiên Linh binh toàn bộ lực lượng, dùng cái này thi triển ra Chí Tốn Pháp, Vạn Minh Đao. Một cái mắt, giống như có mặt trời từ trong tay Phương Kha dâng lên. Tia chói mắt vô cùng sáng rực, trong chốc lát chiếu sáng toàn bộ đạo giới, sáng chói vô cùng dao quang tại chói mắt mặt trời bên trong, chém về phía đạo giới nơi nào đó. Sao trời Vạn Minh Đao người cũng liền thành. Đường thập thất khiếp sợ thanh âm truyền ra, hư không trung kim sắc dao quang lập lòe, trong chớp mắt chém ra mấy trăm đao, nổ vàng âm thanh không ngừng truyền ra. Nhưng Vạn Minh Đao quá chói mắt, tại quang mang trung tâm, cái gì đều không thấy được. Đường Thập Thất chỉ là bằng vào bản năng tại vùng nào. Ma Phương Kha cũng đã mượn cơ hội này, trong chốc lát rời đi đao giới bên trong, liền phải trốn xa. Đường Thập Thất có cảm ứng, mặc dù mắt không thể lấy, lại theo sát Phương Kha đến hắn rời đi đao giới chi địa, ánh mắt mơ hồ khôi phục bên trong, đột nhiên chém ra một đao. Hắn dao màu vàng nóng xuyên qua tứ phương, trong nháy mắt sau khi đến Phương Kha quổng. Phương Kha trở tay ngăn cản. Nhưng cùng lúc, phía trước trên đường, không gian có chút vằn mèo, một thân ảnh hiện hóa ra ngoài, thấy một lần Phương Kha, lập tức liền là giận mình. Thiên Vũ, ngươi so ta còn muốn nhanh nội đạo. Nó kinh ngạc ở giữa, Phản ứng lại là cực nhanh, đại hoàn dao giơ lên, xích hồng dao quang to lớn vô cùng, trực tiếp chém tới. Phong thập linh. Phương Kha ánh mắt nưng lại. Thật đúng là không kém. Thế nào vừa vận động phải ra hoàn này? Trong lòng của hắn trầm mãng, trong tay lại lạ không chậm. Mạch dao quét bổ sau lưng đường thập thất dao quang, kéo theo thân thể nghiêng người đồng thời, một chưởng đưa ra, trong lòng bàn tay trắng sữa thần mâu nung tụ, đâm về phía trước. Cơ hồ trùng điệp hai lần anh minh tiếng vang. Phương Kha trực tiếp bay ngược, phía sau lưng hung hăng đụng vào trên núi giả. Giả sơn chính là một tòa linh sơn luyện chế mà thành, kỳ trọng vô cùng, Phương Kha đụng vào sau Ngọn núi không nhúc nhích tí nào, chính hắn lại kém chút thổ huyết. Hai người này quá mạnh. Đều là 10 vị trí đầu lớn hoàng tử cấp Tiết Diêu, cảnh giới còn cao hơn Phương Kha lấy 1-2, căn bản khó mà ngăn cản. Phong Tiểu Linh. Đường Thập Thất thấy được vừa tới cửa thứ 3 Phong Tiểu Linh, cảm ứng được trên thân vẫn còn mấy phần đạo vận, cũng không phải là kia mấy bộ chí tôn pháp, trong mắt lóe lên khinh thường. Phong Tiểu Linh, bất quá chí cường thánh tử, mặc dù cùng hoàng tử cấp chỉ thiếu một chút, nhưng điểm này lại là cách nhau một trời một vực. Đường Thập Thất. Phong Thập Linh nhìn thấy Đường Thập Thất, lập tức nở nụ cười. Nhân cảnh một năm trước, nó chỉ là chí cường thánh tử. Khí huyết chưa đến đỉnh phòng, muốn so đường thập thất chờ hoàng tử yếu một bậc. Nhưng bây giờ thì khác, gọi ta Phong Thập Linh. Phong Thập Linh cao giọng mở miệng, tinh thần chấn động, mười tòa ngân sắc vòng xoáy tại quanh thân hiện hiện. Vòng xoáy bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng đạo cường đại thân ảnh, trong đó ngồi xếp bằng, miệng tụng đạo kinh, thần diệu vô biên. Nhất là sau đầu đỉnh đầu cái kia đạo vòng xoáy. Đường Thập Thất ánh mắt rơi vào phía trên, lít nha lít nhít con người ánh sáng lạnh yêu tớt. Nó ở đằng kia nói vòng xoáy bên trong, cảm nhận được một cô vô cùng khí tức kinh khủng. Khí huyết viên mãn. Đường Thập Thất ánh mắt chớp động, chợt cười lạnh lạnh một tiếng cũng là muốn chúc mừng ngươi rốt cục đi vào hoàng tử cấp. Khách khí. Phong Thập Linh thật cao hứng, trên thân ngân sắc chiến giáp lập loè phát sáng, thiên vũ kẻ này trọng phải đạo hữu, ta nguyện trợ đạo hữu trên hắn. Đường Thập Thất khẽ gật đầu. Chính nó tuy có năm chắc chém giết thiên vũ, nhưng giờ phút này cũng không có cự tuyệt phong thập linh trợ lực. Cùng thế hệ hoàng tử cấp thiên kiêu, ngày sau tất có tranh chấp. Nó muốn nhìn tay của Phong Thập Linh một chút đoạn, nhất là kia để nó đều cảm giác được nguy hiểm thứ mười linh. Ha ha ha, tốt. Phong Thập Linh cười sang sảng ở giữa, trong lòng khẽ nhúc nhích, quanh thân vòng xoáy bên trong, một đạo long nông thế giải. Sau một khắc, Xanh đen giao long hiện thân, dài mấy chục thước, thô như thùng nước, khối lớn vậy rồng phản xạ hạ quang, bén nhọn long trảo như là trường thương. Phong Thập Linh chân đạp giao long đầu, thẳng hướng Phương Kha. Đường Thập Thất phía sau kim sắc hai cánh mở ra, nhẹ nhàng một cái, tốc độ liền còn nhanh hơn giao long quanh thân 100 mét bên trong, có đen nhánh đao giới tùy hành, vô số đao quang tung hành trong đó. Phương Kha tựa ở trên núi giả, lui không thể lui, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. "Giết!" Hắn hét lên một tiếng. Phong Thập Linh cùng Đường Thập Thất phía sau, hai đầu to lớn hung thú trống rống xuất hiện. Một đầu là hình người, toàn thân bao trùm rực rỡ kim sắc giáp xác, từng mảnh từng mảnh giao thoa. Phản vật là một bộ thuần kim áo giáp đồng dạng, hai mắt chó như là một đôi mắt kép, hiện lên kim hồng sắc. Đây chính là Phương Kha lấy kim tiền đấu trùng biến hóa Nghi Vương. Đột phá 40 cấp sau, có thể so với Võ tông cấp Nghi Vương, đã không cách nào thông qua thôn vẻ linh kim trở tiến hóa, chỉ có thể tu hành tự thân truyền thừa bất diệt kim thân. Cho nên, cho đến ngày nay, Nghi Vương cũng chỉ là vừa mới đột phá Võ Vương 41 cấp. Nhưng đối phó với trước mặt hai vị Võ Vương cấp Nghi Vương cũng đầy đủ. Chỉ thấy Nghi Vương toàn thân kim quang sáng lạn, dưới chân giẫm một cái, hư không sinh ra gợn sóng, Nghi Vương chính mình thì là hoành xung ra mang theo không thể địch nổi lực lượng kinh khủng, trực tiếp nhào về phía Đường Thập Thất. Đao giới bên trong, vô số đao quang trong chốc lát rơi xuống. Nhưng Nghĩ Vương may may không sợ, đưa tay huy quyền, bay thẳng Đường Thập Thất. Đường Thập Thất ngưng lông mày, trong chốc lát vung đao, kim sát song đao chém xuống, phát ra ken tiếng vang, hỏa tinh bạo liệt. Nhưng Nghĩ Vương dường như chưa phát giác đồng dạng, lấy nụ thân ngăn cản vô cùng sắc bén song đao, tiếp tục quét ngang hướng về phía trước. Đường Thập Thất thì là hai tay bị phản chấn, lực lượng kinh khủng thậm chí tại thôi động nó rút lui. Quá cứng thân thể. Thanh Âm Viêu đã ở giữa Đường Thập Thất thân ảnh đã biến mất, đao quang trong chốc lát ở sau Nghĩ Vương đọc ra hiện, trực tiếp chém xuống. Kèm tiếng vang bên trong, Nghĩ Vương hướng về phía trước một cái lão đạo, phía sau lưng kim sắc rắc rác, lại chỉ là hiện hiện một đạo màu trắng ngân ký, căn bản không có thủ thương. Kim quang lưu chuyển ở giữa, bạch ấn trực tiếp biến mất. Nghĩ Vương quay người, lần nữa huy quyền hành sát. Đường Thập Thất chỉ có thể tiếp tục gần vào hư không. Nghĩ Vương lực lượng quá mạnh, cứng đối cứng nó ngăn không được, rất có thể sẽ bị Nghĩ Vương trực tiếp đánh nổ xương đạo, bởi vậy chỉ có thể bằng vào tốc độ cùng Nghĩ Vương của nhau. Mà Nghĩ Vương tu hành bất diệt kim thân, căn bản không sợ Đường Thập Thất đao. Hai người ở giữa chiến đấu, như là thích khách đối mặt khiến thịện, một cái không biết rõ như thế nào ra tay, một cái khác thì là có chút bắt không được chân trượt đối thủ. Hai người lập tức đại chiến tới cùng một chỗ. Một bên khác, Phương Kha triệu hồi ra con thứ hai chủ vương, thì là một đầu kỳ dị hung thú. Nó sinh ra 10 đầu chân nện, thân thể bóng loáng tròn vo, hiện ra bạch ngọc màu sắc, phía trước sinh ra to lớn rất hút. Giờ phút này nó há mồm phun ra một đoàn sền sệt màu trắng vật chất, tại đi vào phong thập linh trước người lúc, đột nhiên nổ tung, hóa thành một trường to lớn mạnh mẽ, hướng phía phong thập linh chủ xuống. Đây chính là phương kha tân tu cuối cùng một loại bảy trùng. Nhẹ Đây là một loại kịch độc lang thang nện, so bình thường nện thân thể lớn mấy lần, thậm chí có thể đi săn loài chim, bản thân chiến lực liền cực mạnh. Tại đến 39 cấp sau, đồng loại chém giết tồn vệ, trở thành chu vương sau, chiến lực càng mạnh. Bây giờ, 59 cấp cự phẩm võ vương cấp nện, đối mặt tam phẩm võ vương cảnh hoàng tử cấp phong thập linh, nên có lực đánh một trận. Giờ phút này mạc nện chụp xuống, muốn đem phong thập linh cùng giao long đồng thời bao phủ ở bên trong. Giao long gầm hét, đôi rồng vung dậy, muốn đem mạc nện sẽ mở. Nhưng dưới thân, trong viện trong hồ, mặt hồ bỗng nhiên nổ tung, một đầu hơn trăm mét dáng dấp to lớn giao long hình hung thú phóng lên tận trời hung hăng quật trên người giao long. Đây là phương kha triệu ra sa trùng, đồng dạng là 59 cấp sa trùng, trải qua kim tiền ấu trùng thoát xác biến hóa, hình thái sắp xỉ giao long, thân thể thì là so phong thập linh phong thần giao long tộc còn muốn một vòng to. Giờ phút này ra tay, trực tiếp đem giao long lôi xuống nước bên trong. Hai cái quái vật khổng lồ tại trong hồ nước đại chiến, máy nước hồ lăn lộn, gợn sóng ngập trời. Phía trên, giao long rơi xuống lúc, phong thập linh đã đẳng không mà lên, đồng thời dương đao chém xuống, muốn đem đã đến đỉnh đầu mạng nhện xé rách. Nhưng sắc bén tiên tiên linh binh rơi xuống lúc, phong thập linh lại cảm giác mạng nhện mệt mỏi cứng cỏi. Đồng thời mang theo kinh người dính tính, đao của nó căn bản không thể chém ra thô to mạng nện, ngược lại trực tiếp bị đính vào phía trên. Đồng thời, mạng nện trụ xuống, trực tiếp đem nó bao phủ ở bên trong. Sau đó, Chu Vương cấp tốc tới gần, mười đầu chân nện tuy có hai cái là Vương Kha cố ý ngưng tụ, cũng không có bao nhiêu lực lượng, nhưng mặt khắc tám đầu lại là mười phần sắc bén. Chân nện đâm xuống, tựa như cùng trường mâu ám sát. Đồng thời, Chu Vương mở cái miệng rộng, lộ ra bén nhọn răng độc, hướng phía bị vây ở mạng nện bên trong phong thập linh căn xuống. Nện độc nếu là rót vào, cho dù là phong thập linh khí huyết 10 vạn kg, cũng có nguy cơ vẫn lạc. Lan, phong thập linh gom nhẹ, không muốn bị này quỷ dị hung thú cắn trúng, trực tiếp triệu hoán ra chính mình thứ 10 linh. Một cái mắt, to lớn bóng ma dáng lâm, dập nát thân thể, có bạch cốt khô thi thối, trên đó lại bao phủ thần thánh đến cực hạn ánh lửa. Ánh lửa lóe lên, Chu Vương trực tiếp bị nhát lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dãy rủa chạy trốn. Vây cuốn phong thập linh mạng nện, cũng như rơi xuống nước tuyết trắng, trong chốc lát tan ra chương 234, truy sát. Sâu gióng tấn dày. Chúng Vương bắt thấy được, chương 234, truy sát. Sâu gióng tấn dày. Chúng Vương bắt thấy được. Chân hoàng thân thể tan vỡ, Sinh tiền đã từng là vô địch sinh linh, cho dù chết đi, đại đạo tan hết, thân thể hư thối, còn sót lại lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng. Cho dù bởi vì phong thập linh bây giờ chỉ là võ vương, chân hoàng thân thể tàn phế lực lượng nhận hạn chế, phát huy lực lượng không mạnh. Nhưng, Thật Linh Phượng Hoàng, trời sinh chấp chưởng hoàng nội giận nói, hỏa diễm vẫn như cũ chí cương chí cường, bạo liệt vô cùng. Mà nhận sợ nhất lửa. Cho nên, hỏa diễm thiêu đốt hạ, nền dãy rủa kêu thảm, ngã xuống trong hồ. Nước hồ sôi trào, lại tuế bất diệt cái này chí cường hỏa lửa, hơi nước sôi trào, nồng vụ trong chốc lát tuôn ra. Giữa không trung Phong tập linh chân đạp chân hoàng thân thể tàn phế, trong mắt ngân quang sắc lạnh, xuyên thủ long mục, tìm kiếm Vương Kha, nhưng cũng không có tìm được. Phương Kha đã thừa cơ bỏ chạy. Nó nhíu mày ở giữa, thôi động thần thông, tinh thần lực trong chốc lát quét sạch tứ phương, rốt cục nhìn đến Vương Kha bóng dáng. Cùng thời khắc đó, Phương Kha chạy trốn trên đường, quay người hướng về sau xem ra, trong lòng khẽ nhúc nhích. Tam đại trùng vương đồng thời biến mất tại mên chỗ. Phương Kha thu hồi trùng vương, không ngừng bước, cấp tốc rời đi. Mặc dù, nếu như đem tất cả trùng vương triệu hoán đi ra, dường như có giết chết hai người này khả năng. Nhưng, hoàng tử cấp thiên kiêu Áp chủ bài nhiều lắm. Phong Thập Linh mặc khắc 8 đạo linh thân còn chưa có suất hiệp qua, Đường Thập Thất cũng có áp chủ bài chưa ra, vạn nhất lập xe, vậy thì Phương Kha cũng có cơ hội đạt tẩu. Cho nên, không có hoàn toàn nắm chắc, Phương Kha vẫn là lựa chọn bỏ chạy, chờ đột phá võ vương sau, lại đến giết hai người này. Chỗ cũ. Đường Thập Thất một đao chẳng không, theo hư không nhiệt thần, ánh mắt băng lãnh vô tình, giết hắn, hôm nay không thể để cho rời đi, nếu không đao hoàng truyền thừa chỉ sợ muốn bị hái. Phong Thập Linh khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Đường Thập Thất. Nó rất rõ ràng kim đường hoàng tộc đao đạo thiên phú đáng sợ cỡ nào. Rõ ràng hơn đường thập thất ở trên đạo đạo đến cỡ nào yêu nghiệt, nhưng nó giờ phút này thế mà nói ra những lời này, không thể nào. Phong Thập Linh hoài nghi, hắn dựa vào cái gì? Đường Thập Thất vô số đồng tử đạo qua Phong Thập Linh, lạnh như băng nói, chỉ bằng hắn tại cửa thứ hai, nộ ra được phá kiếp đao, u hồn đao, vạn minh đao, tam đại chí tôn đạo đạo đạo vận. Phong Thập Linh hãi nhiên tất xác, kích vào linh khí. Ba loại chí tôn đạo vận, nó cũng theo cửa thứ hai tới, đã từng thử qua kia năm bộ chí tôn pháp, nhưng rất nhanh quả quyết từ bỏ, chỉ tuyển một bộ trung phẩm thần thông. Phương Kha thế mà nộ ra được ba bộ chí tôn pháp. Hơn nữa Phong Thập Linh lần nữa hít vào linh khí. Nó bỗng nhiên nhớ tới. Nó đã từng tận mắt thấy Thiên Vũ tiến cửa thứ 2, thậm chí còn đã từng muốn tại cửa thứ 2 đem nó chém giết. Cuối cùng bởi vì kiêng kỵ Thiên Vũ trong tay cực phẩm Thiên Thánh Linh binh, mới rút đi, tuyển một bộ trung phẩm đao pháp nội đạo, muốn tại cửa thứ 3 động thủ. Lúc này mới mấy ngày thời gian, Thiên Vũ kẻ này, thế mà dùng chính mình ngộ một bộ trung phẩm đao pháp thời gian, nội đạo ba bộ chí tôn pháp. Nhất định phải giết hắn. Phong Thập Linh trên thân sát cơ sắc bén vô cùng. Thiên Vũ xuất thân Thiên thần tộc. Bộ tộc này một mực tại ngấp nghé Phong Thần hoàng tộc 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc chi vị. Tiên Vũ Đao Đạo Tiên Phú như thế yêu nghiệt, nếu là thật sự bị đạt được Đao Hoàng truyền thừa, vậy thật là có khả năng đối phong thần hoàng tộc tạo thành uy hiếp. Tuyệt đối không được, không thể để cho Tiên Vũ đạt được Đao Hoàng truyền thừa. Chân Hoàng thân thể tàn phế phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn, hoàng hung tím tím, trong chốc lát đem tất cả hơi nước xóa đi. Đường thập thất ánh mắt đảo qua Chân Hoàng thân thể tàn phế, vô số trong con mắt hiện lên chấn động chi sắc. Hiển nhiên, nó cũng nhận ra chân hoàng. Chân Hoàng thân thể tàn phế bay lên không, truy hướng Phương Hà, trên đường đi khí tức kinh khủng gào thét, kinh động cửa thứ 3 Đông Đạo Tiên, tiêu nhao nhao ngẩng đầu. Đao Hoàng đạo trường trung viện rất lớn. Vườn hoa cũng không chỉ là vừa rồi một chỗ, Phương Kha chạy ra mảnh này hồ nước sau, phía trước xuất hiện lần nữa một chỗ khác vườn hoa, bên trong có khác biệt hoa cỏ. Mảnh này trong hoa viên ở giữa là một gốc kim sắc cổ thụ, toàn thân ánh vàng rực rỡ, dường như thuần kim giàn núc, nhưng lại lộ ra sinh cơ bừng bừng. Cái này khỏa cổ thụ cũng là một loại đạo đạo. Dưới cây có người ngồi xếp bằng nội đạo. Giờ phút này, nương theo Phương Kha bay tới, dưới cây người theo nội đạo bên trong bình tĩnh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Kha. Thiên Vũ, người kia ngứ khí yếu đất, vì sao còn chưa đột phá võ vương cảnh? Nhanh đi nội đạo Chỉ có Võ Vương có thể nhập cửa thứ tư, Đao Hoàng chuyển thừa trước, lấy ngươi Thiên Thần thể, có thể làm ta ngăn lại Kim Đường Hoàng tử, chờ ta đạt được Đao Hoàng chuyển thừa, có thể trợ ngươi Thiên Thần tộc xung kích 10 vị trí đầu lớn. Phương Kha đảo qua dưới cây người, một thân áo bảo đen đen toàn thân che lấp, đúng là hắn tại đến vạn tộc vực trên đường, bỗng nhiên hiện thân, tới giao thủ Cửu Diễm người hoàn tộc. Nó tìm chính mình, là vì để cho mình ngăn lại đường thập thất, trợ giúp đạt được Đao Hoàng chuyển thừa. Như thế không nghĩ tới, bất quá cũng bình thường. Đường thập thất đao quá nhanh, đồng thời nắm giữ tiềm hành chi thuật, thuộc về trong bóng tối thợ săn, thích khách, chỉ có khiên thịt có thể ngăn cản. Tựa như trước đó, Nghĩ Vương cùng Đường Thập Thất giao chiến, mặc dù tu vi không bằng Đường Thập Thất, nhưng Đường Thập Thất cũng lấy nó không có cái nào, trong thời gian ngắn không đả thương được Nghĩ Vương. Phương Kha thiên thần thể, nếu là tu luyện tới võ vương cảnh, tinh khí máu càng thêm hùng hồn, tại tăng thêm rèn thể trọng sinh phương pháp, cũng có thể ngăn lại Đường Thập Thất. Phương Kha ánh mắt chớp lên, cấp tốc trầm giọng nói, Đường Thập Thất biết ngươi mục đích, đang muốn giết ta. Cửu Diễm hoàng tử theo hoàng kim thụ hạ bỗng nhiên đứng dậy, áo bào đen phía dưới, khí tức nóng bỏng đập vào mặt, nhường Phương Kha cũng nhịn không được nhíu mày. Chỉ bằng đó, cũng kẻ dám động ta. Cửu Diễm hoàng tử ngữ khí rất lạnh. Phương Kha mặt không biểu tình, Nhưng trong lòng thì cười lạnh. Ngươi nói là người của ngươi chính là của ngươi người. Nửa đường chặn giết chướng còn không có tìm ngươi tính đâu, thật đúng là muốn đem ta làm thủ hạ sai sử. Nam mơ, nghĩ như vậy. Trong miệng Vương Kha lại là nói mời điện hạ là ta ngăn lại đường thấp thất, ta cái này liền đi bế quan đột phá võ vương, cửa thứ tư bên trong, nguyện vì điện hạ cống hiến sức lực. Ngươi đi đi. Cửu Diễm hoàng tử gật đầu. Phương Kha không chút do dự, trực tiếp trốn đi thật xa. Hắn sớm đã nghe nói, cửa thứ 3 bên trong có vườn linh dược tồn tại. Lần này, mục đích của hắn chính là giữ viên. Lấy linh dược nuôi nâng sâu giõm, nhường tiến hóa Sau đó kết kiến nội đạo, nương tụ đạo văn, đột phá võ vương, trở thành võ vương sau. Hắn liền cùng bây giờ đám người Đường Thập Thất đứng hàng một cái đại cảnh giới, tinh khí máu, thần thông uy năng chở, tất cả đều không kém gì bọn chúng. Lại thêm chính mình trùng vương, coi như Đường Thập Thất liên thủ với Phong Thập Linh Phương Kha cũng không sợ chút nào. Huống chi, chờ hắn đột phá võ vương cảnh, trùng vương liền có thể lần nữa phá hạ, trở thành võ thần. Võ thần cấp trùng vương, đủ để quét ngang nơi đây tất cả thiên kiêu. Thầm nghĩ lấy, Phương Kha đã xuyên qua mảnh này vườn hoa, xa xa nhìn thấy phía trước, một tòa quy mô rộng lớn dự viên đã xuất hiện tại trong mắt. Một bên khác. Kim sắc dưới cây cổ thụ. Cửu Diễm hoàng tử phất tay, đầy trời màu đen ánh lửa mãnh liệt mà ra, đem vương kha khí tức toàn bộ thôn phệ, che giấu lúc nào đi hướng. Rất nhanh. Phong Thập Linh khống chế chân hoàng thân thể tán phép, cùng Đường Thập Thất đuổi theo, nhìn thấy dưới cây cổ thụ khí thế hung hăng Cửu Diễm hoàng tử. Phong Thập Linh không có tâm tình bắt chuyện, trực tiếp mở miệng. "Cửu Diễm hoàng tử, Thiên Thần tộc Tiên Vũ đi nơi nào?" Đường Thập Thất cũng nhìn qua, thần sắc lạnh lùng, cũng không mở miệng. Phong Thập Linh trước khi đến. Đao Hoàng trong đạo trưởng, chỉ có nó cùng Cửu Diễm hoàng tử hai người là hoàng tử cấp thiên kiêu, thuộc về có khả năng nhất đạt được Đao Hoàng truyền thừa người. Đương nhiên, khẳng định là nó đường thập thất đao đạo tiên phú tốt hơn, ưu thế càng lớn. Nhưng Phong Thập Linh đến sau, Tam đại hoàng tử cấp tiên tiêu, kết quả liền không nói được rồi. Bất quá, bọn chúng ba người tranh chấp, dù là lấy một đi hai, nó cũng có ưu thế. Dù sao chủng tộc tiên phú còn tại đó, nhưng tiên vũ khác biệt. Kẻ này đao đạo tiên phú quá yêu nghiệt, nhất định phải trước hết giết tiên vũ, nếu không bọn chúng ba người chỉ sợ đều không có cơ hội. Cho nên giờ phút này, nó cũng không mở miệng, chỉ là nhìn xem Cửu Diễm hoàng tử, tùy ý Phong Thập Linh hỏi thăm. Phía dưới, khí thế hung hăng Cửu Diễm hoàng tử Vô định đánh với Đường Thập Thất một trận đem nó đánh lui, nhường Vương Kha có thể thông dòng đột phá võ vương cảnh. Nhưng nó nhìn một chút phong thập linh, lại cảm ứng một phen kia chân hoàng thân thể tàn phế trên thân khí tức kinh khủng. Cuối cùng, nó không có mở miệng, trên thân vẫn như cuộn khí thế hùng hổ. Tay lại có chút không bị khống chế giơ lên, hướng về một phương hướng chỉ chỉ. Chân hoàng thân thể tàn phế hai cánh một cái, cuốn lên cổ phòng, mang theo phong thập linh cấp tốc đi ra. Đường Thập Thất thân ảnh cũng tiêu tán giữa không trung. Cửu Diễm hoàng tử bộ kia khí thế hung hăng tư thế, tại mấy tức sau hầm vàng biến mất, dưới hắc bảo chuyển giả khàn khàn chửi mắng. Đáng chết thiên vũ, vì sao không nói cho bản hoàng tử Cái này phong thập linh cũng tại, thậm chí không ngừng khí huyết viên mãn, còn phong thần một đầu chân hoàng thân thể tận phế. Ta đã giúp ngươi trì hoãn, ngươi nếu là không cách nào đột phá võ vương, chết cũng xứng đáng. Đạo trưởng Dược Viên." Phương Kha bay gần sau, lập tức hít một hơi thật sâu. "Dược viên quá lớn, bị lại thần thông luyện hóa, hình thành từng khối từng khối dược điện. Mỗi một khối dược điện đều ở vào khác biệt không gian trong ao, có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó không giống nhau, có tổ nhượng xích hồng, vườn phen năm tường, tuyết nhuẩn trong đó một mảnh như lựa linh hoa. Còn có bên trong băng tuyết trắng ngần, một tòa băng sơn ở vào trong đó, rải rác sinh trưởng đóa đóa hoàng ngọc màu sắc tinh liên." Phương Kha không do dự, chọn chúng một mảnh số lượng khủng lồ dự điện, triệu ra sâu gióm liền muốn đưa vào. Nhưng không gian ao, nhìn như không có trở ngại, giờ phút này lại đột nhiên lập lòe linh quang, đem sâu gióm ngăn ở bên ngoài. Những thuốc này ruộng, đều có cấm chế phong cấm. Phương Kha nhíu mày, trong lòng khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, từng đầu hình thể to lớn, thân thể đen nhánh dữ tợn, dường như yêu lang đồng dạng, lại sau lưng mọc lên hai cánh quỷ dị hung thú xuất hiện, trực tiếp rơi xuống không gian phía trên dự điện. Cấm chế hiển hiện sau, những loài quỷ dị hung thú, lúc này thúc dục tiên phú của mình tần thông, bắt đầu thôn phệ lên cấm chỉ năng lượng đến. Đám hung thú này chính là châu chấu. Thiên phú thần thông đất chết, không có gì không tồn tại, cho dù là trận pháp cấm chế, chỉ cần hữu hình tồn tại, thời gian đầy đủ hạn, tất cả đều có thể tồn vệ. Nhất là làm châu chấu đột phá võ vương cấp sau, thôn vệ năng lực càng mạnh. Nơi đây cấm chế mặc dù ở vào đao hoàng trong đạo trường, nhưng chỗ này dự viên cũng không phải là đao hoàng vườn thuốc của mình, trong đó linh dược hơn phân nửa là để dùng cho luyện đao các đệ tử sử dụng, bởi vậy cấm chế cũng không phải là đao hoàng lưu lại, không tính mạnh. Cho nên, không bao lâu, chỗ này không gian ao bên trên cấm chế liền oanh nổ tung. Một mái mắt Một cỗ nồng đậm vô cùng mùi thuốc dâng lên mà ra. Nông độ Dương Phương Kha ngửi được trong nháy mắt lập tức biến sắc, trực tiếp nín hơi lui lại. Những thuốc này vườn không biết bao nhiêu năm chưa từng ngắt lấy qua. Trong đó linh dược cũng không phải bất hữu không số, đã sớm lịch nhiều lần xin diệt, rất nhiều tích xúc dược lực tràn ngập tại không gian trong hồ. Bọn chúng đối cùng loại linh dược có lẽ không tính là gì, nhưng đối với Phương Kha mà nói hoàn toàn chính là độc dược. Chờ dược lực tán đi sau, Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, đại lượng sâu róm tiến vào bên trong, bắt đầu thôn phệ linh dược tiến hóa lên. Những linh dược này mặc dù không phải cử phẩm, nhưng cơ bản đều là chúng phẩm, còn có bộ phận thuộc về thượng phẩm. 10 phần chân quý, nhất là những linh dược này lần này trọng sinh sau năm rất đủ, dược hiệu cực mạnh, đối sâu giớm mà nói, không cần ăn rất nhiều, liền có thể tiến hóa một lần. Vừa mới nửa ngày, Phương Kha đã lợi dụng châu chấu, mở ra 17 cái năm giữ đại lượng linh dược dược điển, đem tất cả sâu giớm tất cả đều thả ra, nhường thôn phệ tiến hóa. Đồng thời đem sát nhân phong cũng đều phóng ra, nhường tại nở hoa những linh dược kia bên trong, hút phấn hoa tiến hóa, đồng thời sản xuất linh mật. Mà cái này nửa ngày bên trong, ăn nhanh sâu giớm, đã thăng liền hai ba cấp, sắp tới bốn cung cấp. Cái này so trước đó tốc độ tiến hóa nhanh hơn. Phương Kha tự nói chỉ có thể nói, cho dù là cùng một phẩm cấp lĩnh vực ở giữa, cũng là có khoảng cách, những lĩnh vực này dự hiệu viễn siêu trước đó. Sâu gi้อม xem như ăn xứng rồi. Phương Kha chờ đợi thôn phệ lĩnh vực thời gian bên trong, tiếp tục thâm nhập sâu dược điền, sau đó tại nơi cửa sâu, hắn ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, trong dược điền lại có hai gốc thánh dược. Phương Kha nhìn xem trước người hai khối dược điền. Bên trái một khối, bên trong kim quang sáng lạn vô cùng, giống như là bên trong có một vành mặt trời, quang mang sáng lạn. Nhưng trên thực tế, Phương Kha vận dụng tiên mục thần thông đi sau hiện, kia là một gốc thánh tham ra. Nó cắm rễ ở phía dưới phỉ nhiêu đại địa bên trên lộ ra bộ phận có cao bằng lòng bàn tay, ánh vàng rực rỡ, tham gia mặt ngoài thân thể dường như còn hình thành một đạo mờ hồ khuôn mặt, mười phần hài lòng bộ dáng. Hiển nhiên, cũng chính bởi vì hoàn cảnh nơi này an toàn, cho nên nó mới như thế tùy ý triển hiện bất phàm của mình. Nếu là tại ngoại giới, những cái kia thánh dược không ngừng sẽ không lộ ra mấy bay dị tượng, ngược lại sẽ còn ẩn dấu tự thân, phóng ngừa bị cường giả chú ý tới. Tựa như bên phải trong dự điện, nơi này thánh dược liền ẩn nấp nhiều. Mặc dù cũng là hiển lộ bên ngoài, lại đem chính mình hóa thành cùng chung quanh thổ địa giống nhau như một hình thái. Vừa mới bắt đầu nhìn một cái, Phương Kha còn tưởng rằng chỗ này dược điển đã hoang vu đâu. Nhưng rất hiển nhiên, cho dù cái này gấp thánh dược rất cảnh giác, nhưng vẫn là tại giải giảng giặc an toàn tuyết nguyệt bên trong, có chút lơn lạ sơ suất. Trên mặt đất trong lúc lơ đãng lúc ních, vẫn là bại lộ tồn tại. Đây là một gốc hà thủ ô, hai gốc thánh dược, nhường Phương Kha hết sức kích động, lập tức triệu ra châu chấu, bắt đầu thôn phệ dược điển bình chứng. Châu chấu vừa ra, thánh tham gia bên kia lập tức cảnh giác. Toàn thân kim quang dông nhiên thú liễm, đồng thời kim quang lóe lên, trực tiếp trốn vào trong đất, biến mất không thấy. Phương Kha cũng không sốt ruột. Trong lòng khẽ nhúc nhích, đem nơi ra một nhóm sâu dớm tu hồi tiến hóa. Đồng thời lặng lặng chờ lấy cấm chế phá vỡ. Rất nhanh, sâu giớm tiến hóa thành công, cấm chế cũng bị mở ra. Phương Kha không có đi vào, mà là triệu hồi ra vài đầu văn vương, Đường Lan Vương, Bọ Cạp Vương trở, Từ Nghị Vương Xuất Lĩnh, đi vào tìm kiếm Thánh Tâm ra. Thánh dược có đạo vận, uy năng vi phạm. Một đầu Bọ Cạp Vương tiêm nhập lòng đất sâu, bị bị từ dưới đất đánh ra đến, bay lên không trung, đuôi bọ cạp đều gây mất, phát ra gào thét. Phương Kha không có đem nó thu hồi. Võ Vương cảnh trùng vùng nóng, giống nhau có đoạn thể trọng sinh chi năng. Bọ Cạp Vương phần đuôi rất nhanh ngoạc ra, lần nữa tiến vào dưới mặt đất phía dưới cái khác bọn cả vương, đã tìm tới Thánh Tham gia tung tích, đồng loạt ra tay hạ, bức Thánh Tham gia lần nữa động thủ. Lần này, một đầu bọn cả vương trực tiếp bị Thánh Tham gia đánh nổ, tại chỗ chết đi, vài đầu bọn cả vương lần nữa chạm thương. Nhưng cùng lúc, Thánh Tham gia cũng bị bức đi ra. Một mấy mắt, Ngụy Vương, Văn Vương, Đường Lang Vương đồng thời ra tay, vây bắt Thánh Tham gia. Thánh Tham gia lại một lần ra tay, kim quang bộc phát, giờ phút này, nồng đậm đạo vận mãnh liệt, trực tiếp đem mười mấy đầu võ vương giải khai. Mặc dù Thánh Tham gia khí tức tổn hao nhiều, nhưng giờ phút này, nó đánh lui mười mấy đầu võ vương. Có giở đi khối này dược điển cơ hội, một vệt kim quang bỗng nhiên phóng lên tận trời, phóng tới phá vỡ cấm chế. Kim quang bên trong, hơi có vẻ ảm đạm tham gia thể bên trên, kia mơ hồ khuôn mặt dường như mang theo hưng phấn cùng chờ mong. Nhưng sau một khắc, phía trên dược điển, kia phá vỡ cấm chế chỗ, bỗng nhiên có một trường tấm võng lớn màu trắng hướng phía Thánh Tham Gia chệ đẩy xuống tới chương 235, chiến lui Long Huyền, Nưng tụ đạo văn, đột phá võ vương, chương 235, chiến lui Long Huyền, Nưng tụ đạo văn, đột phá võ vương, mạo nhận 10 phần giàn chắc. Thánh Tham Gia ở lâu đạo trường, căn bản không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Vừa rồi mấy lần ra tay, cơ hồ hao hết tất cả năng lượng. Giờ phút này bị mạn nhện chói buộc, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách chấn đoạn. Phương Kha quả quyết ra tay, lấy Thiên Thần Tộc Pháp, đánh ra đủ loại phủ văn là gấn, muốn đem Thánh dược phong tỏa trấn áp. Sau lưng cơn bão năng lượng gào thét mà lên, sắc bén sát cơ trong chốc lát dáng lâm. Phương Kha phản ứng cực nhanh. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Nghĩ Vương hiện thân, một quyền vù ra, lập tức phát ra hoành minh tiếng vang. Cơn phong theo bên thai gào thét mà qua. Phương Kha không nhúc nhích tí nào, đánh ra cuối cùng một đạo phủ văn, đem Thánh tham gia thu lấy, trở tay đặt vào chứa vật chi bảo biển trong. Lúc này mới quay đầu, Nhìn về phía Đông Nhân xuất thủ đối thủ, kia là một đầu giao long, toàn thân xanh đen, trên lưng phiến u quang chảy xuôi, long đầu dữ tợn, ánh mắt băng hàn quan sát, mênh mông hùng hăng khí tức quét sạch tứ phương. Tại dưới thân, một thanh xương rồng loan đao xoay chậm chậm, lộ ra khí tức kinh khủng. Vừa rồi xuất thủ chính là cái này loan đao, thượng phẩm trời sinh linh binh. Nó mạnh mẽ uy năng, thậm chí ở Nghĩa Vương trên nắm tay, xé mở một lỗ hổng nhỏ. Cũng không phải là Nghĩa Vương không mạnh, mà là thượng phẩm trời sinh linh binh quá sắc bén, cái này dù sao cũng là đủ để chém Trần Đao, chỉ là phá bị thương miệng, đã đủ để cho thấy Nghĩa Vương bất diệt kim thân không có nhiều phàm. Giao Long nhìn về phía Nghĩ Vương ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Đầu này chưa từng thấy qua hung thú, cho nó mang đến áp lực kinh khủng, khí tức trên thân, để nó cảm ứng, đối mặt mình không phải cái gì không biết tên hung thú, mà là một tôn mười vị trí đầu lớn hoàng tộc hoàng tử. Nhưng, vì thánh lực, Giao Long vẫn là mở miệng. Thiên Vũ, buông xuống thánh lực. Thánh lực. Đối với thánh tộc mà nói trong tộc tự nhiên không ngừng một góc, nhưng cho dù là thánh tử, thậm chí là chí cường thánh tử, cũng không có, có có tư cách. Phương Kha nhận ra đầu này Giao Long, tên là Long Huyền, là Giao Long tộc hai đại một trong những chí cường thánh tử Giao Long tộc đương đại đại nhất nhân khí huyết vượt qua 9 vạn kg không biết, mong muốn thấy được, chính mình tới Bắc. Phương Kha tay cầm mỹ đao, khí tức băng lãnh. Long Huyền mặc dù từ lâu đột phá võ vương, nhưng bất luận là cùng Phong Thập Linh, vẫn là so sánh với Đường Thập Thất đều muốn yếu nhiều, chỉ là chí cường thánh tử. Phương Kha cũng không phải là không có lực đánh một trận. Nếu là lại tính cả chính mình Trùng Vương, hắn thậm chí muốn ở chỗ này chảm long. Ben. Long Huyền rất bá đạo, Phương Kha không đồng ý trong ngáy mắt, nói liền xuất thủ. Xương Rồng Loan Đao chiếu rọi tuyết lạnh ma quang, phản phất là một vòng trắng sáng, ánh trắng chiếu rọi, nhìn như lưu hỏa, kỳ thực lại là ngàn vạn đoá quang. Vô số đao quang đèn phương Kha bao phủ, xương rồng loan đao ẩn vào trong đó, đột nhiên chém ra. Đồng thời, trong miệng Long Huyền Cường hành long xuất hiện lên màu xanh đen trạch, mang theo phá hủy tất cả bá đạo lực lượng, trực tiếp đem Phương Kha cùng Nghệ Vương chém mất. Cuồng bạo long tức hồng lưu, trong đó xen lẫn đao sắc bén quang, đủ để đem bất kỳ bị xung kích tồn tại sẽ rách. Long Huyền cao cao tại thượng, mắt rồng băng lãnh. Chỉ là Thiên Vũ, bình thường thánh tử mà tôi, nghe nói gần nhất dưới cơ duyên xảo hợp, thành tựu chí cường, nhưng cũng liền như vậy. Nó Long Huyền thành chí cường đã bao nhiêu năm? Một cái mới vào người, vẫn chỉ là đỉnh phong võ tông, làm sao có thể cùng nó so sánh? phải biết. Nó Long Huyền mục tiêu, thật là sánh vai cùng cảnh chân Long. Long Tức xung kích mà qua, Long Huyền đang chuẩn bị thu lấy chữ vật chi bảo, cầm tới thánh lực, mắt rồng bên trong lại đột nhiên hiện hiện rung động. Long Tức dần dần mỏng manh cuối cùng, nó thấy được hai đạo màu vàng thân ảnh. Kia lập loại kim quang, tại bàng bạc Long Tức xung kích bên trong, vẫn như cũ như vậy lỏa mắt, như vậy không thể phá vỡ. Oan. Sau một khắc, hai đạo màu vàng thân ảnh xông ra Long Tức, đẩy ra tuyết sát xương rồng luân đạo, trong chốc lát đến đến bên người Long Huyền. Năm đấm màu vàng nóng như là bất hủ thần vương, muốn xuyên thủng thế giới. Kinh cùng đa quang Trời hồ là đang khai thiên tích địa, đem tất cả từ trong bóng tối lôi ra, kia tích thế chi quang lóe mắt vô cùng. Long Huyền nhịn không được hé mắt, đồng thời theo bản năng vùng đôi, giơ vớt. Ầm ầm. Nội lớn đinh thai nhức óc. Cuồn bạo năng lượng ba động quét ngang vườn linh vực, xung kích từng tỏa dự điện, các loại cấm chế nhau nhau sáng lên. To lớn long thân bay ngược. Phần bôi vậy rồng xuất ra, kiên cố vô cùng long trảo xé rách, đồng thời chảy ra màu xanh đậm long huyết. Thiên thần thể. Long Huyền trong giọng nói mang theo khó mà ức chế rung động. Nó nhận ra Phương Kha thần thông, kia từng đạo quỷ bí phù văn, quang mang chói mắt đồng thời, kinh khủng thần thánh khí tức cũng làm cho nó run sợ. Tiên Vũ đêm mà đã luyện thành tiên thần tộc bộ này công pháp trong truyền thuyết, còn có đao của nó, kia là cực phẩm tiên tiên linh binh. Liên Võ Tôn đại năng cũng biết coi là chân bảo linh binh, lại thêm đầu kia kinh khủng hung thú. Long Huyền trong lòng ngưng trọng, đôi rồng óu quang lưu chuyển, rất nhanh hồi phục. Hóa! Long lóng trầm thấp, toàn thân quang mang bao phủ, thân thể co vào, hóa thành dài ba trượng ngắn, trên thân màu xanh đen sạ họa gỗ phát nổ lẫm lẫm. Xương rồng loan đao bay trở về đỉnh đầu, xoay chậm chậm lấy, toát ra sắc bén thương cổ khí tức. Long Huyền cho thấy giao long tộc mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Hạng! Long lâm bạo liệt! Trên bầu trời có khe lớn đen tối xé mở. Đây là của Long Huyền Tinh Thần Di Tượng. Há cả một khe lớn bên trong, một mảnh hào quang màu xanh đậm hiện hiện, chậm rãi bay xuống, tại Long Huyền trên thân, ngưng tụ ra một đạo dữ tợn long khai. Áo giáp che lại long thân các lớn tử huyết, đồng thời tại long chảo chỗ, hóa thành bén nhọn gai sắc. Giờ phút này, Long Huyền quanh thân khí tức cường đại tới cực hạn. Mây đen cuồn cuộn mà đến, bao phủ thiên cung, giao long thân thể cũng ẩn vào trong đó, chỉ nghe thấy tiếng long ngâm âm thanh cao xa phiêu miểu. Phương Khang ngửa đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Vẫn tòng long phong tòng hổ, hôm nay xem như thấy được, chỉ một thoáng Trên trời mây đen quây quần, ầm vang quét tán, Đem Vương Kha cùng Nghĩ Vương cũng bao phủ trong đó. Mây đen nội thị tuyến cực kém, Phương Kha trong mắt kim quang sáng lạn, đồng thời tinh thần lực mãnh liệt, xem chiếu tứ phương. Sau một khắc, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, sau đó cùng Nghĩ Vương đồng thời ra tay. Năm đấm màu vàng lóng cùng đen nhánh đao quang cùng nhau chém xuống. Keng! Tiếng vang kinh người, có màu xanh đậm thân rồng, bao trùm lấy kiên cố vô cùng long hải, theo đùng vân bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Xuy! To lớn long trảo kéo xuống. Ở Nghĩ Vương bất diệt kim thân bên trên vạch ra bắt mắt bạch ấn, chói tai kim loại tiếng ma sát nương theo lấy to lớn hỏa hoa nổ tung. Nghĩ Vương phát ra gầm nhẹ, kiên cố vô cùng thân thể không chút nhích, như thiểm điện giương tay vồ một cái, nắm một cái long trảo. Sau đó, đột nhiên dùng sức, mạnh mẽ hất lên. Long ngâm vắt dài, mang theo hãi nhiên cùng phẫn nộ, nhưng ở Nghĩ Vương lực lượng kinh khủng hạng, bất kỳ phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Cao vài trượng thân thể trực tiếp bị theo nùng vân bên trong lôi ra. Nghĩ Vương hai cánh tay ôm lấy một cái long trảo, trên thân kim quang sáng lạ, thường hực chiếu rọi, vận dụng bất diệt kim thân chí cường chi lực. Loại tình huống này Nghĩ Vương trực tiếp có thể lấy thuần túy lực lượng áp chế phần lớn Võ Vương, cho dù là chí cường thánh tử cấp giao long cũng không cách nào phản kháng. Nghĩ Vương vận chuyển cự lực, đột nhiên lắc một cái, lộp bộp một hồi bà hượng, long huyền toàn thân xương cốt đều nát hai thành, trực tiếp mềm vật tiêu nhuễ xuống. Nghĩ Vương không chút gì nâng tay, vung mạnh long huyền, hung hăng đụng vào dược điện cấm chế phía trên. Tương đạo cấm chế hiện hiện, cương đại lực trùng kích bộc phát, nhường long huyền phát ra thê lương tiếng rải. Chân long tại nguyên rít gào kựu thiên. Long ngâm gầm thét, long huyền đầy người vảy rồng khe hở bên trong, xem ngậm long huyết. Huyết quang của pháp, tại trên hư không dường như chiếu rọi ra một đạo to lớn vô biên chân long đầu lâu. Vậy long đầu quá lớn. Nơi mắt nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy râu rồng bay lên, long nha như sơn nhạc, căn bản không nhìn thấy toàn bộ diện mạo. Kia là trong truyền thuyết, cùng chân hoàng cùng một cấp độ sinh linh, cấp chí tôn cường đại tồn tại, chân long. Chân long hét giải như sấm, mây đen quay cuồng không ngớt. Năng lượng kinh khủng nổ tung. Nghĩ Vương cầm giữ không được, bị long ngâm trấn liên tiếp lui về phía sau, một bên Vương Kha cũng cảm thấy ngực khó chịu. Long giáp xụp ra, long huyền đằng không mà lên, khí tức bẩy bẩy, hóa thành một đạo màu xanh đậm lưu quang trong chốc lát chui ra khỏi vườn linh dược, Nùng Vân chậm rãi tản đi. Phương Kha nhìn ra Sa Dược Viên nhà cậu, cảm ứng được sâu giớm một cái khúc ít. Long Huyền lúc đi vào, cũng không nhìn thấy sâu giớm, hơn phân nửa là trực tiếp chạy theo dược viên chỗ sâu liền đến. Hiện tại vội vàng chạy trốn, cũng không có điều tra tâm tư. Đem thánh dược thu lấy sau, sâu giớm cũng kém không nhiều đột phá năm cung cấp, đầy đủ cấp độ càng sâu nộ đạo, ngưng tụ đạo văn, đột phá võ vương. Phương Kha tự nói, trong mắt lóe lên tăng tốc. Nếu ta vừa rồi đã là võ vương, Long Huyền cho dù còn có chuẩn bị ở sau ác chủ bài, cũng chạy không thoát. Phương Kha kế thừa Thiên Vũ tất cả sau, cũng biết Thiên Thần tộc vì nó lưu lại rất nhiều bảo bối át chủ bài. Mà Long Huyền, thân làm giao Long tộc chí cường thánh tử, giao Long tộc đương đại đệ nhất nhân, trên người các loại thủ đoạn tuyệt đối so đã từng Thiên Vũ càng nhiều. Nếu như muốn đem hoàn toàn diệt sát, chúng Vương ra tay, cũng không bảo hiểm, thậm chí còn có thể sẽ xuất hiện tổn thất. Đây là Phương Kha không muốn nhìn thấy. Sau đó không lâu, thứ hai gốc thánh dược Hà Thủ Đồ bị Phương Kha hái, hắn lại tại vườn linh dược bên trong tìm một lần, không, có thánh dược, hái được mấy chục gốc cực phẩm linh dược. Chờ Phương Kha lần nữa đem sâu róm triệu hồi lúc, đã có một nhóm sâu róm tiến hóa tới năm cung cấp. Đẳng cấp này sâu giẫm, trên thể hình vẫn không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng linh tính mười phần, toàn thân tựa như lưu ly ngọc bích đồng dạng, có ánh sáng long lanh. Phương Kha triệu ra Nghĩ Vương, bọn gặp Vương chờ trùng Vương bảo hộ, sau đó thôi động sâu giẫm thi triển tiên phú. Từng cái sâu giẫm leo đến trên thân, rất nhanh bắt đầu nhả tơ kết kén. Sợi kén nóng ánh sáng long lanh, dường như bạch ngọc thành kia, rất nhanh liền đem Phương Kha bao phủ ở bên trong, hóa thành một cái ánh ngọc nông lung cái lớn. Kén bên trong, Phương Kha rất nhanh lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo ở trong. Chỉ cảm thấy giữa thiên địa, chư thiên đại đạo hiển minh. Hội tụ hình thành chí cao vô thượng thiên đạo, thiên uy hảo đảng, vô số đạo vận sưu tích. Nếu là cẩn thận cảm ngộ, dù là không tu những loại đại đạo, nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ dài, vẫn như cũ có thể trực tiếp theo thiên đạo bên trong, cảm ngộ đạo vận, hình thành trời sinh thần thông, hay là tinh thần chấn động, cùng cộng hưởng theo, là tấn một loại nào đó đạo vận sau, hình thành tinh thần dị tượng. Đương nhiên, cái này cũng không dễ dàng, có lẽ cần nhiều lần cấp độ sâu nội đạo, thánh nhân cũng khó sử tới. Nhưng đối với Phương Kha mà nói nhiều lần nội đạo, cũng không phải là khó, như vậy lấy thực hiện. Thời gian có hạn, Phương Kha cũng không tùy ý suy nghĩ của mình phát tán cũng không có để cho mình đắm chìm trong thiên địa đại đạo bên trong, mà là chấn động chính mình sở tu thành đạo vận. Hắn đã sớm chuẩn bị, giờ phút này tinh thần chấn động, rất nhanh liền có đạo vận hiện hiện. Cho đến ngày nay, hắn sở ngộ đạo vận có rất nhiều. Đường Lăng Đao, Cố Lam thánh nhân cực tốc chi đạo, Thiên thần tộc thiên thần đại đạo, hoàng nội giận nói, cùng tại cửa thứ hai bên trong ngộ đạo phá kiếp, Vạn Minh chờ tứ đại đao đạo đạo vận. Ngày hôm nay tại Đao Hoàng Đạo Trường ngưng tụ đạo văn, phái quan võ vương, thích hợp nhất đạo vận hẳn là Máu Thánh Đao, cũng chính là đao hoàng trong truyền thừa máu thánh nhất đao lưu. Nó truyền thừa từ Đao Hoàng Thiên Điệu một đao chạm, thuộc về cổ hoàng truyền thừa một bộ phận. Dung cái này nói đột phá võ vương, tất nhiên sẽ nhường hắn tại tranh đoạt đao hoàng truyền thừa lúc có ưu thế lớn hơn. Cho nên, không do dự, máu thánh đao đạo vận hiện hiện, Phương Kha khoé động đạo vận, đắm chìm trong đó. Đạo vận khế động. Kén bên trong cảm giác được thiên đạo bên trong, lập tức có một đầu đại đạo khí tức rõ ràng lên, kia là đao đạo. Đao đạo, đạo chiếu rọi, trong đó lần nữa có đủ loại phức tạp nói dây dưa đao đạo cũng chia rất nhiều, đều có khác biệt. Rất nhanh, thuộc về máu thánh đao đại đạo, giờ bây giờ Phương Kha cảm giác bên trong, hắn thấy được chính mình đạo, thấy được tương lai, thấy được đường Giờ phút này, vô số cảm ngộ hiện lên ở trong lòng, bên cạnh đạo vận bỗng nhiên nồng đậm vô số lần, đại đạo đem nó bao phủ, đạo vận đang biến hóa. Sau đó không lâu, nồng đậm đạo vận ngưng tụ tới cực hạn. Từ nơi sâu xa, Phương Kha tựa hồ đối với đầu này lại đạo, không còn là mông lung cảm giác, mà là có ý nghĩ của mình, ý niệm của mình. Hắn cảm giác, máu thánh đau nói, giống như hẳn là dạng này, nồng đậm đến cực hạn đạo vận bên trong, mơ hồ trong đó, có đạo vận hội tụ đạo văn, ngay tại chậm rãi chiếu rọi đi ra. Cái kia đạo văn vô cùng phức tạp, người khác xem xét, lập tức liền sẽ cảm thấy đau đầu một lúc, xem không hiểu. Nhưng Vương Kha nhìn thấy Đạo Văn, lại cảm thấy vô cùng thân thiết, hết sức quen thuộc, bởi vì đây chính là hắn hiểu nói. Đạo Văn vừa theo ý nghĩ của hắn, đang giải thích lại đạo. Mỗi một đạo đường văn, mỗi một cái tiết điểm, hắn đều rất rõ ràng kia đại biểu cái gì. Đây là thuộc về hắn võ đạo cái tinh. Phương Kha trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng sau một khắc, bên hai bông nhân có thanh âm huyền náo vang lên, đại đạo trong chốc lát đi xa, kia ngay tại thành hình đạo văn cũng dần dần ảm đạm biến mất. Nội đạo thời gian kết thúc, cho dù là năm không cấp sâu gióng, cũng không cách nào một lần kết kẽn, liền để hắn ngưng tụ đạo văn, cần nhiều lần nội đạo. Nhưng ở giữa đình chỉ loại cảm giác này nhường hắn vô cùng khó chịu. Phương Kha cấp tốc đưa tới một nhóm khác sắp tấn cấp sâu gióng, thu hồi sau khi tấn cấp, lập tức liền nhường nhả tơ kết kén. Một nhóm lại một nhóm sâu gióng kết kén nổ đạo, liên tục 9 lần. Lần này, Phương Kha rốt cục thành công ngưng kết ra đạo thuộc về hắn văn. Thành công. Phương Kha trên mặt vui mừng. Hắn giờ phút này, tinh thần lực đạt đến cực hạn, sớm đã bao phủ toàn thân, toàn thân trên dưới càng là đạo vận nồng đậm, mơ hồ trong đó còn có đao ý bừng bừng phân trấn. Giờ phút này, Phương Kha tu vi, chân chính đạt đến võ tông cảnh đỉnh phong, có thể đột phá võ vương. Hắn nhắm mắt điều tức, vận chuyển đột phá phương pháp, rất nhanh. Đạo văn, khí huyết, tinh thần cường hượng. Trong chốc lát, Phương Kha thể nội truyền ra mênh mông áp lực, tứ phương linh khí mãnh liệt tụ đến, trực tiếp đem hắn bao phủ. Trên thực tế, nếu là nghiêm ngặt coi như, chỉ cần tinh thần lực bao phủ quanh thân, đồng thời tìm hiểu ra đạo văn, liền đã xem như Võ Vương cảnh sinh linh. Hiện tại đột phá, bất quá là nhường tự thân tất cả lực lượng chỉnh hợp quy nhất, đồng thời tăng lên, quá trình này không tồn tại bất kỳ cửa ải. Cho nên, không có chút nào gợn sóng. Sau đó không lâu, Phương Kha chính thức đặt chân Võ Vương cảnh. So với trước đây không lâu, Hắn giờ phút này, tinh thần lực tăng vọt mấy lần, tràn ngập tại toàn thân trên dưới mỗi một chỗ địa phương, cùng tự thân khí huyết cộng hưởng, đủ để bộc phát ra mạnh hơn võ tông mấy lần lực lượng. Đồng thời, chỉ cần trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, máu thánh đao đạo văn liền sẽ hiển hóa, nhường Phương Kha vận dụng máu thánh đao, uy lực vượt qua tưởng tượng. Hiện tại ta, so trước đó ít ra mạnh gấp 10. Phương Kha tự lẩm bẩm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Vườn linh dược phía trên, màu đen mây đen hội tụ, rất nhanh liền hóa thành to lớn một đoàn, đen nhánh nùng vân bên trong, từng đạo to lớn điện mang xuyên thẳng qua, phích lịch rung động, tán mắt ra khí tức kinh khủng. Phương Kha trong mắt tình quang sáng lên. Thiên Kiếp. Chương 236, Tam đại hoàng tử tệ tụ. Độ Kiếp. Cấm kỵ, chương 236, Tam đại hoàng tử tệ tụ. Độ Kiếp. Cấm kỵ. Thiên Kiếp. Phong Thập Linh ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Bên cạnh, Đường Thập Thất lít nha lít nhít trong con mắt, bỗng nhiên bộc phát ra băng lãnh qua mang. Là Thiên Vũ. Nó sát cơ nghiêm nghị, nơi đây chỉ có Thiên Vũ là đỉnh phong võ tông gần như đột phá, hiện tại Thiên Kiếp, tất nhiên là ngưng tụ đạo văn, phá quan võ vương chi kiếp. Không do dự, Đường Thập Thất phía sau kim xí một cái, trong chốc lát bay ra không thể để cho hắn thành công đột phá vào cửa ải tiếp theo. Bang không, đao hoàng truyền thừa đem rơi vào tay. Cửa thứ tư chính là đao hoàng truyền thừa chi địa. Ngộ ra cửa thứ ba đao đạo, nưng tụ đạo văn, liền có thể tiến vào cửa thứ tư. Hiện tại, Thiên Vũ đột phá vô vương, tất nhiên là đã hiểu được cửa thứ ba đao đạo, nưng tụ đạo văn, đặt thành tiến vào cửa thứ tư điều kiện. Phong Thập Linh trên thân sát cơ so đường thập thất còn muốn lẩm đẩm. Dù sao, Thiên Vũ là một mực tại ngấp nghé 10 vị trí đầu lớn chi vị thiên thần tộc nhân. Nếu để đạt được đao hoàng truyền thừa, phong thần hoàn tộc, đem chân chính nhận uy hiếp. Đến lúc đó Một lớn hoàng tộc vẫn lạc chi chiến, tất nhiên sẽ máu chảy thành sông, tác động đến chư thiên vạn giới. Phong Thập Linh không muốn nhìn thấy ngày đó, cho nên, Thiên Vũ phải chết. Một tiếng gầm nhẹ chấn động tứ phương, Phong Thập Linh chân đạp lưng quang, lóe lên một cái rồi biến mất, trong chốc lát đổi kịp Đường Thập Thất, chạy tới Thiên Kiếp chi địa. Đường Thập Thất con ngươi lập loé, đối với Phong Thập Linh xuất hiện, nó lòng dạ biết rõ. Bởi vậy tùy ý siêu việt chính mình. Nói thật, nó mới vừa nói câu bách, nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng rất thong dong. Bởi vì, nó cũng sắp nội đạo, khoảng cách ngưng tụ đạo văn chỉ kém nửa bước. Dù là thật không cách nào ngăn cản Phương Kha, nhưng vào cửa thứ tư, chính nó cũng có thể lập tức theo vào, tại cửa thứ tư lại tranh với Phương Kha nói: "Kim sắc dưới cây cổ thụ." Cửu Diễm hoàng tử trên tân đạo đạo đạo vận nồng đậm vô cùng, cảm giác được nơi xa thiên kiếp sau, đạo vận có chút chấn động, một lát sau mới đứng dậy, nhìn về phía nơi xa. Kia nồng đậm vô cùng kia vân, cùng thật lớn lôi đỉnh tích lực, để nó giới hắc bảo khí tức khí tức hơi động một chút. Rốt cục đột phá sao thanh niên khàn khàn tự lẩm bẩm, mang theo vài phần ý cười, cũng là vừa vặn, có thể cùng ta cùng nhau tiến cửa thứ tư, cái này thiên vũ, thiên phú cũng không so tiên thần tự yếu, cũng là đáng giá dùng một lát vừa dứt tiếng, nói nhẹ cảm phát ra được, nơi xa có hai đạo tràn đầy sát cơ thân ảnh đang phóng tới tiếp Vân Phương hướng, nó lập tức khí tức biến đổi. Đường Thập Thất, Phong Tiểu Linh, con giám đối người của ta ra tay. Cửu Diễm hoàng tử Phiêu Nhân nhi khởi, như là ưu ảnh đồng dạng, ẩn nấp ở vô hình, cũng hướng phía Thiên Tiếp Phương hướng bộ chạy. Vườn Linh dược bên ngoài cách đó không xa, toàn thân xanh đen giàu lòng, đang quay quanh tại một tòa trên núi giả chữa thương, nhìn thấy bên trong vườn tuốt tiên tiếp nướng tụ, lập tức mắt rồng băng hàn. Đột phá. Nó phát ra phẫn nộ gầm nhẹ. Nó ngộ ra đạo vận, thành tựu võ vương, muốn nhập cửa thứ tư đạt được đao hoàng chuyển thừa. Không, hắn thố sướng, khum lỗ giao long thân thể, bởi vì phẫn nộ mà nắm chặt, bén nhọn vẻ rồng cùng giả sơn ma sát, phát ra huynh minh, nổ tung hỏa tinh. Thứ ba quan mỗi chỗ. Xanh biết rừng trúc xanh ngút tươi tốt, thẳng tắp kình thiên, tản mát ra sắc bén bén nhọn đạo khí. Mạnh này rừng trúc, cũng ẩn chứa một đầu đạo đạo. Giờ phút này, một thân ảnh đang chiếm cứ trong rừng trúc, lĩnh hội đạo đạo, khí tức quanh người bàng bạc, đạo vận nồng đậm. Nhưng ở vườn linh dược bên trong, thiên kiếp phủ xuống thời giờ. Đạo thân ảnh này bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tinh đấu ngàn vạn, dường như tinh hải hội tụ, bắn ra sáng lạn tinh quang. Thiên kiếp Có người ngưng tụ đạo văn, ngay tại đột phá võ vương cảnh. Trong mắt Tinh Hải trông chốc Lát Tuân gia sắc cơ, mới vào võ vương, không xứng nhúng trảm đạo hoàng truyền thừa. Băng lãnh tự nói âm thanh còn tại trong rừng trúc vang lên, đạo thân ảnh kia cũng đã biến mất. Cửa thứ 3 bên trong, còn có mấy người, cùng người này ý nghĩ giống nhau, tất cả đều khi nhìn đến tiên kiếp phụ xuống thời giờ, trong mắt sắc cơ phun trào. Vườn linh lực. Phương Kha đem Lý Vương, Bọ Cạp Vương chờ tất cả đều thu vào. Thiên kiếp giáng lâm, chỉ nhằm vào bản thân, bất kỳ ngoại vật không ngừng vô dụng, thậm chí còn có thể dẫn tới mạnh hơn kiếp nạn. Mọi thứ đều cần nhờ tự thân lực lượng vượt qua. Trên trời, Đen nhánh vô cùng tiếp vân nồng đậm đáng sợ, đồng thời nặng nề ép xuống xuống tới, khoảng cách Phương Kha đỉnh đầu không đủ 200m. Từng đạo thô to lôi đỉnh, tại đùng vân ở giữa xuyên thẳng qua, hội tụ, khiến cho phía trên năng lượng cản phát ra kinh khủng. Cái thiên kiếp này có chút mạnh. Phương Kha ánh mắt nưng lại. Hắn cảm nhận được uy hiếp. Bởi vì lần trước đột phá Võ tông, hắn trong cổ hoàn di chỉ từ chết mà sinh, trấn cõi thiên kiếp, cho nên lần này, hai lần kiếp nạn điệp ra lên. Hơn nữa, trong mơ hồ, ngoại trừ cái này hai lần kiếp nạn bên ngoài, Phương Kha còn cảm giác được, thiên kiếp bên trong dường như có loại tính nhắm vào lực lượng Nhưng hắn mơ hồ trong đó có chút bất an. Loại cảm giác này đến từ Trảm Tiên Đao. Phương Kha trong lòng nhảy một cái, là Trảm Tiên Đao đã nhận ra thiên kiếp bên trong không hiểu lực lượng. Vẫn là thiên kiếp đã nhận ra Trảm Tiên Đao, tại nhắm vào hắn. Không, hẳn không phải là tiên kiếp chủ động. Phương Kha ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến đao hoàng thủ đồ đã từng nhắc nhở. Trảm Tiên Đao chỉ có tại tu thành thời điểm mới có thể thao ngộ đại kiếp, hắn còn không có tu thành, hẳn là sẽ không gặp nạn. Là Trảm Tiên Đao đã nhận ra thiên kiếp bên trong quỷ dị. Võ công cước, võ vưng cước, còn có không hiểu lực lượng tam trọng đại kiếp hợp nhất, cửa này chỉ sợ không dễ chịu. Phương Kha trong lòng tự nói, đỉnh đầu lại là một tiếng vang minh phách lịch. Rang rắc. Thù to màu tím đen lôi đỉnh trong nháy mắt bổ xuống, lệnh ở không có chút nào phòng bị Phương Kha đỉnh đầu, lần này, cơ hội liền đem hắn xương sọ sốc lên. May mắn, bất diệt kim thân vô cùng cường đại, tại tao ngộ sát cơ trong nháy mắt, bất diệt kim thân tự động nợ trụ, kim quang sáng lạ, đem hắn bảo vệ. Nhưng dù vậy, Phương Kha vẫn là mạnh mẽ bị lệnh đến đại địa phía trên, đầu kịch liệt đau nhức, một vệt đỏ tươi máu theo cái trán chảy xuống. Con mẹ nó làm tập kích bất ngờ, Phương Kha hùng hùng hổ hổ từ dưới đất bò dậy, trên trời lại một đường to lớn lôi đỉnh xuyên qua xuống tới. Lần này là sáng màu bạc. To lớn lôi đỉnh, phảng phất là thiên mâu đồng dạng, mang theo hại nhân vô cùng ý thế, trong chốc lát xuyên qua đại địa. Còn tới, Phương Kha bạo tạc, trực tiếp ra tay. Cuồng bạo khí huyết sôi trào, một tay kình thiên, nơi lòng bàn tay màu ngà sữa thiên mâu trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời huyết sắc thiên phạt lượn lờ trên đó, hóa thành thiên phạt thần mâu. "Hôm nay ta cũng cho ngươi hàng cướp." Phương Kha gầm nhẹ, thiên thần mâu phóng lên tận trời, lực lượng cuồng bạo nên kích, phảng phất là thật muốn chống lại thương hàng cướp đồng dạng. Ầm ầm. Tiếng nổ vô cùng kinh khủng. Thiên phạt thần mâu so với Lôi đỉnh tiên mâu ngắn nhỏ quá nhiều, nhưng ẩn chứa lực lượng lại giống nhau đáng sợ. Muối thương va chạm lúc, mâu trắng bạc đến Lôi đỉnh ầm vang nổ tung, đầy trời lôi điện bị chúng đỡ, dường như mặc dù đồng dạng tại phương Kha quanh thân rơi xuống, trùng kích vào phương vườn linh dược. Cơn bạo năng lượng dẫn nổ phía trên dược điền cấm chế, toàn bộ vườn linh dược lập tức kinh minh rung động. Tán. Phương Kha trên cánh tay kim quang sáng lạn, cơ bắp căng ngắt, đột nhiên xông lên phía trên kích. Thiên phạt phích lực, lại theo ngân sắc Lôi đỉnh lan tràn lên phía trên, muốn cấp phạt thượng Tiên Tiên Vân. Ầm ầm. Tiên Vân dường như bị chọc giận, Lần này, một đạo rực rỡ kim lôi đỉnh, dường như trụ trời đồng dạng, thô to vô biên, lần nữa ầm vang giáng đập, trực tiếp đem Phương Kha chẻ mất. Thượng như là tại trừng phạt hắn bất kính đồng dạng. Kim sắc lôi đỉnh so ngân sắc thiên mâu mạnh gần 10 lần, trong chốc lát liền đem Phương Kha thiên phạt chi lực chôn vùi, thiên mâu cũng ầm vang sụp đổ. Phương Kha lần nữa bị oanh trấn áp tới đất bên trên, toàn thân kịch liệt đau nhức, kim sắc bất diệt thân đều ám đả một kia. Phá! Nương theo lấy gầm lên giận dữ. Phương Kha chỗ mi tâm, sáng lạn vô cùng thần quang ngưng tụ, quang mang đến từ mi tâm xương trán, xương trên mặt phức tạm phủ văn ngưng tụ, giờ phút này bộc phát cường đại uy năng. Tầm ầm, thần thánh vô cùng bá mang, phản phất là chí cao mặt trời đang tan rã phong tuyết, soi sáng ra lúc, trực tiếp đem Phương Kha trên người kim sắc lôi đỉnh trùm bụi. Trên trời lôi đỉnh không ngừng hạ xuống. Phương Kha cũng đã đứng lên, mi tâm xương trán bên trên thần quang sáng lạ, không ngừng tan rã lôi đỉnh, bảo vệ quanh thân. Trong tay thần ô, là tiên vũ trời sinh thần thông, mà mi tâm chi quang. Đây là thuộc về chính hắn, Phương Kha trời sinh thần thông, chẳng chơi qua. Ban đầu ở Cố Lam thánh nhân trong đạo trưởng, hao hết Cố Lam thánh nhân chuẩn bị chí bảo năng lượng, mới rốt cục thai nén mã ra cường đại thần thông. Giờ phút này, nó chôn vùi đạo này kim sắc lôi đỉnh, cho thấy lực lượng cường đại. Cuối cùng, tại Phương Kha cảm thấy mi tâm nóng lên, trời sinh thần thông tôi động đến cực hạn lúc, trên trời kim sắc lôi đỉnh năng lượng hao hết. Trên trời kiếp vân nồng đậm, nhưng cũng không có lôi đỉnh tiếp lấy đánh rớt, tựa hồ là thiên kiếp đã qua một đoạn thời gian. Phương Kha nhíu mày, hắn biết, thiên kiếp cũng không kết thúc, còn tại thai nghén sức cản mạnh càng đáng sợ. Bởi vì trạng tiên đao phát ra được cảm giác nguy cơ, cũng không biến mất. Trong kiếp vân nguyên bản xuyên thẳng qua lôi đỉnh phích lực không thấy, tất cả năng lượng tựa hồ cũng tại có vào, tại thai nghén một trận chân chính đại kiếp. Vườn linh vực bên ngoài Phong Thập Linh cùng Đường Thập Thất dẫn đầu đến. Bọn chúng thấy được cái kia Kim Sắc Lôi Đình trong bụi. Kim Sắc Lôi Kiếp, kẻ này thật mạnh nội tình. Phải kết thúc. Phong Thập Linh trong mắt sát cơ càng đậm. Kim Sắc Lôi Kiếp là thành đạo cước. Võ thần thành đạo lúc mới có thể giáng lâm đáng sợ lại kiếp. Thiên Vũ mới đột phá Võ Vương, liền có thể độ Kim Sắc Lôi Kiếp, hiển nhiên là nội tình quá siêu phàm. Phải biết, nó Phong Thập Linh năm đó độ kiếp, cuối cùng một đạo cũng chỉ là mang theo kim sắc mà thôi, đã coi như là bất phàm. Nhưng Vương Kha Cước, hiển nhiên vượt quá hắn. Không, hắn cấp còn không có kết thúc. Đường Thập Thất ánh mắt ngưng trọng nóng nhìn vườn linh vực chỗ sâu. Nó thấy được Phương Kha, cũng đã nhận ra trên trời quỷ dị lôi kiếp. Bình thường mà nói, thiên kiếp kết thúc, kiếp vân rất nhanh liền sẽ hóa thành tạo hóa dáng lâm. Nhưng giờ phút này, thiên kiếp không ngừng còn chưa có kết thúc, kia kiếp vân ngược lại có loại càng thêm nồng đậm cảm giác, một cố để cho người ta sợ hết cả gai ốc đáng sợ khí tức đang trong kiếp vân ngự vũ. Loại cảm giác này, Dương Đường Thập Thất toàn thân run rẩy. Long Viễn hiện thân tại hai người bên cạnh, bị cái thiên kiếp này trấn nhiếp. Nó hít một hơi thật sâu, không dám tiến thêm một bước về phía trước, thanh âm khàn khàn hỏi, "Đó là cái gì? Còn có cái gì cứ?" Không biết rõ. Đường Thập Thất mặc dù lúc đầu, nhưng lít nhá lít nhít trong con mắt, lại tràn đầy kinh nghi bất định. Nó rất hoài nghi. Thiên Vũ môn độ, chỉ sợ là trong truyền thuyết nào đó loại kết nạn, thật sự có sao? Bộ tộc kia quan sát chư thiên vạn giới, vô cùng chú ý cái chủng loại kia lại tiếp đường thập thất trong lòng tự nói. Nơi xa, trong tiếp vân khí tức khủng bố ngưng tụ tới cực hạn, nhưng như cũ chưa từng hiện thân. Nhưng Vương Kha lại phát giác được không đúng. Xương lên, hắn cảnh giác đảo qua bốn phía. Tiếp vân bao phủ phía dưới, có đen kịt xương mù hiện hiện, lại càng ngày càng đậm, xuyên qua trên trời dưới đất, bao phủ bốn phương tám hướng đem hắn chế mất. Phương Kha nếm thử lực ngang thoát ra xương ngủ phàm y, nhưng tiên kiếp đem nó khóa chặt, năng vụ cũng sẽ khóa chặt, đều đang cùng hắn cùng một chỗ di động. Đây là xuống tới cướp. Phương Kha không còn thoát đi, mà là tinh thần chấn động, vận dụng Thiên Vũ tinh thần dị tựa, Thiên thần giáng lâm. Trong chốc lát, sau lưng của hắn chí cao vô thượng vĩ ngạn thiên thần giáng lâm, khí tức uy nghiêm, cao cao tại thượng. Thiên thần giáng lâm sau, thiên thần chấn thế chạy qua vận chuyển. Chí cao vô thượng đế tọa hiện hiện, thiên thần ngồi xuống. Sau đó, thiên thần trung quanh từng tỏa cao cao tại thượng thần điện, chán phóng sáng lạn vô cùng thần thánh quang mang trung chất, dáng Lâm tại Thiên Thần bốn phía. Ở giữa tiên cung cung điện, giao chỉ tiên cảnh trở, đủ loại tiên cảnh hiện hiện. Một tòa chí cao vô thượng thiên đỉnh, rất nhanh ngưng hiện, dáng Lâm ở sau lưng Phương Kha. Thiên đỉnh chỗ sâu, Phương Kha chính mình thần bạo lạc, xem như chí cao vô thượng thần đế. Giờ phút này, thần thánh vĩ nạn chí cao vô thượng trở khí tức, từ trên người Phương Kha tràn ngập bốn phía, nhuường dương như thật trở thành thiên đỉnh thần giới thần đế đồng dạng, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một loại náo đảo lớn uy năng, đại khí độ. Tại dạng này khí tức hạ, bốn phía trong phạm vi trăm thước, lực lượng thần thánh trấn áp, không thấy mảy may hất vụ. Nhưng ngoài trăm thước, giờ phút này Hắc Vũ đã lồng đậm như là phía trên kiếp vân như thế, đen nhánh vô cùng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng trong bóng tối, loại kia băng lãnh khí lại càng phát ra nồng nặng, vươn linh vực lối vào. Cửu Diễm hoàng tử đến, nhìn thấy chỗ sâu kia nối liền đất trời kinh khủng kiếp vân, lập tức chấn kinh. Đây là của Thiên Vũ Thiên Kiếp. Chấn kinh sau, dưới hắc bào đó, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, khí tức đột nhiên giun lên. Thiên Vũ nó chạm đến cấm kỵ. Đây là cấm kỵ đại kiếp. Cửu Diễm hoàng tử hít vào linh khí, thanh âm bên trong thế mà hiện hiện sợ hãi. Long Huyền nghe chấn động, đụng vào cấm kỵ Cấm kỵ đại kiếp. Đây là cái gì? Nó nhìn về phía đường thập thất. Đường thập thất giờ phút này cũng rốt cục xác định, chậm rãi nói, cấm kỵ đại kiếp là hẳn phải chết chi kiếp. Trừ chư thiên vạn giới thiên đạo nhằm vào, ở trong thiên kiếp sẽ sinh ra kinh khủng sát cơ, muốn diệt tuyệt độ kiếp người. Vì sao lại sinh ra loại này đại kiếp? Thiên Vũ trạm đến cái gì cấm kỵ? Long Huyền hỏi thăm. Nhưng vấn đề này, đường thập thất cũng không cách nào trả lời. Loại này tuốc, dính đến cấm kỵ, vốn chính là không thể hỏi thăm. Ai cũng không biết cái gì là cấm kỵ. Nhưng chúng nó đều biết, đụng vào cấm kỵ người chết. Cho dù là chí tôn, tại đụng vào cấm kỵ sao? cũng biết vu mộ chút thời điểm gặp nạn, đã từng có nghe đồn, một vị nào đó chí tôn đụng vào cấm kỵ sau, khói đen che phủ cái kia chí tôn thế giới, quỷ dị sinh linh giáng lâm, cùng chí tôn đại chiến. Cuối cùng, chí tôn tộc diệt. Long Huyền sợ hết cả gai ốc, nó trước đó chưa từng nghe qua dạng này truyền thuyết, không ai sống sót sao? Không có. Lần này nói chuyện chính là Cựu Diễm hoàng tử, trong giọng nói mang theo tức hận, mặc dù có người ở trong tiên kiếp sống sót, nhưng vẫn là sẽ chết, bởi vì, nói tiên tộc sẽ thế thiên đi săn. Đụng vào cấm kỵ người chết, lời này, bắt đầu từ nói tiên tộc bên trong truyền ra. Long Huyền lần nữa rung động nói tiếp tục. Vạn tộc xếp hạng thứ 2, cái này chủng tộc nhỏ, xác thực có tư cách thế thiên đi săn, cũng xác thực có tư cách nói ra những lời này. Trong khi Vân, Phương Kha cảm thụ được kia băng lãnh ác ý càng lúc càng nồng đậm, vẻ mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau đó không lâu, hắn rốt cục thấy được, phía trước hắc ám bên trong, một thân ảnh dần dần tới gần chương 237, Chiến Thiên Hiển Sinh Linh, Thiên Tiêu đại chiến, chương 237, Chiến Thiên Hiển Sinh Linh, Thiên Tiêu đại chiến. Hắc ám bên trong, toàn thân tử kim sắc lôi đỉnh tạo thành sinh linh hình người chậm rãi đi ra. Hai mắt hỗn độn bằng lãnh, nhìn về phía Phương Kha ánh mắt vô cùng đậm đặc, thật giống như chí cao vô thượng thiên đạo, quan sát chúng sinh như xem sâu kiến. Nhìn thấy nó trong đáy mắt, Phương Kha bất an trong lòng tại thời khắc này nồng đậm tới cực hạn. Đây là cái gì? Phương Kha theo thiên vũ trong trí nhớ cấp tốc tìm kiếm tương quan nội dung. Rất nhanh, sắc mặt hắn thay đổi. Sắc thực từng có người tại khi độ kiếp, thiên kiếp dị biến, xuất hiện không biết sinh linh. Hơn nữa, phẩm là tao ngộ thiên kiếp bên trong không biết sinh linh độ kiếp người, kết quả đều rất thê thảm. Hoặc là bị không biết sinh linh trực tiếp chém giết, chết ở trong thiên kiếp. Hoặc là thì là chống nổi thiên kiếp, lại chết bởi nói tiên tộc truy sát. Phương Kha sắc mặt khó coi. Thiên kiếp như vậy, đã không thể xưng là kiếp nạn, mà là bị vạn tộc cường giả xưng là thiên hiền. Xúc phạm cấm kỵ người, chắc chắn chết bởi dưới thiên hiền. Coi như chịu đựng qua thiên hiền, còn có cái kia đạo tiên tộc Phương Kha cảm nhận được áp lực. Nói tiên tộc, chư thiên vạn giới xếp hạng thứ 2 đáng sợ tộc đàn, trong tộc thần thông vô số, trong truyền thuyết liền cổ hoàng truyền thừa còn chưa hết một bộ. Bị bộ tộc này để mắt tới, cơ hội cùng chết không có gì khác biệt. Trong lòng đang nghĩ đến, Phương Kha khẽ mắt bỗng nhiên bắt được kim mang lóe lên. Không tốt. Trong lòng của hắn kinh hãi nhưng vẫn là chậm, sau một khắc liền có lực lượng cuồn bão tại trước ngực hắn nổ tung, trực tiếp đem nó đánh bay. Lần này vô cùng trọng. Trước đó cơ hồ không bị thương chút nào bất diệt kim thân, giờ phút này chô ngực trực tiếp bị xé mở khe hở, xương sườn càng là gãy mất hai cây. Kim sắc máu chảy ra, theo ngực chảy xuống. Phương Kha tập trung ý chí, không còn dám phân tâm. Nói tiên tộc như thế nào, kia là vượt qua sau khi thiên khiển sự tình, trước qua một kiếp này rồi nói sau. Suy nghĩ hiểu lên. Còn chưa kịp chữa thương, thiên khiển sinh linh trong tay xuất hiện một thanh nội truy, trong chốc lát tới gần, lần nữa đánh kích Phương Kha ngực. Lần này Phương Kha đã sớm chuẩn bị, dưới chân sáng dựng thẳng lên, vận dụng cực tốc đại đạo, trong nháy mắt lướng ngang. Ầm ầm. Nhọn truy còn chưa tới gần, truy trên ngọn lại bỗng nhiên bộc phát ra một đám địa quang, trong chốc lát đánh kích đến trên người Phương Kha. Phương Kha toàn thân cứng đờ, dưới chân đạo vận trực tiếp bị đánh tan. Oèn. Nhọn truy hung hăng rơi ở Phương Kha trên ngực. Phốc. Bến nhọn truy nhọn, đục xuyên Phương Kha bất diệt kim thần, đem nó nội tạng xé rách, đồng thời đinh nhập cổ sống của hắn bên trong. Đáng sợ đau đớn, tại thời khắc này cơ hồ đem hắn ý thức vỡ tung. Kim sắc sấm chớp ở trong cơ thể hắn xuyên thẳng qua, muốn xóa đi hắn tất cả sinh cơ. Còn sót lại ý chí, Nhương Vương Kha phát ra một tiếng gầm nhẹ, rốt cục phát khởi phản kích. Ầm ầm. Đây là báo tác tinh thần đang gầm thét. Sau lưng của hắn chỗ chiếu rọi tinh thần dị tượng bên trong, vị ngạn chí cao thiên đỉnh thần quang đại phóng. Thiên đỉnh chỗ sâu, kia cao cao tại thượng thần đế tự mình xuất thủ. Một bàn tay lớn dường như quán xuyên thiên địa đồng dạng, từ phía trên đỉnh chỗ sâu dò ra, mang theo kinh khủng vô biên uy năng, vun thế giới tinh thần, hướng phía thiên huyền sinh linh một trường vỗ hạ. Thần thánh uy có thể sánh lạn vô biên. Bàn tay to kia phía trên, mang theo phương Kha tinh thần lực, mang theo phong thần đại đạo, mang theo thiên thần tộc chấn thế kinh văn. Thiên Khuyển Sinh Linh băng lạnh ngẩng đầu, một cái tay khác nâng lên, lập tức có kim sắc lôi đỉnh chùm sáng xung kích, cùng thần đế chi thủ va chạm. Một tiếng oanh minh sau, thần đế bàn tay sổ ra, Thiên Khuyển Sinh Linh lui lại hai bước. Lôi đỉnh chi truy rốt cục rời đi phương Kha ngực. Dụ Hỏa trọng sinh. Phương Kha gầm nhẹ, tinh thần lực chấn động, cùng khí huyết của mình, trong chốc lát giấy lên hừng hực hỏa lửa. Hỏa lượng cuồng ngực, dường như hóa thành một cái hỏa diễm hoàng chứng. Rất nhanh, ánh lửa biến mất, Phương Kha lần nữa hiện thân, trên thân kim quang sáng lạ, chỗ ngực vết thương cũng đã khôi phục như thường. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xem Thiên Khuyển Sinh Linh. Ầm ầm. Tiên huyền sinh linh không nói lời nào, lần nữa đánh tới, trong tay lôi đỉnh chi truy lặp lại chiêu cũ, đánh ra lôi đỉnh muốn tê liệt hắn, lần nữa đinh giết. Phương Kha sau lưng giọng lớn tiên đình rơi xuống, vô biên bắt ngát tiên cung thần điện đem hắn bao phủ, Phương Kha tự thân thì là ẩn vào tiên đình chỗ sâu, cùng mình thần dung hợp. Giờ phút này, hắn chân thân tọa trấn tiên đình, thành tiên đình chi chủ. Lôi đỉnh phích lực đánh tới, vô số tiên cung thần điện lập tức bộc phát quang mang, sáng chói thần quang chiếu rọi, định trụ trên trời lôi đỉnh. Phương Kha hóa thân thần đế, lòng bàn tay hiển hiện thiên mâu, thiên phạt chi lực cuốn quan quanh, đồng thời rót vào tòa này tiên đình tinh thần chi lực. Giờ phút này, Thiên Mâu quang mang sáng chói, dung hợp thần đế thần thánh khí tức sau, dường như thật trở thành thiên đỉnh trọng khí, mang theo chí cao chi lực, bị Vương Kha ném nhúng ra. Ầm ầm, Thiên Mâu xuyên qua tất cả, thẳng hướng Thiên Khiển Sinh Linh. Thiên Khiển Sinh Linh chấn động trọng uy, dẫn động cả tòa Thiên Đỉnh kịch liệt lắc lư, nó quá kinh khủng, trọng uy càng là vô cùng tương đại, mang theo lôi đỉnh thiên khiện chí lực, thoát khỏi thiên đỉnh trói buộc. Kịch. Trọng uy hung hăng nện ở Thiên Mâu bên trên, trói hai tiếng nổ đùng đoảng nổ Phương Kha trong đầu một hồi có rút đau đớn. Tinh thần lực của hắn bị thương, nhưng may mắn, Thiên Mâu đỡ được trọng uy. Thiên Đỉnh chỗ sâu Vương Kha to lớn hơn ảnh, theo đế tọa bên trên đứng lên, giương tay vỗ một cái, thiên mâu lập tức hóa thành dài mấy chục thước, bị nắm trong tay. Chết. Thiên mâu quét ngang, cuồn bão cơn bão năng lượng, cường đại thiên phạt năng lượng, mang theo đế uy, càn quét tất cả. Thiên khiển sinh linh vẫn như cũ lạnh lùng, dường như không nhúc nhích chút nào. Nó vung lên mọn chùy, đánh ra thiểm điện, từng chui một rơi vào thiên mâu bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Trong chớp mắt, hai người liền giao thủ mấy chục lần. Thiên mâu rốt cục tại một lần cuối cùng trong động trạng bị đánh phát nổ. Thân đế bàn tay lập xuống, nhưng vẫn là bị mọn chùy liên kích, đánh nổ cánh tay, đánh về thiên đỉnh chỗ sâu. Thiên khiển sinh linh vung lênọn chùy, xông vào thiên đỉnh dị tượng, oanh kích thiên đỉnh trấn áp, hướng phía Phương Kha đánh tới. Phương Kha thân ở thiên đỉnh chỗ sâu, cùng thần dung hợp, ngồi đế tọa bên trên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thiên khiển sinh linh, không có chút nào vẻ sợ hãi. Côn bạo khí huyết cùng tinh thần lực mênh mông, ngay tại mãnh liệt rốt vào trên tay mạch đao bên trong. Đạo văn mơ hồ, tại màu đen trên thân đao lập loé. Nương theo lấy một cỗ kinh khủng đạo ý chậm rãi tràn ngập ra. Phương Kha quanh thân, kia thật lớn thiên đỉnh dường như bởi vì lực lượng trôi qua, dần dần biến hư ảo. Rốt cuộc, Thiên khiển sinh linh đi tới trước mặt Phương Kha nhọn chùy giơ lên. Kim sắc thiểm điện trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Cùng lúc đó, vị ngạn thần cùng nó dưới thân đế tọa, còn có bốn phía thiên đỉnh, tất cả đều tại thời khắc này tản đi. Phương Kha thân hình hóa thành bình thường lớn nhỏ, trong tay mặt đao, tại thời khắc này, khí tức đạt đến cực hạn. Ầm ầm. Nhọn truy rơi đập, đây trời kim sắc lôi đỉnh dường như ức vạn dao lòng bay giết. Roeng. Mặt đao bổ ra. Hội tụ Phương Kha giờ phút này tất cả khí huyết, tinh thần ý chí hết thảy năng lượng, lấy máu thánh đao đạo văn thúc dục chí cường một đao, vị Phương Kha chém đi ra. Hai người trong nháy mắt này giao thủ, khả năng lượng cấp độ thậm chí xuyên thấu nặng nề kết vân, truyền đến vườn linh dược bên trong. Loại này duy năng là thiên khiển sinh linh. Phong thập linh vẻ mặt nghiêm túc. Bên trong năng lượng ba động, vừa xa khỏi mới vào võ vương cấp độ. Cho dù là mới vào võ vương hoàng tử cấp tiết điêu, cũng không đạt được loại trình độ này. Thiên vũ chết chắc. Long Huyền có ngạc nhiên mừng rỡ vừa sợ sợ. Bên trong năng lượng ba động, hoàn toàn vượt qua đó, tại loại này dưới thiên khiển bây giờ nó đều phải chết, lại càng không cần phải nói vừa đột phá võ vương cảnh phương hạ. Chết chắc. Cửu Diễm hoàng tử khẽ lắc đầu, trong lòng tự nói, đáng tiếc, một cái chí cường thánh tử, với ta mà nói đơn giản là đạo hoàng truyền thừa phí mấy phần lực, nhưng đối thiên thần tộc mà nói, tổn thất to lớn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng trong tộc kế và gia. Thân làm cựu Diễm hoàng tộc hoàng tử, nó ở trong tộc địa vị cực cao, đã dính đến trong tộc bộ phận bí ẩn kế hoạch. Thì như, năm đó thiên thần tộc cùng Phong thần hoàng tộc cạnh tranh vạn tộc thứ 10, từ đó nhường Phong thần hoàng tộc, không giành cùng cựu Diễm hoàng tộc tranh thứ 9. Cho nên, nó nói Thiên Vũ là thủ hạ của nó, thật không chỉ là nói một chút. Theo trình độ nào đó mà nói, Phương Kha thật đúng là có thể coi như nó nửa cái thủ hạ. Chỉ tiếc, cựu Diễm hoàng tử lần nữa lắc đầu, có chút thất vọng. Đường Thập Thất nhìn xem Nồng Đậm Tiếp Vân, trong lòng hiện hiện một vẻ nhẹ nhõm. Thiên Vũ chết, chết thì tốt. Hắn vừa chết, đao hoàng truyền thừa vẫn như cũng là chính mình vật trong bàn tay. Bất luận là phong tập linh, vẫn là cựu diễm hoàng tử, đều không tranh nổi nó. Đường Thập Thất đang nghĩ ngợi lập tức ngưng tụ đạo văn, tiến vào cửa thứ tư, lại nhìn thấy phía trước đen nhánh Nồng Đậm Tiếp Vân ngay tại chậm rãi tản đi. Thiên hiển, kết thúc. Thiên Vũ còn sống. Long Huyền bỗng nhiên hét rầm lên. Nguyên bản hùng hồn cao long lầm, tại thời khắc này lại giống như là bị nắm cổ gà, thanh âm lênh lênh hoàn toàn sai lệch, bởi vì nó quá khiếp sợ. Thiên Vũ Thế mà tại kinh khủng thiên khiễn bên trong, sống tiếp được. Đường thập thất Lít Nha Lít Nhít con người bỗng nhiên có vào, tất cả đều biến thành to bằng mũi kim, khó nén trong đó vẻ kinh ngạc. Phong thập linh quên hô hấp, nhìn xem kia tán đi kiếp vân bên trong, dần dần hiện lộ thân ảnh. Hắn thật còn sống? Cựu Diễm hoàng tử cũng mười phần chấn kinh. Dưới hắc bảo tuân gia nóng bỏng khí lãng, cơ hồ xông phá hắc bảo che lấp, hiện lộ ra chí cường cựu Diễm. Vườn linh vực nhập cậu, tiến vào cửa thứ 3 thiên kiêu tất cả đều tới. Giờ phút này đều khí tức chấn động, không cách nào bình tĩnh nhìn theo kiếp vân lộ ra thân ảnh. Hắn mặc dù khí tức bị bại, sắc mặt trắng bệch, nhưng trên thân mơ hồ chạy ra từng tia từng tia khí tức, nhưng vẫn là làm cho tất cả mọi người con người co vào. Giết hắn. Phong Thập Linh chưa hết nhất kịp phản ứng, dưới chân chân hoàng thân thể tàn phế bay thẳng ra. Thiên vũ thế mà vượt qua thiên khiển đại kiếp, tuyệt đối không thể giữ lại. Đường Thập Thất phía sau kim xí một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi dám? Cửu Diễm hoàng tử nổi giận quát, dưới hắc bảo hỏa diễm lóe lên, trực tiếp quỷ dị biến mất, thế mà phát sau mà đến trước tới chân hoàng thân thể tàn phế phía trước. Trở về, nó một tiếng chết móc, huy quyền đạo ra. Lần này nó vận dụng toàn lực Dưới hắc bảo thậm chí có xích hồng hỏa diễm mãnh liệt, xuyên thấu hắc bảo che giấu, hiện lộ ra chân dung Xích Hỏa thần lực. Phong thập linh vẻ mặt lãnh đốc, sát cơ không giảm, dưới thân chân hoàng thân thể tàn phế rũa ra hoàng trảo, hung hăng bổ xuống. Tiếng vang vang minh. Cửu Diễm hoàng tử không nhúc nhích tí nào, thế mà thật đỡ được chân hoàng thân thể tàn phế. Thậm chí, nó một cái tay khác còn có lúc rũa dãi, giấy lên từ sắc ánh lửa, hướng phía một bên khác đột nhiên một trường vô gia. Không gian ba động chấn động. Cửu Diễm hoàng tử tay, tựa như là quán xuyên không gian đồng dạng, đi thẳng tới nơi nào đó. Bị một tiếng vang trầm. Nơi đó, đường thập thất hiệt thân Nó tiềm hành bị phá. Cửu Diễm thần hỏa đều có khác biệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Phong Thập Linh lạnh giọng mở miệng. Cửu Diễm hoàng tộc, Cửu Diễm lửa, tổng cộng có cửu sắc, năng lực không giống nhau. Tỷ Như Xích hỏa liền có cuồng bạo cự lực, lực lượng mạnh mẽ, thậm chí nhường Cửu Diễm hoàng tử đỡ được chân hoàng thân thể tàn phế. Mà Lửa tím thì là có không gian uy năng, cản lại Đường Thập Thất. Nhưng ngươi ngăn không được chúng ta. Phong Thập Linh ngữ khí băng lãnh, Thiên Vũ độn vào cấm kỵ, hôm nay hẳn phải chết. Đường Thập Thất thì là không nói lời nào, lần nữa thân ảnh biến mất. Thiên Vũ là người của ta. Cửu Diễm hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay chỉ cần ta tại, hắn không chết được. Không có đột phá Võ Vương Tiên Vũ, không đáng cửu Diễm hoàng tử đi bảo đảm, cho nên trước đó, cửu Diễm hoàng tử chỉ là chỉ đầu đường điêng, dẫn ra Phong Thập Linh hai người. Nhưng giờ phút này, đột phá Võ Vương cảnh, lại vượt qua Thiên Hiển đại kiếp phương ha, đáng giá nó bảo vệ. Cho dù muốn giao thủ chân hoàng thân thể tàn thế, nó cũng không sợ. Vậy trước tiên chẳng ngươi. Phong Thập Linh không muốn chậm trễ thời gian, trực tiếp thôi động chân hoàng thân thể tàn thế, đánh giết cửu Diễm hoàng tử. Đường Thập Thất cùng nó ý nghĩ giống nhau. Ngươi dám cản đường của ta, vậy trước tiên giết ngươi. Hai người vây giết cửu Diễm hoàng tử. Lập tức xảy ra kịch liệt đại chiến. Long Huyền, ngươi cùng những người khác, đi giết Thiên Vũ. Phong Thập Linh truyền âm cửa thứ ba cái khác Thiên Kiêu. Hắn đã ngưng tụ đạo văn, nhất định phải giết hắn, bằng không đao hoàng truyền thừa liền bị hắn cướp đi. Hơn nữa, giết đụng vào cấm kỵ người, các ngươi sẽ có được nói tiên tục hữu nghị. Đao hoàng truyền thừa, nói tiên tục hữu nghị. Hai cái này dụ hoặc vừa ra, Long Huyền cùng mặt khác bốn cái Tiết Kiêu, tất cả đều hướng phía Phương Kha giết tới. Bọn chúng bốn chính là vì ngăn giết Thiên Vũ tới. Bây giờ còn có thể đạt được nói tiên tục hữu nghị, mấy người kia tự nhiên tận hết sức lực. Long Huyền chờ năm thiên kiêu, tất cả đều chí cường thánh tử, lại đều là võ vương cảnh. Giờ phút này liên thủ đánh tới, thanh thế kinh khủng. Bọn chúng năm người liên thủ, thậm chí có chém giết lực lượng của võ thần. Nơi xa, hoàn toàn tiêu tán kiếp vân hạ, khí tức hô kiệt Phương Kha đang chống mạnh đao, nhìn xem nơi đây phát sinh tất cả. Cái này Cửu Diễm hoàng tử, cũng là có mấy phần nghĩa khí. Mặc dù hắn không có khả năng đi theo Cửu Diễm hoàng tử la lộn, nhưng bây giờ nó ra tay, ngược lại để Phương Kha ở trong lòng bỏ qua lúc trước, Cửu Diễm hoàng tử ra tay thăm dò chuyện của hắn. Về phần các ngươi, nhìn xem Long Huyền chờ năm người đánh tới, Phương Kha ánh mắt lạnh xuống, trong lòng hơ động, lập tức có từng đạo dữ tận thú ảnh hiện hiện. Nghĩ Vương Hiệt thân, còn có 4 cái bọ cạp vương, tất cả đều là cựu phẩm võ vương cấp tồn tại, hình thể to lớn, tướng mạo dữ tợn, hiện lên ở bên người Phương Kha. "Đi, ngăn trở bọn chúng." Phương Kha cũng không để cho bọn chúng giết đối thủ. Nghĩ Vương có lẽ có cơ hội, nhưng bọ cạp vương còn không được. Một đối một, bọ cạp vương so cùng cảnh thánh tử cấp thiên kiêu còn muốn yếu một kia, cho dù hiện tại có cảnh giới ưu thế, cũng chỉ có thể ngăn chặn mấy cái chí cường thánh tử, cuối cùng vẫn sẽ bị thua. Nhưng đối với Phương Kha mà nói, ngăn chặn là đủ rồi. Hắn chuẩn bị tự mình động thủ giết người. Đây là cái gì hung thú? Một cái chí cường thánh tử, lần thứ nhất nhìn thấy Nghĩ Vương, không biết sâu cạn, cùng Nghĩ Vương đối bính một cái, tay trực tiếp bị đánh gãy, lập tức cả kinh tất sát. Mấy người khác, đối mặt Bọ Cạp Vương, cũng mắt lộ ra kinh hãi. Bọ Cạp cả Vương cảnh giới, còn có động để bọn chúng cảnh giác. Tiên Vũ thế mà còn thu phục nhiều như vậy võ vương cấp hung thú. Mấy đại thánh tử tất cả đều chấn kinh, bọn chúng trước đó chưa từng nghe nói qua. Những loài xa lạ hung thú, đệ bọn chúng trong lòng bất an, cảm giác có chút coi thường cái này tiên thần tộc thánh tử. Bọn chúng đều không mạnh, nhanh lên giải quyết. Long Huyền gầm nhẹ. Nó đã nhận ra bọn Cáp Vương chiến lực ngoại trừ độc, yếu hơn Nghĩ Vương rất nhiều, cho dù nó cảnh giới không bằng cái này hung thú, cũng có lòng tin đem nó chém giết. Ngoại trừ đối phó Nghĩ Vương vị kia, cả biệt ba người thánh tử nhau nhau gật đầu, vận dụng cường lực thủ đoạn, muốn chém giết bọn Cáp Vương. Một bên khác, Phương Kha thần sắc cũng ung dung, cũng không lo lắng, mà là lấy ra thánh thâm cầm ra, xé một tiểu tiết dâu sơn ăn vào, cấp tốc khôi phục chương 238, Võ Vương cảnh trạm Long Huyền. Nói tiên tộc ký hiệp, chương 238, Võ Vương cảnh trạm Long Huyền. Nói tiên tộc ký hiệp. Thánh dược dự hiệu cực mạnh. Chỉ là một cây dâu sơ mà thôi, liền để Phương Kha nguyên bản bởi vì vận dụng máu thánh đao mà khô kiệt khí huyết, trong nháy mắt mêng ngum lên. Nông đậm dựng lực, mang theo đạo vận, bổ túc tất cả. Khí huyết phùng lên, mãnh liệt lưu chuyển ở giữa, tinh thần lực đều đang khôi phục. Phương Kha chống mạch đao, bình tĩnh nhìn chiến đấu phía trước, trên thân khí tức càng ngày càng mạnh. Đại chiến rất kịch liệt. Nhất là Cựu Diễm hoàng tử, lấy một địch hai, cùng Đường Thập Thất, phong thập linh đại chiến. Trên người áo bào đen đều độ tung, lộ ra bị Cựu Trọng Diễm lồng sợi che đậy thân ảnh, khí tức cuồn bão nóng bỏng, vô cùng cường đại, cửu sắc ánh lửa biến ảo ở giữa, nó dũng mãnh như thần vô song. Nhưng Đường Thập Thất đau quá kinh khủng, vạn giới đệ nhất đau, vạn tộc thứ nhất sắt tay. Dạng này danh hảo không phải tự phong. Nó ẩn nấp tại giữa hư không bện bện ra tay hai lần, lại làm cho Cửu Diễm hoàng tử hai lần bị thương, lần thứ ba ra tay, thậm chí kém chút đem Cửu Diễm hoàng tử chấm nhũ. Cho nên, cho dù lúc này Đường Thập Thất cũng không nhiệt thần, nhưng như cũ tác động Cửu Diễm hoàng tử hơn phân nửa tinh lực, thời điểm cảnh giác. Bởi vậy, tại giao thủ với Phong Thập Linh quá trình bên trong, Cửu Diễm hoàng tử rõ ràng bị áp chế, lại không đoạn bị kích thương. Đây chính là đỉnh tiêm sát thủ lực ý hiệp, còn có thể chống đỡ một hồi. Phương A nhìn về phía mặt khác chiến trường, Ngụy Vương chiếm tự phòng, nhưng bốn đầu bọn Bọ Cạp Vương cũng đã có rõ ràng dấu hiệu bị thua. Mặc dù có ưu thế về cảnh giới, nhưng cũng khó địch nổi mấy lớn Chí Cường Thánh Tử. Dù sao, ngoại trừ tự thân nội tình bên ngoài, Chí Cường Thánh Tử bối cảnh thâm hậu, các loại thần thông, bảo vật, áp chủ bài trợ, tất cả đều không phải bọn Bọ Cạp Vương có thể so sánh. Long Huyền, Phương Kha nhìn về phía giao Long Thánh Tử, bởi vì đối với Phương Kha hắn ý, Long Huyền ra tay vô cùng tận nhẫn, xương rồng loan đao không ngừng chém xuống, ngăn lại nó Bọ Cạp Vương thương thế nặng nhất. Cái này khiến Phương Kha nhìn ánh mắt u lãnh, liền theo ngươi bắt đầu đi. Phương Kha tự lẩm bẩm, Mạch đao từ dưới đất nâng lên, hắn hoàn toàn khôi phục, vừa sải bước ra, dưới chân ngân quang lập lòe, trong nháy mắt đi vào lòng Long Huyền đỉnh đầu. Chết. Mạch đao giơ cao, máu thánh đao đạo văn chiếu rọi, đao khí bành trướng, lại ngưng tụ vô cùng, vẻn vẹn chiếu rọi lưỡi đao bên trên. Tại đạo văn gia trì hạ, một đao kia xo so vọ tông cảnh lúc, mạnh mấy trùng lần. Chém xuống lúc, dường như ngay cả trời cũng muốn xé mở đồng dạng. Long Huyền hoảng sợ gần chết. Ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Là thái dược. Nó kịp phản ứng. Tiên Vũ vừa rồi khí huyết hao tổn, tinh thần đại oải, loại thương thế này Căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục, chỉ có thánh dược mới có thể để cho hắn cấp tốc khôi phục. Rất khéo. Trước đây không lâu, thiên vũ tại trước mặt nó, thu lấy một gốc thánh dược. Đáng chết. Long huyền tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, phản ứng lại là cực nhanh, ngửa đầu chính là một tiếng long ngâm. Long tức dâng lên đồng thời, một đạo màu xanh đen chạch lòng châu, cũng theo trong bụng phun ra, ẩn áp tại long tức bên trong, hướng Phương Kha ngay ngực giơ đập. Vừa bị thiên khiển sinh linh tập, ngực hai lần. Phương Kha hiện tại đối với nơi này mười phần vẫn cảm, trong nháy mắt kịp phản ứng, đao trạng không ngừng, xé mở long tức. Đồng thời Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, trên thân kim quang sáng lạ, thiên thần thể hiện hiện, trước ngực thiên thần đưởng vân ngưng tụ mà ra, hóa thành hai đạo màu vàng cánh tay, theo trước ngực giọ ra. Đông. Cánh tay màu vàng nóng, chống đỡ Long Châu, đem nó tóm chặt lấy. Mạch đao chém xuống, đem Hạo Đãng Long tức trực tiếp chém ra, sau đó trùng điệp chạm trên mặt Long Huyền. Long nha đứt đoạn, long huyết vảy ra. Long đầu bên trên lưng giác bị xé mở, vô cùng sắc bén mạch đao trực tiếp chém tới xương đầu bên trên, phát ra nổ vang. Cự lực nhường xương rồng nứt ra đồng thời, cơ hồ đem Long Huyền đầu góc chấn thành hỗn náo. Long Huyền phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Một đao kia quá đớc. Long Huyền cả khuôn mặt bên trên tất cả đều là máu, vết thương thật lớn theo xương trán tới cái cằm, tất cả đều bị xé mở, xương rồng sững sững. Long Huyền kịch liệt vận mẹo, tinh thần lực cuồng bạo vô cùng. Sau đầu một mảnh vải rồng bỗng nhiên sáng lên. Theo sát lấy, Bàng bạc Thánh uy trong chốc lát giáng lâm, chiếu rọi ra một quả to lớn vô cùng giao long đầu lâu, dường như một tòa cổ lão thần sơn đồng dạng. Thánh nhân chi lực, quả nhiên. Phương Kha cũng không kinh ngạc. Long Huyền thân làm chí cường thánh tử, Giao Long tộc thánh nhân tất nhiên sẽ ban thưởng bảo hộ chi lực. Trên người hắn cũng có. Phương Kha lặng yên lui lại, âm thầm chế trụ một vận, điên lặng nhìn xem Long Huyền. Long Thánh Đầu lâu giáng lâm, cũng kinh động đến những chiến trường khác. Thiên Vũ vừa mới đột phá Võ Vương, liền bước ra Long Huyền Thủ đoạn ba mệ. Long Huyền thật là tam phẩm Võ Vương. Một cái chí cường thánh tự trấn kinh, cho dù có thể một đao chém dụng bỏ cả vương, giờ phút này thế mà cũng do dự phía dưới, không tha bỏ cả vương. Không hổ là vượt qua Thiên Khiển đại kiếp người. Cửu Diễm hoàng tử cười to. Phong Thập Linh thì là kinh nghi bất định, nhìn về phía Phương Kha ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Đụng vào cấm kỵ hạng người, lịch sử ghi chép bên trên không có là một cái loại lương thiện. Có thể vượt qua Thiên Khiển đại kiếp, càng là như vậy. Nói tiên tộc đều từng đang đuổi bắt loại người này lúc bị nhiều thua thiệt. Hiện tại, Phương Kha tu vi khôi phục, không nghi ngờ gì càng khó rất hơn. Trên trời, đây là gia tộc Riao Long nhất tộc tiểu chủ. Riao Long đầu lâu truyền ra trầm thấp long ngâm, thánh uy chấn động, kẻ giết người, đền mạng. Thánh uy tràn ngập bên trong, Long Huyền cũng khôi phục lý trí. Trên đầu nó vết thương cấp tốc khôi phục, mắt rồng oán độc nhìn xem Phương Kha, tinh thần chấn động, dẫn động thánh uy. Lão tổ mời trả người này. To lớn Long Thánh đầu lâu, ánh mắt khóa chặt Phương Kha, rất nhanh thánh uy liền ngừng tụ tới cực hạ, Long Thánh đầu lâu hơi có vẻ hư ảo, nhưng trong miệng lại truyền đến vô cùng cường đại thánh uy một đạo thánh uy tràn ngập long tức, đột nhiên phòng lòng thánh khẩu bên trong dâng lên mà ra. Thánh uy long tức, mặc dù chỉ là một đạo thánh lực, nhưng cũng hoàn toàn đủ để chém giết võ thần, ma diện tinh thần lớn, nhường không cách nào khôi phục. Đối mặt loại này cường đại công kích, Phương Kha không chút do dự, đã sớm chuẩn bị một chương vàng nhà sách cổ, trong nháy mắt bị nó tế ra, khí huyết quan chủ, đột nhiên kéo ra. Két, sách cổ bên trong, một đạo huyết hồng tiên phạt chi lực, thô to vô cùng, giống nhau tràn ngập thánh uy, bị Phương Kha thôi động, vang minh bổ ra. Đây là muộn trà đại năng là Phương Kha theo thiên thần trong tộc mang tới bảo mệnh chi vật. Trong đó Phong Tồn có thiên thần tộc thánh nhân tự mình tế ra thiên phạt chi lực, chợt vẹn hơn 10 đạo. Giờ phút này, một đạo thiên phạt chi lực quanh sát hạ, trực tiếp đem Long Thánh Long hơi thở đánh tan. Năng lượng ba động khủng bố nhuộm mọi người ở đây tất cả đều ngạt thở, nhất là Long Huyền. Nó vừa rồi thấy được Phương Kha tế ra sách cổ trấn dung, trên đó Phong Tồn hơn 10 đạo huyết hồng lực lượng, vậy cũng là thánh lực. Thiên thần tộc đối với Phương Kha coi trọng, thế mà vượt qua giao long tộc đối với mình phụ hộ. Trên người nó cũng không hơn 10 đạo hộ thân chi lực. Giờ phút này, Long Huyền hoàn toàn thanh tỉnh, trong nháy mắt đưa tới xương rồng loan đao ngăn cản Phương Kha. Sau đó đằng không mà lên, liền phải chạy trốn. Nhưng quá muộn. Phương Kha tế ra sách cổ sau một khắc, lại lần nữa động thủ. Loé lên phía dưới, đã sớm chuẩn bị ngăn ở Long Huyền phía trước, máu thánh đao lại chạm, lực lượng của bạo oanh rơi xuống. Long Huyền trên thân liên tiếp ba đạo thánh uy nổ tung. Có thần thông uy sát, có thánh binh ngẩn, còn có một cái sắp phá nát thánh binh, tất cả đều là nó hộ thân bảo vật. Nhưng Vương Kha không chút gì keo kiệt thôi động sách cổ, bốn đạo thiên phạt chi lực oanh sát hạ. Máu thánh đao trước, lại không bất kỳ cách trở. Phốc, long đầu bay ra, nhưng trong miệng còn tại phát ra long ngâm. Đồng thời miệng vết thương huyết nhục nhục ních, mớ long thân ngay tại cấp tốc mặc ra. Võ vương, có thể đoạn thể trọng sinh. Phương Kha cũng không tính cho nó cơ hội như vậy. Mạch đao lại chạm. Lần này, cử phẩm tiên thiên linh binh uy năng, xé mở long huyền xương sọ, xóa đi tinh thần lực của nó, đem nó hoàn toàn chém giết. Long huyết tung tóe, long đầu rơi, long huyền chết. Một màn này nhường ở đây tất cả mọi người toàn thân run lên, nhất là mặt khác tứ đại chí cường thánh tử. Vật thương kỳ loại. Bọn chúng giống như long huyền vậy đều là chí cường thánh tử, long huyền chết, bọn chúng tự nhiên cũng có khả năng chết. Mặc dù có bảo vật hộ thân cũng không được. Thiên Vũ Thiên Phạt chi lực càng nhiều. Một bên khác, Phong Thập Linh ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Cửu Diễm hoàng tử trên mặt lại là mười phần sắc lạnh, nó vừa muốn nói gì, nhưng trong lòng tại thời khắc này đột nhiên nhảy một cái. Không tốt, cẩn thận. Cửu Diễm hoàng tử tiếng như tiếng sấm, thanh âm vừa ra khỏi miệng. Nơi xa, đang nắm bắt sách cổ Phương Kha trước người, đột nhiên có một đạo chói mắt vô cùng hàn quang sáng lên, trong chốc lát dáng lâm trước ngực. Một đao kia quá nhanh. Vạn tộc đệ nhất sát thủ tập đoàn, dốc hết toàn lực, thi triển vạn tộc thứ nhất minh ao, tại Phương Kha lộ ra một chút kẽ hở lúc, quả quyết ra tay. Một đao kia cung cảnh chí cường thánh tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là cùng cảnh hoàn tử, cũng tất nhiên tụ thương. Đây chính là kim đường thần tộc lực lượng. Phương Kha không có tránh. Hắn biết đường lang đao có bao nhanh, cũng biết chính mình nhìn thấy một đao này thời điểm, liền đã tránh không khỏi, bởi vậy trên thân đột nhiên kim quang sáng rõ. Thiên thần thể thúc dục đồng thời. Phương Kha trong mắt tàn khốc hiện lên, trong tay mạch đao quét ngang, một đao phá kiếp. Sau một khắc, đầu tiên là chói hai kim tiết ma xoa tiếng vang lên, theo sát lấy chính là một đạo trầm mượn nổ vang, mang theo kêu đau một tiếng. Một lần ngắn ngủi mà kịch liệt giao thủ kết thúc. Đường thập thất lần nữa biến mất. Phương Kha trước ngực, quần áo theo vai trái tới phải bụng bị xé mở, hiện ra kim sắt trên thân thể, xuất hiện một đạo to lớn bị ấn, thân ký bên trong có máu chảy ra. Nếu là không có tiên thân thể, đường thập thất một đao kia đủ để đem hắn trực tiếp xé ra. Nhưng tu thành tiên thân thể, Phương Kha mặc dù thụ thường, nhưng cũng không có trở ngại, thậm chí phản kích thành công, nhường đường thập thất cũng không chịu nổi. Phương Kha một đao, chẳng tại đường thập thất phía sau kim xí sí bên trên, trực tiếp đem nó chặt đứt một đoạn. Vừa rồi tiếng rên rỉ chính là đường thập thất tụ thương truyền ra. Phương Kha trước ngực cấp tốc chuyển biến tốc đẹp, hắn một tay cầm đao, trong vòng xoay người, nhặt lên trên đất kia một đoạn kim xí, sí, thản nhiên nói: "Ngươi cánh gây mất, từ bọn sao?" Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đường thập thất cũng không lại xuất hiện. Phương Kha khẽ lắc đầu, đem kim xí sí thu hồi, ánh mắt đảo qua mấy cái chí cường thánh tử cùng Phong Thập Linh, sắc cơ mơ hồ. "Lệ, chân hoàng thân thể tàn phế một tiếng quát vang, cánh gỗ trong chốc lát đi xa. Thiên Vũ, Phong Thập Linh thanh âm từ đằng xa truyền đến, đụng vào cấm kỵ, nói tiên tộc sẽ tìm đến ngươi, cho dù ngươi đạt được đao hoàng truyền thừa, cũng muốn chết." Thanh âm dần dần biến mất. Phương Kha mặt không biểu tình. Dường như đối nói tiên tộc truy sát lơ đến đầu dạng, mà các bốn cái chí cường thánh tử cũng trốn, Phương Kha thu hồi chủ vương, không có truy sát ý tứ. Giết một cái long huyền đầy đủ, giết nhiều, những này chủng tộc trả thù, hắn khả năng chống đỡ không đến. Nói tiên tộc uy hiếp không thể coi nhẹ. Cửu Diễm hoàng tử bay tới, quanh thân cửu Diễm ba phủ, khí tức thần bí mà cường đại. Ta biết. Phương Kha nhìn về phía đó. Nó. Nói tiên tộc so với ngươi nghĩ đáng sợ. Cửu Diễm hoàng tử trầm giọng nói, vô số năm qua, xúc phạm cấm kỵ người không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là thiên tư khí vận nghịch thiên hạng người, trưởng thành ít ra đều là thế nhân thậm chí có tỉ lệ lớn trở thành chí tôn, nhưng những người này tất cả đều chết. Đụng vào cấm kỵ người, không có một cái nào sống sót sao? Không có. Cựu Diễm hoàng tử trả lời mười phần xác định. Nói tiếp tục cương đại, thần bí, lại mười phần cố chấp, năm đó vì giết chết một vị đụng vào cấm kỵ chí tôn, bọn chúng tổn thất thậm chí càng lớn, nhưng vẫn như cũ đem hết toàn lực, đem vị chí tôn kia săn giết. Nhược phi như thế, hiện tại nói tiếp tục, rất có thể là vạn tộc bảng thứ nhất. Phương Kha ánh mắt hơi trầm xuống. Nói đến cùng chạm đến cái gì cấm kỵ, đến mức tại độ kiếp bên trong dẫn tới thiên hiền. Nói tiên tộc lại vì sao tự xưng thế thiên đi săn, truy sát đụng vào cấm kỵ người. Đáng tiếc, hai vấn đề này, không ai có thể thay hắn giải đáp. Cho dù là cựu diễm hoàng tử cũng không biết cấm kỵ là cái gì, nói tiên tộc lại là vì cái gì làm như vậy. Những ngày bí ẩn, có lẽ chỉ có chí tôn mới được. Ma Phượng Ha, đối nói tiên tộc hiểu rõ, giới hạn trong biết nói tiên tộc bên trong, thần thông vô lượng. Bộ tộc này có chí tôn pháp, rất có thể so hiện nay chư thiên vạn giới chí tôn số lượng còn nhiều hơn. Thậm chí, trong tộc cổ hoàng pháp, cổ hoàng truyền thừa, cũng muốn vượt qua rất nhiều người tương tự. Hơn nữa, bộ tộc này người Rất ít tại Chư Thiên Vạn Giới đi khắp, một đời chuyển nhân cũng rất ít. Nghe nói, nói tiên tộc nhân khẩu tổng số chưa từng có vượt qua 100, nhưng mỗi một cái đều cực mạnh. Phương Kha hít một hơi thật sâu linh khí, nhẹ giọng tự nói: Bất kể là ai, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tâm tính không tệ. Cửu Diễm hoàng tử tán dương gật gật đầu, việc này cũng là không đổi, bây giờ Vạn tộc chiến trường cũng vô đạo tiên tộc người, cho dù Phong Thập Linh muốn đi nói tiên giới mật báo, nói tiên tộc người tới cũng không nhanh như vậy, trước chuẩn bị đi cửa thứ tư. Không có nói cho Phương Kha lời nói cơ hội. Cửu Diễm hoàng tử tự mình nói: Người đã ngưng tụ đạo văn Truy thời có thể tiến cửa thứ 4, ta cũng khoảng cách ngưng tụ đạo văn không xa, chờ ta 2 ngày thời gian, 2 ngày sau, ta lại đến vườn linh vực tìm ngươi, cùng đi cửa thứ 4." Dứt lời, Cửu Diễm hoàng tử trên thân ánh lửa lóe lên, liền trong nháy mắt đi xa. Phương Kha có thể đoán được, nó hơn phân nửa là muốn đi kêu hoàng kim cổ thụ chỗ ngộ đạo. Xem ở trước ngươi xuất thủ phân thượng, liền chờ ngươi 2 ngày a." Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, lần nữa triệu ra châu chấu, nhường thôn phệ dược điền cấm chế, xé mở sau để vào sâu gióng. 2 ngày này thời gian, Phương Kha chuẩn bị lần nữa ngộ đạo tăng lên. Lần này đột phá võ vương, Chỉ ngưng tụ thành máu thánh đao đạo văn, cái khác đại đạo đạo văn còn không có ngưng tụ. Mặc dù chờ đến võ thần xung kích võ Tô lúc, vô số đạo văn chỉ có thể chọn một thành nói, nhưng ở võ vương cảnh, ngưng tụ đạo văn càng nhiều, chiến lực càng mạnh. Mà ngưng tụ đạo văn, với hắn mà nói, đơn giản chính là nhiều nuôi nấng mấy lần sâu giớm sự tình mà thôi. Hắn tự nhiên muốn tận khả năng nhiều ngưng tụ đạo văn. Còn có, Phương Kha đem sâu giớm triệu ra sau, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía một cái phương hướng. Đao hoàng thủ đô từng nói, tu thành trạng tiên đao sau, sẽ thao ngộ chân chính đại khủng bố, kia chỉ sợ là một trận còn muốn vượt qua thiên khiển đại kiếp gia cần tận khả năng mạnh lên. Trảm tiên đao? Dính đến trong cơ thể mình nào đó vài thứ. Trước đó một màn kia, bây giờ vẫn như cũ thỉnh thoảng hiện lên ở trong đầu. Cho nên, Phương Kha chuẩn bị tu thành Trảm tiên đao, nhìn một chút thể nội những cái kia, cùng tự thân khí huyết hoàn toàn dung hợp, đến tột cùng là cái gì? Thậm chí, hắn đã nghĩ kỹ như thế nào tu thành Trảm tiên đao. Nhưng ứng đối ra sao tu thành sau đại kiếp, hắn còn có chút không có nắm chắc chương 239, đao hoàng chuyển thừa. Nhân tộc linh khí biến mất nguyên nhân, chương 239, đao hoàng chuyển thừa. Nhân tộc linh khí biến mất nguyên nhân. Sau 3 ngày, Phương Kha cùng cựu Diễm hoàng tử xuyên qua cửa thứ 3 chỗ sâu bình thường, tiến vào cửa thứ 4. Cửa thứ 4 diện tích cũng không lớn, đập vào mắt thấy, bất quá một hồ một đao một thạch điêu một gian nhà cỏ. Nước hồ rất thanh, thanh tỉnh thấy đáy, không có vật gì. Đao đã rỉ sét, cắm ở thạch điêu một bên, lộ ra một nửa. Thạch điêu cũng là đao, một người cao, vật liệu đá thanh bạch, lượn lờ lấy đạo vận, chính là đao hoàng truyền thừa chỗ. Nhà cỏ đơn sơ, cửa sổ phong bế, bình thường ngăn cách. Thạch điêu hạ, một thân ảnh ngồi sẽ bằng, quanh thân đạo vận lượn lờ, hiển nhiên đã tại lĩnh hội đao hoàng truyền thừa. Đường tập tất Cửu Diễm hoàng tử đưa tay chính là một trượng, cửu sắc ánh lửa hình thành một đạo to lớn trường ấn, hướng phía đường thập thất che đậy số dưới. Phương Kha trong mắt tinh quang hiện lên, đường thập thất thế mà đã sớm tới. Hắn ngoại ý muốn nhưng lại không ngoại ý muốn. Bộ tộc này đạo đạo thiên phú, tại đao hoàng trong đạo trưởng, gần với kết kiến ngộ đạo Phương Kha. Nó so cửu Diễm hoàng tử sớm hơn ngưng tụ đạo văn, thực sự bình thường bất quá. Đường thập thất cảm giác được sắc cơ, thanh tỉnh trong nháy mắt giơ tay chém ra một đao, trong chốc lát có mấy trăm trọng sáng như tuyết đao quang chiếu rọi, giữa không trung nổ tung, năng lượng ba động chấn động. Nhưng cửa thứ tư bên trong bốn cảnh không nhúc nhích tí nào. Mạt hộ không có nhắc lên cái gì gợn sóng. Cửu Diễm, đường thập thất thanh âm băng lãnh lại khàn khàn, lít nha lít nhít mắt kép nhìn qua. Ngươi như lại ra tay, ta sẽ trực tiếp hủy đi đao hoàng truyền thừa. Thạch điêu bên trong mặc dù ẩn chứa truyền thừa, nhưng cũng không phải là bất diệt chi vật. Ngươi bỏ được sao? Cửu Diễm hoàng tử ánh mắt sắc bén. Ta như không chiếm được, những người khác cũng đừng hòng đạt được. Đường thập thất mặt không biểu tình. Nó không sợ Phương Kha cùng Cửu Diễm hoàng tử bất cứ người nào, nhưng hai người liên thủ đối với nó uy hiếp rất lớn. Không chiếm được, không bằng hủy đi. Đao hoàng truyền thừa không ra. Thiên hạ đệ nhất đao vẫn như cũng là bọn chúng kim đường thần tộc đường đạo. Vậy thì đều bằng bản sự." Cửu Diễm hoàng tử nhanh chân hướng về phía trước, đi vào Đao Hoàng truyền thừa bên cạnh, cảm ngộ trên đó đạo đạo. Phương Kha thần sắc cũng rung động hành. Thạch Điêu bên trên đạo vận rất quen thuộc, chính là máu thánh đao nói. Cửu Diễm Đường Thập Thất mở miệng lần nữa, "Ngươi nếu để Thiên Vũ cũng tham dự, ta hai người hôm nay sợ rằng sẽ không thu hoạch được gì." Nó nói ra Phương Kha từng tại cửa thứ hai ngộ đạo ba bộ chí tôn pháp. Cửu Diễm hoàng tử hơi kinh ngạc, nhưng quả quyết lắc đầu, "Thì tính sao? Ta đã nói qua, đều bằng bản sự. Ngươi cũng là khí độ tốt." Đường Thập Thất cười lạnh, Xem ra Thiên Thần tộc phía sau là các ngươi Cửu Diễm tộc đang ủng hộ, nhưng mời vị trí đầu lớn không dễ dàng như vậy, hơn nữa Thiên Vũ bị nói tiên tộc để mắt tới, sống không được bao lâu, đao hoàng truyền thừa cho hắn cũng là lãng phí. Đường Văn Đức. Phương Kha cười nhạo một tiếng, Thiên Phú không bằng, liền muốn lấy người, thì ra các ngươi Kim Đường tộc vạn tộc đao thứ nhất, chính là thông qua loại thủ đoạn này là được. Miệng lưỡi bén nhọn, người hay là chuẩn bị tốt nên đón nói tiên tộc truy sát. Đường Thập Thất lạnh lùng nói, thấy Cửu Diễm hoàng tử xác thực không có ý định ra tay với Thiên Vũ cũng liền không lên tiếng nữa, tiếp tục nội đạo lên. Cửu Diễm hoàng tử nhìn Phương Kha một cái, nếu có được tới truyền thừa Điểm ta một phần. Có thể. Phương Kha khẽ gật đầu. Cửu Diễm hoàng tử hài lòng gật đầu, nếu ta có thể được tới, cũng có thể phân ngươi. Dứt lời, nó cũng bắt đầu trải nghiệm trong pho tượng đạo vận. Thân làm chư thiên vạn giới đương đại đứng đầu nhất một trong những thiên kiêu nó mặc dù tán thành Phương Kha đao đạo đạo tiên phú mạnh hơn nó, nhưng vẫn như cũ cất một phần tỉ thí chi tâm. Ít ra, nó không hề cảm thấy chính mình so Đường Thập Thất Thiên Phú kém bao nhiêu. Phương Kha tinh thần lực chấn động, cùng trước mặt thạch điêu bên trên đạo vận của mình, rất nhanh liền đã nhận ra mau thánh đạo nói. Hắn đang muốn trầm dãi linh hội. Nhưng sau một khắc, trước mắt đạo quang bỗng nhiên sáng lạ. Trong đầu đột nhiên chiếu rọi ra một đạo hoàng sợ đạo khí, vô cùng uy nghiêm. Nhìn thấy trước mắt, giữa thiên địa, chỉ có đạo này đạo khí. Đạo khí vô cùng to lớn, quán xuyên thiên cung, sẽ rách đại địa, thế giới bị xé mở, tại quay về hỗn độn. Oanh. Đạo khí chém xuống. Phương Kha tránh cũng không thể tránh, trong ngáy mắt bị chạm, nhưng tinh thần cũng không bị xóa đi, ngược lại đạo này khí xuất hiện trong đầu, chiếu rọi tại thế giới tinh thần bên trong. Thế giới tinh thần. Đao quang kia chiều dài không cách nào đánh giá, trên đó đạo vận nồng đậm vô cùng, lít nhá lít nhít đạo văn cấu kết. Chuôi này đao, chính là đại đạo chiếu rọi là cổ lão đao hoàng sở ngộ đại đạo thể hiện, cũng là cường giả dốc túi tương thụ truyền đạo phương pháp, đem chính mình tất cả cảm ngộ đều chiếu rọi đi ra, không có chút nào giữ lại. Phương Kha chỉ cần ngộ ra chuôi này trên đao đại đạo, liền có thể đạt đến đao hoàng đạo cảnh. Nói một cách khác, đao hoàng truyền thừa, Phương Kha đã được đến, không có chút nào khó khăn chật trở, liền lộ đạo quá trình đều không có, tựa như là phần này truyền thừa một mực đang chờ Phương Kha như thế. Vì cái gì? Phương Kha trong lòng nghi hoặc. Bởi vì ngươi là nhân tộc. Một đạo vinh minh đạo âm trong đầu vang lên. Tinh thần chiếu rọi bên trong, Phương Kha nhìn thấy một đạo mở mịt vĩ ngạn thân ảnh, đứng tại thế giới tinh thần cuối cùng, trên thân đạo quang chói lọi, phảng phất là thiên đạo hóa thân, sừng sững giữa thiên địa. Phương Kha nhạy cảm phát rất được. Chính mình ngưng tụ máu thánh đao đạo văn, cùng thế giới tinh thần bên trong chiếu rọi xuyên qua thế giới la quang, đều đang run rẩy. Không phải sợ hãi hoặc là kính sợ, mà là kích động cùng hài niệm. Thượng như là gặp được đã lâu thân nhân trùng mối, chí hữu đảm bảo. Là đạo hoàng sao? Phương Kha trong lòng suy đoán, đồng thời vi kinh. Nước gấu trùng ngẩn sinh bị nhìn xuyên, tiền bối cũng là nhân độc. Phương Kha hỏi thăm. Không tệ. Vĩ ngạn thân ảnh truyền đến mở mịt đạo âm. Ta ở trên thân thể ngươi đã nhận ra Trảm Tiên Đao truyền thừa, tu thành đao này, mang nhân tộc, theo chúng ta lúc trước lưu lại đường, giết trở về. Nơi này chỉ là ta một đầu đao đạo, đi tại trên con đường kia, chúng ta còn có thể một trận chiến. Vĩ nạn thân ảnh biến mất. Phương Kha nhưng trong lòng cảm xúc lẫn lộn, nhất thời khó mà bình tĩnh. Đao hoàng đề cập con đường kia, Phương Kha đã đoán được, chính là nhân cảnh biển sâu, cổ hoàng di chỉ bên trong, đầu kia hoàng sương con đường. Giờ phút này, Phương Kha giống như thấy được một loại nào đó chớ tướng. Cổ lão Tuyết Nguyệt bên trong, tại đao hoàng cùng kiếm hoàng dẫn đầu hạ, vạn tộc hoàng giả lập xuống cổ hoàng chi minh. Theo nhân cảnh biển sâu, dọc theo nào đó con đường, chinh chiến không biết đích nhân, muôn giết trở lại một nơi nào đó, nhưng thất bại, trừ hoàn mất. Hoàn xương trải thành đường. Hoàng giả thiên địa phá hủy, hình thành kia phiến cổ hoàng di chỉ, mãi cho đến nhân cảnh linh khí khôi phục, hai vị bộ trưởng mới lấy đi vào. Mà nhân cảnh linh khí tiêu tán nguyên nhân, Phương Kha cũng kém không nhiều đoán được. Hơn phân nửa là cổ hoàng chinh chiến không biết chi điệu tạo thành. Về phân Trạm Tiên Đao, Phương Kha hồi tưởng lại lúc trước truyền thừa Trạm Tiên Đao lúc, chiếu rọi ra thể nội dị tượng, hắn bỗng nhiên dùng mình một cái. Liên quan tới Trạm Tiên Đao, liên quan tới chư thiên vạn giới liên quan tới vận tộc, liên quan tới trăm năm tộc chiến. Đối đây hết thảy, trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện hiện một cái hồn đường, nhưng lại nhường hắn sợ hết cả gai ốc, toàn thân run sợ suy đoán. Phơ tượng bên cạnh. Vương Kha mở mắt ra, ngửa đầu nhìn về phía phía trên. Đao hoàng trên đạo trường không, là không gian mạnh vỡ dung luật tiên, nhưng Vương Kha ánh mắt thâm thúy, giống như là xem thấu nơi này, ngay tại nhìn ra xa vạn tộc chiến trường thiên cung. Kì cao xa vô tận, liền thánh nhân trí tôn đều truy tìm không đến cuối trên trời. Có lẽ tất cả cũng không phải là không có khả năng Vương Kha thị thảo, sau một hồi mới hoàn hồn. Hắn nhìn thoáng qua còn tại ngộ đạo đường thập thất cùng cự diễm hoàng tử. Hai người này, Vĩnh Viễn không có khả năng đạt được Đao Hoàng truyền thừa, không lạ bởi vì chính mình cầm đi truyền thừa. Trên thực tế, coi như truyền thừa tại, bọn chúng cũng không chiếm được. Bởi vì, Đao Hoàng là nhân tộc tiên bố, Đao đạo chỉ chuyên nhân tộc, cũng chỉ có nhân tộc có thể tu luyện, chủng tộc khác, coi như đạt được truyền thừa, cũng tu không thành. Đây là Phương Kha đạt được truyền thừa sau mới biết. Hắn rời đi đao giống thẻ điêu, đi vào một bên. Nơi này trên mặt đất, cắm một thanh đao rỉ, nửa cái thân đao lộ ra, vết rỉ pha tạp, nhìn sắp mục nát. Hắn đưa tay đi nổ. Nhưng đao không nhúc nhích tí nào. Phương Kha sững sờ, Sau đó dần dần dùng sức, nhưng đao rỉ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ là muốn dùng máu thánh đao? Phương Kha dẫn động máu thánh đao đạo văn, nếm thử khai thông đao rỉ, nhưng như cũng vô dụng. Cuối cùng, Phương Kha dùng hết toàn lực, khí huyết phun lên, tinh thần lực bộc phát, lại thêm bất diệt kim thân, sức mạnh bùng lên tuyệt đối vượt qua ngàn vạn kg. Nhưng đao rỉ vẫn là không nhúc nhích. Đây là ai đao? Phương Kha vẻ mặt nghiêm túc, từ bỏ cưỡng ép rút đao, tinh thần lực vận dụng. Đao rỉ vẫn như cũ bình thường, dường như một thanh người bình thường đốn túi đao, liền thần binh lợi khí cũng không tính, không, có linh tính. Ngàn vạn kilogam cự lực đều nhỏ nổ không nổi đốn tủ lao. Phương Kha rung động trong lòng, cuối cùng vẫn không thể làm gì từ bỏ giúp đao, đi vào phía sau nhà cổ bên ngoài. Hắn nếm thử đẩy cửa, nhưng gỗ nát thảo cửa, lại tùy ý hắn vận dụng toàn thân chi lực, cũng không cách nào đẩy ra. Thượng như kia giao gì? Phương Kha vừa mới chuẩn bị từ bỏ, nhưng trước đó truyền thừa Trảm Tiên đao, lại lần nữa xung ra, tinh thần lực hơi dùng, chuyển ra một tia khí tức. Sau đó, cớ mở. Trảm Tiên đao Phương Kha ánh mắt chớp lên, đẩy cửa vào. Nhà cổ vài bố lốc trong đưa giả lượng. Trên mặt đất là một cái bộ đoàn. Bộ đoàn trước là bản giờ. Bàn thờ trên không không một vật, sau cái bàn trên tường, thờ phụng một trượng tượng thần. Tượng thần gương mặt mơ hồ, thân hình vĩ ngạn, ngồi ngay ngắn ở nguy nga trong thiên khuyết đầu đội đế quan, mở mịt cao xa. Tượng thần không có hiện ra càng nhiều thần dị, chỉ là một chương bình thường họa. Cũng có lẽ là bởi vì, nơi này cung phụng tượng thần, cũng không phải là chân chính tồn tại thần minh, cho nên không có cái gì thần dị. Đây là ai? Phương Kha nghi hoặc. Đao hoàng đạo trưởng hậu viện, ở người hẳn là Đao hoàng, Đao hoàng tại cung phụng ai? Theo hắn biết, Đao kiếm hai vị cổ hoàng, đã là hiện nay truyền thừa tất cả ghi chép bên trong, tu vi cao nhất, chiến lực mạnh nhất người. Chư thiên vạn giới võ đạo đỉnh phong, tự võ đạo sinh ra đến nay, không có người vượt qua bọn hắn. Bọn hắn cung phụng chính là ai? Là tổ tiên. Vẫn là sư môn trưởng lối. Nhà của bên trong không có bất luận là sóng năng lượng nào. Bồ Đoàn Vương Kha cũng leo lên ngồi đi, thậm chí nếm thử ở phía trên tu hành mao thánh đao, lại đều không có nửa điểm phản ứng. Trảm tiên đao. Phương Kha trong lòng lần nữa hiện hiện bộ này đạo pháp. Nhà của bởi vì trảm tiên đao mở ra, ở trong đó bất phàm, hơn phân nửa cũng cần tu thành trảm tiên đao, khả năng thấy rõ. Đã như vậy, ngay ở chỗ này bế quan a. Phương Kha đem nhà của cự lần nữa đóng lại cho dù đường thập thất cùng cựu diễm hoàng tử tỉnh lại, không có Trảm Tiên Đao truyền thừa, cũng không biện pháp tiến đến, ở chỗ này tu luyện rất an toàn. Hơn nữa, Trảm Tiên Đao dù sao cũng là tại Đao Hoàng đạo trưởng truyền thừa. Ở chỗ này tu luyện, chờ đại kiếp phủ xuống thời giờ, có lẽ Đao Hoàng đạo trưởng cũng có thể có chỗ trợ giúp. Làm ra quyết định kỳ càng sau, Phương Kha đi vào bản tơ dưới bổ đoàn bên trên ngồi xuống, triệu ra sâu gióng, bắt đầu kết kén nội đạo. Ngộ không phải Trảm Tiên Đao, mà là vừa đạt được Đao Hoàng truyền thừa, thiên địa một đạo chạm. Tráng loan kén bên trong, thế giới tinh thần bên trong da quàng, dường như cùng Phương Kha hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Trên đó lít nhã lít nhít đạo văn, càng là không có chút nào che giấu chiếu rọi đi ra. Đủ loại cảm nộ phù hiện ở trong góc. So máu thánh đao còn muốn bá đạo, còn cường đại hơn thiên địa một đao chạm, cùng đao hoàng trong truyền thừa dính đến đủ loại siêu phàm thần thông, tất cả đều từng cái hiện hiện. Thiên địa một đao chạm cũng không phải là như máu thánh đao như thế, chỉ có một chiêu kia. Phương Kha rất hoài nghi. Tại bộ trưởng lúc trước đạt được đao hoàng truyền thừa lúc, khả năng cảm thấy quá khó khăn, rất nhiều tinh diệu vận dụng cũng không có học, trực tiếp luyện thiên địa một đao chạm sát chiêu. Cái này cũng đưa đến, tại bộ trưởng đao pháp, nhìn cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ có một cái sát chiêu. Vậy vậy bị Lữ Bộ trưởng trở thành mãng phu đạo pháp. Trên thực tế, từ xưa đến nay thứ nhất Đao Hoàng, sở tu Đao đạo không có đơn giản như vậy. Mặc dù thiên địa một đao trảm sát thực bá đạo, dốc hết tất cả, liều chết một kích. Nhưng Đao Hoàng cùng người giao thủ cũng không phải nhiều lần đều muốn liều mạng bạo la gan. Đao Hoàng trong truyền thừa có không ít tinh diệu đạo pháp, tu hành độ khó cũng không thấp hơn Lữ Bộ trưởng linh tâm kiếm, đạo pháp độ mạnh cũng giống như thế. Sau đó không lâu, Phương Kha mấy lần ngộ đạo, sắp hiện ra giai đoạn Đao Hoàng truyền thừa tu thành. Sau đó, hắn lần nữa triệu ra một nhóm sâu rón kết kiến ngộ đạo, chính thức bắt đầu lĩnh hội Trảm Tiên Đao. Không có gì bất ngờ xảy ra, cho dù sâu gióng đẳng cấp tới năm không cấp, trở thành võ vương cấp sinh mệnh, nhưng nội đạo năng lực vẫn là không có cách nào nhượng hắn chân chính tu thành Trảm Tiên Dao. Thậm chí, liên lúc trước truyền tới lúc, thể nội chiếu rọi điểm sáng đều không thể cảm giác. May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Phương Kha cũng không thất vọng, mà là triệu hồi ra một nhóm sâu gióng, sau đó theo chữ vật chi bảo bên trong, lấy ra tại vườn linh dược tu lấy thánh dược hạ thủ ô. Không sai, Phương Kha chuẩn bị vận dụng sâu gióng cái thứ 2 thiên phú, thôn phệ thánh dược, phá ken thành bướm. Một lần không thể nghịch hóa bướm chi ngộ, chân chính siêu phàm phi biến. Phương Kha nhìn xem sâu gióm leo đến hạ thủ ô trên thân, chậm rãi thôn phệ thánh dược, trong mắt mang theo chờ mong. Sâu gióm tiên phú thứ 2 vô cùng điên. Lúc trước cấp 4 mấy lúc lần thứ nhất vận dụng, liền để lao thái thái tái tạo đại đạo, tu vi khôi phục đồng thời, trực tiếp thành thánh. Lần này là Phương Kha lần thứ nhất chân chính trải nghiệm. Rất nhanh, một gốc thánh dược cơ hồ bị ăn sạch, chỉ còn lại một chút bộ rễ, còn không biết bao nhiêu năm khả năng một lần nữa trưởng thành. Man nuốt thánh dược sau sâu gióm, thì nguyên một đám trên thân mang theo từng sợi thánh vận, bò tới Phương Kha trên thân, bắt đầu kết kết lên. Lần này nhả tơ kết kén, Hút gióng nhóng nôn lấy hết trong cơ thể mình một điểm cuối cùng năng lượng, đồng thời đem tự thân cũng phong ở kén bên trong. Bọn chúng muốn cùng Phương Kha cộng đồng kinh nghiệm một trận cấp độ sâu thủy biến. Tại Phương Khang lộ đạo lúc, vạn tộc chiến trường, vạn tộc vực nội, một thân ảnh cấp tốc bay nói với Đao Hoàng chặn lối vào. Người tới khí thế bằng bạc, phía sau sinh ra một đôi sích hồng sáng lạn hỏa diễm cánh chim, nhẹ nhàng một cái, liền trong nháy mắt vượt qua xa xôi khoảng cách. Không bao lâu, hắn liền hóa thành một đạo hường quang, trực tiếp chui vào Đao Hoàng trong đạo trường, tiến vào cửa thứ nhất sau. Người tới cũng không vượt quan, mà là cầm trong tay một cây đỏ tươi cánh chim chiếu rọi ra sàn lạnh ánh lửa, ba phủ quân thân. Sau một khắc, hắn tại cửa thứ nhất vô số người trong ánh mắt kinh ngạc, phía sau hỏa diễm cánh chim hoa một cái, trực tiếp nhún người nhảy lên, bay về phía cửa hai tiếp theo đi. Đao hoàng đạo trưởng quả nhiên như sư tôn nói tới như thế, ta phải nhanh một chút đi sửa thành trạm tiên đao, chấp trưởng cổ hoàng chi minh chương 240, Trảm Tiên. Tinh thần dị tượng, sinh tử luân chuyển. Từ kiếp, chương 240, Trảm Tiên. Tinh thần dị tượng, sinh tử luân chuyển. Từ kiếp. Cửa thứ tư. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 3 ngày sau, Thạch Điều bên cạnh Đường Thập Thất cùng cựu Diễm hoàng tử trước sau tỉnh lại, lông mày nhíu chặt. Đao Hoàng không muốn truyền đạo. Cựu Diễm hoàng tử mở miệng. Nó cảm giác mình đã chạm đến trong pho tượng hạch tâm truyền thừa, nhưng vô luận như thế nào dẫn động, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đao Hoàng đạo vẫn mơ hồ, nhưng giống như là trăng trong nước, mông lung hư dạ, chạm đến không đến chân chính nói. Có lẽ là nhường Tiên Vũ lấy đi. Đường Thập Thất ánh mắt giết lạnh đảo qua trước khi phương kha chỗ. Cựu Diễm hoàng tử lắc đầu, không có khả năng. Bọn chúng trước đó mặc dù là tại nội đạo, nhưng đối bên cạnh đều có chỗ cảm ứng. Tiên Vũ Nội Đạo bất quá một lát liền rời đi, làm sao có thể trực tiếp đem Đao Hoàng truyền thừa lấy đi? Liền xem như bọn chúng biết Tiên Vũ Thiên Phú kia người, nhưng đây là Đao Hoàng truyền thừa, không phải những cái kia chí tôn pháp, không có khả năng dễ dàng như vậy là được. Có lẽ là nó so với chúng ta sớm hơn phát giác được, Đao Hoàng không có truyền thừa chi ý, cho nên trực tiếp từ bỏ đi. Cửu Diễm hoàng tử suy đoán, đường thập thất vẻ mặt tâm trầm trọng. Nay đến Đao Hoàng đạo trưởng, mục tiêu lớn nhất chính là Đao Hoàng truyền thừa. Không được đến Đao Hoàng truyền thừa, ngược lại lãng phí thời gian mấy tháng, đối với nó mà nói, quả thực là thua thiệt lớn. Nó không nói chuyện Đi vào đao chỉ bên cạnh, mong muốn giúp đao. Nhưng cho dù dùng tới toàn thân tu vi, vận dụng tự thân tu thành mấy đầu đao đạo, cũng vẫn không có chấn động đao chỉ nửa phần. Cái gì rách dưới đồ vật? Đường Thập Thất có chút tức giận, trực tiếp tế ra linh binh, muốn đem đao chỉ đánh nát. Nhưng vẫn như cũ thất bại. Cửu Diễm hoàng tử cũng nếm thử giúp đao, cuối cùng lắc đầu từ bỏ. Quên đi thôi, đao này đoán chừng là đang chờ đao hoàng chân chính người thừa kế, không chiếm được đao hoàng truyền thừa, hơn phân nửa cũng không chiếm được đao này. Hai người lại đi tới nhà cỏ trước. Nhà cỏ cách thạch điêu khoảng cách xa hơn một chút, bọn chúng cũng không cảm giác được trước khi Phương Kha tiến vào, hiện tại đến nếm thử đẩy cửa cũng là mở không ra. Hai người thậm chí vận dụng át chủ bài, chính mình bảo mệnh thánh lực, vẫn như cũng vô dụng. Nhìn đơn sơ nhà cỏ, tại thánh lực trùng kích vào kiến cố. Đường thập thất muốn trọc giận ồ. Nó tiến vào Đao Hoàng đạo trường thời gian mấy tháng, theo cửa thứ nhất một đường xông vào cửa thứ tư, vốn cho rằng có thể có được Đao Hoàng truyền thừa, nội tình tăng nhiều, tương lai có lẽ có nhìn xung kích hoàn cảnh. Lại không nghĩ rằng, cửa thứ tư này bên trong, nó lại để cho không thu hoạch được gì. Cửu Diễm hoàng tử cũng có chút thất vọng, lắc đầu tự nói. Thiên Vũ phản ứng cũng là rất nhanh, phát giác được không có thu hoạch, không nhiều chờ một khắc, xoay người rời đi. Ta mấy tháng này lãng phí thời gian, làm trễ nải tu hành, cũng nên hồi tập bên trong bế quan. Nó xin lòng đi ý. Đường Thập Thất vẫn còn có chút không cam tâm, mong muốn tiếp tục nếm thử, thậm chí muốn đợi tại cửa thứ tư, nhìn xem người đến sau phải chăng có thu hoạch. Cửa thứ tư bên hồ, không gian có chút vặn vẹo, một thân ảnh nơi này khắc xuyên qua cửa thứ ba bình thường, dáng lâm cửa thứ tư. Đường Thập Thất cùng Cựu Diễm hoàng tử đồng thời nhìn lại. Người tới một thân quần áo luyện công màu đen, cầm trong tay một cây sáng lạn dễ thấy sắc hồng hoàng vũ, tản ra siêu phàm khí tức. Hắn vừa tiến đến, Đường Thập Thất hai người nhạy cảm phát giác được, thế điêu bên trên đạo vận đột nhiên vừa tăng, đồng thời sau lưng nhà cổ bên trong dường như cũng có chút hứa khí cơ chấn động. Nhiên tộc, Đường Thập Thất liền giật mình ở giữa, phát giác được những biến hóa này, lập tức vô số con người gắt gao tập trung vào người tới. Lấy ra, nó một tiếng lạnh quát, phía sau kim xí lóe lên, trong chốc lát tới trước mặt người vừa tới, đường đao vô cùng nhanh chóng, lóe lên liền trực tiếp chém về phía người tới cánh tay, muốn đem trong tay Hoàng Vũ nắm bắt tới tay. Lan, người tới phản ứng cực nhanh, vung lên Hoàng Vũ một trạm, đỏ hồng hoàng lựa trong nháy mắt tăng vọt óa thành một đạo hoàng dược, bổ về phía đường thập thất đường đao. Oanh một tiếng tiếng vang. Đường lưới đao duyệt vô cùng, đem hoàng dược xé rách, chém tới hoàng vũ bên trên, lúc này mới bị ngăn trở. Nhưng người tới lại là sắc mặt bất biến. Võ vương cảnh hoàng tử. Tâm hắn kinh bên trong, nhìn thấy Cửu Diễm hoàng tử dường như cũng có chút kích động, mong muốn ra tay, lập tức sầm mặt lại, không cam lòng nhìn thoáng qua kia thạch điêu sau nhà cỏ. Trảm tiên đao. Thi thao ở giữa, người tới không có trì hoãn, trong lòng hơi động, lập tức rời đi cửa thứ tư. Chạy đi đâu? Đường thập thất giống nhau biến mất, trực tiếp đuổi theo. Cửu Diễm hoàng tử cuối cùng rời đi. Nó ánh mắt đảo qua cửa thứ tư, trong đó mang theo thật sâu không cam lòng. Đao hoàng đạo trưởng một nhóm, có thể xưng không thu hoạch được gì. Nó đời này xông xáo qua bí cảnh không biết bao nhiêu, thu hoạch ít như vậy, còn là lần đầu tiên. Vị này Đao hoàng, dường như có chút keo kiệt a cửu diễm hoàng tử trong lòng thì thào ở giữa, cũng biến mất tại cửa thứ tư. Ba người theo thứ tự sau khi rời đi. Cửa thứ tư bên trong, liền lần nữa lâm vào trong yên lặng. Tiêu hồ, Tiêu Thạch Điêu, lão dị, nhà cỏ, an tính tồn tại, giống nhau trước đây vô số năm. Chỉ là bây giờ, nhà cỏ bên trong, lại nhiều hơn một cái hòa hợp thánh vận kết lớn kén bên trong. Phương Kha tựa như hải nh nh trở về mẫu thai đồng dạng, đắm chìm trong đại đạo nước tối bên trong, tham lam hấp thu trong đó dinh dưỡng. Chỉ là, lần này nói, giống như có chút không giống nhau lắm. Phương Kha vừa mới bắt đầu lĩnh hội Trảm Tiên Đao liền cảm thấy, coi trường thần lâm vào không minh lúc, cùng Trảm Tiên đối ứng đại đạo cũng không xuất hiện, ngược lại là tinh thần lực của hắn, ngay tại tiến vào thể nội, hướng phía thể nội chỗ sâu không ngừng xâm nhập. Loại này xâm nhập rất huyền diệu. Phương Kha tại khắc sâu hơn hiểu rõ chính mình, hiểu rõ thân thể của mình cấu tạo, linh khí, khí huyết, tinh thần trợ lực lượng căn nguyên. Đồng thời, vẫn còn tiếp tục hướng phía cấp độ càng sâu phân tích. Chính mình nhục thân mỗi một cái trong tế bào, mỗi một cái đoạn gen bên trong, thậm chí là cấu thành gen càng tiểu tổ hơn thành trong thành phần. Những này thành phần, cho dù là tu thành tinh thần lực, cho dù là thành thánh, thậm chí trở thành chí tôn đều không thể nhìn chúng tới. Đây là sinh mệnh bản nguyên, là sinh linh hoạch tâm nhất mệnh là nhục thân cùng ý thức tồn tại căn cơ. Phương Kha tìm tới chính mình. Giờ phút này, kia đã từng một màn rốt cục xuất hiện lần nữa. Không còn cần màu đen đặc thù vật chất lập kính. Tại chính mình hoạch tâm nhất mệnh bên trong, tại hư vô cùng chân thực biên giới bên trong, hắn lại một lần nữa thấy được, những cái tia chiếu rọi tại thể nội điểm sáng, bọn chúng cùng hắn mệnh dung hợp lại cùng nhau. Theo xuất sinh, thậm chí còn không có xuất sinh, chỉ là phụ mẫu một tế bào thời điểm, loại vật chất này liền đã tồn tại. Không phải ngày mai. Đây là sinh mệnh đời đời truyền lại, phu tử tương truyền, huyết mạch tương truyền, chủng tộc tương truyền. Nó tồn tại ở mỗi người hạch tâm nhất sinh mệnh bên trong, chỉ cần sinh mệnh còn tại, nó liền tồn tại. Nhưng cái này lại không phải sinh mệnh trời sinh, nhất định nó là sinh mệnh trong truyền thừa, có thể không tồn tại, dư thừa ngoại lai vật chất. Nếu là theo sinh mệnh tiến hóa đến xem Loại này dư thừa đồ vật hẳn là sẽ biến mất, không nên tồn tại. Nhưng nó lại tiến vào nhân loại sinh mệnh kéo dài bên trong. Kia là gông xiển, là lạc ấn, là gấn, là đông ngấn. Phương Kha tự lẩm bẩm, nhớ tới Đao Hoàng thủ đồ đã từng nói lời. Sau một khắc, bên hai bỗng nhiên có thanh âm huyền náo hiện lên, Phương Kha trong nháy mắt rời khỏi ngộ đạo chi cảnh, lần này ngộ đạo kết thúc. Phương Kha xé mở cánh, từng cái lớn chừng bàn tay, sắp thái lượng lấy thải điệp bay lên. Những này thải điệp đều là võ vương cảnh tu vi, lộng lấy cánh lượn lên, liền có thể xé rách không gian, đem đối thủ táng ở trong đó, thần thông rất mạnh. Chỉ tiếc Thải điệp không cách nào nuôi nấng, đẳng cấp cũng không thể tăng lên. Phương Kha đem thải điệp thu hồi, sau đó vẻ mặt chỉnh trọng ngồi bố đoàn bên trên. Trảm Tiên Đao một bước mấu chốt nhất, tự kiểm điểm trong lòng bản thân, ta đã tu thành. Phương Kha ánh mắt lấp loé. Ta tìm tới Đao Hoàng thủ đô nói tới gông xiềng, nâng ngẩn, Trảm Tiên Đao đã tu thành bảy thành, chỉ còn lại một bước cuối cùng, theo chính mình mệnh bên trong, chém dụng những cái kia gông xiềng. Một bước này một khi đi ra, liền sẽ có kinh khủng đại kiếp giáng lâm ở chỗ này. Phương Kha trong lòng có chút bất an, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là quyết định, đứng dậy đẩy cửa, đi ra nhà tranh, đi vào đao dị bên cạnh. Nếu như tại Đao Hoàng trong đạo trường đều không độ được một kiếm này, vậy trên đời này còn có chỗ nào có thể luyện thành đao pháp này? Ý niệm trong lòng hiện lên, Phương Kha đặt tại trên chô đao, nắm chặt. Bá. Đao chỉ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không có lực cản, cũng không có bất kỳ dị tượng. Chôn dưới đất thân đao, như trên một nửa như thế, đồng dạng là vết rỉ loang lổ, nhìn không ra không chút nào phàm. Nhưng tiến một bước tu thành Trạm Tiên Đao sau, Phương Kha cũng đã biết, đao chỉ tên là Trạm Tiên Đao, ký chủ là đời trước Trạm Tiên Đao đao chủ, Đao Hoàng thủ đồ, đệ tử. Đao này nhìn như bình thường, nhưng chất liệu đặc biệt Chư thiên vạn giới lại không kiện thứ hai, chỉ có đao này, khả năng Trảm Tiên. Mang theo đao, Phương Kha ánh mắt kiên định trở lại nhà của bên trong, ngồi bổ đoàn bên trên. Đao chần trên gối. Phương Kha nhắm mắt, vận chuyển Trảm Tiên Đao Pháp, ý thức rất nhanh lần nữa giáng Lâm Thế Nội chỗ sâu nhất, tìm tới chính mình mệnh. Trước đó tới là dẫn đường, lần này tới là vì Trảm Tiên. Trảm Tiên Đao Pháp vận chuyển, Phương Kha thân ảnh chậm rãi tại mạng của mình trước ngưng tụ ra, vết dị loang lổ Trảm Tiên đao xuất hiện trong tay. Hắn nhìn xem trước người, chính mình mệnh chìm nổi không chừng, vô định hình vô định thái, tại hư thực bên trong biến hóa, tại có hay không bên trong chiếu rọi không thể biết cũng không lường được. Nhưng dạng này mệnh bên trên lại tồn tại hữu hình điểm lâm tấm, thanh đồng quan sát, dường như rêu tiện đồng dạng, theo mệnh chìm nội biến ảo. Bọn chúng cùng tự thân đã hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Cho dù là chí tôn cũng không cách nào bắt giữ, không cách nào trừ bỏ. Nhưng Trạm Tiên Đao có thể. Phương Khang mặt không biểu tình, giương lên trong tay đao rỉ, dựa theo đao pháp truyền thừa chớ ghi lại, điều động chính mình khí huyết, cũng lấy đặc biệt vận chuyển phương pháp. Sau đó, một đao chém xuống. Oen. Vết rỉ loang lộ trên thân đao, dông nhiên bộc phát ra không cách nào hình dung sắc hồng huyết quang. Quang mang kia quá sáng lạ, Trợ hồ cũng có chút biến thành kim sắc. Kim hồng sắc lóe bên trong truyền ra, là chí cương chí cường, chí thuần chí thánh, tràn đầy uy nghiêm, tràn đầy thần thánh, không, có gì sánh kịp khí tức khủng bố. Một đao chém xuống, chúng đích màu đồng xanh điểm lẫm tấm, bỗng nhiên bộc phát ra hừng hực qua mang. Kia là thanh đồng quang, lộ ra tiên vận, linh tính 10 phần, phản phất là chân chính tiên giới khí cơ. Nhưng Vương Kha phát giác được cố khí tức này trong ngáy mắt, lại đột nhiên cảm giác được, chính mình mệnh đang run rẩy, đang sợ hãi, giống như là đối mặt thiên địch, lại giống là tham viếng tạo vật chủ. Loại cảm giác này Tựa như là lúc trước, tại hỏa hoàng trong đạo trường, đối mặt theo hỏa hoàng thiên địa bên trong xuất hiện huyết sắc sinh linh. Là bọn chúng. Phương Kha rốt cục minh ngộ, chính mình lúc trước vì sao lại sinh ra sự sợ hãi ấy, vì cái gì tại đối mặt huyết sắc sinh linh lúc, hắn căn bản là không có cách chưởng khống thân thể của mình. Thì ra cùng một chỗ đều là bởi vì những này là ấn. Bọn chúng cùng mình mệnh dung hợp, tương đương với chính mình một bộ phận, bởi vậy quá yêu nhiều chính mình. Giờ phút này, Phương Kha sợ hết cả gai ốc. Những vật này, những tạp chất này, thật là một loại nông ấn. Chính là bọn chúng, nhưng Phương Kha ở đằng kia viết sắc sinh linh trước, cảm giác chính mình là nô bộ của nó bằng lòng cam tâm tình nguyện, vì đó dâng lên tất cả. Giờ phút này, Minh Ngộ tất cả Phương Kha, dùng hết tất cả lực lượng, lần nữa chém xuống một đao. Hắn sẽ không khi bất luận cái gì người nô lệ, càng sẽ không cho phép mình bị loại thủ đoạn này âm thầm ảnh hưởng ý chí của mình. Hung hực đao quang sáng lạ, một đao kia kim quang vô cùng nồng đậm, so trước đó càng mạnh, rơi xuống sau, kim quang xóa đi thanh đồng thiệt quang, trực tiếp chém vụng mạng lớn La Gẩn. Ầm ầm, La Gẩn bị chém tới trong náy mắt, Phương Kha tới bên tai lui mình, đồng thời phát giác được bốn phương tám hướng đều truyền đến băng lãnh ý chí, nhục thân trực tiếp căng thẳng. Nhục thân chố sâu Phương Kha đã nhận ra ngoại giới biến cố, lại không có để ý tới, mà là không ngừng tung đao. Nương theo lấy kia thanh đồng tiên quang bị không ngừng chém rụng, ánh đao màu vàng nóng càng ngày càng sắc lạnh. Thật giống như bị thanh đồng tiên quang phong ấn nào đó chút lực lượng, tại lúc này bị một lần nữa phóng thích ra ngoài. Đây là phương Kha huyết mạch trong truyền thừa, đến từ mệnh căn nguyên lực lượng. Đây là nhân tộc lực lượng chân chính. Ầm ầm. Phương Kha càng đánh càng hăng, không ngừng tung đao, ánh đao màu vàng nóng vô số kẻ, phách trạng ma diệt tất cả thanh đồng tiên quang. Rất nhanh, thể nội tất cả thanh đồng tiên quang bị chém hết. Một cỗ không hiểu nhẹ nhõm cảm giác, tại lúc này tồn tại Thật giống như thoát khỏi gông xiềng, phá trừ giới hạn, đạt được một loại nào đó lớn tự do. Giờ phút này, Trảm Tiên Đao, tu thành, còn chưa kịp hưng phấn, nhẹ nhõm cảm giác mới vừa vận hiện hiện. Phốc. Vô số đạo lôi đỉnh thiên khiển chi binh, quán xuyên phương kha thân thể. Thể nội chỗ sâu, phương kha ý thức trong chốc lát trở về, còn chưa kịp thấy rõ trước người, liền gặp phải tuyệt sát hàn phải chết nguy hiểm. Đao thương kiếm kích bủa dịu câu xiên, vô số binh khí, đem hắn toàn thân trên dưới tất cả đều xuyên thủng. Thậm chí còn có một đạo xiên xích, lóe ra hắc kim màu sắc lôi đỉnh, theo hắn mi tâm xuyên thủng, ở sau vọt ra một đoạn Nuồn kim sắc máu chảy ra, kinh liệt đau nhức quét sạch, Phương Kha ý thức khôi phục chỉ có một máy mắt. Vâng. mấy mắt. Oeng, mấy trục đạo trong binh khí năng lượng đồng thời bộc phát, Phương Kha nổ. Huyết nhục xô ra, bạch cốt bắn ra bốn phía. Loại thương thế này, cho dù là đối với võ vương mà nói cũng không cách nào phục hồi như cũ, bởi vì thương tích quá nặng. Đầu đều độ tung, tinh thần lực tất cả đều bị giật bỏ, một tơ một hào đều không có còn lại, huyết nhục linh tính cũng bị mẫn diệt. Lần này tử vong, so với lần trước giả chết còn khắc liệt hơn. May mắn, tại ý thức khôi phục trong nháy mắt đó, Phương Kha thúc dục tinh thần của mình dị tượng, Không phải Tiên Vũ Tiên Thần Giang Lâm, mà là chính hắn, nhân tộc Phương Kha tinh thần dị tượng. Tinh thần dị tượng xuất hiện tại võ giả đột phá võ tông lúc, tinh thần lực vừa mới đản sinh trong nháy mắt đó, chạm đến tiên điệu đại đạo, là gần tiên đạo đạo vận mà hình thành. Phương Kha lúc trước đột phá võ tông lúc, là tại do tự chuyển sinh bên trong. Bởi vậy, hắn rõ ràng cảm ngộ đạo vận cũng có liên quan với đó. Tinh thần dị tượng, sinh tử luân chuyển. Tại Phương Kha nổ tung trong nháy mắt đó, chấn động tinh thần lực tại quanh người hắn chiếu rọi ra khắp nơi quầng hữu mờ tối từ địa. Phương Kha nổ tung trong nháy mắt, từ địa có hơi hơi tránh. Sau đó, Sau một khắc, tại cô quận tử địa trung tâm, một đạo bạch quang sáng lên, đồng thời bạch quang cấp tốc hung hực, càng phát ra sáng chói, theo tử địa trung tâm quét tán, rất mau đem tử địa tràn ngập. Tử địa biến mất, bạch quang hòa vào hư thế. Trong bạch quang, Hoàn Hảo Vô Khuyết Vương Kha từ đó đi ra, ánh mắt ngưng trọng đảo qua bốn phía. Đây là Tử Kiếp A chương 241, Toàn lực ứng phó. Huyết Tinh đại chiến, chương 241, Toàn lực ứng phó. Huyết Tinh đại chiến. Bốn phía đen kịt một màu, dường như đã rời đi đạo hoàng đạo trưởng, tiến vào hắc ám băng lãnh hư không. Vương Kha không cách nào xác định là không phải Bởi vì bốn phía cũng không phải là hư vô. Trong tầm mắt trong bóng tối, Từng Đạo Băng Lạnh thân ảnh đứng lặng, trên thân tràn ngập các loại màu sắc thiên khiễn năng lượng, trong tay thì là đạo vận nồng đậm thiên phạt hung khí. Tại trong cảm nhận của hắn, những này băng lạnh thân ảnh khí tức đã vô cùng kinh khủng, mỗi một đạo đều không kém gì hoàng tử cấp sinh linh, đủ để cùng đường thập thất như vậy thiên kiêu huyết chiến. Nhưng chúng nó trên tay hung khí phát ra năng lượng chi khủng bố, dường như còn muốn vượt qua những này thân ảnh. Trận này tử kiếp, cho dù là chư thiên vạn giới hoàng tử cấp thiên kiêu đến, đối mặt dạng này lại kiếp, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đơn giản chính là một trận chiến mà thôi. Phương Kha hít một hơi thật sâu, trên thân kim sắc quang mang lung lùng, bất diệt kim thân vận chuyển. Lít nha lít nhít đạo văn dung luyện tại thể nội khí huyết bên trong, lúc nào cũng có thể cùng tinh thần lực cộng minh, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Đồng thời, hắn tay trái nắm một đao, lòng bàn tay phải trắng giữa thiên mâu chậm rãi rũ ra, huyết sắc thiên phạt cuốn quanh trên đó. Chớ ngự. Thực phẩm tiên tiên linh minh, cự xác san hô hiện hiện, chiếu rọi cự thải hào quang. Trú mi tâm. Sáng lạn thần quang sáng lên, xuyên thấu xương trán, soi sáng ra lít nha lít nhít phức tạp đạo văn, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập. Phía sau, tiên thần giáng lâm, thiên đỉnh treo cao, Thần thánh quang mang ngưng tụ, dường như chân chính tiền cùng giáng lâm. Thiên cung phía dưới là một mảnh u ám thế giới, cô quặng trống không, tại trong tử vong đang đợi tân sinh. Song trọng tinh thần dị tượng chiếu rọi, cái này cũng chưa hết. Theo Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, từng đầu dữ tợn trùng vương hiện thân, về số lượng ngàn, toàn thân trên dưới tất cả đều tản mát ra vọ vương chi uy, khiến tức không thần. Giờ phút này, Phương Kha không giữ lại chút nào, cho thấy chính mình tất cả áp chủ bài, tất cả lực lượng. Giết. Hắn một thân quát mắng, chủ động hướng bốn phía lần lượt từng thân ảnh giết tới. Một cây tràng ngập đen nhánh lôi đỉnh xiển xích, trong chốc lát đem một đầu văn vương suy thũng, nhưng muội vương trên cánh mang theo xiển xích, đi tới thiên khiển sinh linh trước mặt. Giá hút trực tiếp đâm vào thể nội, đột nhiên khẽ hấp. Võ vương cấp văn vương, sớm đã không chỉ có thể hút máu, thần thông năng lượng, toàn bộ có thể hút. Thiên khiển sinh linh trên thân khí tức lập tức suy yếu, nhưng này xiển xích vô cùng tính khủng, nhẹ nhàng rung động, trực tiếp đem văn vương nổ tung. Văn vương thi thể sụp ra ở giữa, một đầu đường zoom đến. Song đao sát na vung lên, lưỡi đao tuyết lạnh, đao nhanh vô cùng tính khủng, cho dù là thiên khiển sinh linh, cũng chỉ có thể rung động xiển xích, không cách nào toàn bộ ngăn lại phốc phốc phốc, đao chém vào tiên khiển sinh linh thể nội, nhường khí tức lại hàng. Nhưng này xiên xích đã về lúc, quét qua đường lang, đem nó cuốn tại bên trong, phít lịch một tiếng nổ vang, đầu này Đường Vương cũng đã chết. Những sinh linh này quá kinh khủng, mỗi một vị chiến lực đều là chính cống hoàng tử cấp. Cho dù Văn Vương Đường Vương trợ, thủ đoạn tinh người, chiến lực cực mạnh, nhưng ở những sinh linh này trước mặt, hoàn toàn không phải là đối thủ. Văn Vương cùng Đường Vương liều chết một kích, cũng bất quá nhường khí tức suy yếu một chút, căn bản không có tạo thành chí mạng tính tổn thương. Giờ phút này, đầu này tiên khiển sinh linh, vẫn như cũ cầm trong tay xiên xích, hung hăng vô cùng quét ngang trùng vương. Cuối cùng, cho mẹn mấy trăm đầu trùng vương, che giả man mọc, liều chết chấm giết, chết không biết bao nhiêu, mới rốt cục đem đầu này thiên khiển sinh linh năng lượng hao hết, tiêu tán trong bóng đêm. Hung uy tràn ngập xiển xích mất đi trưởng không giả, treo giữa không trung, không có động tĩnh. Cái khắc thiên khiển sinh linh cùng trùng vương chiến đấu cũng cơ bản như thế, thiên khiển sinh linh giết chết đại lượng trùng vương, mà trùng vương đại quân lại vẹn vẹn chỉ kéo lại hơn 10 đạo thiên khiển sinh linh. Phương Kha nơi đó, vẫn như cũ có hơn 20 thiên khiển sinh linh đánh tới, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân, mà quanh người hắn, chỉ có Nghĩ Vương sống lại. Vị vương vị hắn giữ vững sau lưng. Phương Kha thị cầm đao hướng về phía trước, giết, không có chút gì do dự. Phương Kha đi lên liền vận dụng sát chiêu mạnh nhất, đao hoàng chân truyền, thiên địa một đao trảm. Cuồng bạo đao khí ngưng tụ tại lưỡi đao phía trên, hàn quang chói mắt, mang theo vừa xa Phương Kha trước mắt cảnh giới lực lượng, ầm vang đánh xuống. Phía trước Thiên Hiển Sinh Linh cầm trong tay chiến mâu, lưỡi mâu chạy xuôi lấy kim sắc kiếm đồi, quang mang sắc lạnh, chiếu rọi dường như thần nhân đồng dạng. Mặt đối với Phương Kha đao, chiến mâu đâm thẳng, không có chút nào né tránh ý tứ, nhưng rất hiển nhiên, nó đánh ra thấp đao hoàng đại đạo, thiên địa một đao trảm. Dùng hết tất cả lực lượng sát chiêu, bộc phát ra uy năng, đủ để cho Phương Kha tại Võ Vương cảnh vô địch. Cho dù cựu phẩm Võ Vương cấp hoàng tử cũng khó cản. Phốc. Lưỡi đao chém ra kim sắc chiến mâu. Kim sắc lôi đỉnh nổ tung, vô số điện xà bay múa ở giữa, mạch đao vô cùng sắc bén lưỡi đao rơi xuống, đem đao hạ thiên khiển sinh linh, trong chốc lát xé mở. Ầm ầm. Nổ lớn bên trong, Phương Kha nuốt vào một đoạn đã sớm ngậm vào trong miệng thánh dâu sâm. Sau lưng nguyên bản đạm đạm tinh thần dị tượng, lại tại trong chốc lát sáng lên, thiên đỉnh chỗ sâu phát ra rít lên một tiếng. Thiên thần lấy tay, bàn tay khổng lồ hốt tới thiên mâu, trực tiếp quăng ngang. Thiên Mâu tại quét ngang bên trong biến to lớn, dường như trụ trời đồng dạng, vô số huyết hồng tiên phạt năng lượng bạo tạc, đem bốn phía đánh tới Thiên Hiển Sinh Linh ngắt lại. Nhưng Thiên Hiển Sinh Linh công kích quá kinh khủng, Thiên Mâu cùng Thiên Thần bản tay đều đang run rẩy. May mắn Tiên Đỉnh Thánh Quang của pháp ổn định một cái này, đem nó hoàn toàn cản lại. Chỉ là cái này một cái trước mắt, Phương Kha đã khôi phục chín hành, dưới chân lại lần nữa hướng về phía trước và mạnh, đi vào một tôn cầm trong tay ám tự sắc đại đỉnh Thiên Hiển Sinh Linh trước. Mạch đao quét qua, phá tiếp đao đợ rộng, mang theo chặt đứt tất cả sắc bén. Thiên Hiển Sinh Linh một trưởng rời ra. Chiếc đỉnh lớn màu tím quấn đạo Phun ra hừng hực tự sắc biển lửa, biển lửa này cũng không phải là thật lửa, mà là một loại nào đó kinh khủng ăn mòn năng lượng. Phương Kha trên thân kim quang lấp bộp rung động, là bất diệt kim thân tại phát huy, ngăn lại cỗ này ăn mòn chi lực. Nhưng dù vậy, Phương Kha vẫn là cảm nhận được toàn thân kịch liệt đau nhức. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trước ngực cự sắc san hô bộc phát, cự thải hào quang càn quét phía dưới, tất cả năng lượng bị chùn mũi. Thô to cổ sáng trực tiếp trùng kích tới chiếc đỉnh lớn màu tím bên trong. Đại đỉnh run dậy, lại lần nữa tự quang đại phóng, bay thẳng lên, móc ngược tại Phương Kha đỉnh đầu, thử sắc biển lửa chốt xuống đồng thời, đại đỉnh rơi xuống, muốn vung Kha trấn áp ở bên trong. Lan. Phương Kha ngẩng đầu gầm hét, mi tâm xương trắng đạo văn kịch liệt chớp động, sáng lạn thánh quang dâng lên mà ra, cùng cựu sắc san hô cùng một chỗ phát huy, xung kích chiếc đỉnh lớn màu tím. Đông. Trầm độ kia người, đại đỉnh rốt cục bị chống đỡ. Phương Kha thừa cơ vượt qua biển lửa, đi vào thiên khiển sinh linh trước mặt, mạch đao chém xuống, ánh sáng vô lượng nọ rộng, giống như là một vạn vần mặt trời giáng lâm. Vạn minh đao. Thiên khiển sinh linh một trưởng vút ra, quỷ bí chi lực bộc phát, ăn mòn đạo quang. Đồng thời, bốn phía cái khác thiên khiển sinh linh lần nữa đánh tới. Thiên thần lần thứ 2 ra tay, thiên đỉnh run rẩy kịch liệt. Có tiên cung đổ sụp, may mắn lần này công kích vẫn như cũ bị cản lại. Cái này ngắn ngủi trong chốc lát, Phương Kha cùng trước người Thiên Hiển Sinh linh liều mạng mười mấy đao. Cuối cùng, Phương Kha vẫn là nắm lấy cơ hội, đường đao chém ra, đem trước người Thiên Hiển Sinh linh giết sát. Ầm ầm, đỉnh đầu có thiên địa sụp đổ dị tượng trấn áp xuống. Kia là một thanh tử đồng sắc đại truy, dường như đập bể một giới thiên địa, mang theo phá thiên chi uy, mang theo thiên địa băng liệt đại diệt tuyệt, hướng phía Phương Kha trấn áp xuống. Cũng bất quá như thế, Phương Kha đem mạch đao ở bên cạnh một xử, song quyền bên trên kim sắc quang mang tán lạn lóa mắt, giống như là hai vòng kim thái dương đồng dạng bị hắn chỉ lên trời đẩy ra. Đông, như là sao băng đồng dạng tinh khủng nổ lớn xảy ra. Côn bạo cơn bão năng lượng, nếu là còn tại vạn tộc chiến trường, tuyệt đối đủ để san bằng một tòa ngàn mét cao đại sơn. Phương Kha thân ảnh hướng phía dưới trùng xuống, song quần kịch liệt dao nhấc, da thịt nổ tung, lộ ra bạch cốt. Nhưng phá thiên tử động truy lại bị hắn cản lại. Thiên khiển, không gì hơn cái này. Phương Kha hét lớn, dưới chân đột nhiên bật mạnh, thân thể trong chốc lát phóng lên tận trời, vượt qua lần nữa rơi đập tử động truy, cùng kia thiên khiển sinh linh mặt đối mặt. Huy quyền. Ầm ầm. Tiên huyễn sinh linh bị Phương Kha nắm đấm xoay thủng, bay ngược hơn ngàn mét bên ngoài. Cái khác thiên huyễn sinh linh vây giết lại tới. Lần này, thiên đỉnh cơ hồ vỡ vụn. Vô số tiên cung đạo điện oanh minh sụp đổ, hóa thành hải lượng năng lượng, bị thiên thần tiêu động, mới đỡ được cái khác thiên huyễn sinh linh sắp phạt. Cái này khiến vừa kiến công Phương Kha đầu kịch liệt đau nhức, thất khiếu tất cả đều chảy ra máu đến. Thiên đỉnh là hắn lấy tinh thần lực tạo dựng, thiên đỉnh bị hủy, thương tổn là tinh thần lực. Cố nén kịch liệt đau nhức, Phương Kha lướt ngang vài trăm mét, ăn vào một mảnh thủ ô thánh dược. Thánh dược dược hiệu kinh người, rất nhanh hồi phục. Sau lưng thiên huyễn sinh linh đã đuổi theo. Ngụy Vương ra tay bạc cản, lại tranh thủ trò Phương Kha một lát. Diệt. Hoàn toàn khôi phục sau Phương Kha thay đổi thân ảnh, đột nhiên hướng về phía trước đánh giết. Mi tâm thần quang, cự sắc hào quang, mạch đao đồng thời xuất kích. Sát chiêu vô cùng tương đại. Lần này, vừa trở về nắm truy sinh linh bị Phương Kha trấn dụng, nhưng Phương Kha cũng thổ huyết. Thiên đỉnh không có thể ngăn hạ toàn bộ sát chiêu, một cây mầu bạc thường đem hắn ngự xuyên thủng, trực tiếp xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ thủng. Máu tươi vẩy xuống hư không. Phương Kha lướt ngang bên trong, hoàng gấu lựa hùng nhiên lên. Hắn vận dụng dung hòa trọng sinh chi thuật, thương thế rất nhanh hồi phục, sau đó lại một lần tập kích. Lần này, máu thánh đao lần nữa kiến công. Nhưng Thiên đỉnh sụp đổ, vị Thiên khiển sinh linh liên thủ đánh nổ, Phương Kha toàn thân kịch liệt đau nhức bên trong, bị Thiên khiển sinh linh liên thủ giết sát. Trước khi chết, Phương Kha thu lại Nghĩ Vương đồng thời thúc dục Thiên đỉnh phía dưới cô quạng thế giới. Sinh tử luân chuyển, băng lãnh cô quạng tràn ngập tử vong thế giới, đón Phương Kha dẫn, sau đó hóa chết mà sống, bạch quang mãnh liệt, tràn ngập tử vong thế giới. Phương Kha khôi phục toàn thịnh, theo trong bạch quang đi ra. Thiên Mâu xuất hiện. Mạch đao nơi tay, san hô hiện lên. Phía sau Tiên Thần Giang Lâm, Thiên Đình lại xuất hiện, tất cả như thường, chỉ là Thiên Đình phía dưới, Băng Lãnh Quốc Quảng Hắc Ám thế giới chưa từng xuất hiện. Đạo này Tiên Phu thần thông không cách nào thời gian ngắn liên tục vận dụng, tối thiểu trong nửa giờ, Phương Kha không cách nào vận dụng lần thứ hai. Nhưng mấy lần trước liều chết, Phương Kha chém giết tứ đại thiên khiển sinh linh, bây giờ truy sát thiên khiển sinh linh đã không đủ 20, còn có 18. Ánh mắt của hắn quyết tâm, một bên bỏ chạy, một bên tìm cơ hội. Siêu, bên cạnh đột nhiên hiện lên một đạo ám lam sắc quang. Phương Kha sợn hết cả gai ốc ở giữa, cấp tốc phản ứng, mạch đao quét qua cự lực đánh tới, Phương Kha trực tiếp bị chạm lui trăm mét. Thì ra chỗ chỗ, một đạo nắm ám lam sắc dao gam thiên khiển sinh linh chậm rãi hiện hiện, hướng Phương Kha lạnh lùng nhìn qua, sau đó lại lần ẩn nấp tại hư không. Bọn gia hỏa này Phương Kha ánh mắt trầm chậm, càng phát ra kiên kỵ. Hắn một bên trốn, một bên nắm lấy cơ hội phản kích. Hơn 20 phút bên trong, hắn lần nữa vận dụng thiên điệu một đao chạm, chém dụng cái thứ năm thiên khiển sinh linh. Sau đó lấy một cánh tay một cái giá lớn, đưa tiến cái thứ 6. Lại tại vận dụng gãy chi trọng sinh lúc, vị vây giết, cự xác san hô toàn lực bộc phát, lại thêm trời sinh thần thông cùng Nghệ Vương ra tay, giết cái thứ 7. Nhưng cuối cùng, trung địa đang bao vây, Phương Kha vẫn là cùng cái thứ 8 thiên huyền sinh linh, Đồng Quy Vũ tận, lần thứ 3 bị giết. Lần này, sinh tử luân chuyển thần thông không có tốt. Nhưng Vương Kha vỡ vụn thi cốt bên trên, lại dấy lên hỏa diễm. Xích hồng ánh lửa trong hư không nối thành một mảnh, sôi trào trong biển lửa, phát ra một tiếng to rõ hấp vang. Sau đó, một đầu to lớn hỏa diễm phượng hoàng đằng không bay lên. Phương Kha tự phượng hoàng thể nội tái hiện. Lần này, hắn khí tức có chút suy yếu. Chân hoàng dục hỏa trọng sinh thần thông cực mạnh, nhưng Vương Kha dù sao không phải phượng hoàng, dùng cái này trọng sinh, tiêu hao rất nhiều. Phương Kha ăn hai đạo dâu sâm mới hoàn toàn khôi phục, nhưng Dụ Hỏa Trọng Sinh Thiên, tối thiểu một trong vòng 2 canh giờ, không cách nào vận dụng. Mà lúc này, Thiên Hiển Sinh Linh còn lại 14. Huyết chiến tái khởi, ác chiến hơn nửa giờ, mấy lần phục dụng thánh tham gia, vận dụng tiên điểm một đao chạm. Cuối cùng, toàn thân máu me đầm đìa hắn, lần nữa mang đi 5 cái Thiên Hiển Sinh Linh, lần thứ tư khôi phục. Thiên Hiển Sinh Linh chỉ còn 9 cái. Nhưng kế tiếp, chính là hắn nguy hiểm nhất thời gian. Lúc này, Dụ Hỏa Trọng Sinh Thiên không cách nào sử dụng, Sinh Tử Luân Hồi không cách nào sử dụng, Cự Sát San Hô Linh Quang ảm đạm, uy năng đại giảm. Nghĩ Vương cũng tụ thường, kim sắc bất diệt trên thân, hiện đầy vết rách. Nó không giống Phương Kha có các loại chữa thương thủ đoạn, lần lượt thương thế tích lũy, Nghĩ Vương cũng nhanh đến cực hạn. Cho nên, Thiên Hiển Sinh Linh mặc dù số lượng đại giảm, nhưng Vương Kha chính mình cũng vô cùng suy yếu, một khi lần nữa chết đi, hắn đem không cách nào khôi phục. Siêu, Tú Lam Hàn Quang lại xuất hiện. Cái kia trong bóng tối Thiên Hiển Sinh Linh, giống như là trong bóng tối Liệp Sắt Giả, gắt gao tập trung vào Phương Kha, tìm kiếm hắn mỗi một cái sơ hở. Mạch đao chém ra, ngăn lại một cái này. Liên tiếp không ngừng đại chiến, cùng những cái kia cấm kỵ hung khí va chạm. Mạch Đao cũng có chút đảm đạo, nhưng ở Phương Kha đạo văn khí huyết ra trì hạn, vẫn như cũ có hung uy. Tiên thiên cực phẩm linh binh chất liệu, cũng sẽ không tùy tiện cắt ra, vẫn như cũ có thể đại chiến. Lần này, Phương Kha chỉ dựa vào tự thân chí lực, huyết chiến cửu đại cùng cảnh thiên hiện sinh linh. Đường Đao, Thiên Diệu một đao chạm, Vạn Minh Đao, U Hồn Đao, Phá Kiếp Đao, Minh Ngọc Đao, còn có bất diện kiếm thân, hai đại trước thiên thần thông, trực tốc đại đạo. Các loại thần thông bí pháp, bị Phương Kha thôi động tới cực hạn. Trận này thảm thiết huyết chiến, hơn 20 phút tác chiến. Khoảng cách có thể lần nữa vận dụng sinh tử luân chuyển còn có không đến 10 phút. Phương Kha cơ hồ hoàn toàn không kiên trì nổi, trên người hắn tất cả đều là máu, bất diệt kim thân cũng ngăn không được. Nguyên một đám huyết động, từng đạo vết thương, lít nhá lít nhít bảy kín toàn thân, kim sắc máu đang chảy. Đối diện, Cửu Đại Thiên khiễn sinh linh còn lại 6 cái. Phốc, ám lam sắc đao lại một lần nữa phá không đánh tới, nhắm ngay Phương Kha hậu tâm, muốn đem hắn xiêu thủng. Phương Kha cảm ứng được, hắn trong mắt tất cả đều là ngân lệ. Cái này thiên khiễn sinh linh đối hắn uy hiếp quá lớn. Hắn đầy người tổn thương, có một nửa đều cùng ra hỏa này có quan hệ, Phương Kha mấy lần muốn dụ sát nó, nhưng đều thất bại. Hiện tại rốt cục nhường hắn bắt lấy cơ hội. Chết. Phương Kha cũng không quay đầu lại, trên mặt hiện lên một tia không bỏ, cuối cùng nhưng vẫn là cắn răng, tinh thần lực dẫn động. Tư phẩm Tiên Thiên Linh binh, Cửu Sắc San hô. Bạo. Ầm ầm. Tư phẩm Linh binh là võ tôn đại năng binh khí, dù là giờ phút này linh tính tổn hao nhiều, cũng có cường đại uy năng. Cho nên, Linh binh nộ tung trong nháy mắt. Cái kia cầm trong tay ám lam dao gam thiên huyền sinh linh, trực tiếp liền bị lập bỏ. Tú lam dao gam bay ra, rơi vào hắc ám hư không bên trong. Phương Kha tại động thủ trong nháy mắt liền xung ra. Vậy vậy khoảng cách bạo tạc vượt qua trăm mét, nhưng năng lượng ba đạo cùng bố, trực tiếp trùng kích tại hắn trên lưng, vẫn như cũ nhường hắn kịch liệt đau nhức, trong miệng phun máu. Mà khác năm cái tiên khiển sinh linh, giống nhau bị đánh bay vài trăm mét bên ngoài. Không có cái kia thiên khiển sinh linh nguy hiểm. Phương Kha mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng năm cái tiên khiển sinh linh, giống nhau tu vi đại giảm, vẫn là để hắn kéo tới sinh tử luân chuyển có thể lần nữa vận dụng. Trong mạch quang, Phương Kha cầm trong tay mạch đao đi ra, ánh mắt băng lãnh. Cũng nên kết thúc chương 242, Kiến Vương Bạo Huyết, Lôi đỉnh chân long, Thiên đạo giáng lâm, chương 242, Kiến Vương Bạo Huyết. Lôi đỉnh chân long, Thiên đạo giáng lâm. Sau đó không lâu, cuối cùng ngũ đại thiên khuyển sinh linh bị khôi phục toàn thịnh phương Kha chém giết, chỉ còn lại năm kiện thiên khuyển linh minh. Tàn binh bại tướng tụ lại, mấy ngàn con trùng vương đã còn thừa không có mấy. Nghĩ vương trạng thái tốt nhất, nhưng kim sắc trên thân thể cũng là che kín vết rách. Còn lại thì tất cả đều thân chịu trọng thương, khí tức bại bại, thân thể không trò vẹn. May mắn bọn chúng đều đã thành vọ vương, có thể chậm rãi khôi phục. Nhưng dù vậy, một trận chiến này vẫn như cũng nhường phương Kha tổn thất nặng nề. Trùng vương cơ hội tất cả đều đánh không có. Bất quá, kết thúc Phương Kha thật dài thở ra một hơi, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Một trận chiến này quá khó khăn. Mấy lần bị đánh bại vẫn lạc, chủng vương số lớn bị giết, cực phẩm tiên tiên linh binh đều bị đánh phát nổ, huyết chiến mấy giờ, cho dù là hắn, cũng không khỏi tinh thần mỏi mệt mỏi. Đem chủng vương nhóm thu hồi, Phương Kha ánh mắt đảo qua, nhìn thấy bốn phía tàn mát tiên khiển hung binh, trong mắt hiện hiện mấy phần chờ mong. Tiên khiển hung binh, không giống nhau, trên đó đạo vận nồng đậm, uy lực siêu phàm. Trong mắt Phương Kha những này linh binh uy năng, gần với thánh binh, cơ hội có thể xứng bán thánh binh. Hắn vượt qua hư không, đi vào kia tử kim truy bên cạnh, mất đi chấp chưởng giá. Đồng truy vẫn như cũ phát ra uy năng, tràn ngập ra tử kim sắc thiểm điện, truy toàn thân phảng phất là tử kim chế tạo. Nhưng nhìn kỹ lại, đó cũng không phải là cái gì tử kim, mà là làn đồng đậm đến cực hạ, thậm chí đã cô hóa tử kim lôi đỉnh. Đây là phương Kha mắt lộ ra chấn động, thiên kiếp bên trong sinh ra. Không, đây chính là thiên kiếp một bộ phận. Là cô hóa cướp, là thiên kiếp đầu nguồn bộ phận. Một cái mắt. Phương Kha bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Thiên kiếp còn tại, thiên huyền còn không có kết thúc. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Hắc ám hư không băng lãnh trống trải, đập vào mắt thấy, chỉ có giải rắc thiên huyền hung binh, cùng trùng vương Tần Hy. Bốn phía tràn đầy quỷ dị giống như yên tĩnh, một cỗ không hiểu đại khủng bố đang nổi lên. Phương Kha toàn thân run rẩy, lần nữa cảm nhận được một loại nào đó không lời đại khủng bố, không cách nào hình dung, không cách nào miêu tả, lại làm cho tâm hắn sinh tuyệt vọng. Chỉ là, lần này cũng không phải là đạn sinh tại đáy lòng, không phải sinh mệnh cấp độ bên trên uy hiếp, mà là đến từ lực lượng. Lực lượng cường đại đang nổi lên. Rống, châm muộn gào thét quanh quẩn ở trong hư vô, dường như có cái gì đáng sợ hung thú đang hô hấp. Hắc ám vỡ ra khe hở, hư không chiếu rọi cấp độ càng sâu quỷ bí. Đó là của vô cùng vô tận Lôi Hải đang cuộn trào mãnh liệt, màu sắc chói lọi, uy năng đủ để diệt thế kiếp lôi tại trấn động, phía trước hắc ám đông nhiên bị chiếu sáng. Kia là Lôi đỉnh thế giới. Phương Kha nhìn thấy, trong Lôi Hải có tiên điện uy nga, chí cao vô thượng, còn có lực vạn Lôi đỉnh, cửa điện đóng chặt, uy nghiêm vô tận. Ngoài điện, một đầu chân long quay quanh lấy Lôi đỉnh tiên điện, to lớn vảy rồng tự thanh, dường như đại đạo hóa thân đồng dạng, phát ra mênh mông cổ lão khí tức khủng bố. Xương rồng dữ tợn, râu rồng tung bay, nhìn liền so giao long uy nghiêm vô số lần. Đây là chân long trong truyền thuyết chân linh, như chân hoàng như thế. Loại sinh linh này, trưởng thành chính là cấp chí tôn tồn tại, lại so bình thường chí tôn cần mạnh, gần với cổ hoàng. Giờ phút này, theo hư không khe hở hiện hóa, Chân Long mở ra hai mắt, uy nghiêm ánh mắt dường như xuyên thấu hư không, chiếu rọi tại hiện thế, Nhường Vương Kha trong lòng run rẩy không ngừng. Xúc phạm cấm kỵ người chết. Long ngâm như thiên uy, giống như là tại tuyên bố thiên đạo thẩm phán. Nó thanh âm rơi xuống đồng thời, long thân chiếu rọi ước vạn lô đỉnh, long đầu vượt qua một khe lớn, dáng lâm tại hắc ám hư không bên trong. Chân Long hành thế, một cỗ hào đãng hung thần chi ý, dường như vượt qua cổ lão túy nguyệt, mang theo nặng nề với mông lịch sử khí tức đập vào mặt. Trần Long, trong truyền thuyết sinh linh, chân chính xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn vốn hẳn nên hết sức kích động, vui vẻ với mình xác nhận truyền thuyết, chứng kiến lịch sử. Nhưng rất đáng tiếc, đầu này Trần Long, hiện tại là đại địch của hắn. Vô số năm qua, xúc phạm cấm kỵ người không nhiều, có thể đi đến trước mặt ta bất quá ba người, để cho ta nhìn xem, ngươi có tư cách gì nhìn thấy ta? Lôi đỉnh Trần Long mở miệng. Nó thanh nghiêm hạo đãng, mắt rồng băng lãnh, nhìn chằm chằm Phương Kha, trên người có đáng sợ khí tức tại chấn động. Phương Kha mắt sáng lên. Ba cái, đã từng có ba người, xúc phạm cấm kỵ Phá vỡ thể nội giam cầm, đồng thời rết mặc vào mấy chụp vị thiên khiển sinh linh, gặp được Trần Long. Trong lòng của hắn có chút chấn động. Phương Kha rất rõ ràng, mình có thể rết tới một bước này, may mắn mà có bảy trùng giúp hắn ngăn lại 10 cái thiên khiển sinh linh. Nếu không, hắn khả năng đi không đến một bước này. Đây mới thực là tự kiếp. Trước đó lại có 3 người vừa qua, xem ra bọn hắn thất bại. Phương Kha chậm rãi nói, Trần Long trong mắt hiện hiện cười lạnh, không tệ, ngươi chính là cái thứ tư. Ngươi là cửa hải cuối cùng sao? Phương Kha ánh mắt nhìn về phía phía sau lôi đỉnh cổ điện, rết ngươi Có phải hay không còn sẽ có đồ vật từ bên trong đi ra? Bên trong là cái gì? Giết ta." Trần Long phát ra tiếng cười, "Ta chính là Trần Long, Chí Tôn có thể chiến hoàng giả, quét ngang cùng cảnh vô đối thủ. Ngươi thật giống như cũng không mạnh như vậy." Phương Kha trong mắt kim quang lấp lóe. Đầu này Trần Long khí tức mặc dù đáng sợ, nhưng cảnh giới bên trên dường như cũng không có cao như vậy, cũng chỉ là võ vương mà thôi. Trần Long ánh mắt băng lãnh, dược phi thiên địa quy tắc không cho có thiếu, hà có thể để ngươi đi đến trước mặt ta? Bất quá, cùng cảnh cũng đủ rồi, ta đã nói rồi, Trần Long nhất tộc cùng cảnh không đối thủ. Xem ra ngươi không phải cửa ải cuối cùng. Phương Kha cũng không để ý tới cái gì cùng cảnh vô địch lời giải thích. Ai dám nói vô địch? Trư Thiên vạn giới danh xưng vô địch mạnh nhất hoàng tử cấp thiết tiêu, vừa rồi một trận chiến, hắn chém nhiều ít. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy, đầu này Chân Long đã còn bị giới hạn quy tắc, có lẽ vẫn như cũ không phải sau cùng đối thủ. Sau khi Chân Long còn có cước, người quá tự phụ. Chân Long thanh âm nén giận, lôi đỉnh nổ vang. Nó sát thực rất tức giận. Cái này nhân loại, còn không có đánh bại nó đâu, liền đang nghĩ đến bên trong tiên điện đối thủ sao? Không hổ là nhân tộc. Cho dù bây giờ, nó ý niệm trong lòng chợt lóe lên, cuối cùng tất cả đều hóa thành sát cơ nhân tộc lại như thế nào? Nơi này là Chư Thiên vạn giới, dám đụng vào cấm kỵ, nhu toàn sông mở gầm xiển, nhất định phải chết. Trong mắt sát cơ hiện lên một mấy mắt, nó đi vào phương Kha đỉnh đầu, long trảo dò xét, móng vuốt sắc bén so cực phẩm linh binh còn muốn sắc bén, muốn trực tiếp vén lái phương Kha sói náo. Bên bên người Phương Kha. Nghĩ Vương phóng lên tận trời, kim sát thần quang lập loại chiếu rọi, nắm đấm vung lên, cùng long trảo va chạm. To lớn bạo hưởng tựa như thiên trung vang vọng. Long trảo bị chặn, Nghĩ Vương lại bay ngược vài trăm mét bên ngoài. Chân long con sát, nhỏ yếu giá thú, cũng dám đối ta uy quyền, nhân loại, chết đi. Long ngâm gào khét ở giữa, một đạo màu xanh tím chạch Long Tức dâng lên mà ra. Cơn bạo năng lượng còn không có đến trước mặt Phương Kha liền đã nhường hắn hô hấp nặng nề, toàn thân Long Tôn độ tung, chân Long Lam Tức. So giao Long Thổ Tức mạnh không biết bao nhiêu. Tại đạo này Long Tức trước mặt, Long Huyền Lục trước Long Tức, tựa như là tiểu hài tử đùa giỡn như thế. Nơi xa, một tiếng trầm thấp bên trong mang theo vô tận tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. So thanh âm tới trước đạo, là một đạo kim sắc quang. Kim quang bên trong, thân thể che kín vết rách mỹ vương, khí tức cuồng bạo, lần nữa huy quyền, oanh kích Long Tức. Lần này, Kim Sắc Uyển Quang vẫn như cũ đem lòng tức ngăn cốt chứ người, lòng tức liên tục không ngừng. Nghĩ Vương sừng sững không ngã. Phương Kha đứng tại Nghĩ Vương phía sau, vẻ mặt bình thản, lấy ra thánh dược cất vào, cấp tốc hồi phục, nếm thử vận chuyển dục hỏa trọng tiên, cùng tiên phu thần thông sinh tử luân chuyển. Đây là hắn kế tiếp lên chiến phía trên tiên điện đại kiếp lực lượng. Về phần Nghĩ Vương, bạo huyết. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Nghĩ Vương lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Nhất thời, Nghĩ Vương thể nội, cuồng bạo khí huyết dấy lên hừng hực ánh lửa, lộ ra bên ngoài cơ thể, cùng trên thân nở rộ ánh sáng màu hoàng kim dung hợp, đột nhiên đại thị. Kim hồng sắc chiến giáp hiện hiện, Ba phủ Nghĩ Vương quân thân, nhìn uy manh vô song. Ầm ầm. Nghĩ Vương trấn quyển, lực lượng đáng sợ vọt thẳng mở long tức, nhường giữa không trung bạo tạc. Giờ phút này, Nghĩ Vương hóa thân thái cổ hung thú, khí tức kinh khủng hung mãnh tứ ngược, cuồn bạo cùng hoang mã uy áp đồng thời lan tràn ra, hướng phía chân long trấn áp tới. Lúc này Nghĩ Vương, trên khí thế, thế mà hoàn toàn không kém gì chân long. Liên phản phất, Nghĩ Vương là cùng chân long giống nhau tồn tại cường đại chân linh đồng dạng. Ngươi là ai? Chân long quan sát, trong con ngươi lạnh như băng, hiện hiện một sợi vẻ ngoài ý muốn. Đây là cái gì hung thú? Nó thế mà chưa thấy qua. Chư thiên vật tộc cùng tất cả hung thú, tất cả đều là có dấu vết mà lần theo, không có khả năng xuất hiện loại này không biết sinh vật. Cho nên, con thú này từ đâu mà đến? Trần Long trong mắt hiện hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Đây không phải việc nhỏ. Chư thiên vạn giới, thiên đạo có thượng, mọi thứ đều có quy củ, cho dù là nó, cũng không thể không theo quy củ đến. Bằng không, thiên đạo có thiếu, sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Hiện tại, cái này hung thú từ đâu mà đến? Nó trong lòng đang nghĩ đến. Nghĩ Vương lại không cho suy tư cơ hội, đạp chân xuống, liền lăng không mà lên, trực tiếp thẳng hướng Trần Long. Bạo huyết, là Nghĩ Vương chuyên môn bí pháp. Cái khác con kiến, cho dù tới năm cung cấp, trở thành võ vương cấp con kiến, cũng không phải Nghĩ Vương, không cách nào nắm giữ phương pháp này. Mà thi triển Bạo huyết bí pháp Nghĩ Vương, nó mạnh mẽ trình độ, tối thiểu là trước kia gấp 10. Cho nên, giờ phút này Nghĩ Vương, tốc độ cùng lực lượng, đã hoàn toàn siêu việt võ vương đẳng cấp. Chân Long đều bị cái này tấn mãnh một kích giật nảy mình. Long chảo chế đậy, muốn đem Nghĩ Vương giống như trước đó đánh bay. Oanh minh vang vọng sau, Nghĩ Vương quả thật bị đánh bay, nhưng chỉ có vài thước xa. Đồng thời, Chân Long cũng cảm nhận được Long chảo bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Siêu, Nghĩ Vương lần nữa đánh tới. Kim hồng sắc chiến giáp, thiêu đốt lên ánh lửa, Nghĩ Vương khí tức bạo liệt, kim nắm đấm màu đỏ mang theo đủ để nát bấy dãy núi lực lượng đáng sợ. Trần Long đã không rảnh suy nghĩ nhiều, bởi vì nó trên người Nghĩ Vương cảm nhận được nguy cơ, có thể uy hiếp được tử vong của nó nguy cơ. "Rống!" Trần Long gào hét, thi triển chân chính thủ đoạn, long trảo sẽ rách tiếc cùng, vô số lôi đỉnh tổng long vậy bên trên nổ tung. Trần Long cùng Nghĩ Vương sẽ ra thảm thiết huyết chiến. Phương Kha một bên tu hành một bên quan chiến. Thi triển bạo huyết phương pháp Nghĩ Vương, So Vương Kha tự thân sức chiến đấu còn mạnh hơn, giờ phút này toàn lực ứng phó hạ, thế mà còn đè ép Chân Long một đầu. Chém đứt lôi đỉnh bên trong, Nghĩ Vương bất diệt chiến giáp cứng rắn vô cùng, ngăn kháng Long Trảo, nắm đấm vênh sắt tại trên thân rồng, đem tím xanh vảy rồng đều đánh nổ. Long huyết rơi xuống nước, Chân Long gầm thét. Nó trấn áp chư thiên vạn giới vô số năm qua, chỉ có 3 người đi đến trước mặt nó, nhưng cũng bị nó nhẹ nhõm xé nát. Nó đã vô số năm không có nhận qua đả thương. Hiện tại, một đầu không biết hung thú, thế mà để nó bị thương, nó không thể nào tiếp thu được. Chân Long thi triển sát chiêu, muốn đem Nghĩ Vương hoàn toàn giết sát. Cảnh tượng vô cùng kinh người. Chân Long đỉnh đầu sừng rồng hội tụ hải lượng nơi đỉnh. Phần bụng vải ngược cũng bay lên, nhuốm long huyết, hóa thành thiên đao chém xuống. Long trảo kéo xuống, xem như long tộc sắc bén nhất, vũ khí mạnh mẽ nhất, long trảo màu xanh tím chạch lập lòe, như là linh kim nút thành, cứng rắn vô cùng. Nghĩ Vương toàn thân đẫm máu, có long huyết cũng có máu của mình, máu tươi tại tổn hại kim hồng chiến giáp bên trên tiêu đốt. Nó cũng liều mạng. Một đôi nắm đấm quét ngang tứ phương, muốn trấn áp Trần Long. Một màn này nhìn Vương Khan nín hơi. Còn tiến, một cái phàm nhân đều có thể nghiền chết côn trùng, tại kinh nghiệm lần lượt tiến hóa sau, thế mà nghịch thiên quật khởi cùng chân long huyết chiến, đây mới thực là kỳ tích, là chư thiên vạn giới cường đại nhất lực tập. Ầm ầm, máu tươi nổ tung, màu xanh tím vỡ vụn bảy rồng, cùng nhiễm lấy điện mang xương rồng vảy ra, thân rồng bay tứ tung. Chân long tụ trọng thương, Nghĩ Vương cũng không dễ dàng. Trên thân kim hồng sắc chiến giáp sụp đổ, lộ ra toàn thân vết rạn bất diệt kim thân, cơ hội hoàn toàn tăng vỡ. Có thể, Phương Kha hướng về phía trước, thu hồi còn muốn tái chiến Nghĩ Vương. Bạo huyết bí pháp đã tiếp cận cực hạn, tiếp tục đánh xuống, Nghĩ Vương khả năng cùng chân long đồng quy vô tận, cái này không là Phương Kha muốn thấy. Nghĩ Vương rất là tủi Là toàn bộ bảy kiếm bên trong Nghị Vương. Bất Diệt Kim Thân, Bạo Huyết Bí Pháp, tất cả đều là Nghĩ Vương độc hữu, bình thường trạng thái liền có hoàng tử cấp chiến lực, Bạo Huyết Bí Pháp hạ, càng là có thể cùng cùng cảnh chân long một trận chiến. Đây đã là vô cùng kinh người chiến tích. Phương Kha không muốn mất đi Nghị Vương, nên quyết thúc. Phương Kha xách mặt đao, chậm rãi hướng về phía trước, trên thân khí tức kinh khủng đang nổi lên, theo hắn hướng về phía trước, càng phát ra bàng bạc. Chân Long trên thân lôi đỉnh chạng ngập. Nó tại chữa thương, bởi vì nó tổn thương thật rất nặng. Nghị Vương chiến đấu quá bạo liệt, Kim Hồng chiến giáp mang theo, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng ngự hoàn toàn đều là lấy thương đổi thương liệu chết đấu pháp. Chân Long thể cực mạnh, đương cùng là siêu việt chư thiên vạn tộc tồn tại, nhưng vẫn là bị Nghĩ Vương Sinh sinh đánh ra. Trên người nó vậy rồng nát không biết bao nhiêu, huyết nhục đầm nát, xương cốt căng ngang, long trảo gãy mất tận mấy cái, thậm chí liền sừng rồng đều bị đánh gãy một đoạn. Đây là chân long năm tháng dài đẳng đẳng bên trong, không nhiều mấy lần cùng cảnh thất bại chi chiến, mà đã từng mấy lần. Đối thủ lai lịch tất cả đều kinh khủng, là chân long không chọc nổi tồn tại, chỉ có lần này, bị một đầu không biết tên hung thú đánh thành dạng này. Kia đến tụt cùng là cái gì? Chân Long gầm thét, trong lòng chi dung động không cách nào hình dung. Cùng cảnh có thể chiến trấn long, chư thiên vạn giới làm sao có thể sinh ra sinh linh như vậy. Phương Kha xách đao đi tới trước mặt trấn long. Giờ phút này, hắn khí tức trên thân ngưng tụ tới cực hạn. Trảm! Ầm ầm. Một đạo thu to vô cùng đa quàng, dài mấy trượng, theo trên tay Phương Kha mạch đao bên trong bị chấm dũa, mang theo lực lượng của bạo, hướng phía trấn long đột nhiên chém xuống. Đao ra trong nháy mắt, Phương Kha trên thân khí tức giảm nhiều, khí huyết, tinh thần trợ, tất cả đều đẩy tới cực hạn. Thiên địa một đao trảm, trấn long chấn kinh. Đây là người kia nói, nó thôi động toàn bộ lực lượng Đi ngăn cản một đao kia, nó biết người kia nói chỉ có cái này một đao chi lực, chém ra một đao, mặc dù có thần dược hồi phục, cũng không cách nào lập tức vận dụng đao thứ hai. Nhưng nó thương tích quá nặng. Nghĩ Vương trọng thương cơ hồ thân thể băng liệt, nó cũng kém không nhiều, chiến lực 10 không còn một, bây giờ ngăn cản Phương Kha một đao kia, đã lực bất tòng tâm. Phốc, một đao rơi xuống, long huyết vẩy ra, đuôi rồng rơi xuống. Không đôi chân long phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nguyên bản còn muốn xuất thủ lần nữa, nhưng cảm giác đến Phương Kha khí tức cấp tốc hồi phục sau, chân long sợ. Nó trong chốc lát chù chạy, lui vào vô biên lôi đỉnh bên trong. Xuyên qua khe lớn đen tối, trở lại tiên điện bên cạnh. Long nâm gầm ghét, dẫn phát tức vạn lôi đỉnh nổ vang. Có nhân tộc đụng vào cấm kỵ, mời thiên đạo hàn thế. Chương 243, Thiên đạo. Thanh trùng tiên vương. Trừ thiên vạn giới trấn tướng, chương 243, Thiên đạo. Thanh trùng tiên vương. Trừ thiên vạn giới trấn tướng. Chân long đang gầm ghét. Tiếng long nâm dẫn động tức vạn lôi đỉnh, lôi hại sôi trào, các loại cường đại lôi đỉnh xung kích bạo tạc, loại kia đáng sợ chấn động đã tác động đến hiện thế. Vạn tộc chiến trường, trừ thiên vạn giới. Phạm thiên đạo bao phủ chi địa, tất cả đều có không hiểu ý áp hiện hiện. Vạn Giàm Không Mây, nhưng trên trời không hiểu u ám xuống tới. Mơ hồ trong đó, dường như chiếu rọi ra trên trời đất thế giới thần bí, thâm trầm điện quang ở trong đó lấp loé, chiếu rọi tại vạn giới trên trời, hóa thành vận bèo quăng hành. Có vô địch chí tôn, theo bế quan mở ra con người, ngưỡng vọng thiên cung, trong mắt mang theo chấn động. Là lớn tiên đạo. Hoang Vu cấm khu bên trong, cấm khu chúa tể nhau nhau tỉnh lại. Thiên đạo, là vạn đạo quý nhất tạm thành, mỗi một cái thế giới đều có khác biệt thiên đạo. Nhưng người cảnh tiên nói, chính là nhân cảnh vạn đạo hợp lưu hình thành. Mà lớn tiên đạo, thì là chư thiên vạn giới ngày này nói tổng cộng. Vạn tộc chiến trường, Vạn giới Hập Lưu, Vạn giới Tiên Đạo Hập Lưu, ba phủ tại vạn tộc trên chiến trường tiên đạo, chính là cái này vạn giới lớn tiên đạo. Giờ phút này, lớn tiên đạo đang chấn động. Xảy ra cái gì? Chí Tôn, cấm địa chúa tệ trợ, đều tại thôi diễn, tại cảm ngộ đại đạo, tìm kiếm căn nguyên. Lớn tiên đạo ngày thường cũng không hiển hóa. Cho dù là thành tựu Chí Tôn, cũng bất quá là chấp trưởng tiểu tiên địa nói mà thôi, đối với hội tụ chư thiên vạn giới, vô số tiên đạo lớn tiên đạo mà nói, bất quá một phần ngàn tỉ. Chí Tôn vẫn lạc, cũng sẽ không tác động đến lớn tiên đạo. Nhưng bây giờ, lớn tiên đạo thế ệ mà chấn động. Chư tiên vạn giới ở giữa, tất nhiên có biến cố lớn. Mấy cái bộ tộc cổ xưa bên trong, tộc giới chỗ sâu nhất cấm khu bên trong, có khí hơi thở suy bại cổ lão tồn tại cũng tỉnh lại, bọn chúng cũng không todiễn, chỉ là lặng lặng nhìn trên trời, dục ngầu trong con ngươi tràn đầy băng lãnh. Lớn Tiên Đạo, a, há dám hư không? Phương Kha cách một khe lớn, quan sát Lôi Hải bốc lên, lực lượng kinh khủng sôi trào. Thiên Đạo giáng lâm. Ánh mắt của hắn băng lãnh, nhìn xem đại môn kia đóng chặt tiên điện. Hắn đã từng suy đoán qua chân tướng phải trang làm thật, dường như rốt cục muốn tới hiểu rõ mặt thời điểm. Cái gọi là Thiên Đạo, là cái gì? Thiên Đạo vô thượng, mới là Thiên Đạo. Thần minh không tồn tại, mới là thần minh. Cùng ngày đạo hữu thượng, thần minh Giang Lâm, kia tất cả bất quá là lực lượng cường đại mà thôi. Hư không bên trong, tán mắt thiên khiển linh binh phát sáng lên, lực lượng kinh khủng nở rộng, so trước đó thiên khiển sinh linh càng thêm cường đại. Xiêu xiêu xiêu, linh binh xuyên qua một khe lớn, trở về lối hại, đồng thời hướng thẳng đến kia đóng chặt tiên điện đại môn bay đi. Chân long chiếm cứ trước cửa, long đầu dán tại trên bậc thang, mười phần cung kính. Ưức vạn lôi đỉnh nổ vang bên trong, tiên điện đại môn rốt cục chậm rãi mở ra. Vô số thiên khiển linh binh bay lên, Ngoài trừ trước đó tập giết phương kha mấy chục kiện, trong lôi hải còn có rất nhiều linh binh bay tới, tất cả đều bay về phía chỗ cửa lớn. Bên trong tiên điện, một đạo chảy xuôi vạn sắc hoa thải chí bảo bay ra. Đây là một tòa tháp, hoặc là nói, đây là một tòa tháp hình chí bảo. Thấy không rõ có bao nhiêu tầng, cũng đến không hết có bao nhiêu sừng. Vạn sắc hoa thải chảy xuôi thân tháp, tháp thể xoay chậm chậm, mơ hồ trong đó dường như chiếu rọi ra vạn đạo thế giới. Thiên khiển linh binh hướng phía chí bảo bay đi, quá trình bên trong cấp tốc thu nhỏ, hóa thành nguyên một đám đồ trang sức, treo ở chí bảo bốn phía. Những này cường đại tiên khiển linh binh thì ra chỉ là kia trên thân tháp, không có ý nghĩa đồ trang sức. Vạn đạo chí bảo tháp nhẹ nhàng chấn động. Một cú khó mà ngôn ngữ đã vận, tùy theo hành minh quyết tán, trong nháy mắt đến Trừ Thiên Vạn Giới. Giờ phút này, Trừ Thiên Vạn Giới đại đạo đều đang chấn động, phản phất là tại đáp lại Vạn đạo chí bảo tháp hiện thế. Vạn tộc trên trời đất không, vô số lờ mờ đại đạo giáng khắp nơi, kinh khủng uy năng nhuường vạn tộc võ giả trong lòng run rẩy. Thánh nhân thần sắc hoảng sợ, chí tôn khí tức chấn động. Cấm khu truyền ra làm người ta sợ hãi khí tức. Phương Kha bị Vạn đạo chí bảo tháp hấp dẫn tâm thần, cánh cửa kia mở rộng bên trong tiến điện, lại đột nhiên truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm phế vật. Thành em không lớn, nhưng ở ức vạn lôi đỉnh anh minh bên trong, lại rõ ràng truyền ra, thậm chí xuyên thấu hư không, trực tiếp tại phương Kha trong thai vang lên. Có sinh linh. Phương Kha trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng, Chân Long Chỗ Triệu Hóan Tiên Đạo chính là kia vạn đạo chí bảo tháp. Bởi vì kia tháp bên trên, xác thực có thiên đạo đạo vận, chán phóng vạn màu hào quang, khí tức kinh khủng vô biên, như là đại đạo hóa thân. Nhưng, bên trong tiên điện, thế mà còn có sinh linh. Đây mới thực sự là thiên đạo. Vẫn là có sinh linh ở trong đó, chấp chưởng vạn đạo chí bảo tháp. Phương Kha trong lòng suy nghĩ chập trùng ở giữa, bên trong tiên điện, một cái hình người sinh linh chậm rãi đi ra. Nó cũng không cao lớn, nhìn cung phổ thông nhân tộc không sai biệt lắm, nhưng trên thân bao phủ màu xanh tiên quang, quang mang rất săn lạ, nương theo lấy nó hiện thân, hึก vạn lôi đỉnh hóa thành lôi hải, trong chốc lát tiến lặng lại. Tiên chí cao vô thượng khí tức chấn động, phản phất là thế giới chúa tể đồng dạng, uy nghiêm vô tận, chấp trưởng lấy tất cả. Nó đứng tại trên bệ thàng, mở ra tay. Tiêu cấu kết chư thiên vạn giới thiên đạo, như lớn thiên đạo đồng dạng vạn đạo chí bảo tháp, liền bay đến nó trên lòng bàn tay, vạn màu lưu quang. Nó hướng dưới chân nhìn thoáng qua, Trăn long trên người thê thảm thương thế, liền trong chốc lát dường như thời gian nghịch chuyển đồng dạng, tất cả đều khôi phục, gãy đuôi cũng dài đi ra. Trăn long một tiếng long ngâm, bay lên lúc trong nháy mắt thu nhỏ, miệng rồng bám đôi, hóa thành vòng tay treo ở trên cổ tay của nó. Nhân loại đụng vào cấm kỵ, Newton thoát khỏi gông xiềng, mời đại nhân hàng cướp. Tiên địa cổng. Thanh quang bao phủ sinh linh, trong mắt vạn giới đạo vận hiện hiện, nó đảo qua tứ phương, liền giống như là dò xét vạn giới đồng dạng. Cuối cùng, nó ánh mắt trở lại hắc ám hư không, rơi vào trên người Phương Hà. Lại là nhất mạch kia. Bao phủ màu xanh tiên quang sinh linh, vừa sải bước ra, trực tiếp vượt qua Lôi Hải, vượt qua hư không một khe lớn, trong chốc lát xuất hiện ở trước mặt Phương Kha. Các ngươi nhân tộc, lại không thành thật. Nó quan sát Phương Kha, hai mắt mở bạch, không có con người, nhìn mười phần kinh dị, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người nó tràn ngập ra. Cỗ khí tức này rất quen thuộc. Phương Kha ánh mắt nghiêm trọng. Tại Đao Hoàng đạo trưởng, tại truyền thừa Trảm Tiên Đao Lục, tại Thiên Khiển Sinh Linh trên thần, hắn đều đã từng cảm thụ qua. Đã từng, này khí tức ngưỡng tâm hắn rất sợ sợ, không cách nào sinh ra phản kháng ý chí. Nhưng bây giờ, tại pha vỡ thể nội giam cầm sau, Nội khí tức mặc dù vẫn như cũ tràn đầy cảm giác áp bách, nhưng cũng sẽ không nhường tâm hắn sinh sợ hãi. Ngược lại, trong cơ thể hắn sôi trào khí huyết chỗ sâu, tại phá vỡ gông xiềng sau, dường như còn ra đời một cỗ không hiểu địch ý. Thật giống như, trước mặt sinh linh là sinh tử của hắn tự định. Loại này tử hận, giả dĩnh không dứt, chảy xuôi tại huyết mạch bên trong. Ba phủ tiên quang sinh linh, tựa hồ đối với Vương Kha phản ứng hơi kinh ngạc, nhưng sau một khắc, nó liền chuyển ra cười lạnh. A, lạ, nhất mạch kia đạo, phá vỡ giam cầm. Thể nội giam cầm bị phá vỡ. Sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế đã không có tác dụng. Cái này nhân loại thể nội cái chủng loại kia máu, giống như đang hồi phục. Thật sự là ngoan cố chủng tộc. Nó thở dài, chậm rãi nói, cái này cũng nhiều ít năm. Bao nhiêu đời? Lần lượt hồi phục, lần lượt đụng vào cấm kỵ, lần lượt nhắc lên nhiễu loạn. Trên cổ tay của nó, trân long mở miệng. Đại nhân, những năm gần đây, tổng cộng có 27 người chạm đến cấm kỵ, trong đó có 21 người vị nhân tộc. Phương Kha nhìn xem trước mặt Sinh Linh, ánh mắt u lãnh, chậm rãi mở miệng. Ngươi là Tiên. Ba phủ thanh sắc quang mang Sinh Linh, ánh mắt lạnh lùng. Bản Vương Thanh Chủng Tiên Vương, trưởng chư tiên vạn giới thiên đạo, là vạn giới chi chủ. Nhân tộc nhiều lần đụng vào giới này cấm kỵ, làm tộc diệt chi. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, tiên, chẳng tiên đao cái kia tiên. Cái gọi là cấm kỵ chính là lạc cớn tại vạn tộc sinh linh thể nội giam cầm. Chính là ngươi khống chế vạn tộc thủ đoạn. Phương Kha thanh nhếch mũi lãnh. Hắn tại cửa thứ 3 truyền thừa Trảm Tiên Đao, nhìn thấy đao hoàng thủ đồ sau, đối với thể nội những điểm sáng kia, liền sinh ra một loại nào đó suy đoán. Những suy đoán này, cùng một ít đã sớm còn có hoài nghi, cùng nhân cảnh lưu truyền nào đó chút âm như bàn luận lời giải thích, nhường Phương Kha đối chư thiên vạn giới, đối vạn tộc chiến trường, đều có nhường hắn sởn hết cả gai ốc hoài nghi. Bây giờ, nhìn thấy vị này thanh trùng tiên vương hiện thân, loại này hoài nghi, cơ hồ đã được chứng thực. Vạn tộc xếp hạng, trăm năm tộc chiến, còn có điều vị thế giới bình thường, tất cả đều là người thiết kế. Phương Kha đang nói ra những lời này thời điểm, trong lòng đã mười phần bình tĩnh. Trên thực tế, không chỉ là hắn, chư thiên vạn giới, rất nhiều người đều đang suy đoán, cái này cái gọi là trăm năm tộc chiến, còn có vạn tộc xếp hạng, cũng không phải là thiên đạo tự nhiên hình thành, mà là có sinh linh thiết kế. Không ít cường giả đều từng nếm thử đi thăm dò, đi tìm cái này phía sau bí ẩn, nhưng cũng chưa hề người xác nhận qua. A Thanh trùng Tiên vương lắc đầu, "Ta mỗi lần giáng Lâm Chư Thiên vạn lần giới, đều sẽ ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển, bản vương không rảnh cùng ngươi nói nhảm, nhân tộc không thể đụng vào cấm kỵ, người vi phạm hẳn phải chết." Đang khi nói chuyện, nó giơ bàn tay lên, hướng phía Phương Kha đè xuống. "Nhớ kỹ, các ngươi nhân tộc là nô lệ, đời đời truyền lại, không thể dãy rựa, không thể phản kháng nô lệ. Các ngươi sở dĩ vẫn tồn tại, là vì thuần hóa các ngươi ra tính, mà như ngươi loại này, gia tính bất tuân, còn muốn phản kháng, phệ chủ, chính là muốn bị xóa đi." Nương theo lấy bàn tay của nó rơi xuống, Phương Kha cảm giác trước người Thanh trùng Tiên vương biến vô cùng cao lớn. Tống chính mình đè xuống bàn tay, cũng trong phút chốc bao phủ trước mắt cả phiến thiên địa. Đến không hết đạo quang ngưng tụ tại trên bàn tay của nó, loại lực lượng kia thậm chí vượt xa thánh nhân, vượt qua chí tôn. Tại một chưởng ngày trước mặt, Phương Kha không có chút nào sức chống cự. Hắn thậm chí liền xuất thủ đều làm không được. Trong lòng của hắn không cam lòng, nhưng vô số đạo vận đem hắn trấn áp, một tơ một hào lực lượng đều không thể phóng xuất ra. Hắn chỉ có thể mắt thấy thì một chưởng lại che đậy xuống tới, muốn đem ta bỏ. Đột nhiên, khen. Một tiếng thanh thúy vô cùng đao ngầm vang lên. Sau một khắc, Phương Kha cảm giác toàn thân bùng loạn. Trên thân phong cấm hắn tất cả lực lượng bị toàn bộ xé mở, một đạo đạo quang theo bên hông hắn sáng lên. Trảm tiên đao. Phương Kha khiếp sợ nhìn xem bên hông giờ khỏi vỏ đao. Giờ phút này, trên thân đao vết dị tất cả đều biến mất. Đạo quang sáng lạn vô cùng, chiếu rọi ra một cái vóc người cao lớn nam tử, hắn hất lên áo gai thoa nó lá, vươn tay, cầm trảm tiễn đao. Bá. Đao quang quét ngang, sáng như tuyết quang đầy trong chốc lát chiếu sáng hắc ám hư không, trực tiếp đem Phương Kha đỉnh đầu bàn tay xé mở. Đao quang thậm chí xuyên qua chỗ xa xa, trực tiếp đạt đến thanh chủng tiên vương trước mặt. Đệ tử Thanh trùng Tiên Vương hãi nhiên biến sắc, trên thân tiên quang chiếu rọi, nó tay nâng vạn đạo tháp, hướng về phía trước đẩy. Thân tháp vạn màu hào quang quét qua, đem đạo quang cuốn vào tán dã. Áo gai trùng nhân nhân, đứng tại Phương Kha trước người, trong tay xách theo Trảm Tiên đao, chính là Phương Kha tại truyền thừa Trảm Tiên đao lúc thấy qua. Đao Hoàng thủ độ, đệ tử. Thanh trùng. Đệ tử mà miệng, ngữ khí ôn hòa bình thản, thành thành thật thật chờ tại ngươi bên trong tiên điện, xem trọng lớn tiên đạo cũng được, đi ra làm cái gì? Thanh trùng Tiên Vương lui lại, cảnh giác vô cùng nhìn xem đệ tử, vạn đạo tháp bay lên, treo tại đỉnh đầu, rơi xuống vạn màu hào quang, đem nó bao phủ. Đệ tử, ngươi đã chết. Nó mười phần cảnh giác, xương cốt của ngươi chỉ sợ đều nuốt nát sạch sẽ, thế mà còn có ý chí tại. Các ngươi còn muốn phản kháng sao? Đệ tử ngữ khí bình tĩnh như trước, không núc núc chút nào. Chúng ta chỉ là muốn tìm tới đường trở về mà thôi. Các ngươi là nô lệ." Thanh trùng tiên vương ngữ khí rất lạnh, "Ngươi đế sư đều đã chết sạch, nhân tộc bây giờ từ lâu không bằng năm đó, nếu là còn dám làm chuyện năm đó, các ngươi cái này một chi nhân tộc, chỉ sợ đều phải chết." Đao sư kiếm sư là chết. "Đệ tử chậm rãi nói, thậm chí ta cũng đã chết, ta tất cả thần tướng đều đã chết, nhưng này lại như thế nào? Ta hậu nhân còn tại." nhân tộc cổ đại, chúng ta sớm muộn cũng sẽ trở về." Phương Kha đứng ở sau lưng đệ tử chấn động trong lòng không thôi. "Đệ tử, cái tên này dường như không phải danh tự, đây là danh hiệu. Đệ tử là chân chính đế chi tử. Đao sư, kiếm sư, chắc hẳn chính là Đao hoàng kiếm hoàng. Cho nên, đệ tử là Đao hoàng thủ đô, Đao hoàng là đệ tử lão sư, bọn hắn không phải bình thường lão sư, là đế sư. Như vậy, đệ tử lại là vị kia đế thái tử." Phương Kha cảm giác chính mình đoán đúng chư thiên vạn giới nào đó chút bí ẩn, nhưng giống như không có phát giác được nhân tộc bí mật. "Đệ tử là nhân tộc Đao Hoàng kiếm hoàng đều là nhân tộc. Kia đã từng cổ hở nhỏ, lại có bao nhiêu là nhân tộc? Năm đó nhân tộc mạnh như vậy, không phải là đã từng vạn tộc thứ nhất. Nhưng vì sao, bây giờ Chư Thiên vạn tộc bên trong cũng không có dạng này truyền thuyết? Không phải là bởi vì thời gian quá xa xưa, cho nên các ngươi còn không chịu từ bỏ. Thanh trùng tiên vương trên thân vạn đạo hào quang lập lòe, mơ hồ trong đó, dường như có Chư Thiên vạn giới đại đạo đang chấn động. Thế nào, ngươi muốn cùng ta một trận chiến? Đệ tử bình tĩnh hỏi thăm. Hắn mặc dù đã chết, bây giờ bất quá là trong đao ý chí khôi phục, nhưng nhìn lại là lực lượng mười phần, liền chấp chưởng vạn tộc tiên đạo Thanh trùng tiên vương đều không sợ chút nào. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thanh trùng tiên vương trong mắt hiện hiện sắc cơ. Đối thủ đã chết. Cho dù năm đó khi còn sống, đệ tử cũng không mạnh bao nhiêu, chân chính cường đại là hắn hai vị kia đế sư. Nhưng bây giờ, hai người kia cũng đã chết. Ngươi có thể thử một chút. Đệ tử chậm rãi nói, thử một lần, đánh với ta một trận, ta có thể hay không đem các ngươi trừ thiên vạn giới này chợt tự đánh nổ, nhường trừ thiên vạn giới hoàn toàn mất khống chế. Sau đó, ngươi còn có thể đoán một cái. Chư thiên vạn giới mất khống chế sau, lại sẽ xảy ra cái gì? Bây giờ tiên tộc có thể hay không thừa nhận được hậu quả như vậy? Đệ tử tựa hồ là đang nguy hiểm, nhưng ngự khí vẫn ôn hòa như cũ, từ từ nói đến, "Thanh chủng tiên vương trầm mặc. Đệ tử chỉ là trong đao ý chí hiện hiện, mà nó cũng không phải bản thể. Nó cũng chỉ là một đạo hóa thân mà thôi. Tiên vương hóa thân tọa trấn chư thiên vạn giới, chấp trưởng thiên đạo, duy trì trật tự, nhường chư thiên vạn giới dựa theo cố định quy tắc mà chuyện. Nó cũng không quá nhiều quyền tự chủ. Thậm chí, vì cam đoan vạn giới trật tự bình thường, nó ngoại trừ thanh trừ đụng vào cấm kỵ người lộc" Bình thường đều ngủ say tại bên trong tiên điện, cùng bản thể mất đi liên hệ đã vô số năm. Nó trong lòng cũng đang suy tư, năm đó một trận chiến sau. Tiên tộc bây giờ, ra sao bộ dáng? Chương 244, đệ tử truyền thừa. Nói tiên tộc, Giang Lâm, chương 244, đệ tử truyền thừa. Nói tiên tộc, Giang Lâm. Năm đó một trận chiến, nhân tộc hai đại đế sư, mang theo Chư Thiên Vạn Giới của Hoàng, đặt trước Minh Lập Thế, khởi xướng đại chiến, sinh sinh đem Chư Thiên Vạn Giới xé rách. Lần này xé rách, dường như còn trong tiên tộc bộ, dẫn xuất phiền toái cực lớn. Hỗn loạn đại chiến bởi vậy bộc phát. Tiên tộc tổn thất nặng nề thậm chí tại chiến hồ vô số năm, lại không tiên nhân dáng Lâm trừ thiên vạn giới. Rất có thể, tiên tộc bên trong, năm đó chiến tranh còn không có kết thúc. Chỉ tiếc, năm đó một trận chiến, trừ thiên vạn giới cơ hồ sụp đổ, Thanh trùng tiên vương đang toàn lực duy trì trừ thiên vạn giới trật tự, không để cho hoàn toàn sụp đổ, bởi vậy cũng không tham dự quá nhiều. Hắn chỉ biết là, trận chiến kia sau, trừ thiên vạn giới khe hở bị một lần nữa đen mù, trật tự khôi phục như thường, nhưng lại không biết tiên tộc tình trạng như thế nào. Hiện tại, bốc lên trừ thiên vạn giới trật tự hỗn loạn một cái giá lớn, cùng đế tử chờ chết mà không cương tổn tại khai chiến. Mặc dù nó đại trưởng tiên nói, có thể xưng Trư Thiên Vạn Giới chi chủ, nhưng nhân tộc đệ tử, nhân tộc những cái kia cổ hoàng, không phải cái này Trư Thiên Vạn tộc cổ hoàng có thể so sánh. Thanh trùng tiên vương đỉnh đầu vạn bảo trì bảo tháp xoay chậm chậm, Trư Thiên Vạn giới thiên đạo, chiếu rọi lưu quang hà thải, đem nó bao phủ. Nó trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thật sâu nhìn Phương Kha một cái nói với đệ tử, "Đao pháp kia không thể lại dùng, Trư Thiên Vạn giới không thể loạn." Đệ tử trầm rãi gật đầu, "Đi tốt." Thanh trùng tiên vương biến mất trong hư không chí cao lôi đỉnh biển biến mất, hư không lần nữa lâm vào tĩnh mịch cùng băng lãnh. Đệ tử phất tay, chảm tiên đao bay trở về. Về trước đi lại nói, Phương Kha mắt thấy cảnh tượng biến ảo, lại nhìn rõ lúc đã trở lại đao hoàng đạo trưởng cửa thứ tư nhà có bên trong. Đệ tử đi đến bộ đờ trước, hướng trên tượng chân dung quỷ lại. Đến, hắn gia hiệu Phương Kha cũng tới hành lễ, đây là của nhân tộc ta đế, cũng là phụ thân của ta, là nhân tộc chuyển tụi người. Phương Kha theo lời tiến lên. Sau khi hành lễ, vừa định đứng dậy, lại bị đệ tử ngăn lại. Phương Kha đệ tử mở miệng, tiên tộc chấp trưởng chư thiên vạn hạ giới, nhân tộc bị in dấu xuống giang cầm, khốn đốn nơi này, xem như dã thú nuôi dưỡng, ngươi có thể nguyện chấp đao chẳng tiền, vì nhân tộc chém tới giang cầm, tìm tới trở về đường. Phương Kha có chút chần mặc. Cái này có chút quá đột nhiên. Cứu vớt nhân tộc, lớn như thế trách nhiệm, hắn cảm thấy có chút gánh không được. Tiền mối. Phương Kha nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, nói tất cả vì nhân tộc, ta khả năng không có như vậy cao thượng lý tưởng. Ta chỉ là muốn nhìn một chút võ đạo đỉnh phong, muốn bảo hộ bằng hữu của mình thân nhân, muốn sinh hoạt tại không có nguy cơ hoàn cảnh hạ, tự do tự tại. Ở trong quá trình này, nếu có dư lực, ta sẽ ta tận hết khả năng. Đệ tử khẽ gật đầu. Đầy đủ. Yêu cầu tất cả mọi người một lòng vì đại nghĩa, cái này không thực tế. Phương Kha muốn leo lên võ đạo đỉnh phong, muốn bảo vệ thân nhân bằng hữu Nếu không có nguy cơ sinh tổn hoàn cảnh, cùng vì nhân tộc chấp đao chẳng tiên, mục tiêu mặc dù khác biệt, nhưng đường là nhất trí. Chư thiên vạn tộc thể nội đều có công xưởng, có giam cầm. Ma Trạm Tiên Đao là duy nhất có thể chém tới giam cầm, phá vỡ công xưởng phương pháp. Đệ tử mở miệng. Phương Kha đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trạm Tiên Đao có thể chạm chư thiên vạn tộc thể nội công xưởng. Cái này quá mấu chốt. Nhất là đối với cường giả mà nói. Phải biết, vạn tộc thể nội công xưởng, cùng tự thân mệnh hoàn toàn dung hợp, không có Trạm Tiên Đao thủ đoạn, căn bản tìm không thấy, nhìn không thấy. Mà cái này công xưởng, ngày bình thường không hiện Vạn tộc ở giữa giao thủ cũng không có tác dụng gì, nhưng nếu là đối mặt tiến tộc, cho dù là trọng thương ngã gục tiến tộc, cái này gông xiềng cũng biết làm cho lòng người bên trong dâng lên không cách nào phản kháng sợ hãi. Cho dù là nhỏ yếu đến đâu tiến tộc, cũng có thể trưởng khống vạn tộc cường giả vận mệnh. Giống như ban đầu ở Hỏa Hoàng thế giới bên trong, cố kia tàn phá thi thể, ra lệnh một tiếng, liền sẽ nhường vạn tộc sinh linh vị đó hiến tế, dâng lên tự thân tất cả. Loại chuyện này, đối vạn tộc cường giả mà nói, không thể chịu được. Sở dĩ năm đó thành lập cổ hoàng chi minh, cũng là phương kha nói còn chưa dứt lời, đệ tử gật đầu. Không thể Ta là Chư Thiên vạn tộc cổ hoàng chém tới Giang Cẩm, phá vỡ không xiển, để bọn chúng đối tiên tộc không còn tôn thờ, bọn chúng theo nhân tộc chiến đấu, trận chiến kia, chúng ta kém chút liền thành công. Trận chiến kia, vạn tộc cổ hoàng cùng nhân tộc cương giả đã xé rách vạn tộc chiến trường, mở ra thông hướng tiên giới đại môn. Nhưng cuối cùng, vẫn là thất bại. Mà thất bại nguyên nhân chính là, đệ tử ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhìn xem Phương Kha. "Chỉ tiếc, lần kia xé mở chư thiên vạn giới sau, chúng ta gặp chủ tẩu." Phương Kha đột nhiên run lên, kinh hãi nhìn xem đệ tử. Hắn hiện tại đã biết, chư thiên vạn giới chỉ là một chỗ lồng giam một chỗ tiểu thiên địa, là bị tiên tộc trưởng khống địa vực. Ma nhân tộc đến từ chư thiên vạn giới bên ngoài. Hiện tại, theo như đệ tử nói, trung tộc cũng là đến từ bên ngoài chư thiên vạn giới. Bây giờ nhân cảnh trung tộc là bởi vì năm đó đại chiến sẽ mở chư thiên vạn giới sau, theo giới ngoại tiến đến. Năm đó đại chiến bên trong, bầy trùng cũng tham dự. Bây giờ ngươi khống chế những cái kia trung tộc, chính là năm đó trùng tộc đại quân hầu duyệt, chư thiên vạn giới bên trong, nguyên bản cũng không bầy trùng." Đệ tử chậm rãi nói, "Trung tộc rất mạnh, năm đó một trận chiến bên trong, mang cấp trùng tộc, mang theo kinh khủng trùng tộc đại quân, cho tiên tộc tạo thành tổn thất thật lớn. Nhân tộc cùng vạn tộc cổ hoàng cũng có rất nhiều vẫn lạc tại trùng hoàng thổ hạ. Cho dù là đế tử hồi ức năm đó một trận chiến, cũng cảm thấy có chút sợn hết cả gai ốc. Kia che khuất bầu trời trùng tộc đại quân, kinh khủng trùng tộc hoàng giả, theo vạn giới khe hở xung kích, vô số hoàng giả đại chiến. Cuối cùng, vạn tộc cổ hoàng trước hết nhất toàn bộ ngã xuống, tiên hoàng thương vong vô số kể. Sau đó, tiên tộc đem chư tiên vạn giới đóng chặt hoàn toàn, chuyên tâm cùng trùng tộc đại chiến. Bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào, đế tử cũng không biết. Hắn chỉ biết là Từ đó về sau, không còn tiên nhân dáng lâm chư thiên vạn giới, cũng không còn có vạn tộc võ giả, thành tựu cổ hoàng. Dường như, năm đó tiên tộc phong tỏa chư thiên vạn giới lúc, đem chư thiên vạn giới thành hoàng chi đạo phong kiến, hoàn toàn ngăn cản sạch chư thiên vạn giới cổ hoàng lần nữa giết ra khả năng. Đối với chúng tộc, ta cũng biết không nhiều, không cách nào cho ngươi càng nhiều chỉ điểm. Đệ tử không có nhiều lời chúng tộc, cũng không có năng lên cái kia có thể khống chế chủng tộc quân chủ. Hiển nhiên, hắn cũng không biết quyển trúc tồn tại. Trảm tiên đao là đế chi nhất mạch trọng yếu nhất truyền thừa một trong, chưa từng ngoài chuyện. Đệ tử nhìn xem vương ha, ngươi đã học xong trảm tiên đao Từ nay về sau, chính là truyền nhân của ta. Đệ tử Quốc Khế, nhân tộc Phương Kha, có thể nguyện bái ta vì sư, thay ta chấp đao chẳng tiền, tục cổ Hoàng Chí Minh. Phương Kha chấn động trong lòng, không do dự, lúc này hành đại lễ. Đệ tử bằng lòng, đệ tử Phương Kha, bái kiến lão sư. Đệ tử thụ lễ, nhường Phương Kha lấy đệ tử thân phận, lần nữa bái qua chân dung sau, này mới khiến đứng dậy, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Ta trước truyền cho ngươi nhân tộc bắt buộc kinh văn. Đệ tử đứng tại trước người hắn, chém tới giam cầm sau, ngươi hẳn là đã nhận ra tự thân biến hóa. Phương Kha khẽ gật đầu cho dù hắn bây giờ vẫn như cũng là thiên thần tộc, nhưng chém tới giam cầm sau, hắn đã cùng bình thường thiên thần tộc khác biệt. Trong cơ thể hắn nhân tộc Bản Nguyên đang thức tỉnh. Mệnh tại chiếu rọi bất phàm. Mệnh là sinh linh hải tâm, cho dù hóa thân thiên thần tộc cũng không có cải biến chính hắn mệnh hắn vẫn như cũng là nhân tộc. Loại này hạch tâm đặc thù, chỉ có cổ hoàng cấp sinh linh hay là tu thành người trạm tiên đao mới có thể nhảy cảm phát giác. Tại loại này cường giả trước mặt, chỉ cần ngươi không cách nào ẩn giấu ngươi Bản Nguyên, liền không có cách nào che giấu tung tích. Mà ẩn giấu, chuyển đổi Bản Nguyên, nước gấu trùng đều làm không được. Đây mới là thanh thuần tiên vương nhận ra phương kha, vì nhân tộc môn nhân Nó nhìn Vương Kha, nhìn không phải bề ngoài, mà là hắn bản nguyên. Nhân tộc, phá vỡ gông xiềng sau, đầu tiên muốn tu luyện chính là Tân Hỏa chân kinh. Đệ tử một chỉ điểm ra, một mảnh cổ áo kinh văn tại Phương Kha trong đầu hiện hiện. Đệ tử một bên niệm tụng, một bên giảng giải. Tân Hỏa chân kinh, đốt nhân tộc bản nguyên, rèn luyện nhân tộc chất huyết, tăng lên nhân tộc tu vi nội tình. Ta nhìn bây giờ nhân tộc, nội tình khô kiệt, bản nguyên rời rạc, võ đạo ban đầu cảnh khí huyết rèn luyện, ít có người có thể vượt qua 5 vạn kg, quá mức yếu kém. Tu Tân Hỏa chân kinh, có thể để phá vỡ gông xiềng nhân tộc, khí huyết tùy tiện đạt tới 8 vạn kg, chỉ cần tiến tài đều có thể đột phá 9 vạn kg, thiên phú siêu tuyệt người đạt tới 10 vạn kg cũng không khó. Về phần chân chính yêu nghiệt, khí huyết có thể phá 10 vạn, siêu cực hạng. Phương Kha trong lòng lĩnh hội tân hỏa chân kinh, 10 phần chân kinh. Trư thiên vạn giới, 8 vạn kg đã là thánh tử cấp thiên điều, nhân tộc người bình thường đều có thể tùy tiện đạt tới. Khí huyết thế mà tồn tại 10 vạn kg trở lên siêu cực hạng. Trư thiên vạn tộc chưa hề có dạng này truyền thuyết. 10 vạn kg chỉ là trư thiên vạn tộc cực hạng. Đệ tử không nhiều lời cái gì, bắt đầu dẫn đạo phương Kha nhóm lựa tân hỏa, chấp chạm tiên dao người, cũng là nhân tộc truyền tụy người chính là truyền lại tân hỏa ý tứ. Trong nhân tộc, chỉ có tự mình chẳng tiên, phá vỡ gông xiềng người mới có thể tìm được sinh linh bản nguyên, mệnh tổ tại. Người bình thường, dù là thông qua chấp dao người, chém tới gông xiềng, cũng không cách nào tìm tới tự thân bản nguyên. Mong muốn tu hành tân hỏa chân kinh, nhất định phải nhờ truyền tụi người hỗ trợ, nhóm lựa tân hỏa. Nhân tộc vị kia đế, đệ tử, mạch này đều là truyền tụi người. Hiện tại, Phương Kha cũng muốn chứng minh nhóm lựa tân hỏa, trở thành đế chi nhất mạch truyền tụi người. Hắn thôi động trảm tiên đạo, thể nội bản nguyên rất nhanh chiếu rọi. Vẫn như cũng là tại hư thực ở giữa biến ảo. Tại tồn tại cùng hư giả bên trong chiếu rọi, không cách nào chạm đến, người bình thường cũng không cách nào cảm giác. Bản nguyên chính là tân hỏa tụi, tìm tới củi lửa. Phương Kha tinh thần chấn động, khí huyết sôi trào, đem nó làm dẫn dắt tuyến, thông qua bí pháp đạt tụ, mãnh liệt hướng phía bản nguyên đánh tới. Oeng. Bản nguyên xảy ra chấn động, tiếp nộ tại bạo liệt ở giữa bị nhét lửa, sau đó dẫn đốt củi lửa. Rất nhanh, củi lửa hùng hực. Phương Kha cảm giác được, chính mình bản nguyên tại thời khắc này bốc cháy lên, màu đỏ ánh lửa, không tính sáng lạ, nhưng ngọn lửa kiên định, hữu lực, chậm chạp lại kéo dài thiêu đốt lên. Ấm áp nhiệt lượng Theo bản nguyên bên trong tràn ngập ra, tràn ngập tại thể nội, tràn đầy tại náo hải. Khí huyết, nhục thân, tinh thần, tất cả đều nhận được rèn luyện, phát sinh chậm chạp mà kéo dài tiến hóa. Khí huyết tại tăng trưởng. Phương Kha phát giác được điểm này lúc, trong mắt buộc phát ra ánh sáng lạn vô cùng quang mang. Hắn khí huyết sớm đã đạt tới 10 vạn ký lô gmathfrak cực hạn, mặc dù vẫn tại không ngừng tu hành, nhưng đã thật lâu không có một tia tăng trưởng. Giờ phút này, hắn rốt cục lần nữa cảm nhận được khí huyết tăng trưởng báo hiệu. Mặc dù biến hóa này mười phần không rõ ràng, khoảng cách chân chính đột phá 10 vạn ký lô gmathfrak giới hạn, còn cần thật lâu. Nhưng đây là một cái tốt báo hiệu. Không tệ. Đệ tử khẽ gật đầu, có chấp dao người, truyền tụy người, nhân tộc cũng sẽ không xung róc. Chấp dao người, chém tới giang cầm, phá vỡ gông xiềng, để cho người ta đạt được lớn tự do, không nhận các loại hạn chế. Truyền tụy người, vì nhân tộc nhóm lựa tân hỏa, đặt tới sinh mệnh tiến hóa. Nhưng, tại Chư Thiên vạn giới, hai loại năng lực cũng không thể tùy tiện vận dụng. Đệ tử nhắc nhở, chém ra giang cầm chính là đụng vào cấm kỵ. Thiên khiển giang lâm, liên tục 3 cửa ải, không ai qua nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Chư Thiên vạn giới chẳng tiên, chỉ có cổ hoàng có thể gánh chịu hậu quả, ngay cả chí tôn, đụng vào cấm kỵ sau đều phải chết. Trảm tiên đạo, cùng truyền Tân Hỏa, đều là tương lai giết ra chư thiên vạn giới lúc dụng. Truyền qua Tân Hỏa chân kinh sau, đệ tử lại truyền cái khác cường đại thần thông, đồng thời dốc lòng chỉ điểm, nhường Vương Kha Sơ bộ nhập môn. Các loại thần thông truyền xong, đệ tử nói: "Ta một thân truyền thừa, đã tất cả đều giao cho ngươi, đạo này ý chí cũng hoàn thành sứ mệnh, lập tức liền muốn tản đi. Cổ Hoàng chi minh chỗ, ngươi đã biết được, chờ đi đến con đường kia trước, đi lấy ra minh ngữ, năm đó cổ hoàng ý chí bất hủ, còn có thể một trận chiến. Nhanh lên tu luyện, chúng ta tại cuối đường hạng nhất ngươi." Vừa dứt tiếng, Đạo này giữ lại trong Trạm Tiên Đao ý chí, hoàn toàn hoàn thành sứ mạng của nó, phiêu nhiên tán đi. Mấy ngày sau, Đao Hoàng đạo trưởng tầng thứ 4, nhà có cửa lại ra. Phương Kha từ đó đi ra, thân sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua địa phương này. Đao Hoàng đạo trưởng cửa thứ 4 nhà tranh. Trên thực tế cũng không phải là Đao Hoàng ở chi địa, mà là đệ tử chỗ tu luyện. Năm đó, Đao Hoàng từng ở chỗ này dạy bảo hậu bối, chỉ điểm đệ tử. Chỉ là, đệ tử hướng đế sư chỗ học tập có khác biệt với cửa thứ nhất, cửa thứ hai phổ thông đệ tử, bởi vậy mới thiết trí cửa thứ 4. Về sau, trận chiến kia là bại Vạn tộc cổ hoàn toàn bộ ngã xuống, Trảm Tiên đao bị đệ tử đưa về, lưu lại Trảm Tiên đao truyền thừa, cũng lưu lại đệ tử truyền thừa. Hôm nay, phần này chờ đợi nhiều năm truyền thừa, rốt cục có kết cục. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích. Cửa thứ tư bên trong, không gian có chút vẩn đậy, ngay tiếp theo trong đó Phương Kha cũng đã biến mất. Hắn rời đi cửa thứ tư, trở lại cửa thứ ba. Cửa thứ ba chỗ sâu, ít người rất nhiều. Bởi vì đường tập thất, cựu diễm hoàng tử hai người trở về sau, cửa thứ tư tình huống cũng truyền ra. Đao hoàng truyền thừa, nhìn thấy nhưng là sở không tới. Cửa thứ tư không thu hoạch được gì. Tin tức như vậy, nhường các tộc tiên kiêu cơ hồ tất cả đều rút lui, không còn đi khao khát đao hoàng truyền thừa. Hiện tại vẫn giữ tại cửa thứ ba người, chỉ có những cái kia chuyên tu đao pháp tiên điều, tại truyền thừa cửa thứ ba đao pháp, lĩnh hội đao đạo. Dù sao, cửa thứ ba đao pháp, tất cả đều là đao hoàng lưu lại. Lấy cảnh giới của hắn, có thể vào mắt đao pháp, mỗi một bộ đều mười phần chân quý, cho dù là đối các tộc thánh tử mà nói, có thể có được trong đó một bộ đao pháp truyền thừa, cũng là tăng lên to lớn. Phương Kha không có tại cửa thứ ba ở lâu, có đao hoàng truyền thừa cùng đệ tử truyền thừa ở trên người, đao hoàng đạo trưởng chỗ tốt lớn nhất, hắn đã bỏ vào trong túi. Vậy vậy đối cái khắc truyền thừa không có gì hứng thú, trực tiếp lui về cửa thứ hai. Cửa thứ hai cũng có người đang luyện đao. Đao đạo. Đao Hoàng đạo trưởng, mặc dù không cách nào đạt được Đao Hoàng truyền thừa, nhưng là một chỗ đao pháp tu luyện nơi tốt, rất nhiều người đến ma luyện chính mình. Phương Kha theo cửa thứ hai về cửa thứ nhất. Trên đường, có người nhận ra nó đến, ánh mắt phức tạp, có chấn kinh, còn có thương hại. Phương Kha nhạy cảm phát rất được, lông mày cau lại. Trở lại cửa thứ nhất. Với hiện thân, liền thấy được một cái vốn hẳn nên chờ ở phía ngoài người hộ đạo. Thánh tử điện hạ, nói tiên tộc người đến. Chương 245: Thế Thiên đi săn, nói tiên hoàng tộc hai đại hoàng tử, chương 245: Thế Thiên đi săn, nói tiên hoàng tộc hai đại hoàng tử. Nói tiên hoàng tộc, vạn tộc bảng thứ hai. Bộ tộc này số lượng thua tớt, lại cực ít tại vạn tộc chiến trường lộ diện, cơ hồ không tham dự vạn tộc ở giữa chiến đấu, nhưng trong tộc lại truyền thừa lấy vô số cường đại thần thông. Nói tiên tộc chuyên nhân, võ đạo nhập môn tu hành chính là chí tôn pháp. Liên hoàng tộc đều hiếm thấy cổ hoàng truyền thừa, bộ tộc này đều nắm giữ không chỉ một loại, lĩnh hội các loại đại đạo, năng lực chiến đấu có thể sừng kinh khủng. Cùng bộ tộc này võ giả giao thủ Giống nhau thần thông, chỉ cần vận dụng lần thứ hai, ngay lập tức sẽ bị phá giải, bởi vì bọn chúng nắm giữ thần thông thật nhiều lắm. Nếu như là sớm chuẩn bị chi chiến, đối thủ bị bọn chúng nghiên cứu triệt để, vậy coi như là vượt cảnh giới chiến chiến, đều có thể tùy tiện chiến thắng. Trư Thiên vạn tộc đối với nói tiên hoàng tộc, chỉ dùng bốn chữ để dùng, thần thông vô lượng. Giờ phút này, nghe được nói tiên hoàng tộc Giang Lâm, Phương Kha cũng không khỏi ánh mắt lưng lại. Điện hạ Thiên diễn thấp giọng hỏi thăm, nghe Đường Thập Thất cùng Phong Thập Linh nói tới, nói tiên tộc Giang Lâm, là bởi vì điện hạ độ vợ vương cấp lúc, chạm đến cấm kỵ. Đối, Phương Kha gật đầu, hỏi Nói tiên tộc tới nhiều ít người. Thiên diện thấy Phương Kha gật đầu, lập tức trên mặt hiện lên vừa mừng vừa sợ chi sắc. Trừ thiên văn giới, chỉ có chân chính yêu nghiệt tiên tiêu mới có tư cách trạm đến cấm kỵ, phổ thông thiên tài, cho dù là hoàng tử cấp cũng trạm đến không đến lĩnh vực này. Vô số năm qua, dạng này yêu nghiệt ít càng thêm ít. Mặc dù bọn chúng cuối cùng đều chết tại nói tiên tộc đi săn bên trong, nhưng trong thời gian này, mỗi một cái đều từng truyền ra kinh người chiến tích. Trong đó thậm chí từng có người vượt qua đại cảnh giới, chém giết lối đi nhỏ tiên tộc hoàng tử cấp thiên tiêu. Phải biết, hoàng tử cấp thiên tiêu, tại đường kim chư thiên vạn lần giới, chính là cùng cảnh vô địch thế tuổi, vượt qua đại cảnh giới chém giết địch nhân chiến tích cũng không kém. Nhưng bị đối thủ thấp cảnh giới chém giết, đây là đủ để náo động vạn tộc chiến tích. Nhiều năm trước cuộc chiến đấu kia truyền ra sau, thậm chí từng có người muốn tại hoàng tử cấp thiên kiêu bên trên, lại mới tăng một cái thiên kiêu đẳng cấp, áp đảo vạn tộc trên thiên kiêu. Nhưng cái này sách đưa tới rất nhiều hoàng tử cấp thiên kiêu bất mãn, lại thêm loại này chiến tích quá ít, bởi vậy đẳng cấp này cũng không đơn độc nhóm đi ra. Nhưng dù vậy, đục vào cấm kỵ người truyền thuyết, vẫn tại vạn tộc ở giữa lưu truyền. Hiện tại, Thiên Vũ Thánh tử. Không, Thiên Vũ hoàng tử điện hạ, đục vào cẩm kỵ thậm chí vượt qua thiên khiên đại kiếp, dẫn tới nói tiên tộc truy sát, dường như ngay tại đi đến trong truyền thuyết những yêu nghiệt kia con đường dáng vẻ. Thiên Vũ hoàng tử tiếp xuống mỗi một trận, không chỉ là liên quan đến bản thân tồn vong, càng sẽ là thiên thần tộc xung kích 10 vị trí đầu lớn, mang đến cực đại tăng thêm. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, chiến đấu như vậy, có lẽ bộc phát không được mấy lần, Thiên Vũ hoàng tử điện hạ, liền sẽ vẫn lạc tại nói tiên tộc đi săn chúng hạ. Đương nhiên, mặc dù đã định trước Thiên Vũ hoàng tử sẽ ở sau đó không lâu vẫn lạc, nhưng ở còn sống trong khoảng thời gian này, thiên thần tộc tất nhiên sẽ dùng hết các loại phương pháp, trợ giúp phương Kha sống lâu một chút, nhiều bộc phát mấy lần đại chiến. Điện Hạ yên tâm. Thiên Diễn đã sớm nghĩ kỹ tất cả, thậm chí đã khẩn cấp liên lạc qua Thiên Thần tộc. Hắn vừa rồi suy nghĩ, chính là Thiên Thần tộc ý nghĩ. Nói Thiên tộc lần này tới, chỉ có hai người. Đoán Thiên Vũ hoàng tử ánh mắt nghi hoặc, Thiên Diễn giải thích nói: "Nói Thiên hoàng tộc thế thiên đi săn, sẽ đem quá trình này coi là một loại vinh quang." Phương Kha trong mắt rất nhanh lộ ra thoải mái. Thì ra là thế. Nói Thiên hoàng tộc, phụ tiên là chí cao vô thượng chủ thể, nhận định bị tiên phi người, nhất định phải giễu sát. Mà truy sát đụng vào cấm kỵ người, cũng chính là lọt vào thiên khiễng người quá trình, chính là hướng lên trời hiến tế quá trình. Bọn chúng cho rằng đây là một loại vô thượng vinh quang. Cho nên, truy sát thiên phiền người, không phải nói tiên tộc chí tôn trực tiếp ra tay đả bỏ, mà là trước từ thiên khiển người cùng cảnh thiên tiêu ra tay. Nếu có thể cùng cảnh chém giết thiên phiền người, nói tiên tộc thiên tiêu sẽ thu hoạch được vô thượng vinh quang, tại nói tiên tộc bên trong, địa vị gần với chí tôn. Nói tiên tộc đem lấy vô số tài nguyên bổ dưỡng, nhường kỳ thành liền chí tôn chi cảnh. Nếu là thất bại, bị thiên khiển người chém giết. Cái kia đạo tiên tộc cũng sẽ không xin khí, chỉ có thể cảm thấy là cái này tông nhân là trời chỗ vứt bỏ, không xứng hướng lên trời hy thế. Sau đó sẽ có người mạnh hơn ra tay, đến đây truy sát. Như người mạnh hơn thất bại, lần sau lại đến nói tiến tục, sẽ còn cần mạnh. Đương nhiên, nói tiến tục không phải đến cho thiên phiền người đưa kinh nghiệm. Một lần thất bại, lần sau trực tiếp liền sẽ đến cao một cái đại cảnh giới đối thủ. Mỗi lần đi săn khoảng cách thời gian rất ngắn, cho dù là thiên phú mỹ tiên, có thể thời gian ngắn lại phá một cái đại cảnh giới, nhưng cũng không thể liên tiếp phá cảnh, thẳng đến chí tổn cảnh. Cho nên, thiên phiền người có thể sẽ tránh thoát trước lần một lần hai truy sát, nhưng lần thứ 3 đi săn, cơ hội chính là hắn phải chết không nghi ngờ. Liền hai cái võ vương sao? Phương Kha thần sắc bình tĩnh xuống tới. Nói liên tục tốc độ phản ứng vượt qua dự liệu của hắn, hơn phân nửa là đường thập thất hoặc là phong tập linh, thông qua đặc thủ con đường thông chi tới nói liên tục. Đến tiếp sau truy sát, cũng làm cho Phương Kha đang suy nghĩ, có phải hay không thông qua nước gấu trụng, đổi lại một chủng tộc. Bất quá, cái này lần thứ nhất đi săn, ứng phó cũng không khó. Dù sao, Đao Hoàng đạo trưởng một nhóm, hắn không ngừng ngưng tụ đạo văn, đột phá võ vương cảnh, càng đạt được tới Đao Hoàng cùng sư tôn đế tử hai đạo chuyển thừa. Chiến lực là tiến đạo trưởng trước gấp mấy trăm lần không ngừng. Cùng cảnh võ vương Cho dù là đỉnh phong võ vương cảnh hoàng tử cấp thiên điều, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Cho nên, nghe được chỉ có hai cái nói tiên tộc võ vương đến, hắn không do dự, cùng Thiên Diễn cùng rời đi đao hoàng đạo trưởng cửa thứ nhất, rời đi chỗ này thế giới mạnh võ. Thế giới mạnh võ bên ngoài, vạn tộc võ giả không ít. Có người vì đao hoàng đạo trưởng mà đến, cũng có người là nghe nói nói tiên tộc hiền thế, đi săn tiên khi người, đặc biệt chạy tới quan chiến. Cho nên, trên trời, các tộc phi hành linh binh đông đảo. Các tộc tiên kiêu gặp nhau, hoặc là trao đổi võ đạo tâm đắc, hoặc là tiến hành một chút giao dịch, bốn phía không khí nhiệt liệt. Mà ở phía trên Khoảng cách đạo trường nhập khẩu gần nhất địa phương, có hai kiện phi hành linh binh lẳng lặng treo ở nơi đó, tràn ngập ra cường đại uy áp. Trong đó một kiện phi hành linh binh chính là Thiên Thần tộc chiến thuyền. Giờ phút này chiến thuyền kích hoạt lên cấm chế, tràn ngập ra thanh quang, đem nó bao phủ. Chiến thuyền bong tàu bên trên, Mộc Tra đại năng cũng hiện thân, quanh thân màu đen nồng vũ bức lên, đứng bên người Phương Kha những cái kia võ thần cấp hộ vệ. Mộc Tra đại năng ngứ khí yếu đất, nói tiên tộc Giang Lâm, ta không cách nào xuất thủ. Nó thanh âm bên trong không có quá nhiều cảm xúc. Nói tiên tộc đi săn quỷ cũ, có thể không thèm để ý các tộc bao quát bảo vật, thần thông cái loại lĩnh vực tất cả vật chất bên trên duy trì, nhưng tuyệt đối không được thiên khiển người bên người người hộ đạo, lấy lớn hiệp nọ. Ta như ra tay, sẽ vì tộc ta chuốc họa, sẽ để cho nói tiên tộc thánh nhân trực tiếp giáng lâm gạt bỏ điện hạ, hẳn sẽ là thiên thần tộc gây tai họa. Sau lưng nó, một vòng thân thần thánh quang mang bao phủ thiên thần tộc chậm rãi nói: "Tiên bối xin yên tâm, trong tộc chí tôn đã có nói chỉ truyền đến, trận đầu này đi săn, chúng ta chỉ cần nhìn xem chính là." Muôn tra đại năng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đối diện phi hành linh binh. Kia là một tòa thanh đồng cung điện, cao huyền vô cùng, khắc dấu Lelit nha Lelit nhít phù văn. Giờ phút này phụ văn chiếu rọi, thanh đồng quang sáng lạ, hai người dung hợp phía dưới, vậy mà cùng thành chủng tiên vương trên người màu xanh tiên quang, có 3 phần tương tự, chỉ là không có loại kia cảm giác cát bạch. Phương Kha theo thế giới mảnh vỡ bên trong đi ra, trước tiên liền thấy được kia thanh đồng cung điện, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái kia chính là nói tiên tộc tiên điện linh minh, cũng là nói tiên tộc biểu tượng. Thiên diễn truyền âm. Phương Kha khẽ gật đầu, trong lòng tự nói, cùng kia trong hắc hải, chân long quay quanh, thanh chủng tiên vương trấn giữ tiên điện có điểm giống. Loại này tương tự chỉ là vẻ ngoài, không phải khí tức. Nói tiên tộc mô phòng không được tiên tộc khí tức, nhất là mô phòng không được, loại kia trực tiếp trùng kích tâm linh người chỗ sâu, để cho người ta thần phục khí tức. Nhưng rất rõ ràng, nói tiên tộc có người từng thấy tiên điện kia. Phương Kha trong mắt tinh quang lấp lóe. Nói tiên tộc tiên điện giống nhau cửa điện đóng chặt hoặc là nói, trước mắt tiên điện này lại môn, luyện chế lúc chính là phòng bế. Tiên điện là linh binh chủ thể, nhưng nói tiên tộc cho rằng tiên điện chính là thiên đạo nơi ở, bởi vậy cũng không tiến vào trong điện. Bọn chúng cố ý ở ngoài điện luyện chế trăm tầng bậc thang. Nơi này mới là nói tiên tộc vị trí chi địa. Giờ phút này, hai cái nói tiên tộc người, an vị tại trên bậc thang. Tuấn Vương Kha nhìn qua, bộ tộc này mặc dù người mặc quần trắng, là gắn các loại thần minh, lôi văn, tế tự chờ đồ án áo bảo, cũng là ngồi xếp bằng, nhưng chúng nó cũng không phải là sinh linh hình người. Hai tay, hai chân đều là màu xanh đậm, bao trùm tinh mịn lẫn giáp bóng lướt, thân thể vặn vẹo, tỉ lệ mất cân bằng, lộ ra mười phần thô bé. Đầu thì là cùng nhân tộc có bảy thành cùng loại, giống nhau có ngũ quan, nhưng hai mắt như biển sao, lấp lóe vô số điểm sáng, màu sắc khác nhau. Đồng thời đỉnh đầu không có tóc, da đầu xương đầu trong suốt, có thể thấy rõ ràng bên trong khiêu động đầu tổ chức. Bên trong các nơi đều có khác biệt quan trạch, thải sắc ánh sao lấp lánh, mười phần chói lọi. Thiên phiền người, một cái nói tiên tộc mở miệng, trong mắt thải quang lập loé, biến hóa không ngừng, ta ở trên thân thể ngươi ngửi được tiên đét, thiên nộ, thiên khiển phi tứ. Một cái khác nói tiên tộc theo sát lấy gần đầu, thiên địa chí cao, chí thượng, vị nạn mà bao dung, nạt vạn tộc sinh linh lấy phụng dưỡng trì, phàm là làm tức giận thiên địa người, đều đáng chết. Nương theo lấy Vương Kha hiển thần, nói tiên tộc hai người mở miệng, nơi đây vạn tộc sinh linh nhao nhao nhìn lại. Cái kia chính là thiên thần tộc thánh tử Thiên Vũ sao? Hắn thật bị thiên hiển, không phải thánh tử. Có người lập tức phản bác, liền xem như chí cường thánh tử, đều khó có khả năng đụng vào cấm kỵ, đồng thời vượt qua thiên hiền. Thiên Vũ khẳng định đã là hoàng tử cấp thiên kiêu. Nghe nói Thiên Vũ vốn chính là thánh tử cấp, nhưng ở nhân cảnh cổ hoàng di chỉ, ba tiến ba gia sau, đạt được lịch thiên cơ duyên, bởi vậy trở thành hoàng tử cấp thiên kiêu, vượt qua thiên hiền đại kiếp. Thật hay dạ. Đao Hoàng đạo trưởng cũng là cổ hoàng di chỉ, tại sao không có loại cơ duyên này? Đao Hoàng đạo trưởng cùng người cảnh cổ hoàng di chỉ, căn bản không thể so sánh. Có người thân phận bất phàm, để lộ xuất quan khóa tin tức. Nơi này Đao Hoàng đạo trưởng, chỉ là Đao Hoàng ngẫu nhiên truyền tụ Đao pháp địa phương chỉ là một cái sân luyện công. Nhưng nhân cảnh cổ hoàng di chỉ, kia là cổ hoàng mất chi địa. Hoàng cấp cương giả, tự thành thiên địa, tất cả bảo vật đều tại chính mình thiên địa bên trong, nhân cảnh di chỉ chính là cổ hoàng mất tự thân thiên địa diễn hóa hình thành. Tin tức này vừa ra, rất nhiều không biết rõ chân tướng thiên kiêu tất cả đều sôi trào, nhao nhao muốn đi nhân cảnh. Nhưng rất nhanh có người dội nước lạnh. Nhân cảnh đối với chúng ta mà nói là dị giới, nhân cảnh thiên đạo áp chế, tu vi đem rơi xuống một cái đại cảnh giới. Cổ hoàng di chỉ nguy hiểm vô cùng, thánh nhân cũng chết một đống. Thánh tộc thiên kiêu chết đều có mấy trăm. Có người dội nước lạnh. Tự nhiên là có người không tin tà, kêu to muốn đi nhân cảnh cổ hoàng đạo trưởng, cũng muốn đạt được đại cơ duyên, trở thành thánh tử cấp thậm chí hoàng tử cấp tiên kiêu. Bốn phía tiếng thảo luận hỗn loạn. Phương Kha nghe vào trong hai, lại theo bản năng đều không để mắt đến, ánh mắt chỉ rơi vào hai cái đứng dậy nói tiên tộc võ vương trên thân. Hắn chậm rãi nói, "Hai người các ngươi là tiên cậu tộc sao? Cách xa như vậy, cái mũi vẫn rất dễ dùng, thế mà còn có thể nghe tới vị." Nói tiên tộc hai đại võ vương cũng không để ý tới hắn chăm trọng. Hai người sau người, cũng không hướng Phương Kha đánh tới, mà là lấy ra các loại linh quả linh thú trợ, đem nó hiến tế tại sau lưng tiên địa cổng. Sau đó hai người tự lẩm bẩm, tựa hồ là đang cầu nguyện. Một lát sau mới trở lại. Thiên địa chí thượng, ta nói Dừng Linh, nói Phong Thiên hai người, thế thiên đi săn, hôm nay đem tiên khiển người tiên vũ, chém ở nơi đây, hiến tế với tiên, chuộc mạng phạm chi tội. Thiên thần tộc hai người vẻ mặt cung kính, thành kính, tế tự, tế văn sau, mở miệng lần nữa. Thanh âm rơi xuống. Hai người một câu nói nhảm cũng không nhiều nói, dưới chân khế động, lập tức xuất hiện tại phương kha trước người. Hai người sử dụng bộ pháp khác biệt. Nói Dừng Linh dưới chân là kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, huyền như ánh sáng bị giẫm tại dưới chân. Hắn cũng hóa thành quang, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Phương Kha. Sau đó, nó móng nuốt đối với Phương Kha gần mặt, hướng lên giương lên. Hiu hu hu. Vô số kim sắc quan vũ, như là từng cây kim châm đồng dạng bay lả tả hướng phía Phương Kha phóng tới, muốn đem xuyên thủng. Mà đổi thành một cái nói tiên tộc võ vương nói phong thiên, một cước rơi xuống lúc, thì là tử quang trong chốc lát theo dưới chân vỡ ra, nó cả người dường như bị tử quang nuốt hết như thế, trực tiếp biến mất. Cùng thời khắc đó, Phương Kha phía sau, tử sắc khe hở không gian vỡ ra, một chân bước ra, sau đó là toàn bộ thân thể hiện thân, chính là nói phong thiên. Nó xuất hiện lúc Trên tay đã xuất hiện một thanh đen nhánh dao găm, hướng phía Phương Kha cái hốc, hung hăng đâm xuống. Nói tiên tộc hai người liên thủ, có vây xem vạn tộc võ giả chấn động. Vạn tộc thứ hai nói tiên tộc võ vương cảnh hoàng tử cấp tiên điêu, đối mặt xuất thân thánh tộc thiên vũ, thế mà còn muốn liên thủ. Chẳng lẽ thiên khiển người thật mạnh như vậy sao? Trong lòng mọi người đang kinh, đã thấy Phương Kha đã hoàn thủ. Hắn không có chút nào lưu thủ. Trên tay kim quang sáng lạ, trực tiếp vận dụng thiên thần thể, hướng về phía trước quét qua, một mảnh kim màn dâng lên, phong bế trước người kim chấm mưa. Đồng thời trong tay phải thiên mâu nhật thần, Phương Kha nhìn cũng không nhịn, trợ tay chính là thiên mâu đâm ra. Đồng thời khắc đó, thiên thân mâu bên trên, huyết sắc thiên phạt năng lượng trong nháy mắt nổ tung. Tại mũi thương chống đỡ dao gam lúc, huyết sắc thiên phạt như thác nước, xung kích sau lưng nói phong thiên. Đồng thời, Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, một đạo huyết sắc thiên phạt hóa thành một cây huyết sắc trường mâu, phốc xuyên thấu kim sắc kim châm mưa, tập sát nói dừng linh mi tâm. Hắn tại ngăn cản hai người đồng thời, trực tiếp phát khởi phản kích. Nhưng nói dừng linh hai người, không hổ là xuất thân thần thông vô lượng nói tiếp tục, đối mặt tiên vũ đã sớm bạo lộ ra thiên phạt, thiên mâu hai đại đòn sát thủ, trong nháy mắt phát động phản kích. Đầu tiên là thiên phạt năng lượng. Nói dừng linh hai người, tại thiên phạt tập sát lúc. Đồng thời trong nuôi trùng điệp một tiếng hừ, lập tức phun ra hai đạo đèn nháy khói đặc. Khói đặc đã qua, huyết sắc thiên phạt thế ma quỷ dị cùng khói đặc dung hợp một chỗ, thích lịch bạo hưởng ở giữa, khói đen đem huyết sắc thiên phạt hấp thu, hóa thành mờ nhạt mưa to rơi xuống. Thiên phạt năng lượng cùng theo đó tiêu tán, chương 246, đường 172 người các ngươi ngu xuẩn. Tuyệt sát, chương 246, đường 172 người các ngươi ngu xuẩn. Tuyệt sát. Hai đạo hắc vụ lại tùy tiện trừ khử thiên phạt chi lực. Một màn này nhường bốn phía quan chiến võ giả tất cả đều chấn động. Thiên phạt chi lực, thiên thần tộc chiêu bài thủ đoạn một trong, cực kỳ cường đại. Uy năng có thể so với chí tôn pháp, lại bị dễ dàng như thế phá vỡ. Hiển nhiên, nói tiên tộc đã sớm nghiên cứu qua thiên thần tộc thiên phạt lực. Thậm chí, Phương Kha Thiên Mâu đâm ra bị ngăn lại sau, nói phong thiên mục bên trong tinh quang chiếu rọi, hóa thành một vùng biển sao, sau đó tinh hải một quyển. Một cỗ to lớn hấp lực truyền ra. Phương Kha trong tay Thiên Mâu lập tức không bị khống chế rời khỏi tay, bị tinh hải cuốn vào trong đó, trực tiếp phong cấm lên rồi. Mặc dù Thiên Mâu sẽ không biến mất, nhưng trong thời gian ngắn lại chịu hoán không ra ngoài. Cái này khiến Phương Kha lần nữa chấn động trong lòng. Thiên Mâu là thiên phú của hắn thần thông, tương đương với hắn tự thân một bộ phận, bình thường mà nói, căn bản không có khả năng bị khống trụ. Nhưng nói tiên tộc thần thông vô lượng, liền phong tỏa thiên phú thần thông thủ đoạn đều có. Rất hiển nhiên, cái này cũng đại biểu, nói tiên hoàng tộc sớm đã hiểu qua phương kha thủ đoạn, cũng làm xong nhằm vào chuẩn bị. Giờ phút này, Phương Kha hai đại thủ đoạn bị áp chế. Nói phong thiên, nói dừng linh hai người, lần nữa lệnh tới, trong mắt tinh quang chói lọi, rọi sáng ra đến hàng vạn mã tính các loại linh hoa. Đóa hoa mười phần chói lọi, hiện ra mấy trăm loại màu sắc, trong nháy mắt đem Phương Kha che mắt. Nồng đậm vô cùng mùi thơm tràn ra. Nhìn vô cùng mỹ diệu. Quan chiến vạn tộc võ giả thấy cảnh này, nhao nhao biến sắc rút lui, dường như kia linh hoa là cái gì độc vật đồng dạng. Vẫn Hoa Chí Tôn truyền thừa, cô quản đại đạo. Có người phun ra mấy chữ, trước đó không biết rõ một màn này đại biểu gì gì đó võ giả, cũng trong nháy mắt vẻ mặt động dung. Vẫn Hoa Chí Tôn, cái này một vị thanh danh cực lớn địa chí tôn cảnh cường giả, xuất từ vạn tộc hơn 5000 tên một cái tiểu tộc quần, vốn là trong tộc Bùi Dưỡng linh dược đệ đẳng tông nhân, lại tại lâu dài Bùi Dưỡng linh dược bên trong, cực kỳ trùng hợp nội đạo cô quản đại đạo. Linh dược linh đấu phộng diệt có thưởng. Tại các loại trong tử vong, linh lực linh hoa khu kiện sẽ để cho nguyên bản linh tính dự lực, hư biến đến dị, sinh ra các loại có độc vật chất. Loại sinh mạng này tử vong lúc năng lượng, thậm chí viễn siêu bản thân dự tính trở chính diện năng lượng. Mà cái này chính là vân hoa chí tôn đại đạo chi lực. Sau đó, vân hoa chí tôn lấy cô quả đại đạo, trong thời gian thần ngắn, mai táng cả một tộc nhóm vô số sinh linh, giết tuyệt mất kia một mảnh thế giới bên trong sinh mệnh, lập địa thành thánh. Đi vào vạn tộc chiến trường sau, lại lấy đến không hết sinh linh tính mệnh tu hành, thành tựu chí tôn. Vị này chí tôn sát tính cực mạnh, lại bởi vì không có chủng tộc liên lụy, thuộc về độc hành cường giả cho dù là các lớn thánh tộc hoàng tộc cũng không nguyện ý đi trêu chọc. Những năm gần đây, Vân Hoa chí tôn Mai danh ngận tích, chẳng biết đi đâu, lại không nghĩ rằng, hôm nay, nói tiên tộc hai người, thế mà vận dụng Vân Hoa chí tôn cô quả đại đạo. Ngắn ngủi trong chốc lát, ba phụ phương Kha linh hoa cũng đã bắt đầu hồi bại. Những cái kia nguyên bản màu sắc chói lọi, hương hoa nồng đậm các loại linh hoa, mắt trần có thể thấy xuất hiện các loại ô vàng, xám đen chờ màu sắc. Đồng thời, các loại màu sắc xương mù bắt đầu tràn ngập, rất nhanh liền biến vô cùng nồng đậm. Bất quá mấy cái hô hấp, hải lượng đóa hoa tất cả đều hư thối biến mất, chỉ còn lại ẩn chứa các loại độc tính khó đặc cùng mục nát hắc thủy, đem Vương Kha bao phủ ở bên trong. Chết. Nói Phong Thiên, nói rừng linh hai người đồng thời thôi động cô quạng đại đạo, đạo văn hiện hiện, muốn đem Vương Kha giết sát. Khói độc hắc thủy bên trong, Phương Kha thanh âm truyền đến, không đệ thủ đoạn, có chút ý tứ đạo vận. Sau đó, cùng hắn thanh âm đồng thời truyền ra, còn có quang. Sáng lạn thấy quang, mang theo bảng bạc thần thánh khí tức, từng đạo đem khói đặc đâm xuyên, chiếu rọi bốn phía. Đồng thời, không gian vặn méo. Phương Kha tinh thần lực chấn động, sinh sinh tại nồng đậm cô quạng đại đạo bên trong xé mở một mảnh địa vực. Thiên thần giáng lâm. Giọng lớn tiên đỉnh chiếu rọi Tôn quý đế tọa ở vào thần đỉnh chỗ sâu, khí thế bằng bạc, thần thánh to lớn tiên điện đạo cùng tọa trấn tứ phương. Thần thánh quang vũ bốc hơi, có nguy nga tiên sơn cùng rộng lớn linh hải hiển hóa. Nhờ vào phương Kha đột phá võ vương, thiên thần càng phát ra cường đại, thần đỉnh thần thánh khí tức cũng càng phát ra nồng đậm, cô hiện càng phát ra hoàn chỉnh, như là một tòa chân chính tồn tại thần đỉnh như thế. Nếu là đem còn không có sinh ra tinh thần lực võ sư võ tướng thu hút trong đó, có lẽ đều không thể phân biệt thật giả, sẽ làm làm chính mình thật vào tiên cảnh. Cho nên, giờ phút này giáng lâm thần đỉnh, thần thánh nguy nga, quang mang bao phủ tràn đầy không thể xâm phạm đạo vận, thế mà trấn áp vẫn hoa chí tôn ngôn cô quận đại đạo. Phương Kha tọa trấn trung ương thần đỉnh cùng tiên thần tương hợp, vô cùng cường đại tinh thần lực, chiếu rọi xuất đạo văn, phất tay che đậy xuống tới. Thiên thần đại đạo. Đây là thiên thần tộc đại đạo, thần thánh uy ngạo, không thể xâm phạm, có chân chính thần tính khí tức, làm cho lòng người sinh kính sợ. Ngươi thế mà đã luyện thành thiên đỉnh trấn thế trải qua." Nói dừng linh mạc miệng, nhìn xem đỉnh đầu đại thủ, trong mắt tinh quang tiêu tan không ngừng, tựa hồ là đang tìm kiếm đối sách. Bên cạnh, nói phong thiên cơ hồ lá giống nhau vẻ mặt, rất nhanh. Nó trong mắt tinh quang tiêu tan bỗng nhiên đình chỉ. Sau đó phát ra một thân quái mãng, lòng Trượng Phiên thiên ấn. Nó đang nhắc nhở nói Dừng Linh, nhưng ở mở miệng ở giữa, tự thân cũng vận dụng đạo này truyền thừa chí cao cổ hoàng thần thông. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Nói Phong Thiên cùng nói Dừng Linh hai người vận dụng thần thông trong ngay mắt, phía sau hỗn độn tràn ngập, một cây to lớn vô cùng trụ trời ầm vang rơi đập. Ngày đó trụ màu sắc xanh đậm, mặt ngoài thô ráp, bao trùm lấy từng tầng từng tầng tiên cơ vải rộng, nhìn kỹ lại, đó căn bản không phải cái gì trụ trời, mà là một đầu to lớn tự thân. Mà các ba đầu tượng chân cũng gần như đồng thời rơi xuống, vang minh tiếng vang bên trong, hố độn chỗ sâu truyền ra một tiếng dường như long ngâm lại giống tựa minh tiếng vang. Hai đầu hình thể khổng lồ long tượng giáng lâm, đa số thân thể biến mất ở trong hố độn, khó gặp chân dung. Đối mặt thần đế một trường che lậy. Nói phong thiên trong tay hai người cái tấn, trở tay hướng lên trời. Giờ phút này, hai đầu to lớn long tượng lần nữa tê mình, trên thân bộc phát ra sáng chói hào quang màu xanh đậm, phóng lên tận trời, cùng hai người bản tay tương hợp. Đinh hai nhấc góc kinh khủng va chạm mạnh xảy ra. Thần đế bản tay bị nhấc lên, Hai cái bước lên xanh đậm quang mang, lòng bàn tay dường như chiếu rọi hai đầu bảng bạc long tượng, ngà voi xé trời, muốn đem trên trời thần đỉnh lật tung. Cái này gây nên thần đế giận dữ. Khổng Lô thần đỉnh bên trong, tất cả đạo cung tiên điện linh sơn hồ lớn, tất cả đều dâng lên thần thánh quang mang, bị tọa trấn thần đỉnh thiên thần tiếp dẫn hội tụ. Sau một khắc, thiên thần trong tay, một thanh đen nhánh mạch đao xuất hiện, thân đao cấp tốc phóng đại, tròn vẹn dài mấy trượng, bị thiên thần nắm trong tay. Sau đó, mãnh liệt thần thánh quang mang quán chú tới mạch đao bên trong. Mạch đao rung dậy, phát ra dao minh. Vạn minh. U hồn. Phá kiếp. Thiên thần mạ miệng, mang theo thần thánh, mang theo phẫn nộ, mang theo nghiêm nghị sắc cơ. To lớn mạch đao chém xuống, dường như thiên đao đồng dạng, giờ phút này, ba loại chí tôn đao pháp, bị Vương Kha đồng thời thi triển đi ra. Sáng lạn vô cùng đao quang nổ tung, dường như vạn vầng mặt trời ở chỗ này dâng lên, hào quang chói sáng ngưỡng vô số vây xem võ giả khó có thể chịu đựng, lệ rơi đầy mặt. Đây là Vạn Minh đao. Sau một khắc, mạch đao theo chói mắt trong ánh đao lượn lên, dường như u hồn đồng dạng, trong chớp mắt xuất hiện tại nói dừng linh gái. Đây là U hồn đao. Nói dừng linh phát ra giấc không đúng trong náy mắt, sau lưng bộ phát ra mười mấy loại sáng lạn vô cùng tinh quang. Trong đó mỗi một đạo đều đại biểu cho một loại cấp chí tôn thần thông. Đồng thời, mỗi một đạo cấp chí tôn thần thông tất cả đều ngưng tụ đạo văn, thuộc về võ vương cấp lực lượng. Mấy mấy loại cấp chí tôn thần thông một phát, một nháy mắt đem khu vực kia che mất, năng lượng và màng, thần thông dị tượng, tất cả đều trùng điệp cùng một chỗ, bắn ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Nhưng giờ phút này, Phương Kha cuối cùng nhất trọng đạo đạo, chém xuống. Phá kiếp. Vô cùng sắc bén lư đao, ngay cả tiên kiếp đều có thể chém chết, giờ phút này đối diện với mấy cái này thần thông, cho dù đều là cấp chí tôn thần thông, cũng không cách nào ngăn cản một đạo kia. Các loại thần thông bị chém chết, cuồn bạo năng lượng bạo tác bên trong, phá kiếm đao, giáng vào nói dừng linh trên cổ. Bá. Nói dừng linh thân bên trên là cẩn các loại tế tự, thần minh chờ đồ án bạch bảo tỏa ra ánh sáng, đón lấy phá kiếm đao. Cùng ngay trong nháy mắt này, nói dừng linh rốt cục hướng về phía trước bước ra một bước. Siêu. Nó xuất hiện tại ngoài mấy trượng thước. Sau đó trên thân bạch bảo oanh nổ tung, đồng thời gãy, một đạo sâu đũa thấy xương, cơ hồ đâm nó đầu chém rụng vết thương xé mở, đại lượng thải sắc huyết dịch tuôn ra. Một màn này nhường quan chiến tất cả mọi người rung động. Thiên Vũ quá mạnh, không hổ là đụng vào cẩm kỳ. Đồng thời thành công chống nội Thiên Khiển Dương Đại Thiên Tiêu, lấy một địch hai thế mà còn chiếm theo thượng phong, kém chút chém giết một cái nói tiên hoàng tộc hoàng tử. Loại này chiến quả quá kinh người. Thiên thần tộc trên chiến thuyền, muôn trà đại năng nhìn khí tức không cách nào bình tĩnh. Nó mặc dù là đại năng, nhưng nó biết, bất luận là Thiên Vũ điện hạ, vẫn là nói tiên tộc hai người, ngày sau tuyệt đối sẽ vượt qua nó, thành thánh, thậm chí thành cự chí cường. Loại thực lực này, nhân cảnh cổ hoàng di chỉ, cơ duyên thật như thế nghịch thiên sao? Trên chiến thuyền cái kia bị thần thánh quang mang bao phủ thiên thần tộc, lư khí có chút không cách nào bình tĩnh. Nó bên cạnh, thiên diễn chẳng biết lúc nào hiền thần thấp giọng nói: Thánh nữ điện hạ vẫn là không nên mạo hiểm, Thiên Vũ điện hạ kinh lịch truyền ra sau, tốt 100 lớn không ít tiên kiêu đều đi nhân cảnh, bên trong không thiếu thánh tử, thậm chí chí cường thánh tử, nhưng trong tộc vừa mới truyền đến tin tức, những người này đều đã chết. Thân thánh quang mang tu liễm, lộ ra một cái khẽ nhíu mày thiên thần tộc nữ tử, mái tóc dài màu trắng bồng bềnh, trong mắt kim quang sáng tỏ, chính là trước đó gần với thiên thần tử thiên thần tộc thứ 2 tiên kiêu, chí cường thánh tử, thiên ma thánh nữ. Đều đã chết. Nàng nhíu mày. Thiên diễn vừa đầu, đứng bao quát 3 ba vị chí cường thánh tử, hơn 20 vị thánh tử, cùng hơn 10 vị võ thần cảnh người hộ đạo. Hai vị đại năng, Thiên Ma Thánh Nữ ngưng lông mày, Thiên Vũ có thể chống cổ Hoàng Di chỉ ba tiến ba ra, vận khí này. Chiến truyền bên ngoài. Chết. Phương Kha một đao kiếm công, theo đổi không bỏ, Thiên Thần cùng nhau theo thần đỉnh chỗ sâu đứng lên, to lớn thân hình luyện giống như núi cao, lần nữa vung lên dài 10 mét và đao, một đao quét ngang. Huyền Linh bị chướng. Nói Phong Thiên Thần sắc kinh biến, lần nữa thôi động một đạo cổ hoàng thần thông. Từng đạo ngân sắc phù triện chống rống hiển hóa, tựa như nòng nọc giống như phù triện du động, trong chớp mắt cấu kết tới cùng một chỗ, hình thành một tầng tinh bích như thế phòng ngự, đem Phương Kha đao ngăn lại. Ầm ầm. Nặng nghe mạch đao trảm tại bích chướng bên trên, bích chướng phát ra kịch liệt run rẩy. Nói dừng linh cấp tốc vận chuyển thần thông chữa thương, nhưng gỗ sau vết thương lại ẩn chứa đại đạo năng lượng, rất khó khép lại, nó liên tục thay đổi mấy chục loại chữa thương thần thông, cái này mới miễn cưỡng phong bế vết thương, nhưng máu còn tại chảy ra. Cái này thiên khiên người rất mạnh. Nói dừng linh nhìn xem Huyền Linh bích chướng run rẩy kịch liệt, cơ hồ muốn bị xé mở, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Bọn chúng biết, có thể vượt qua thiên khiên thiên khiên người rất mạnh, vốn cho rằng hai bọn chúng đại hoàng tử cấp thiên kiêu liên thủ, tuyệt đối có thể thắng. Lại không nghĩ rằng, Phương Kha mặc dù chỉ là ban đầu cảnh võ vương, cảnh giới còn không bằng bọn hắn nhưng bất luận là tinh thần vẫn là khí huyết, thần thông, đạo văn, tất cả đều mạnh đáng sợ. Chỉ là ba bộ cổ chí tôn đao pháp mà thôi. Nói phong thiên mục bên trong tinh quang cấp tốc lập loé, rất mau tìm tới phá giải ngăn cản phương pháp. Oen, Huyền linh bích chướng bị Phương Kha Sinh xé mở. Hai người cấp tốc liên tiếp, đồng thời trong tay xuất hiện hai cây cực phẩm linh binh chúng kích, thi triển ra cấp chí tôn kích pháp, phong tỏa phương Kha đao. Thủ đoạn khôn ích, nhưng thực lực không đủ. Phương Kha lạnh lùng đánh giá, mạch đao không chút do dự chém xuống, vận dụng vẫn như cũng là ba bộ đạo pháp. Lực lượng cường đại thôi động hạ, cho dù nói dừng linh hai người Vận dụng cấp chí tôn kích pháp, nhưng thuần túy chiến lực bị Phương Kha nghiền ép. Dù là thủ đoạn bên trên khắc chế, giờ phút này cũng khó có thể phát huy ra lực lượng đến, trong lúc nhất thời bị Phương Kha đánh liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể không ngừng vận dụng các loại thần thông ngăn cản. Nhưng chính như Phương Kha lời nói, hai người thủ đoạn rất nhiều, có thể khắc chế Phương Kha thần thông. Nhưng mà Phương Kha chiến lực vượt qua hai người, một thanh mạch đao nơi tay, giết nói dừng Linh hai người liên tục bại lui. Tất cả khắc chế thủ đoạn thần thông đều vô dụng. Quan chiến tất cả dị tộc trong lòng không cách nào bình tĩnh, nhất là đã từng cùng Phương Kha đồng xuất nhập cổ hoàng di chỉ long tượng thánh tử mấy người. Hắn thế nào mạnh như vậy? Mấy người đều khó mà tin. Trước đó Phương Kha rõ ràng chỉ là chí cường thánh tử cấp, mặc dù chiến lực vượt qua bọn chúng, nhưng tối thiểu bọn chúng vẫn có thể thấy được Phương Kha bóng lưng. Nhưng bây giờ, bọn chúng đồng nhiên phát hiện Phương Kha bóng lưng càng ngày càng mơ hồ, cơ hồ đã hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của bọn nó. Bọn chúng đã bị Phương Kha xa xa rơi xuống. Cái này khiến mấy người rung động trong lòng lại buồn vô cớ. Cơ hội đã là nghiêng về một bên đại chiến còn đang tiến hành. Nói dừng Linh hai người, mặc dù chấn động trong lòng, phát giác Phương Kha chiến lực viễn siêu tưởng tượng, nhưng cũng không từ bỏ, đồng thời càng ngày càng hung hãn không sợ chết. Bọn chúng bắt đầu vận dụng các loại liều mạng thần thông, không tiếc một cái giá lớn tăng lên tự thân chiến lực, ý đồ lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, liều chết phương Kha. Thiên kiệt người phải chết. Nói dừng linh cấm thiết, trong mắt mạng lớn tinh quang đồng thời nộ tung, máu tươi từ trong mắt chảy ra đồng thời, trên người nó khí tức tắc gọn, cùng nhiệt vô cùng nào về phía Phương Kha. Một bên khác, nói Phong Tiên tự bạo vài kiện cực phẩm linh binh, thân sắc giống vậy cuồng nhiệt hướng phía Phương Kha vụt giết tới, trên thân khí tức bạo ngược. Hai cái tên điên. Phương Kha mặt không biểu tình, đứng ở đã tàn phá trung ương thần đỉnh điều động tất cả lực lượng, quan chú đến tay mạch đao bên trong. Thần đỉnh từ ngoài vào trong, cấp tốc sụp đổ, nhưng trên tay Phương Kha mảnh đao lại là khí tức càng ngày càng sắc bén. Chết. Nói Dương Linh hai người vận dụng một kích cuối cùng. Từ vô lượng thần thông hóa thành tinh hạ, bị hai người toàn bộ đánh ra, gào thét lên hướng Phương Kha đánh tới. Phương Kha lập thân giữa không trung, bốn phía thần đỉnh toàn bộ sụp đổ, tất cả năng lượng hội tụ trên tay trong đao. Sau đó, bá. Vô cùng cường đại đao quang, tại thời khắc này bị Phương Kha chém xuống, năng lượng kinh khủng hội tụ một tuyến, hình thành một đạo sáng chói đao tuyến. Đạo này tuyến, tiếp thiên, liền, dường như muốn phá vỡ hư không, tái tạo hỗn độn. Đây là Thiên địa một dao chạm. Vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, giờ phút này, ở đây tất cả mọi người đều biến sắc. Nhất là đón Đao Tuyến nói dừng Linh hai người, khắp khuôn mặt là chấn kinh, nghi hoặc chờ tâm tình rất phức tạp. Sau đó, đao tuyến rơi xuống, biểu lộ dừng lại. Nhưng chấn động tinh thần lực lại truyền ra bọn chúng trước khi chết sau cùng thanh âm. Đường cấp thấp, phong tập linh. Các ngươi không phải nói không ai đạt được Đao Hoàng truyền thừa sao? Hai cái ngu xuẩn. Bọn chúng chấn kinh cùng oán hận thanh âm còn đang vang vọng. Quan chiến tất cả võ giả cũng đều còn tại chấn kinh tại Đao Hoàng truyền thừa hiện thế. Phương Kha trước người Lại tại nói dừng Linh 2 người chết đi sau một khắc, vô thanh vô tức xé mở một đạo tử sắc vết nứt không gian. Sau đó, một cái màu sắc xanh đậm, bao trùm tinh mịn lẫn giấc móng đuốt rõ ra, phù một tiếng, bắt vào Phương Kha ngực chương 247, nói tiên tộc võ thần. Truyền tống, hư không chiến truyện, chương 247, nói tiên tộc võ thần. Truyền tống, hư không chiến truyện. Đao hoàng truyền thừa thật hi thế. Tất cả nhìn thấy Phương Kha chém xuống một đao kia người, tất cả đều chấn động trong lòng, dâng lên to lớn rung động. Đường thập thất cùng Phong thập linh 2 đại hoàng tộc hậu tử, không có đạt được đao hoàng truyền thừa thậm chí nói không người có thể có được đao hoàng truyền thừa, bị thiên thần tộc Thiên Vũ đạt được, hai người các ngươi phế vật. Nói dừng linh hai người tinh thần thanh âm, còn tại giữa không trung chấn động. Nhưng đây là tại chỗ tất cả mọi người ý nghĩ, hai người này quá hố. Chuyện ra đao hoàng truyền thừa không cách nào bị người đạt được tin tức, làm cho tất cả mọi người đều từ bỏ tranh đoạt, cuối cùng, đao hoàng truyền thừa lại bị Thiên Vũ đạt được. Những cái kia vốn là còn cơ hội tiên kiêu, nhao nhao mắng to hai người, đồng thời nhìn về phía Phương Kha ánh mắt, dần dần nóng bỏng. Kia là đao hoàng truyền thừa, là từ xưa đến nay, cường đại nhất hai đại một trong hoàng gia thanh đao mạnh nhất. Nói Tiên Hoàng tộc có cổ hoàng truyền thừa không ngừng một bộ, nhưng có thể so với được đao hoàng truyền thừa, một bộ đều không có. Phương Kha một đao chạm hai người, chính là tốt nhất chứng cứ. Đao hoàng truyền thừa, cực mạnh. Nếu là ngày thường thì cũng thôi đi, truyền thừa rơi vào Thiên Thần tộc trong tay, cùng rơi vào Hoàng tộc trong tay không có gì khác biệt, không ai dám nghi cách. Nhưng bây giờ không giống. Hiện tại, Phương Kha đang bị nói Tiên Hoàng tộc truy sát. Vạn tộc thứ hai nói Tiên Hoàng tộc phía trước, Thiên Thần tộc cường giả cũng không dám xuất thủ lộ liễu, đây chính là tất cả mọi người đoạt truyền thừa cơ hội tốt. Không ít võ giả trong lòng đều lên tâm tư. Thiên Thần tộc trên chiến thuyền Nhìn thấy thiên địa một đao chạm một phút này, muôn trà đại năng khí tức chấn động, thiên ma thánh nữ càng là trực tiếp biến sắc. Đao hoàng truyền thừa, thế mà bị hắn đạt được. Thiên ma thánh nữ hít một hơi thật sâu, có tạ rung động. Nàng đã sớm tới vạn tộc vực, chỉ là bởi vì chưa từng luyện đao, đao đạo thiên phú đồng dạng, đi trong đạo trưởng sông đến cửa thứ hai liền tối lui ra khỏi. Nhưng nàng biết lần này đao hoàng trong đạo trưởng, hội tụ nhiều ít kinh người thiên kiêu. Vẹn vẹn 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc hoàng tử liền đến 3 cái. Nhất là Kim Đường hoàng tộc, có thể xưng vạn tộc đao đạo thứ nhất, đao hoàng truyền thừa cơ hội chính là vật trong bàn tay. Lại không nghĩ rằng, Thiên Vũ Trước đó kém xa nàng một cái thiên thần tộc bình thường thánh tử, thế mà trấn áp đường cấp thấp, đoạt lấy đao hoàng truyền thừa. Không thể để cho điện hạ xảy ra chuyện. Thiên diễn vô cùng kích động, giống to. Đao hoàng truyền thừa quan hệ trọng đại. Đây là tộc ta nội tình, nhất định không cho sơ thất. Nó nghe âm vừa truyền ra, lại vừa vận nhìn thấy. Trong hư không nóng lướt, xuyên thủng thiên vũ ngực, sau đó nhẹ nhàng rung động. Vành. Thiên vũ tại chỗ nổ thành huyết vụ. Một cái mắt. Thiên diễn thanh âm cắm ở trong cổ họng, nghẹn chính nó sắc mặt đỏ lên, sau đó có rất nhanh hóa thành xanh xám. Tiên ma không cách nào khống chế tự thân khí tức, trên mặt trong chốc lát trầm chậm. Quan chiến vạn tộc võ giả, càng là tiếng ồ nào nổi lên bốn phía, trên mặt tất cả đều là hãi nhiên cùng mờ mịt. Nhìn xem theo trong vết nứt không gian hiện thân lại một cái nói tiên hoàng tộc, rất nhiều người kém chút sụp đổ. Bọn chúng ngay tại kế hoạch, muốn bắt Thiên Vũ lại nghiêm hình tra hỏi ra Đao Hoàng truyền thừa. Thực hình còn không có muốn mấy loại đâu. Thiên Vũ làm sao lại chết? Phế vật. Mới xuất hiện Đao Hoàng hoàng tộc võ giả, Lãnh Lung đảo qua nói dừng Linh hai người tàn thì, tiện tay chảo một cái, đem nó trên người các loại bảo vật lấy đi, tiếp lấy một đạo khí huyết đánh ra. Nói dừng Linh hai người hoàn toàn sụp đổ. Hai cốt không còn. Tại nói Tiên hoàng tông tộc, đi săn tiên phi người, thuộc về trí cao vinh quang, nhưng bị tiên khiển người phản sát, cái kia chính là sỉ nhục, là thuần túy phế vật, chết đáng đời. Võ thần. Muôn cha đại năng ngứ khí nghiêm trọng, hoàng tử cấp võ thần. Đây là nói Tiên hoàng tộc lần thứ 2 san liệt. Bọn chúng hoàn toàn không cho điện hạ một tia cơ hội, đây là tại phòng bị ta tiên thần tộc ra tay. Nói tiên tộc võ thần hiển nhiên đã sớm tới, căn bản không cho Vương Kha đánh giết cùng cảnh nói tiên tộc võ vương, sau đó lại phát dục một trận cơ hội. Nhất là, tới vẫn là hoàng tử cấp võ thần. Phàm tự cấp võ thần chiến lược mặt trời, không thể dùng cảnh giới cân nhắc, vượt qua đại cảnh giới chiến đấu 10 phần phổ biến, có thể so với đại năng tuấn giả, loại này cường giả xuất hiện, Tuyệt Sắt Phượng Ha, tuyệt đối là tại phòng bị Thiên Tần tộc. Thiên Ma Thánh Nữ cùng Thiên Diễn tất cả đều ánh mắt băng lãnh, không nói gì. Thiên Tần tộc là có chỗ chuẩn bị, mong muốn hộ hạ Thiên Vũ. Nhưng nói tiên tộc võ thần xuất hiện quá đột nhiên, bọn chúng căn bản không có phòng bị, Thiên Vũ điện hạ chính mình cũng là, bảo hộ chi lực cũng không kịp kích hoạt, liền chết. Cái kia đạo tiên hoàng tộc võ giả, ánh mắt đảo qua tứ phương, trên thân cuồng bạo khí huyết, mang theo một loại khiến người sợ hãi thần khí tức hung bố trấn áp tại tất cả mọi người đình đầu. Đụng vào cấm kỵ người, chết. Phạm La bị ánh mắt đảo qua người, đều hãi hùng cái vía, không dám cùng chi đối mặt. Ân. Đột nhiên, nói tiên tộc võ thần phát ra một tiếng nhẹ tê ở. Không đợi nó có khác động tác, Phương Kha nổ tung huyết vụ, đột nhiên giấy lên cuồng bạo liệt hỏa, biển lửa hung hực, cấp tốc hướng một chỗ tụ lại. Theo sát lấy, Hoàng Minh cao, lửa hoàng bay lên không, hỏa diễm bên trong truyền ra thiên vũ thanh âm. Nói tiên tộc võ thần, cũng làm loại này không ra gì tập kích bất ngờ sao? Hắn ngữ khí băng hàn, cho dù khôi phục, vẫn như cũng lòng còn sợ hãi. Vừa rồi quá kinh nghiệm. Nhược Phi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thành công dẫn động dục hỏa trọng sinh tiên, giờ phút này tuyệt đối đã hoàn toàn chết. Nói tiên tộc võ thần, vẫn là hoàng tử cấp võ thần, chiến lực quá kinh khủng. Nếu như là bình thường võ thần, Phương Kha còn có tự tin né tránh âm thầm tập sát, thậm chí có khả năng một trận chiến. Nhưng hoàng tử cấp võ thần, chiến lực viễn siêu bình thường võ thần. Hắn hiện tại cảnh giới quá thấp, mới vừa vận đi vào tam phẩm võ vương, dù là chiến lực lại ngụy tiên, cũng không cách nào san bằng lớn như thế cảnh giới. Trừ phi hắn trở thành đỉnh phong võ vương, nếu không rất khó vượt qua lớn như thế cảnh giới hồng câu. Bốn phía xôn xao âm thanh tái khởi. Một trận chiến này quá kích người, mấy lần lớn đạo ngữ xuất hiện. Thiên Vũ bị võ thần đánh nổ, thế mà còn có thể sống sót, lần nữa hồi phục, loại thần thông này nhượng không ít người chấn động. Khởi tử hoàn sinh, đây tuyệt đối là hoàng cấp thần thông khả năng có được. Trong miệng Thiên Diễn khẩu khí kia rốt cục phun ra, sắc mặt phun lên đỏ ửng. Thánh nữ điện hạ, Thiên Vũ điện hạ không xảy ra chuyện gì. Thiên Ma Thánh nữ ừ một tiếng, nhẹ gật đầu, trong mắt tinh quang sáng lạ, nhìn về phía trước. Chân Hoàng thần thông, đây là của cổ hoàng gia chỉ cơ duyên a. Nói tiên tộc võ thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng là có mấy phần ngoài ý muốn, sau đó tùy ý cười cười, thiên phiền người, thần tiên trung bước bỏ. Dễ cả người, không cần để ý bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần kết quả." Nó vừa nói, một bên tùy ý một cái tay giọ ra. Trong chốc lát phong vân cuốn ngược, vô biên khí huyết gào thét, đầy trời tinh hà hiển hóa thiên khung phía trên, tất cả sao trời đều đang lóe sáng. Mỗi một đạo sao trời đều là một môn đại thần thông. Đầu này tinh hà, đến hàng vạn mã tính sao trời, chính là nó nắm giữ tất cả thần thông. Giờ phút này, mấy chục đạo sao trời quang mang sáng lên, chiếu rọi đa quang, từ trên trời rủ xuống. Mỗi một đạo đều không giống nhau, có đỏ rực như lửa, có cực hàn như băng, có u ám như ảnh, rơi xuống lúc mang theo đủ loại dị tượng. Đây đều là khác biệt đạo đạo thần thông, mỗi một đạo đều vô cùng tương đại. Đến, để cho ta nhìn xem, là đao hoàng đang mạnh, vẫn là của ta đao lợi hại hơn. Nó rất khủng khủng, thậm chí đồ thị hình chiếu so sánh với đao hoàng bay, cùng đao hoàng đao so, người cũng sững. Phương Kha không chút khách khí, đao hoàng đạo đạo, vô số năm qua không có có thể sánh vai người, thiên địa đều có thể một đao chém chết. Nói tiên tộc võ thần thi triển thần thông uy mạnh, nhưng cũng bất quá như thế. Phương Kha nuốt vào một đoạn thánh miếng nhân sâm, cảm thụ được thể nội lực lượng cấp tốc hồi phục, giương tay vụt một cái, bắn bay mạch đao vào tay Khí huyết tinh thần bành trướng gào thét, tất cả đều quán chú tới trong tay trong đao. Cái gì hoàng tử cấp võ thần, cái gì nói tiên hoàng tộc, Phương Kha hoàn toàn không quan tâm, trong tay chi đao khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sắc bén. Sau đó, khen, tiếng đao ngân cuồng bạo kịch liệt, như là tê minh, dường như gầm thét, giống như là chất vấn. Người cũng sững. Ầm ầm, đao quang lên thiên mà lên, lực lượng cường đại xé rách tất cả, cho dù phía trên đao đến từ một tôn võ thần, nhưng này lại như thế nào? Đao hoàn đao, chạm chính là người mạnh hơn. Trên trời đao quang xụp ra, tại thiên địa một đao trảm cuồng bạo lực lượng hạ, không có một đao có thể ngăn cản nửa phần. Đao Hoàng là Tiên Hạ Đao khách chi hoàng. Đao Hoàng nói, cũng là Chư Thiên Đao đạo chi hoàng. Một màn này nhường ở đây vạn tộc võ giả biến sắc, Thiên Vũ quá mạnh. Đao Hoàng đao cũng quá mạnh. Chỉ là mới vào võ vương, liền khí lực va chạm hoàng tử cấp võ thần, đao chạm thần thông, thậm chí muốn chạm đạo tiên tộc võ thần. Nếu như chờ Phương Kha đạt tới võ vương đỉnh phong, hẳn là muốn tái hiện năm đó võ vương sát hoàng tử cấp võ thần truyền thuyết. Thánh nữ điện hạ, Thiên diễn mở miệng. Thiên Ma Thánh nữ ừ một tiếng, lấy ra một cái đen nhánh hình vuông trận đài, đây vốn là trong tộc đưa cho nhiệm vụ của ta, bây giờ Thiên Vũ đã thành hoàng tử cấp trong tộc nhường hắn đi cũng là phù hợp. Mượn muội trà đại năng ra tay thôi động a. Cũng chỉ có muội trà đại năng ra tay, khả năng tạm thời che đậy cái hoàng tử này cấp nói tiên tộc võ thần cảm giác, thành công tiến phương Kha đi. Muội trà đại năng tiếp nhận trận đài, lấy đại đạo tế lên, trận đài trong nháy mắt bay lên không, chiếu rọi ra đen nhánh ô quang. Ô quang rọi lên, tại muội trà đại năng trưởng khủng hạ, trong nháy mắt đem phương Kha cùng nói tiên tộc võ thần đồng thời bao trùm. Giờ phút này, chiến đấu còn đang tiếp tục. Phương Kha đao, đang chém về phía nói tiên tộc võ thần, sau đó bị tiện tay một trường chống đỡ, khí huyết bộc phát, trực tiếp đem nó bóp nát. Vạn tộc trên chiến trường. Cho dù là đối các lớn hoàng tộc mà nói, võ thân cảnh cũng là chân chính lực lượng trung tiên, chân chính chiến lực. Cảnh giới này võ giả, tinh khí thần hợp nhất, hình thành đại viên mãn khí huyết. Tại loại này khí huyết gen luân hạn, võ thần chi thể vô cùng cường đại, đệ phẩm cấp linh binh thậm chí đã không cách nào làm bị thương hà nhỏ. Đồng thời, cảnh giới này võ thần, tinh thần lực cùng khí huyết dung hợp sau, mỗi một giọt tinh huyết đều mang toàn bộ sinh mệnh ngần ngấn. Một giọt tinh huyết cũng đủ để tái tạo thân thể, nhỏ máu bất tử. Đây mới thực là đại thành chi cảnh, là nhân thể bản thân tiến hóa cực hạn, đồng thời có thể cảm giác đại đạo, tiếp dẫn đại đạo chi lực. Cho dù là hải lượng Võ Vương đi vây giết, đều rất khó giết chết một tôn võ thần. Cho nên, Phương Kha mặc dù bây giờ cơ hồ đủ để quét ngang võ vương cảnh, nhưng đối mặt võ thần, vẫn là không đáng kể. Thiên Điệu một đao trảm bị ngăn cản, cho dù là lại sử dụng thủ đoạn khác, lực bộc phát cũng cùng Thiên Điệu một đao trảm tương xứng, khó mà chân chính đối cái này võ thần tạo thành tổn thương. Trừ phi, Dương Nghị Vương bạo huyết, hay là vận dụng thánh lực. Nhưng nếu là lấy thánh lực chém giết cái này nói tiên tộc võ thần, lần sau hắn nên đón chính là nói tiên tộc đại năng truy sát. Đến lúc đó, thánh nhân lưu lại lực lượng, đều không nhất định có thể bảo vệ chính mình. Thánh lực dù sao cũng là chết. Hơn nữa, bởi vì nói tiên tộc truy sát, Phương Kha không có cách nào trở lại Thiên Thần tộc cát dấu. Một khi hắn trở lại Thiên Thần tộc rụt lại không ra, kiếm nên đón hắn cùng Thiên Thần tộc, chính là nói tiên tộc chí tôn dốc toàn bộ lực lượng. Loại kia cảnh tượng, Thiên Thần tộc không muốn nhìn thấy, Phương Kha cũng không muốn nhìn thấy. Cho nên, Phương Kha vừa rồi cố ý biểu hiện ra đau hoàng chuyển thượng. Hắn không cầu Thiên Thần tộc lấy toàn tộc chi lực bảo đảm hắn, nhưng cũng muốn dùng cái này đạt được Thiên Thần tộc coi trọng, hy vọng Thiên Thần tộc có thể thêm ra thêm chút sức, âm thầm cùng nói tiên tộc xung đột. Phương Kha không muốn đối chúng tộc Bởi vì bây giờ bị truy sát của diện, cũng chính là hắn mong muốn hỗn loạn, hắn sẽ ở trận này trong đội giết, đem càng nhiều tộc đàn liên lụy vào. Tốt nhất, tại trăm năm tộc chiến kết thúc trước, tốt 100 phần lớn đánh ra đầu độc đến, không có rảnh đi nhằm vào nhân tộc. Cũng nên xuất thủ A Phương Kha thầm nghĩ trong lòng. Sau đó sau một khắc, trong đầu hắn liền vang lên một thanh âm. Ta là Thiên Ma, Thiên Ma Thánh nữ tự giới thiệu, đồng thời cấp tốc nói ta đang mượn muộn trả đại năng nói truyền âm, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hư không giới xuất hiện một tòa hỗn loạn bí cảnh. Hư Lô thực thực chân hoàng xá huyện, Chí Tôn đích thần tới, rõ xét trong đó cũng không ta chờ sở dụng cơ duyên, nhưng có thể nhường võ tướng cảnh võ giả niết bàn trọng sinh, nhiều một lần xung kích 10 vạn .000 kg khí huyết cơ hội. Thiên thần tử đang lúc bế quan, trong tộc nguyên bản để cho ta hộ đạo tiến về, nhưng ngươi bây giờ đã thành hoàng tử cấp, đối xung kích 10 vạn .000 kg khí huyết so ta rõ ràng hơn, cho nên trong tộc để ngươi dẫn người tiến về. Đồng thời, chân hoàng tổ ở vào hư không, có chí tôn chi lực, có thể che giấu khí tức, để ngươi tạm thời né qua nói tiên tộc truy sát. Chuẩn bị sẵn sàng, truyền tống trận lập tức mở ra. Thiên ma thánh nữ vừa dứt lời, Vương Kha cùng nói tiên tộc hoàng tử cấp võ thân cấp vỡ thần đỉnh đầu, ông một tiếng hét lên, không gian lập tức vặn méo, hình thành từng tầng từng tầng gợn sóng. Sau đó gợn sóng càng ngày càng dày đặc, không gian lặng yên không tiếng động bị xé nứt, lộ ra hắc ám băng lãnh hư không. Một tòa đen nhánh trận đài phóng đại tới 10 mấy mét, đang tản ra năng lượng bằng bạc, kéo Vương Kha qua. Muốn chết. Nói tiên tộc võ thân mắt thấy đối thủ muốn truyền tống rời đi, lập tức giận dữ. Nó trong mắt vô số quang mang chiếu rọi, từng đạo liên quan đến không gian cường đại thần thông, trong ngáy mắt chiếu rọi đi ra. Không gian chi lực mãnh liệt, muốn đem Vương Kha quanh thân tất cả năng lượng xé rách, đem hắn lưu lại. Nhưng truyền tống trận đại chính là mượn trà đại năng tự mình tế ra, trong đó đại đạo chi lực nồng đậm vô cùng, trong nháy mắt dẫn động, đem những cái kia không gian thần thông phong bế. Sau đó, truyền tống trận kích hoạt, Hắc sát quang mang đại thịnh, bao lấy Phương Kha liền phải biến mất. "Đi." Nói tiên tộc võ thần quát mắng, tối hậu quân đầu, nó mi tâm một đạo lập loè kim quang bay ra, tựa hồ là một loại nào đó thú ảnh, thế mà không nhìn nuột trà võ tôn đại đạo, xuyên thấu truyền tống trận, phóng lạc cưấn đến trên người Phương Kha. Sau một khắc, Phương Kha biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, hư không cũng rất nhanh bình phục. Nói liên tục, võ thần ánh mắt sắc bén đứng tại giữa không trung, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Thiên Thần tộc chiến tuyến, lạnh giọng nói: "Thiên Thần tộc dám can đảm bao che thiên phi người, là chuẩn bị tộc gì sao?" Uy hiếp của nó rất làm người ta sợ hãi, nhưng lại giống như là thiên phương dạ đạm, có chí tôn thánh độc, cơ hội rất khó bị diệt tộc. Dù sao, chỉ cần chí tôn bất tử, tọa trấn nhà mình thế giới thông đạo, dưới cổ hoàng vô địch, cùng cảnh chí tôn lấy một địch mười đều không phải là vấn đề. Còn không có cái nào tộc đàn, đơn độc có 10 cái trở lên chí tôn. Bất quá, Thiên Ma không cách nào coi nhẹ loại này uy hiếp, bởi vì nàng biết Nói tiên tộc đều là tiên điên, vì đi săn tiên kia người, thậm chí không tiếc trí tôn vẫn lạc. Nếu như thiên thần tộc thật muốn bảo vệ Phước Ha, nói tiên tộc tuyệt đối sẽ dốc toàn bộ lực lượng, dùng hết tất cả thủ đoạn, hủy diệt thiên thần tộc, giết Phước Ha. Đạo huynh đừng hiểu lầm, chúng ta sẽ không vượt qua nói tiên tộc giới tuyến thiên ma mợ mị giải thích. Nàng rất rõ ràng nói tiên tộc có thể chịu được cực hạn ở nơi nào, chỉ cần bọn chúng bắt không được muộn trà đại năng xuất thủ cán, liền không có vấn đề. Hư không chỗ sâu. Một tòa thánh quang sáng lạn to lớn trên thuyền, ngay tại vượt qua hư không, lái về phía Hắc ám băng lãnh hư không chỗ sâu. Toàn này chiến thuyền dài mấy ngàn thước, cao cũng có trăm mét trở lên, so tiên ma mấy người chỗ chiến thuyền toàn cục gấp trăm lần. Chiến thuyền bong tàu bên trên, vẻ mặt băng lãnh võ vương, mặc giáp chấp duyệt, thủ vệ bốn phía. Một đoạn thời khắc, màu đen chợt văn trên bong thuyền hiện hiện, đồng thời rất nhanh chiếu rọi hắc sắc quang mang. Mấy tức sau, một thân ảnh theo hắc quang bên trong đi ra. Nhìn người tới, bốn phía vẻ mặt lạnh lùng võ vương, trong nháy mắt cùng kính hành lễ. Tham kiến Tiên Vũ Thánh tử điện hạ. Chương 248, các thiếu niên nhu độ. Thư không hoàn sảo, chương 248, các thiếu niên nhu độ. Thư không hoàn sảo Dài mấy ngàn mét chi truyền, ba phủ thần thánh Quang Huy, tại đen nhánh băng lãnh hư không bên trong vượt qua. Phương Kha tiến vào tầng chót nhất trong phòng, kích hoạt cấm chế. Ánh sáng màu hoàng kim ba phủ. Hắn ăn vào các loại bảo vật, bắt đầu khôi phục thương thế, tu vi tiếp nhận thiên ma chấp hành nhiệm vụ sự tỉnh, giao tiếp cũng không phiền toái, hắn bây giờ tu vi chiến tích trở, sớm đã truyền vào thiên thần trong tộc. Cơ hồ tất cả thiên thần tộc nhân đều biết, Thiên Vũ điện hạ bây giờ đã thành hoàng tử cấp thiên kiêu, lại vượt qua thiên hiền, đạt được đao hoàng truyền thừa, chém giết nói tiên tộc hai đại hoàng tử, chiến lực sâu không lường được. Mặc dù theo Lý tới nói, tại nói tiên tộc đi săn hạ, Hắn cơ hồ không có sống sót cơ hội, nhưng chỉ cần hắn còn sống, hắn chính là bây giờ thiên thần tộc thứ nhất tiên tiêu. Danh khí bên trên thậm chí còn vượt qua thiên thần tử. Thiên thần tộc sẽ tận lực nhường hắn sống được lâu một chút, là thiên thần tộc vạn tộc xếp hạng cho to lớn tăng thêm. Cho nên, cho dù chiến truyền bên trên có thiên thần tộc đại năng tọa trấn, nhưng địa vị cao nhất vẫn như cũng là hắn. Mấy ngày sau, Phương Kha theo trong tu hành tỉnh lại, ánh mắt yếu ớt, nói tiên tộc đi săn. Hắn hít sâu một hơi, thông qua truyền tống trực tiếp tiến vào hư không, nói tiên tộc mong muốn đuổi giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá Ta vẫn còn muốn mau chóng tăng cao tu vi, như hiện tại ta đã là Cửu phẩm Võ Vương, cái kia đạo tiên tộc Võ Thần cũng giết không được ta." Phương Kha tự nói, trong mắt lóe lên tình quang. "Hay là, tăng lên bảy trùng đẳng cấp? Ta hiện tại đã là Võ Vương cảnh, bảy trùng, có thể đột phá Võ Thần." Đao Hoàng đạo trưởng một nhóm, mặc dù Phương Kha thu hoạch to lớn, tu vi đột phá Võ Vương cảnh, còn chém dụng thể nội gian cẩm, khí huyết có siêu cực hạn hy vọng, đạt được đế tử truyền thừa. Nhưng bảy trùng trong trận chiến này, lại tổn thất nặng nề. Trùng vương chết 7, 8 phần, còn sót lại chủ vương, hiện tại thương thế còn chưa lành, lại như đường làng, bảy mùa trở. Võ vương cấp về số lượng đều không đủ đột phá võ thần nhu cầu. Bảy chủng bồi dưỡng càng ngày càng khó. Chuyến này kết thúc sau, có lẽ có thể lại tìm trong tộc muốn mấy cái vạn tộc vực cái chủng loại kia thế giới mạnh vỡ, hay là? Trong lòng của hắn hiện lên linh ý, cũng không quên chính mình hóa thân nhập Thiên Thần tộc lớn nhất mục đích. Khởi sướng chiến tranh. Thiên Thần tộc xung kích 10 vị trí đầu lớn, từ đó đối cái khác tộc đàn phát khởi đại quy mô tộc chiến. Chỉ có đại chiến như vậy bên trong, hắn mới có thể thu được càng nhiều bảy chủng bồi dưỡng vật liệu. Về phần chuyến này hoang xảo chi hành, không có lắm. Phát hiện tại Hắc ám hư không hoang xảo, Tuyế Nguyệt quá xa xưa. Mặc dù còn sót lại chân hoàng sắc cơ, nhưng trong đó tạo hóa lại bởi vì chân hoàng rời đi quá lâu, đã dần dần tiêu tán. Bây giờ chỉ có thể nhường võ tướng cảnh võ giả thực hiện tạo hóa niết bàn, tại niết bàn bên trong đạt được chủng tu khí huyết cơ hội. Mặc dù có 10 cái top 100 đại tộc nhỏ phát hiện hoàn sao, nhưng Thiên Thần tộc là duy nhất thánh tộc, mà các 10 cái bất quá là top 100 lớn cường tộc. Cho nên, cho dù các tộc cùng nhập, nhưng này chút cường tộc đối Thiên Thần tộc không có gì uy hiếp. Ma Phương Kha cần phải làm là mang theo những cái kia võ vương cảnh hộ vệ, cùng Thiên Thần tộc hậu bối đệ tử, cùng một chỗ tiến vào hoàn sao, vì chúng nó hộ đạo cho đến chúng tu hoàn thành. Hoàng sao bây giờ chuẩn nhập tu vi hạn mức cao nhất chính là Võ Vương cảnh. Đối với Phương Kha mà nói, đừng nói cái gì top 100 đại cường tộc, liền xem như 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc Võ Vương, hắn cũng sẽ không để vào mắt. Trong lòng đang nghĩ đến, hắn bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía cổng. Hắn đã cảm ứng được. Ngoài cửa xuất hiện 10 cái thiếu niên, nhìn chỉ có hơn 10 tuổi bộ dáng, nguyên một đám người mặc tôn quý hoa lệ trường bào, toàn thân màu bạch, nở rộ thần quang, khí huyết mạnh trướng. Đây đều là lần này cần nhập hoàng sao hầu bối. Tuổi còn nhỏ đã là võ tướng, từng cái khí huyết mạnh trướng. Kết ra đều là khí huyết 8 vạn kg trở lên, dẫn đầu hai cái thiếu nam thiếu nữ, thậm chí đã đạt tới hơn 99,000 kg. Khoảng cách khí huyết 10 vạn kg đã không xa. Có thể nói, những thiếu niên này tương lai từng cái đều có hy vọng thành thánh. Dẫn đầu hai cái, tương lai thậm chí có khả năng xung kích 10 vạn kg. So sánh dưới, nhân cảnh 10 tuổi ra mặt thiếu niên, thành võ giả cảnh cũng không nhiều. Phương Kha trên mặt hiện hiện dị sắc, sau đó rất nhanh thu lại. Cảm ứng được phía ngoài thiếu niên kêu gọi, Phương Kha nghĩ nghĩ, vẫn là giải trừ cấm chế, mở cửa. Thiên Vũ đường hình Một đám thiếu niên cùng kính hành lễ. Phương Kha ừ một tiếng, "Chuyện gì?" "Dẫn đầu thiếu niên, mặc dù khí huyết gần 10 vạn kg, nhưng vẫn là rất công kính. Chúng ta nghe nói Đường huynh đã thành Hoàng tử cấp, lại lực chạm đạo tiên tộc Hoàng tử, chiến tích chấn động chư thiên và hạ giới, chuyên tới để chúc mừng." Phương Kha khẽ gật đầu, không nói chuyện. Bên cạnh thiếu nữ tiếp tục mở miệng, "Mặc khác, chúng ta tại khí huyết trên tu hành có chút vấn đề muốn thỉnh giáo Đường huynh, dù sao chúng ta chuyến này cũng là vì xung kích cao hơn khí huyết, không muốn không thu hoạch được gì, ngược lại trì hoãn Đường huynh vì bọn ta hộ đạo." Phương Kha ánh mắt đảo qua, dẫn đầu thiếu nam thiếu nữ đều là vẻ mặt mong đợi bộ dáng. Sau người mười mấy người, đa số cũng trên mặt chờ mong, có mấy cái thì là ánh mắt lấp loé, không dám cùng hắn đối mặt. Nghĩ lại ở giữa, Phương Kha liền đoán được mục đích của bọn nó. Hắn tỉnh bơ cười cười, khẽ gật đầu, có vấn đề nói thẳng chính là, gặp hắn đáp ứng. Dẫn đầu thiếu nam thiếu nữ vẻ mặt thích thú, mang theo những người khác tiến vào trong phòng, nguyên một đám cung kính đứng đấy hướng Phương Kha hỏi thăm. Phương Kha cũng không có giữ lại cái gì, nhưng có chỗ hỏi, đều đưa ra chỉ điểm. Đương nhiên, những mấy chỉ điểm trên thực tế cũng chỉ là Phương Kha chiếu vào trong trí nhớ, thiên thần tộc nào đó chút mà quyền, đọc một lần mà tôi Lam Phương Kha phát hiện điểm này sau, trong mắt cười khẽ vẻ mặt càng đẫm mấy phần. Những này địa tích, Thiên Vũ năm đó chỉ là thánh tử đều nhìn qua, những tiểu tử này chẳng lẽ chưa có xem? Một hai người có lẽ khả năng không có nhớ kỹ, nhưng nhiều người như vậy, hết thảy đều không biết. Phương Kha cũng không bật trần, bọn chúng hỏi, Phương Kha liền tìm tới đáp án chiếu vào niệm, không, có liền nói không biết rõ. Sau mấy tiếng, tựa hồ là muốn không có kiên nhẫn, dẫn đầu thiếu niên mở miệng nói, "Thiên Vũ đường huynh, nghe nói ngài đạo đạo tiên phú cực mạnh, ta cũng luận đạo, có thể hay không phiền toái ngài chỉ điểm một chút?" Không đợi Phương Kha mở miệng, thiếu niên trực tiếp giúp đạo Trong nháy mắt thi triển ra một môn đạo pháp, Đao khí tung hoành, lại đã hiểu đạo vận, mười phần bất phàm. Một lát sau, đạo pháp biểu hiện ra xong, thiếu niên vẻ mặt mong đợi nhìn xem Phương Kha. Phương Kha nụ cười trên mặt nồng đậm, nhẹ nhàng gật đầu, "Không tệ." Liền hai chữ, không nhiều lời một câu. Thiếu niên trong mắt lóe lên vẻ mất mát, nhịn không được truy vấn, "Thiên Vũ Đường huynh, ngài có thể hay không nói hơn hai câu? Đạo pháp thiên phú không tồi, có tiềm lực." Phương Kha nhiều lời mấy chữ. Thiếu niên các nhóm mặc dù miễn cưỡng khắc chế, nhưng nhìn ra được, sắc mặt tất cả đều hơi khát thượng. Thiên Vũ Đường huynh Không chiếm được mong muốn chỉ điểm thiếu niên thiên trang trầm giọng nói, "Ta muốn theo ngươi lựa đạo, xin ngài thu ta làm đồ đệ." Nó bịch trực tiếp quỳ trên mặt đất, thành ý rất đủ. Thiếu niên khác ngó nhao nhau nhìn qua, ánh mắt lấp loé không yên, dường như cũng có quỷ xuống đất ý nghĩ. Phương Kha nụ cười trên mặt rất sán lạnh, nhìn xem trên đất thiếu niên, chậm rãi lắc đầu. "Ta không thu đồ đệ." Hắn dứt khoát lại quả quyết từ tuyệt. Thiếu niên còn muốn khẩn cầu, Phương Kha sắc mặt trực tiếp trầm xuống. "Tốt, liên quan tới khí huyết đột phá, ta muốn nói đã nói xong, các ngươi nếu là còn có không hiểu, vậy thì đến hỏi tiên tuẩn đại năng." Vừa dứt tiếng, Một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ trong chốc lát bao phủ tất cả mọi người, trực tiếp đưa chúng nó đưa ra bên ngoài, lại trực tiếp đóng cửa lại. Bang bạc tinh thần lực thu hồi. Mười cái thiếu niên tất cả đều sắc mặt âm trầm, không cam lòng nhìn thoáng qua cầm đan cộng, cấp tốc rời đi phương Kha bên ngoài gian phòng. Đi ra rất xa sau, có người trên mặt lộ ra hoán độc cùng không cam lòng, đao hoàng truyền thừa ngay tại trong tay hắn. Hắn phải nên chết, vì cái gì không giữ cho trong động. Không tệ, chúng ta mới là tiên thần tộc tương lai, chuyến này về sau, tương lai tuyệt đối có cơ hội xung kích 10 vạn kg hoàng tử cấp, cũng không so với hắn yếu. Nhất là tiên giang ca tuyệt đối có thể thành hoàn tử, so với hắn một cái nhất định phải chết người tương lai càng rộng lớn hơn, hắn vì cái gì không đem đao hoàng truyền thừa cho Thiên Giang ca? Thiên Giang ca đều cho hắn quy xuống, muốn bái hắn làm thầy. Hắn một cái, ngâm miệng. Thiên Giang sắc mặt cũng rất khó coi, ánh mắt hoán động, nhưng vẫn là ngăn trở bọn chúng nói tiếp. Trong phòng, Phương Kha tinh thần lực cảm giác bén nhạy tới tất cả, trong mắt lóe lên cười lạnh, khẽ lắc đầu. Hắn đoán quả nhiên không sai. Những tiểu tử này, căn bản không phải đến hỏi cái gì khí huyết tu làm được. Mục đích của bọn đó, là chính mình đạt được đao hoàng truyền thừa. Không biết là những tiểu tử này Nhận được tin tức sau, mình tâm tư thâm trầm, vẫn là nói ba. Phương Kha ánh mắt chớp lên, nếu là những tiểu tử này chính mình tâm cơ sâu thì cũng thôi đi, nào không thành cái đại sự gì. Nhưng nếu là những tiểu tử này, là nhận được trường bối của bọn nó, thiên thần tộc những cái kia lại năng, thậm chí thánh nhân sai bảo, muốn có được Đao Hoàng truyền thừa. Kia, hy vọng các ngươi xem ở Đao Hoàng truyền thừa trên mặt mũi, nhiều hạ điểm công phù, cùng nói tiến tục đánh lên vài khung. Phương Kha trên mặt mâng cười, không nghĩ nhiều, ăn vào huyết đan tiến hành tu hành. Hắn không sợ tiên thần trong tộc có người ngấp nghé Đao Hoàng truyền thừa. Đây vốn chính là hắn hi vọng nhìn thấy. Thiên thần tộc muốn có được truyền thừa, vậy thì nhất định phải bảo vệ hắn không bị nói tiên tộc giết chết, vậy thì phải ra tay cùng nói tiên tộc đấu. Mà một khi thiên thần tộc chạm đến nói tiên tộc danh giới cuối cùng, nói tiên tộc chí tôn Giang Lâm, thiên thần tộc liền phải tao ngộ đại kiếp, đến lúc đó, Phong thần hoàng tộc khẳng định thật cao hứng. Nhưng ngỡ đỡ thiên thần tộc cựu diễm hoàng tộc sẽ tùy ý nói tiên tộc diện thiên thần tộc sao? Nếu như có thể gây nên tam đại hoàng tộc đại chiến, kia toàn bộ vạn tộc chiến trường còn lớn hơn loạn. Mà đối với Phương Kha mà nói, vạn tộc càng loạn càng tốt. Thứ không nơi nào đó Băng linh đen nháy vô ngần không gian bên trong, một đạo xếp hồng ánh lửa, đang lấy tốc độ cực nhanh, tại hư không ở giữa vượt qua. Nếu là gần một chút quan sát, liền có thể nhìn thấy. Ánh lửa kia, trên thực tế là một cây bóng ánh sáng rạn sắc hồng lông vũ, giờ phút này hóa thành dài mấy chục thước, phía trên ngồi xếp bằng mười mấy người. "Tống Minh, ngươi thật đạt được cổ hoàng truyền thừa sao?" Có người mở miệng hỏi thăm. Một đám người đều nhìn về lông vũ phía trước thanh niên mặc áo đen. "Đúng vậy a." Thanh niên mặc áo đen cười nói, lúc trước đi theo một đám dị tộc thánh tử tiến cổ hoàng di chỉ, lúc đầu nghĩ đến là bất kể bọn chúng có kế hoạch gì, đều muốn phá đi không nghĩ tôi cuối cùng cũng là được cổ hoàng truyền thừa. Người áo đen chính là lúc trước bị phong thập linh cương ép đưa vào cổ hoàng đạo trưởng, dưới cơ duyên xảo hợp, đã được hòa hoàng truyền thừa thống thiên vũ. 10 cái thanh niên có chút hâm mộ nhìn xem hắn. Một người bỗng nhiên mở miệng nói, "Đông Châu Long Thành khuy vận cũng quá mạnh, Vũ ca ngươi được lư bộ trưởng kiếm đạo truyền thừa, trả lại tới hòa hoàng truyền thừa, năm đó Vương Kha hắn nâng lên cái tên này." Người kia bỗng nhiên kịp lại. To lớn long vũ bên trên, mười mấy người tất cả đều vẻ mặt độc dung, trong đầu nhao nhao tuôn ra các loại hồi ức. Người nơi này toàn đều là người quen của Phước Hà. Nhân cảnh làm Châu võ chẳng nguyên, Bộ võ chuyên nhân, từng đi chung với Phương Kha theo lão thái thái tu hành cổ Trang Vân. Còn có Tô Minh, Khổng Nguyên Khổng Tuyết tỉ muội, thiên thủ võ Tôn Trì nữ vệ tự quân, tại bộ trưởng đệ tử SSS cấp thiên hung kiêu tiền thư thư trợ. Giờ phút này xách đến Phương Kha danh tự, những người này tất cả đều tâm tình phức tạp. Phương Kha công tích sớm đã tuyên cáo nhân cảnh. Bây giờ nhân cảnh khắp nơi đã có không ít người, là Phương Kha đồng miếu thở, đứng lên pho tượng, đem nó phụng làm bảo hộ nhân tộc thần minh, hương hòa không ngưng. Còn có cùng Phương Kha tương quan sự tích, Cố Sự, Tinh Thần Trờ, Gia Thư Tịch, tiến vào trường học, tiến vào các loại tuyên truyền hội nghị vật liệu. Hắn mặc dù chết Nhưng ở nhân tộc cũng là phong thần. Tống Thành Vũ siết chặt nắm đấm, gần xanh trên mu bàn tay bạc hời. "Tốt, đừng suy nghĩ nhiều." Có âm thanh vang lên, một đạo tinh thần lực đã qua, vuốt lên đám người suy nghĩ, người kia thôi động mà ngũ, vì đó quan chú khí huyết. Hắn người mặc mầu trắng chiến giáp, khí chất ôn hòa nho nhã, chính là nhân tộc một trong những võ tôn tiên thủ võ tôn, vệ tiên thủ. "Chúng ta đã xâm nhập hư không, khoảng cách đích đến của chuyến này còn rất xa, không cần vung lòng cảnh giác, hư không bên trong nguy hiểm rất nhiều, cho dù là ta cũng không dám nói nhất định có thể an toàn vượt qua." Tống Thành Vũ hít một hơi thật sâu đệ xuống trong lòng đối với dị tộc lựa giận, nói: "Thiên thủ võ tổ nhân tâm chính là có chân hoàng lông vũ tại, nó tán phát khí tức sẽ để cho trong hư không quỷ dị lối tránh, hoàng vũ sẽ mang theo chúng ta bình an đến hoàng sào." Bọn hắn đích đến của chuyến này, hình lĩnh cũng là hư không chỗ sâu hoàng sào. Về phần mục đích, đương nhiên cũng là khiến cái này nhân tộc thiên tiêu tại niết bàn bên trong tái tạo khí huyết, tăng cường nội tình. Đáng tiếc ta không thể đạt được Trạm Tiên Dao." Tống Thành Vũ thở dài một tiếng, "Nếu là có Trạm Tiên Dao, không chỉ có thể chớp trưởng kia cái gọi là cổ hoàng chi minh, còn có thể chém tới nhân tộc cung xiển." phá vỡ hạn chế, đến lúc đó, nhân tộc tất cả mọi người, khí huyết đều có thể tùy tiện đạt tới 8 vạn kg. Đám người Tô Minh mặc dù không chỉ một lần nghe Tống Thành Vũ đề cập Trảm Tiên Đao, nhưng vẫn là mười phần rung động. Dùng Trảm Tiên Đao chém tới kia cái gọi là gông xiềng, khí huyết liền có thể đột phá 8 vạn kg. Đây cùng quá kinh người. Nhân tộc có cái gì gông xiềng? Vì cái gì ta chưa từng có phát hiện qua? Thậm chí liền hai vị bộ trưởng cũng không có đề cập tới. Cổ Trang Vân hỏi thăm. Hắn đã đột phá võ tông, tinh thần lực nội thị bản thân vô số lần, nhưng xưa nay không có phát hiện cái gì gông xiềng. Tống Thành Vũ lắc đầu, Ta cũng không biết, lão sư không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là, nhân tộc mong muốn của thời, nhất định phải đạt được Trảm Tiên Đao, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết tất cả, đáng tiếc ta thất bại. Mặt ngươi đúng dù sao cũng là 10 vị trí đầu lớn hoàng tử, vẫn là 3 người, có thể chạy trốn đã không tệ. Thiên thủ vỗ tôn ăn nủi, hơn nữa, ngươi từ Hỏa Hoàng nơi đó biết được làm sao, đạt được nhường cho con quân bọn hắn trùng tu khí huyết cơ hội, đây đã là hiếm thấy cơ duyên. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng. Có thể theo Tam đại hoàng tử cấp vọ vương thủ hạ đảm mệnh, cái này chiến tích đã đầy đủ kinh người. Trận chiến kia, chỉ có Phong Cửu Linh có sát cơ mà thôi, Kim Đường hoàng tử, còn có Cửu Diễm hoàng tộc hoàng tộc, dường như cũng không muốn ý muốn giết ta. Tống Thành Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía hư không chỗ sâu. Hy vọng chuyến này tất cả thuận lợi, đến lúc đó, nếu như lại gia nội tình tăng lên, tu vi đầy đủ, có lẽ còn có thể cùng đi một chuyến cổ hoàng đạo trưởng, đến đến trạm tiên đao truyền thừa. Chương 249, ngoài ý muốn cùng kế hoạch. Cản kiếp, chương 249, ngoài ý muốn cùng kế hoạch. Cản kiếp. Điện hạ, hoàng sào tới. Thị vệ ở ngoài cửa mở miệng, Phương Kha mở mắt ra, ánh mắt như điện. Khí tức cường đại gào thét mà lên, trong phòng nhấc lên quần phòng. Biết, hắn nhàn nhạt mở miệng, bàng bạc khí tức trong chốc lát trừ khử, màu vàng kim nhạt ánh mắt nhưng như cũ lóe sáng hồi lâu, mới chậm rãi bình phục. Thiên thần tộc cho hắn duy trì cũng không nhỏ. Các loại tăng lên cảnh giới tại Nguyên Bảo vận, giờ phút này tất cả đều tại hắn chữ vật pháp bảo bên trong. Ngắn ngủi mấy ngày tu hành, tu vi của hắn liền có rõ ràng tăng lên, đã tiếp cận tứ phẩm võ vương cảnh. Chờ hắn đi vào bong tàu bên trên lúc, thiên thần tộc tất cả mọi người đã đều tới. Những thiếu niên kia hướng hắn nhìn qua, vẻ mặt cung kính, tinh khiết trong ánh mắt mang theo vài phần ngưỡng mộ giống như là mười phần sủng bái bộ dáng. Phương Kha trong lòng cười hạ, không để ý những này lũ sói con. Thiên Vũ điện hạ, phía trước chính là hoàng sào, trong đó một nhóm những tiểu tử này liền phải trông cậy vào ngươi. Mở miệng chính là Thiên Tuần đại năng, Thiên Thần tộc võ tôn, cũng là chuyến này lĩnh đội. Phương Kha nhìn về phía trước, khoảng cách chiến thuyền ít ra còn có vạn mét hư không chỗ sâu, đen nhánh mà băng lánh vô sa, một vòng xích hồng mặt trời, đang theo chiến thuyền tới gần, tốc tốc biến lớn. Phương Kha trong mắt ánh sáng màu hoàng kim lập lòe, chiếu rọi phức tạp phù văn kia là thiên thần tộc động vật, vượt qua xa xôi khoảng cách, nhường hắn thấy rõ kia đỏ hồng thái dương chân diện mục. Kia đúng là một tòa xảo huyễn. Toàn thân từ cổ lão xanh vàng thân cây dựng mà thành, trên cảnh cây thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa, băng lãnh hắc ám hư không bậy vậy được thắp sáng. Hoàng lửa chỗ sâu, thần bí chân hoàng phủ văn tràn ngập, thấy không rõ hoàng xảo nội bộ cấu tạo. Phương Kha thu hồi ánh mắt, ta cái này tiểu cô nữ, còn hy vọng điện hạ nhiều hơn chiếu cố. Thiên Tuần đại năng sờ lên bên người thiếu nữ đầu, vẻ mặt tương triều. Thiếu nữ hướng hắn xem ra, cười rất ngọt ngào, Thiên Vũ ca ca, đã tạ ngươi trước mấy ngày chỉ điểm. Nàng chính là thiên thần tộc thiếu niên bên trong, thiên phú mạnh nhất hai người một trong tiểu nữ. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, tôn giả uyên tâm chính là thiếu nữ tên là Thiên Tế, mấy ngày trước không có đạt thành mục đích, rời đi Phương Kha gian phòng lúc, nàng cũng là không có biểu hiện ra phản động. Chỉ có điều, Phương Kha ánh mắt tỉnh bơ đảo qua thiên tuấn đại năng. Ha ha ha, điện hạ cũng là không cần lo lắng cái gì thiên tuấn đại năng nói chuyến này chứ tộc, trừ ta thiên thần tộc bên ngoài, cái khác đều không phải thánh địa, lấy điện hạ tu vi chi tích, đủ để trấn áp tất cả mọi người. Phương Kha không nói gì, đứng ở chiến tuyến trước, nhìn về phía tầm mắt bên trong càng lúc càng lớn hoàn sao theo chiến truyền tới gần. Một cỗ chí cao mênh mông, như cùng đi tự mãng hoang đáng sợ hung uy, từ trên hoàng sào tràn ngập ra. Không hổ là chí cao chủng tộc một trong thiên tuân đại năng trong mắt tinh quang chiếu rọi, nếu là chân hoàng chân long đám sinh linh, cũng xếp vào vạn tộc liệt kê, chỉ sợ thánh tộc muốn một lần nữa liên vị. Phương Kha nhẹ nhàng gật đầu, nếu là bọn chúng số lượng hơi nhiều một ít, có lẽ 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc đều muốn trọng sắp xếp. Chân hoàng chân long loại sinh linh này, trời sinh liền vô cùng cường đại. Đại thành chân hoàng chính là đỉnh phong chí tôn, có thể hành kích cổ hoàn bất tử, cường đại vô biên. Đám người đang rung động tại hoàng sào ý thế, Thiên tuẩn đại năng trên thân bỗng nhiên tràn ngập lên tốc sát chi ý, bàng bạc uy năng chấn động, đám người phía trên hắc ám lăn lộn, dường như có sinh linh khủng bố muốn hiện hóa. Giống như không đúng. Thiên tuẩn đại năng mở miệng, trong mắt hàn quang lộ ra, nhìn về phía trước, rực tận tộc. Phương Kha trong lòng nhảy một cái, nhìn về phía trước. Hoàng sao phía dưới cách đó không xa, lưng lại mười mấy chiếc chiến thuyền, giống nhau mười phần to lớn, nhưng so với Hoàng Sào, lại hết sức không đáng chú ý. Trước khi Phương Kha cũng không chú ý bọn chúng. Bây giờ nhìn đi, những cái kia chiến thuyền bên trên là vấn, rõ ràng tỏa ra tốp 100 đại cường tộc địch thủ. Chỉ có một chiếc Phương Kha ánh mắt lạnh xuống, chiếc kia chiến thuyền bên trên lạ quấn chính là Dực Thần tộc, bọn chúng làm sao lại xuất hiện ở đây? Thiên Tuần đại năng ngứ khí băng hàn, sừng sững tràn ngập sắc cơ, nhường chiến thuyền bên trên tất cả mọi người như rớt vào hầm băng. Oanh! Chiến thuyền bỗng gia tốc, đồng thời sáng lạn mà hừng hực thần quang huy hoàng vô cùng, mang theo đáng sợ sắc cơ, trong chốc lát hướng phía Dực Thần tộc chiến thuyền đột tới. Kinh khủng uy năng chấn động bên trong, kinh động đến phía trước mười mấy chiếc chiến thuyền bên trong cường giả. Thiên Tuần đạo hữu không nên kích động. Đạo hữu chấm đã. Từng đạo thanh âm vang lên. Đồng thời đến từ top 100 đại cường tộc đại năng võ tôn, nhao nhao nở rộ khí tức cường đại, theo cấp tộc chiến truyền bên trong dâng lên. Đương nhiên, bọn chúng chỉ là mở miệng, cũng không có chân chính ra tay ngăn cản tiên tuẩn. Cái này dù sao cũng là tiên thần tộc, là thánh tộc thứ nhất, thứ 11 lớn hoàn tộc, hung hăng lại bá đạo, bọn chúng không muốn trêu chọc. Uy phong thật to. Tiên thần tộc là thật coi chính mình là mười vị trí đầu lớn sao? Dực thân tộc chiến truyền bên trong, vang lên hừ lạnh một tiếng, sau đó liền một đạo cuồng bạo đại năng khí tức gào thét mà lên. Hư không chiếu sáng, một đạo to lớn cánh chim màu đỏ ngòm có ít nhất dài mấy ngàn mét, từ trong hư không hiện hóa, sau đó chậm rãi khép lại, đem Dực Thần tộc chiến thuyền bảo hộ ở trong đó. Ầm ầm, Thiên Thần tộc chiến thuyền hung hăng đụng vào cánh chim bên trên, nhưng cánh chim huyết quang sáng rõ, thế mà sinh sinh đem Thiên Thần tộc chiến thuyền cản lại. Cánh chim ra bên ngoài lợi ra, Thiên Thần tộc chiến thuyền lui lại. Dực Thần tộc chiến thuyền lần nữa hiện lộ lúc, một đám Dực Thần tộc Thiên Kiêu đã xuất hiện tại chiến thuyền bong tàu bên trên. Đồng thời, Dực Thần tộc chiến thuyền trên không, một tôn Dực Thần tộc đại năng đang chậm rãi thu hồi hai cánh. Là nó. Phương Kha trong lòng trong chốc lát dâng lên mênh mông sắc cơ. Dực Thần tộc cái này đại năng, hắn đã qua mà lại là không chỉ một lần mà qua. Cung bộ tộc can thịt người lần kia đại chiến, nó đã từng xuất hiện. Về phần sớm nhất lần kia gặp nhau thì là tại nhân cảnh võ khảo thí. Năm đó Dực Thần giáo đưa vào nhân cảnh Dực Thần tộc huyết thịt, chính là tới từ nó. Chỉ có điều, năm đó nó chỉ là võ thần, mà bây giờ nó đã trở thành võ tôn đại năng. Nhưng năm đó thủ Phương Kha cũng chưa hề quên qua. Võ tôn đại năng, cũng muốn chết. Dư Ngạo, Thiên Tuần đại năng đằng không mà lên, quanh thân thánh quang chiếu rọi, tràn đầy sát cơ, lại ai cáo tri các ngươi hoàng xảo tồn tại. Nó ánh mắt băng lãnh đảo qua cái khác các tộc võ tôn. Thế nào, các ngươi muốn ăn một miếng sao? Dực thân tộc Võ Tôn Dực ngạo trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nơi này phong cấm từ 14 tộc chí tôn chúng lập, thiếu một tộc đều không thể mở ra. Bây giờ, tộc ta nắm trong tay Phu Lưu tộc chìa khóa, các ngươi dự định từ bỏ hoàng sào sao? Phu Lưu tộc. Thiên Tuần ánh mắt lóe lên, đảo qua bốn phía, nhưng không thấy Phu Lưu tộc chiến thuyền. Rất hiển nhiên, Phu Lưu tộc từ bỏ hoàng sào cơ duyên. Rất tốt. Thiên Tuần trên thân sát cơ máy lệnh, cuối cùng vẫn giàn xuống đến, ánh mắt trên người Dực ngạo đảo qua, gần từng chữ một. Đã Phu Lưu tộc từ bỏ, các ngươi đương nhiên có thể tiến. Xóa bỏ lệnh cấm chế. Thiên Tuần không có nhiều lời nói nhảm, trong tay khẽ đảo, tay lấy ra tờ giấy màu vàng nõn, trực tiếp khí huyết quan chú, đem trang giấy chụp về phía phía trước hồn sào. Cái khắc cấp tốc đại năng, không có một cái nào tại lúc này nói chuyện rủi ro, nhao nhao thôi động chính mình trong tộc tiến vật. Dưỡng ngao cười lạnh một tiếng, giương tay vụ một cái, theo giới thân chiến truyền bên trong cầm ra một cái phù lưu tộc nhân, cũng làm cho thúc dục phù lưu tộc tiến vật. Rất nhanh, 14 đạo tiến vật bay lên không, đồng thời tràn ngập ra 14 nói khí tức kinh khủng. Giờ phút này, Phương Kha cảm thấy giữa tiên địa đại đạo tại chấn động, không tự chủ được túi đầu xuống, tinh thần lực cũng bị áp bách tới thể nội. Bốn phía một vùng tám tối, dường như lâm vào băng lãnh tĩnh mịch hư không, không có vật gì, chỉ có hắc ám. Loại tình huống này, hắn đã cảm giác không đến lúc đó ở giữa lưu động. Nơi đây tất cả mọi người, cho dù là võ thần, đại năng, cũng đồng thời tối đầu tối đầu, không cách nào quan sát Chí Tôn Chí Uy. Không biết qua bao lâu, Phương Kha dần dần hoàn hồn, ngẩng đầu liền nhìn thấy, hoàng sao trước hắc ám hư không bên trong, xuất hiện một tầng tràn ngập khí tức khủng bố bình chứng. Kia bình chứng bên trong, có 14 nói lực lượng kinh khủng đang du động. Kia làm 14 tộc Chí Tôn lưu lại phong cấm, từng bao phủ cả tòa hoàng sao, to lớn vô biên. Giờ phút này, Vênh chứng bị mở ra, đồng thời hình thành một đạo hư ảo thông đạo, trực tiếp quán xuyên hoàng sào chốt sâu. Đi thôi. Dực ناو không chút khách khí, phất tay liền nhường trong tộc các thiếu niên tiến vào thông đạo. Từng đạo cánh chim lượn rộ. Tại hơn 10 vị khí tức bàng bạc võ vương hộ tống hạ, một đám dực thần tộc thiếu niên bay vào trong thông đạo. Các ngươi cũng đi a. Thiên Tuần mở miệng, nhuồn phương Kha mang theo đám người tiến vào hoàng sào. Phương Kha giờ phút này cũng người mặc giáp trụ, cùng thiên thần tộc võ vương bọn hộ vệ không có gì khác biệt, tại trong đội ngũ tiến lên. Trong hai chợt nhớ tới Thiên Tuần đại năng truyền âm. Điện hạ phải cẩn thận, Dực thần tộc đột nhiên hiện thân, có lẽ có khác nhiều độ, ta vừa rồi cảm ứng được, Dực thần tộc trong những người kia, có mấy đạo khí tức rất thâm thúy. Phương Kha ánh mắt chớp lên, đảo qua phía trước những cái kia Dực thần tộc bóng lưng, gật gật đầu, không nói chuyện. Nếu có cơ hội, điện hạ có thể một tên cũng không để lại. Thiên Tuần đại năng ánh mắt băng lãnh. Dực thần tộc, trong thánh tộc cũng không phải kẻ yếu. Trong tộc lão tổ mặc dù sắp vãn lạc, nhưng loại này trước khi chết lão già là đáng sợ nhất, rất khó nói tại bọn chúng trước khi chết trận chiến cuối cùng, muốn kéo lấy người nào đi, lại hoặc là, muốn thông qua thủ đoạn gì, sống thêm chút thời đại. Cái này đều không phải là không thể nào. Giống nhau, càng lại trước khi chết lão giả, liền càng khả năng bị người nói động, thay đổi đã từng lập trường. Thì như, Cung Phong thần hoàng tộc đạt thành một ít quyết định, tới trận tiên thần tộc xung kích 10 vị trí đầu lớn đường. Cho nên, nếu như có thể giết, giết tốt nhất. Phương Kha trên mặt hiện hiện nụ cười lạnh như băng, lần nữa gật đầu. Nói thật, liền xem như Thiên Tuần không nói, hắn lúc đầu cũng là dự định làm như vậy. Chí tôn thủ đoạn hình thành tông đạo, trực tiếp đem đám người Phương Kha đưa đến hoàng sào chỗ sâu. Nơi này là một mảnh hỏa diễm thế giới. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, tất cả đều là hoàng lửa. Hỏa diễm bên trong, có Uốn Ngọc Thạch Đài trải rộng ra, có các loại linh dược tại bốn phía xung trưởng, trên phiến la có huyết hồng mang kim đường vân. Đó là của Chân Hoàng máu. Phương Kha ánh mắt đảo qua tứ phương. Nơi này rất rộng lượng, linh khí nồng đậm, Ngọc Đài bốn phía trên mặt đất có màu sắc cảm đậm tần vũ. Chân Hoàng từng ở chỗ này thủy biến, máu tươi tại linh dược bên trên, hình thành chân quý hoàng huyết linh cốc. Dực Thần tộc mọi người cũng không ở chỗ này. Đi. Phương Kha cũng mang theo Thiên Thần tộc bọn tiểu bối, rời xa nơi này. Lần này niết bàn chúng tu Các tộc đều có sắp xếp của mình, không hội tụ cùng một chỗ. Trân hoàng thổ rất lớn, hoàn toàn đầy đủ bọn chúng phân tán tu hành. Đi hơn nửa giờ, Phương Kha ngừng lại, bốn phía đảo qua, nói ngay ở chỗ này a. Hắn ra lệnh một tiếng. Hộ vệ bốn phía vơ vương bọn thị vệ, nhao nhao hành động, lấy ra đủ loại linh vật, tại xích hồng ngọc thạch trên mặt đất khắc họa phù triện. Thiên tế đám tiểu đội nhóm, nguyên một đám xếp bằng ngồi dưới đất, lặng lặng chờ đợi cấm chế khắc họa hoàn thành. Phương Kha không có việc gì, bảo vệ ở một bên, ánh mắt lấp loé. Nói thật, trong lòng của hắn có như vậy một mấy mắt, mong muốn vung đao đem những này sói con nhóm chém giết. Nhưng ý niệm này cùng một chỗ, liền lập tức bị hắn xoá đi. Giết những mấy sói con, Thiên Thần tộc không tiện bản giao chỉ là thứ nhất. Không cần nghĩ. Những tiểu tử này trên thân, tuyệt đối có Thiên Thần tộc cường giả lưu lại ân ký, coi như Phương Kha có thể giết bọn chúng, cũng nhất định sẽ bị Thiên Thần tộc truy sát. Vì những tiểu tử này, bỏ qua chính mình thật vất vả nuôi lên thân phận, không đáng. Không bằng đi giết mấy chút dục thần tộc. Phương Kha trong lòng sắt cơ hiện lên. Nhìn về phía trước trận pháp tê động, bốn phía hoàng lửa tụ đến, đem dục thần tộc lũ tiểu gia hỏa bao phủ, Phương Kha thản nhiên nói: "Bảo vệ tốt bọn chúng, ta đi bốn phía nhìn xem." Là Một đám võ vương thủ vệ 10 phần tậtụy, đem bốn phía bao quanh vây lên, để phòng sâm nghiêm. Phương Kha thân ảnh khẽ động, liền không có vào hỏa diễm bên trong, hướng về đường tới mà đi, muốn tìm tới Dực Thần tộc đám người tung tích. Vừa đi ra không bao xa, phía trước liền nhìn thấy năm cái Dực Thần tộc nhân, hướng phía phương hướng của hắn đi tới. Bọn chúng dường như cùng Phương Kha ý tưởng giống nhau. Đúng dịp, Phương Kha trong mắt linh ý hiện lên, con mắt màu vàng lóe nhẹ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước. Nơi xa, mấy cái Dực Thần tộc cũng nhìn thấy người mặc chiến giáp Phương Kha, thành âm vang lên. Thiên Thần tộc thiên ma sao? Nghe nói lần này là ngươi dẫn đội đến đây? Đây là chuẩn bị tới tìm chúng ta sao? Ha ha ha, cái này tiên thần tộc, thật đúng là đem mình làm hoàng tộc sao? Một người đến đây, không phải là muốn tới giết chúng ta a? Thật đúng là đủ dị, chúng ta lần này chính là vì ngươi mà đến đâu. Nghe được thanh âm của bọn nó, Phương Kha trong mắt hiện hiện một tia giọng niệm ai. Hóa ra là dạng này, Thiên Ma, lần này cũng là ta thay ngươi ngăn cản một tiết. Hoàng sao bên ngoài, khoảng cách hoàng sao mấy vạn mét xa. Dải mấy chục thước hoàng vũ treo trong hư không ánh lựa nọ độ, ba phủ phía trên thân ảnh. Tại sao có thể có dị tục tại? Đám người Tô Minh sắc mặt cũng không quá để mắt, tất cả đều là top 100 đại tộc nhỏ, còn có hai đại thánh tộc. Vệ Tiên Gác đêm ánh mắt nghiêm trọng, nợ rượu đã vận, đem tất cả mọi người che giấu, cũng không bị xa xa dị tộc Võ Tôn phát giác. Hoàng Sáo đã bị phát hiện hắn nhìn xem Tống Thành Vũ, chậm rãi nói, vậy sẽ cả tòa Hoàng Sáo bao phủ to lớn bình chứng, tất nhiên là dị tộc chí tôn lưu lại, ta ở phía trên cảm ứng được cực kỳ đáng sợ năng lượng. Có thể thế sao? Vệ tử quân nhìn xem phụ thân của mình. Nghĩ như thế, Vệ Tiên thủ bất đắc dĩ lắc đầu có 100 đại tộc nhóm 14 lớn võ tôn, cho dù cảnh giới tất cả đều so tát thấp, chiến lực cũng sâu không lường được, không phải dễ giết như vậy, huống chi còn có nhiều như vậy võ thân, còn có cơ hội. Tống Thành Vũ mặc dù sắc mặt liếp tóp, nhưng còn duy trì lý trí, chậm giọng nói: "Cho dù là Chí Tôn, cũng không có hoàn toàn đem Hoàng Sào phong tỏa, Hoàng Vũ có thể đem chúng ta mang đến, liền mang ý nghĩa nó vẫn như cũ có thể cảm ứng được Hoàng Sào." Đám người tất cả đều nhìn về phía hắn. Tống Thành Vũ là Họa Hoàng chuyên nhân, cũng tương đương với nửa cái chân Hoàng chuyên nhân, loại tình huống này, chỉ có thể nghe hắn. "Tôi động Hoàng Vũ, hẳn là có thể cảm ứng Hoàng Sào." đem chúng ta trực tiếp truyền tống vào đi, hay là mở ra lối thẳng hoàng xảo thông đạo. Đám người tất cả đều sắc mặt phấn chấn. Tống Thành Vũ lại sắc mặt vẫn nặng nề như cũ, nhưng giờ phút này trong hoàng xảo dị tộc đông đảo, chúng ta nếu là truyền tống tới một đám dị tộc trên mặt, chỉ sợ là. Đám người Tô Minh hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh tất cả đều trong mắt hiện hiện kiên quyết chi sắc. Thì tính sao? Nhìn những dị tộc kia, đi vào mạnh nhất cũng chỉ là vọ vương mà thôi, chúng ta không nhất định sợ bọn chúng. Chương 250, biến đổi lớn. Phong Mộ Linh. Giang Lâm, chương 250, biến đổi lớn. Phong Mộ Linh. Giang Lâm. Phương Kha trong mắt mang theo lạnh lùng chế giễu. Dực Thần tộc chiếm cứ Phu Lưu tộc danh mạch, bỗng nhiên hiện thân hoàn hảo, kẻ đến công tiện, đây là tại Thiên Thần tộc chuyện trong dữ liệu. Lại không nghĩ rằng, mục tiêu của bọn nó lại là Thiên Ma. Bất quá, Thiên Ma là trong tộc hậu bối hộ đạo, loại sự tình này mặc dù không tính là tuyệt mật, nhưng bình thường cũng sẽ không truyền đến Dực Thần tộc. Hiển nhiên, Thiên Thần tộc cũng không phải bền chắc như thép. Chỉ tiếc, Dực Thần tộc lần này vận khí thật không tốt. Phương Kha bởi vì ngoài ý muốn muốn bị nói tiên tộc truy sát, vì để cho hắn tránh đi, Thiên Thần tộc tạm thời đem cái này nhiệm vụ cho hắn. Dực Thần tộc Võ Vương tới gần. Tiên Ma, ngươi chuẩn bị xong chưa? Một cái Dực Thần tộc Võ Vương mở miệng, đồng thời năm đạo mênh ngông khí tức gạo thét mà lên. Quân bạo tinh thần lực chấn động, hiển hiện năm đạo to lớn tinh thần dị tượng. Khí huyết sôi trào, có thể rõ ràng phát giác được, năm người này đều là chí cường thánh tử cấp tiên kiêu. Phương Kha hơi nhíu mày. Năm cái chí cường thánh tử. Xem ra lần này, Dực Thần tộc muốn tổn thất nặng nề. Hắn trong mắt kim quang chiếu rọi, tinh thần lực giống nhau tại sau lưng sôi trào, một tôn to lớn tiên thần hiện hóa, ngồi xuống đi cùng. Bốn phía tiên cung đạo điện chiếu rọi, linh sơn hồ lớn hiện hiện, tiên vụ mở miệng. Phương Kha thanh âm dường như từ phía trên đỉnh chỗ sâu truyền ra, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng tốc sát. Các ngươi dường như chuẩn bị rất đầy đủ, vậy ta cũng miễn cưỡng xem như chuẩn bị xong chưa." Thanh âm hắn bên trong mang theo vài phần trêu tức. Sau đó, nguy nga rộng lớn tiên đình đàng không mà lên, rộng lớn vô biên, tràn đầy sôi trào lực lượng, hướng thẳng đến đối diện năm đạo tinh thần dị tượng chấn nắp xuống. Năm đại thánh tử cấp thiên điêu, tại thiên thần dị tượng hiển hóa trong nháy mắt đó, liền đã nhận ra không đúng. Bởi vì tiên ma tinh thần dị tượng không phải thiên thần giáng lâm. Thiên thần tộc đương đại Võ Vương bên trong, tinh thần dị tượng là Thiên thần Giang Lâm, đồng thời đang tu hành Thiên đỉnh trấn thế trải qua Thiên Kiêu, chỉ có một cái, Thiên Vũ 3. Vừa rồi kia Dực thần tộc Võ Vương thanh âm, giờ phút này bén nhọn nổ vang. Năm đại thánh tử đồng thời hãi nhiên vô cùng, toàn thân phát lạnh. Thiên thần tộc Thiên Vũ, trừ thiên vạn giới mới hoàng tử cấp Thiên Kiêu, vượt qua Thiên Huyền, lại lấy một địch hai đòn giết 10 vị trí đầu đại đồng cảnh hoàng tử. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyên bản vô cùng tự phụ, cảm giác tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay năm người, giờ phút này toàn đều tê cả da đầu. Nhất là nhìn đến Phương Kha tinh thần dị tượng chơ nấp xuống, Mấy người tất cả đều vô cùng sợ hãi, vốn là dự định đi săn một cái lang, lại không nghĩ rằng tiến vào bọn chúng vòng đây, lại là một đầu cự long. Giờ phút này, kia vị ngạn thiên đỉnh đã đi tới bọn chúng đỉnh đầu, đồng thời hướng thẳng đến năm người tinh thần dị tượng trấn áp xuống. Năm người vốn là bị Thiên Vũ đột nhiên hiện thân hù dọa, tinh thần kịch liệt chấn động. Giờ phút này Thiên Đỉnh trấn áp xuống, bàng bạc tinh thần lực, thế mà trực tiếp phá vỡ ngũ đại tinh thần dị tượng, nhường toàn bộ nội tung. Ngũ đại chí cường thánh tử cùng nhau ôm đầu tê thảm, trên thân từng đạo hộ thân năng lượng ba động dâng lên. Đây là bọn chúng hộ thân chi bảo, giờ phút này trực tiếp bị kích phá. Cố thánh vận chấn động, nhưng ngũ đại chí cường thánh tử bảo trụ một mạng, nhưng trên mặt tất cả đều là máu, khí tức tổn hao nhiều, nhìn về phía Phương Kha ánh mắt tràn đầy sợ hãi. "Xem ra các ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng a." Phương Kha khẽ miệng mang theo cười lạnh, con mắt màu vàng nóng nhạt bên trong một mảnh lạnh lùng, trong lòng khẽ nhúc nhích ở giữa. Năm người trên đỉnh đấu. Thiên đỉnh hào quang qua sáng, vô tận năng lượng hội tụ, tràn vào thiên đỉnh trung ương. Một bàn tay cực kỳ lớn, chán phóng sáng chói thánh quang, thần uy nồng đậm vô cùng, từ phía trên trong đỉnh rõ ra, tuấn phía phía dưới phủ xuống. Năm đại thánh tử sợ hãi vô cùng. Đối mặt vị này gần nhất danh khí cực lớn, thậm chí chém giết hai đại cùng cảnh Hoàng tử Thiên Vũ hoàng tử, bọn chúng một chút chiến ý đều không có. Giờ phút này, bọn chúng trong lòng không có ý khác, chỉ muốn lập tức chạy trốn. Ầm ầm. Năm người đồng thời vận dụng thủ đoạn bả mệnh, từng đạo cường đại thánh uy dâng lên, ngăn lại trên trời công kích. Ngũ đại chí cường thánh tử đồng thời lui nhanh. Muốn chạy trốn sao? Phương Kha tiện tay giật ra hộ thân quần trụ, kích phát trên đó thánh nhân đạo vận, ngăn lại những công kích này, dưới chân vừa sải bước ra. Lít nha lít nhít cực tốc đạo văn hiện hiện. Hắn trong chốc lắc đuổi tới một cái thánh tử sau lưng, trong tay thiên mâu lượn lờ lấy vết hồng sắc thiên phạt năng lượng. Phơ một chút, trực tiếp quán xuyên cái này thánh tử. Thiên phạt năng lượng nổ tung. Cái này đến từ Dực Thần tộc chí cường thánh tử tiêu thảm, lại bị cuồng bạo thiên phạt năng lượng, liền tinh thần lực đều chôn bụi, tại chỗ vạn lạc. Chí cường thánh tử cùng hoàng tử cấp, cách nhau một trời một vực. Một cái mắt, Phương Kha đã đuổi tới một cái khác chí cường thánh tử sau lưng, đồng dạng là thiên mâu xuyên thủng, cái thứ hai chí cường thánh tử mất. Siêu. Cái thứ ba chạy trốn bên người chí cường thánh tử Phương Kha hiện thân, thiên mâu đâm ra. Oeng. Một đạo cuồng bạo năng lượng bỗng nhiên bộc phát. Cái này chí cường thánh tử thế mà liều chết phản kích đồng thời hùng hãn không sợ chết, tùy ý Phương Kha Thiên Mâu đem nó xiêu thủng, nó hai tay hóa thành đàn nhánh, gắt gao đem Phương Kha Thiên Mâu bắt lấy. Ân. Phương Kha nhíu mày, mặt khác hai cái chạy trốn chí cường thánh tử, thế mà cũng tại thời khắc này quay đầu, đã sớm chuẩn bị bộ phát cực tốc, trong nháy mắt đi vào trường Phương Kha sau lưng. Rống. Có giao long gào thét, đen nhánh long trảo chụp vào Phương Kha sau lưng. Kha một bên, Ú U Lam gai nhọn, tôi lấy kịch độc, lặng yên không tiếng động quét ngang tới. Ba cái này chí cường thánh tử, đều không phải là dược thần tộc nhân. Vương Kha trên thân, ánh sáng màu hoàng kim trong chốc lát sáng lên, lập loại quang mang cùng thần thánh khí tức dung hợp, nhuộm vương Kha tại thời khắc này hóa thành một tôn kim sắc thần nhân. Tóc trắng bay lên, giống nhau nhiễm lên kim sắc, bằng lẫm mắt vàng chiếu rọi. Lan, cánh tay hắn chấn động, cuốn bạo vô cùng lực lượng kinh khủng, đủ để cùng mạnh nhất hung thú vật lộn, giờ phút này bộc phát, căn bản không phải chói buộc cánh tay kia thánh tử có thể cản. Thiên Mâu tùy tiện thoát khỏi người này chói buộc, huyết sát thiên phạt bạo tạc. Tiếng gọ sát chói tai vang lên. Kia là giao long trảo cùng xanh thảm gai nhọn, ở trên người hắn ma sát, nổ tung to lớn hỏa tinh, lại không có phá vỡ kim thân phòng ngự. Ba đạo khiếp sợ thanh âm vang lên. Phương Kha mặt không đổi sắc, Thiên Mâu quét ngang, thiên phạt tựa như ngàn chim cùng bay đồng dạng bạo liệt nổ tung. Vây công hắn tam đại chí cường thánh tử tất cả đều hãm nhiên. Ngăn cản ở giữa, Thiên Mâu phốc xuyên thủng trước người chí cường thánh tử, dùng động phía dưới trực tiếp đem nó nắp bẫy, sau đó Thiên Mâu quét ngang, Phương Kha tùy theo quay người. Sau lưng hai đại chí cường thánh tử vừa mới ngăn lại thiên phạt, Thiên Mâu liền giễu tới. Giao long trước người có lần phiến hiện hiện, mặc dù bị Thiên Mâu chòng chốc lát phá vỡ, nhưng vẫn là đỡ được một cái này. Mà bên người một cái khác chí cường thánh tử, lại tại Thiên Mâu quét ngang hạ, bị đánh gãy gãy nhọn, quét rất lâu. Phương Kha nhìn thấy sau lưng Giao Long, lập tức nhíu mày. Là ngươi? Ánh mắt của hắn đảo qua vừa rồi chém giết hai cái chí cường thánh tử, thân thể của bọn nó ngay tại tan rã, rất nhanh liền hóa thành điểm sáng tán đi. Phong Thần tộc linh thần, Phong Thập linh tới. Phương Kha ánh mắt lạnh lùng. Đầu này Giao Long, chính là Phong Thập linh mời đạo linh thần một trong. Thiên Vũ. Giao Long mở miệng, băng lãnh mắt rồng bên trong tràn đầy oặc cợt, không nghi tới, lần này tiên thần tộc tới lại là ngươi, xem ra ngươi vận khí chẳng ra sao cả, vừa đạt được Đao Hoàng truyền thừa, liền phải chết ở chỗ này. Phương Kha trên thân, huyết sắc thiên phạt lượn lờ, hắn đạp không hướng về phía trước. Vậy sao? Ta còn cảm thấy là phong thập linh vận khí không tốt lắm đâu, vừa vận gặp đạt được chuyển cửa ta, bên trong hoàng sào nó lần này khả năng trốn không thoát. Trốn? Dao Long tựa như là nghe được cái gì chó cười như thế, cười lên ha ha. Tiên Vũ điện hạ có phải hay không quên nơi này là địa phương nào? Nó lững thững chậm chậm, chan đây miệm mai, nơi này là hoàng sào, là chân hoàng nhà. Nên trốn, chỉ sợ ngươi là mới đúng. Phương Kha trong mắt hắn quang lóe lên. Còn chưa chờ hắn có hành động, Phương Kha bỗng nhiên cảm giác được hoàng sào bên trong đã xảy ra biến đổi lớn, bốn phía nhiệt độ ngay tại điên cuồng lên cao, nguyên bản ôn hòa hỏa hoàng lửa Giờ phút này đột nhiên biến hừng hực lên. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, theo cánh đám người thần tộc tới phương hướng, gào thét lên lan tràn tới, sau đó trong chớp mắt bao phủ cả tòa hoàng sào. Ha ha ha ha. Giao Long cười to không ngừng, "Thiên Vũ Điện Hạ, ngươi khả năng phải chết." Phốc. Thiên Mâu trong nháy mắt đem Giao Long xuyên thủng, cuồn bạo thiên phạt năng lượng trong chốc lát đem nó diệt xác. "Người quá ổn." Phương Kha mặt không thay đổi thu hồi Thiên Mâu, nhìn về phía phương xa. Nơi đó sóng linh khí rõ ràng, vô biên bắt ngát ánh lửa, cùng toàn bộ hoàng sào năng lượng, tựa hồ cũng đang hướng phía nơi đó hội tụ. Phương Kha biết nơi đó có cái gì kia là phong thập linh, cũng là nó thứ 10 linh, chân hoàng thân thể tàn phế. Thượng Như là có hơi phiền bái Vương Kha tự lẩm bẩm. Nơi này dù sao cũng là hoàng sào, là chân hoàng hạ ổ, dù là chân hoàng đã vất lạc, nhưng khi nó thân thể tàn phế trở về lúc, vẫn như cũng là chủ nhân nơi này. Ở chỗ này, phong thập linh chiếm cứ thiên thời địa lợi. Nó tại hấp thu hoàng sào tất cả năng lượng, nhất định phải cắt ngang quá trình này. Vương Kha trong mắt tràn đầy hàn ý, ngăn cản phong thập linh, không phải là vì tiên thần tộc những cái kia sói con nhất bản trùng tu. Hội tụ nhiều như vậy năng lượng phong thập linh, tất nhiên sẽ nhờ vào đó tu hành. Hoặc là tái tạo chân hoàng thân thể tạm phế, bất luận làm cái gì, đều đem tăng lên to lớn. Chờ nó tăng lên kết thúc, biết hắn Thiên Vũ cũng tại Hoàng Sào, tất nhiên sẽ tới giết hắn. Phương Kha quanh thân sát cơ sôi trào, dưới chân đạo văn hiện hiện, liền muốn tiến đến giết người. Giờ phút này, phía trước không gian bỗng nhiên vặn mèo, một cái thông đạo bị xé mở, sinh hồng quang mang bao phủ một đám võ giả, đột nhiên vọt vào trong Hoàng Sào. Phương Kha thấy rõ quang mang bên trong những người kia, lập tức trên mặt hiện hiện dị dạng chi sắc. Thật tiến đến, Tô Minh trong giọng nói tràn đầy hưng phấn cùng kích động, chúng ta âm thầm vào chân Hoàng Sào huyệt, không biết rõ có hay không chân hoàng chứng. Ta muốn nuôi một đầu nhỏ chân hoàng. Đừng có năng động. Khổng Tuyết hừ một tiếng, chân hoàng vừa xuất thế đoán chừng đều là võ thần cấp tồn tại, một ngụm hoàng lửa liền có thể thiêu chết ngươi. Nơi này cũng không có chân hoàng chứng. Tống Thành Vũ thanh âm truyền ra. Chân hoàng mất nhiều năm, hoàng sao năng lượng cũng không nhiều, coi như toàn bộ thôi động, tối đa cũng chỉ đủ chúng ta niết bàn, trùng tu khí huyết, không cần nghĩ quá nhiều. Xích Hồng Quang mang dần dần thu lại, bọn hắn cảnh giác nhìn bốn phía. Con tốt, không có rơi xuống những dị tộc kia trước mặt. Chờ một chút, đây là cổ trang Vân Bông nhiên thấy được Phương Hà, sắc mặt đột biến. Thiên thần tộc một ánh mắt, đám người Tô Minh tất cả đều trong lòng hàn ý ứa ra. Thiên thần tộc, vạn tộc thứ 11, vừa tới làm sao lại gặp được cái này tộc quần sinh linh. Đám người Tô Minh mặc dù trong lòng phất khổ, nhưng tất cả đều khí huyết chấn động, cảnh giác vô cùng nhìn xem trước người thiên thần tộc, tùy thời chuẩn bị động thủ. Đợi chút nữa, Tống Thành Vũ hít sâu một hơi, hắn nhận ra cái này thiên thần tộc, giờ phút này ánh mắt phức tạp. Lúc trước nhân cảnh một trận chiến, cái này thiên thần tộc lấy ra kim sắt chữ nhân hiến, lấy ra phụng thiên giáo lệnh bài, trước khi đi, còn đưa cho hắn một nhóm sa trùng. Cũng chính bởi vì những cái kia sa trùng Hàn Khả năng tu vi cấp tốc tăng lên, cấp tốc đột phá võ vương cảnh. Thiên Vũ Thánh tử đã lâu không gặp. Tống Thành Vũ ánh mắt phức tạp. Phương Kha vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt lại mang theo ôn hòa, đảo qua sau người những cái kia khuôn mặt quen thuộc, cuối cùng ánh mắt rơi trên mặt Tống Thành Vũ. Các ngươi tới đúng lúc hắn không cùng đám người nhận nhau, giờ phút này cũng không phải thời điểm, hắn nói thẳng. Phong Thần Hoàng tộc hoàng tử Phong Tập Linh, Phong Thần chân hoàng thân thể tầng thế, bây giờ ngay tại thao túng chân hoàng thân thể tầng thế, tú lại hoàng sao năng lượng, nếu để cho nó thành công, các ngươi đều không có đường sống. Là hắn. Tống Thành Vũ sắc mặt đột biến. Phong Tập Linh hắn đã qua, thậm chí cùng chân hoàng thân thể tàn phế giao thủ qua. Lúc trước tiến vào Đao Hoàng Đạo Trường cửa hải cuối cùng, nó mong muốn bằng vào Hỏa Hoàng Tí Vật, truyền thừa Trạm Tiên Đao Lục, chính là tao ngộ phong tập linh, bị truy sát chạy trốn. Đám người Tô Minh tất cả đều đổi sắc mặt. Bọn hắn nhìn ra, Tống Thành Vũ dường như cùng vị này tiên thần tộc thánh tử nhận biết, lúc đầu trong lòng thở dài một hơi. Lại không nghĩ rằng, nơi này thế mà còn có Phong Thần Hoàng tộc hoàng tử. Nhất là, nó dường như còn có cái gì chân hoàng thân thể tàn phế, có thể dẫn động hoàng sao năng lượng. Nếu là thật sự để nó thành công, đừng nói bọn hắn nghiệt bản tôi máu. Lần này chỉ sợ muốn chết hết ở nơi này, còn có cơ hội. Tống Thành Vũ cấp tốc nói ta cùng chân hoàng thân thể tản phế lúc giao thủ, phát giác được chân hoàng vẫn như cũ có còn sót lại linh trí. Ta sợ dĩ có thể chạy trốn, cũng là bởi vì lấy hoàng vũ thêm hỏa hoàng truyền thừa, dẫn động chân hoàng thân thể tản phế linh trí, lúc này mới may mắn chạy trốn. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trong tay hoàng vũ. Chân hoàng thân thể tản phế còn có còn sót lại linh trí. Đối điểm này hắn cũng là không có quá kinh ngạc, dù sao ban đầu ở hỏa hoàng thiên địa lúc, chân hoàng thân thể tản phế cảm ứng được hỏa hoàng ý chí mà xuất hiện, hiển nhiên thân thể tản phế bên trong vẫn còn có chút ý thức lấy phong thập linh cảnh giới, mong muốn hoàn toàn luyện hóa chân hoàng thân thể tán phế, không dễ dàng như vậy. Dù sao cũng là một bộ cấp chí tôn thân thể. Một chiêu này còn có thể dùng sao? Hẳn là có thể. Tống Thành Vũ cắn răng, phong thập linh có khả năng chính là tại mượn nhờ hoàng sao năng lượng, hoàn toàn luyện hóa chân hoàng thân thể tán phế, nhất định phải ngăn cản đó. Cho dù không phải luyện hóa chân hoàng thân thể tán phế, cũng muốn ngăn cản đó. Đi thôi. Phương Kha trực tiếp khởi hành, đám người Tống Thành Vũ lúc này đuổi theo, khiến cái này Võ Tông lưu lại đi. Phương Kha liếc qua đám người Tô Minh đa số cũng còn không thành võ vương, chỉ là võ tông cảnh dẫn bọn hắn tới làm cái gì? Hoàng sao bây giờ năng lượng cũng liền chỉ đủ võ tướng niết bàn đi. Đám người cổ trang vân trên mặt tất cả đều hiện hiện tức giận. Cái này dị tộc, thế mà xem thường bọn hắn. Bọn hắn có thể giúp một tay. Tống Thành Vũ không có đem mọi người lưu lại. Mặc dù đi đối phó Phong Thập Linh rất nguy hiểm, nhưng trừ Phong Thập Linh ra hoàng sở bên trong bây giờ còn có rất nhiều dị tộc cường giả. Vạn nhất Tô Minh bọn hắn tao ngộ, không có hắn tại, hơn phân nửa xuống không được. Hoàng sao mặc dù năng lượng không đủ Tống Thành Vũ nói tiếp, nhưng hỏa hoàng trong truyền thừa cũng có kích hoạt phương pháp, có thể làm cho võ tông cũng nhận được niết bàn trùng tu cơ hội. Phương Kha không nói chuyện, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Tống Thành Vũ tại Hỏa Hoàng Hoàng trong truyền thừa đạt được không ít đồ vật. Ta trước nếm thử cảm ứng Hoàng Sào, Hỏa Hoàng cùng chân Hoàng là sinh tử tương giao chiến hữu, hắn cũng là Hoàng Sào nửa cái chủ nhân, ta được đến Hỏa Hoàng truyền thừa, hẳn là có thể trưởng khống một bộ phận Hoàng Sào. Đi đường ở giữa, Tống Thành Vũ tinh thần chấn động, chiếu rọi ra từng đạo hỏa diễm đạo văn, phức tạp đạo văn chấn động, tràn ngập ra nồng đậm đạo vận, dường như tại cùng Hoàng Sào cộng minh. Mơ hồ trong đó, Phương Kha nhạy cảm phát ra được, Hoàng Sào dường như thật sự có đáp lại. Chương 251: Hoàng Sào chi tranh. Chiến phong 10 linh. Chương 251: Hoàng sáo chi tranh, chiến phong 10 linh. 10 cái dược thần tộc thiếu niên, phía sau cánh chim triển khai, bị xích hồng năng lượng bao quạ. Hoàng Lựa hội tụ. Bốn chúng dường như hóa thành chân hoàng chứng, tại hỏa diễm nhiệt bản bên trong, thể nội hỗn tạp năng lượng tất cả đều biến mất, chỉ có thuần túy nhất máu đang chảy. Đã sớm chuẩn bị xong các loại linh tính dược vật bị dẫn động, vì chúng nó rèn luyện khí huyết, hiệu quả rất tốt. Dược thần tộc chí cường thánh tử, cánh cầu nguyên trên mặt hiện hiện nụ cười. Đương nhiên, đây chỉ là giao dịch một bộ phận. Cánh cầu nguyên bên cạnh, là một gã người mặc dược thần tộc chiến giáp võ vương, nhưng ký tức lại không phải là dược thật tộc. Nó thản nhiên nói, "Cùng ta Phong Thần hoàng tộc giao dịch, là các ngươi sáng suốt nhất quyết định, hoàng tử điện hạ Phong Thần chân hoàng, chấp trưởng hoàng sào là chuyện đương nhiên sự tình, tương lai cũng tất thành vạn giới chí tôn. Hy vọng như thế đi." Cánh cẩu nguyên tự lẩm bẩm, ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung. Lần này niết bàn, bị dự trước khi thần tộc dự đoán hiệu quả còn tốt hơn. Tất cả chỉ vì nơi đây trên không. Một đạo to lớn vô biên bóng ma, bao phủ tứ phương, toát ra kinh khủng vô biên chân linh khí tức, dẫn động toàn bộ hoàng sào năng lượng hội tụ. Cũng chính bởi vì nó tiếp dẫn hoàng sào năng lượng, mới khiến cho dự thần tộc các thiếu niên niết bàn hiệu quả tốt như vậy. Cánh Cầu Nguyên. Giữa không trung đột nhiên vang lên băng lanh thanh âm, là Phong Thần Hoàng tộc hoàng tử Phong Thập Linh. Điện hạ có gì phân phó? Cánh Cầu Nguyên rất cung kính. Ta linh thần chết. Phong Thập Linh ngữ khí băng hàn, lạnh lùng nói, Thiên Thần tộc tiên ma, không có giết chết năm tên chí cường thánh tử năng lực, cho nên, hoặc là Thiên Thần tộc tới không phải thiên ma, hoặc là chính là các ngươi dựng thần động phản bội ta. Một cái mắt, sát khí lạnh như băng đem Cánh Cầu Nguyên bao phủ, nó trong lòng há nhiên vội vàng mở miệng. Không có khả năng. Hoàng tử điện hạ, xin tin tưởng ta, chúng ta tuyệt đối không dám phản bội. Đi thăm dò Phong Thập Linh cũng tin tưởng, Dực Thần tộc sẽ không ở nơi này phản bội, bọn chúng cũng không dám. Là, cánh cậu Nguyên liền vội vàng gật đầu, đưa tới Dực Thần tộc Võ Vương thị vệ, tự mình dẫn người tiến về Thiên Thần tộc phương hướng. Giữa không trung, Phong Thập Linh chân đạp chân hoàng thân thể tán phế. Hoàng sao chấn động, nồng đậm vô cùng đặc thù năng lượng, đang từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng hội tụ tới. Tuyệt đại đa số năng lượng, tất cả đều bị chân hoàng thân thể tán phế thoát vệ. Chân hoàng trên thân, mục nát khí tức đang yếu bớt, một chút hư thối huyết nhục xuất hiện hoàn tính, ảm đạm hoàng vũ, dường như cũng sáng lên một tia. Kia, kia cổ kinh khủng chân hoàng uy áp, giống như cũng tại từ từ mạnh lên. Trừ cái đó ra, một số nhỏ năng lượng thì là quán chú tới phong thập linh thể nội, nhường trên người hắn giấy lên hoàng lửa, chân hoàng đại đạo đạo vận tràn ngập. Phong thập linh khí tức tăng lên, nó đang mượn này tu hành. Cánh cầu nguyên rời đi không lâu, phong thập linh đột nhiên mở mắt ra, trong mắt ngân sắc quang mang chồng chốc lát chiếu sáng, một khối sát khí lạnh như băng đột nhiên tràn ngập ra. Hoàng sao gì động? Ai tại cùng ta tranh đoạt hoàng sao? Hắn cảm ứng được, hoàng sao rung động, lại không phải nó dẫn động, có người đang nỗ lực chưởng khống hoàng sao. Phong thập linh sát cơ nồng đậm. Hoàng sao cũng không phải là chỉ là một tòa sao huyễn. Nơi này là chân hoàng hào ổ, là chân hoàng bế quan chỗ tu hành, từ vô cùng chân quý linh thụ dựng mà thành. Sau khi xây xong, chân hoàng lại làm tiến một bước luyện hóa. Nó bố trí xuống bao phủ cả tòa hoàng sào cấm chế, phong tỏa cũng nổi lên trong hoàng sào đặc thu năng lượng, là gấn chân hoàng đặc hữu lại đạo, hình thành ngột mảnh đặc biệt tiểu thiên địa. Lần này các tộc võ giả có thể tiến đến, là bọn chúng 14 tộc chí tôn, tự mình tiến vào hoàng sào tham dò sau, liên thủ lưu lại cấm chế. Các tộc lấy chí tôn tín vận, thôi động cấm chế, tạm thời mở thông đạo, có thể tiến vào bên trong. Trên thực tế, hoàng sào trận pháp cũng không có bị phá hư. Phong thập linh tại làm, không phải luyện hóa cấm chế hoàn toàn trường khống hoàng xảo, nó cũng làm không được. Nó chỉ là mượn nhờ chân hoàng thân thể tàn phế cùng hoàng xảo liên hệ, dẫn động hoàng xảo tất cả năng lượng, muốn đem hoàng xảo hoàn toàn móc sạch. Nhưng bây giờ, có người đang làm chuyện giống vậy. Nó rõ ràng cảm giác được, tụ đến năng lượng giảm bớt, kia người trong bóng tối, giống nhau nắm giữ chân hoàng tín vật, có thể cảm ứng đến hoàng xảo cấm chế. Muốn chết. Phong Thập Linh theo chân hoàng thân thể tàn phế bên trên đứng dậy. Bọn nó không kịp cánh cầu nguyên. Rống. Một tiếng long ngâm, giao long theo phía sau ngân sắc truyền qua bên trong ngưng tụ mà ra, Phong Thập Linh đứng tại long đầu bên trên, đạp long mà đi. Giao Long vừa mới bị giết chết một lần, giờ phút này nương tụ, khí tức có chút yếu bớt. "Giết ta tam đại linh hồn, là ngươi sao? Thiên thần tử." Phong thập linh khí tức lánh tốc, đuổi sát cánh cầu nguyên bọn người mà đi. Nơi xa, Tống Thành Vũ dẫn động hoàng xảo cấm chế, nồng đậm chân hoàng chi lực tụ đến, hoàng gấu lựa gấu, đám người chịu chân hoàng chi lực tầm bổ, rõ ràng cảm giác được toàn thân thư sướng, trên thân một chút tám tật cũng đang khôi phục. Chân hoàng chi lực quán chú tới Hoàng Vũ bên trong, Hoàng Vũ càng phát ra xích hồng năng ảnh, quang mang sáng lạ. Lúc này mới chỉ là một phần nhỏ chân hoàng chi lực. Tống Thành Vũ sắc mặt hồng nhuận, hắn hấp thu rất nhiều chân hoàng chi lực. Cái kia phong thập linh hấp thu càng nhiều, nhất định phải ngăn cản hắn. Đáng người một bên chân hoàng chi lực một bên đi đường. Phong thập linh rất mạnh Phương Kha nhắc nhở, nhất là trong hoàng sào nó phong thần chân hoàng thân thể tàn phế, chiến lực sẽ phi thường kinh khủng, các ngươi còn không phải võ vương, nhớ kỹ trốn xa một chút. Vừa dứt lời, Phương Kha liền trong mắt kim quang lóe lên. Tới. Hắn đã cảm ứng được cánh cầu nguyên bọn người. Các ngươi không cần ra tay. Hắn nói một tiếng, dưới chân cực tốc phủ văn lóe lên, trong chốc lát biến mất tại mương chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại cánh cầu nguyên bọn người trước mặt. Tốc độ của hắn quá nhanh. Nhanh đến cánh cầu nguyên cương cảm ứng được sự xuất hiện của hắn lúc Chói mắt đao quang đã phát sáng lên, như là mặt trời bạo tạc đồng dạng, loại này quang, cho dù là Võ Vương đều khó mà ngăn cản. Vạn Minh Dao, cánh cầu nguyên toàn thân run rẩy, cảm nhận được một loại cực hạn sợ hãi. Loại đao pháp này, nó gần đây nghe nói qua mấy lần. Đệ tử cổ lão Chí Tôn Chí Tôn Pháp, trước mắt chư thiên vạn giới duy nhất người thừa kế là Thiên Vũ. Cánh cầu nguyên thanh âm chói tai, lần này tới không phải thiên ma, là thiên vũ. Nương theo lấy nó thanh âm vang lên, là đao xé rách dục thể thanh âm, cùng nó bên cạnh những cái kia Võ Vương thị vệ tiếng kêu thảm thiết. Lâm Hắn sợ hết cả gai ốc đau khí lướt qua nó quanh thân, nhưng cũng không có đưa nó chết. Cánh Cầu Nguyên biết, Thiên Vũ đao thứ nhất, đối thủ là nó bên cạnh những cái kia vọ vương. Nó theo bản năng lui nhanh, đồng thời thôi động phong ngự linh binh. Rất nhanh, nó ánh mắt khôi phục, nhìn thấy giữa không trung ngay tại rơi xuống từng cỗ thi thể, cùng đã áp vào nó chỗ cổ đao. Cùng, Thiên Vũ cặp kia băng hàn lạnh lùng con mắt màu vàng lóe. "Wen!" Phong ngự linh binh nổ tung, cánh Cầu Nguyên che lấy cổ, bay ngược ngoài trăm thước, máu theo giữa kẽ tay chảy ra. Nó khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Thiên Vũ quá mạnh. Một cái thượng phẩm phòng ngự linh binh, thế mà bị hắn một kiếm xé mở, kém chút đưa nó cắt chết hầu. Nó trong nháy mắt thôi động dục thần tộc thánh nhân lưu lại hộ thể thần thông, thánh quang sáng lên, muốn đem nó tại chỗ truyền tống rời đi. Nhưng sau một khắc, oanh ngột đạo thánh lực đánh tới, đem truyền tống thánh lực chôn bụi. Theo sát ở phía sau chính là phương kha vô cùng sắc bén lại một đao. Phá kiêu đao. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cánh cầu nguyên phát ra không cam lòng gầm thét. Hoàng sau một nhóm, bất quá là vì trong tộc hậu bối hộ đạo, hoàng tử cấp thiên kiêu, làm sao lại lãng phí chính mình thời gian tu hành, xuất hiện ở đây? Sắc bén mảnh đao xé mở cánh cầu nguyên cổ. Trong đao năng lượng ẩn chứa, đem nó tinh thần chốt bụi, hoàn toàn giật bỏ. Nhìn xem nó rơi xuống thi thể, Phương Kha rốt cục mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Có thể là ngươi vận khí không tốt a. Sau lưng của hắn, đám người Tống Thành Vũ đuổi đi lên, vừa vận thấy cảnh này, tất cả đều vẻ mặt chấn động. Quá mạnh. Tô Minh đệ nén khiếp sợ thanh âm, hai đao trạng bảy tám cái võ vương, cuối cùng cái kia, ít ra cũng là thánh tự cấp võ vương. Một đao đều bước đi qua. Đám người không huyên tất cả đều hít vào linh khí. Bọn hắn đã biết, cái này thiên thần tộc nhân, là phụng tiên giáo người. Hơn nữa còn là kim sắc chữ nhân khiến chớp chứng dạ. Những cái này phụng thiên giáo chúng, thiên thần tộc thánh tử, thực lực quá kinh khủng. Tống Thành Vũ cũng là ánh mắt nghiêm trọng. Hắn có chút đoán được Thiên Vũ chân thực thân phận, bởi vậy trong lòng so đám người Tô Minh chấn kinh càng lớn. Gia hỏa này, hiện tại đã mạnh như vậy sao? Hắn mặc dù đạt được hỏa hoàng truyền thừa, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể có thể so với chí cường thánh tử cấp mà thôi. Mà Phương Kha vừa rồi chém giết cái kia dục thần tộc chí cường thánh tử, chỉ dùng một đao. Nói cách khác, hắn hiện tại đối với Phương Kha mà nói cũng chính là một đao sự tình. Giữa không trung, Phương Kha quay đầu, Nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một vệt ánh sáng, đang mang theo sát khí lạnh như băng, phá vỡ hoàng lửa, cấp tốc tốc dáng lâm. Phong thập linh. Đám người Tống Thành Vũ sợ hai mà kinh. Phong thần hoàng tộc hoàng tử, chư thiên vạn giới mạnh nhất một trong những tiên kiêu phong thập linh, nó tới. Rất nhanh. Một cố cường đại khí tức dáng lâm, trấn áp tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Đám người Tô Minh tất cả đều theo bản năng toàn thân run rẩy, cho dù là Tống Thành Vũ cùng là võ vương, giờ phút này cũng không cách nào bình tĩnh. Tôn này hoàng tử cấp tồn tại, quá mạnh. Thiên Vũ, lại là ngươi. Phong thập linh chân đạp giao long, thanh âm bên trong mang theo kinh hãi cùng mấy phần nắm bóng. Ngươi đạt được đao hoàng truyền thừa. Trước đó đao hoàng đạo trường một nhóm, nó cùng Đường Thập Thất, Cửu Diễm hoàng tử ba người, tất cả đều không thu hoạch được gì rời đi. Đường Thập Thất thậm chí từng nói, đao hoàng truyền thừa căn bản không có khả năng bị đạt được. Đao hoàng không muốn truyền đạo. Nhưng trước đây không lâu, vạn tộc truyền ngôn, Tiên Thần tộc Tiên Vũ đạt được đao hoàng truyền thừa, tại đao hoàng đạo trường bên ngoài, lấy một binh hai, chém giết hai đại nói tiên tộc hoàng tử. Tin tức này chấn kinh vạn tộc, cũng tương tự chấn kinh Phong Thập Linh. Đao hoàng truyền thừa căn bản là không có cách chạm đến, ngươi là thế nào đạt được? Phong Thập Linh quát khẽ Đồng thời trong lòng khẽ nhúc nhích, đưa tới chân hoàng thân thể tàn phế. Thiên Vũ chiến tích kinh người, lấy một địch hai chém giết nói tiên tộc hoàng tử, cái này khiến nó không thể không toàn lực ứng phó. Các ngươi không chiếm được là bởi vì các ngươi không xứng. Phương Kha cầm trong tay mặt đao, trên thân kim quang chiếu rọi, cường đại đao ý ngưng tụ. Đao hoàng truyền thừa, chỉ truyền nhân tộc. Phong Thập Linh mắt lộ ra linh ý, phía sau, to lớn bóng ma mang theo của phòng, cấp tốc tới gần. Chân hoàng thân thể tàn phế. Tống Thành Vũ ánh mắt thăm thú, trong tay hoàng vũ xích hồng, sáng loá mắt. Phong Thập Linh hướng hắn nhìn qua, nhân tộc, Tống Thành Vũ, hóa ra là ngươi tại cùng ta tranh hoàng sao? Xem ra lúc trước nhân cảnh một nhóm, ngược lại để ngươi được mấy phần cơ duyên." Tống Thành Vũ trong lòng truyền âm, nhường đám người Tô Minh rời xa, chính mình thì là đẳng không mà lên, đến đến bên người Phương Khả quát giọng nói: "Lan gia Hoàng xảo, nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương." "Ta không đến tới." Phong Thập Linh cười ha ha, dưới chân giao long tán đi, phía sau to lớn bóng ma tới gần, đưa nó trở lên, đồng thời kia bóng ma cũng lộ ra chân dung. Hơn phân nửa thân thể hư thối không chịu nổi, cánh chim mảm đạo, bạch cốt lộ ra thân thể tận thế, cùng cả tòa Hoàng xảo cấp minh, toát ra để cho người ta khó mà chống cự kinh khủng. Phong Thập Linh đứng tại chân Hoàng Thân thể tàn phế trên thân, quan sát hai người. Không nên tới, là các ngươi. Bất quá, đã tới, vậy cũng không cần đi. Ầm ầm. Chân Hoàng Thân thể tàn phế đè xuống. Hoàng sao chấn động, cấm chế hiện hiện, kinh khủng sát cơ ngưng tụ, muốn đem hai người trực tiếp giật bỏ. Mở. Tống Thành Vũ vung lên Hoàng Vũ, toàn thân ánh lửa chiếu rọi, lít nha lít nhít hỏa chi đạo văn chiếu rọi. Kia là Thiên Hạ Hỏa Diễm Cổ Nguyên, là tất cả hỏa chi đại đạo hội tụ. Hoàng lửa cũng ở trong đó. Hoàng Vũ chiếu rọi qua màn, hỏa hoàng truyền thừa đạo vận chấn động, hội tụ sát cơ hoàng sao cấm chế cảm ứng được quen thuộc tồn tại, chậm rãi biến mất quả nhiên là ngươi. Phong thập linh trong mắt sát cơ đại tác, dưới chân giẫm mạnh. Giờ phút này, chân hoàng thân thể tàn phế khí tức cuồn bạo, hoàng lửa hội tụ, hóa thành một đầu to lớn hỏa diễm chân hoàng, lợi trảo xích hồng, hai cánh giơ lên, đột nhiên một cái. Roeng! Hỏa diễm cuồng phong gào thét mà đến. Chân hoàng theo sát phía sau, hoàng đầu ngón tay duệ, hoàng dược như đao, đây tuyệt đối là hoàng tử cấp chiến lực, thậm chí vượt qua đồng dạng hoàng tử. Thân hoàn chạm, chân hoàng nức. Tống Thành Vũ thi triển đại thần thông, một tay như trảo, một tay như đao. Hoàng trảo ngưng tụ, giống nhau xích hồng to lớn, thiêu đốt hoàng lửa. Hoàng dược hiển hóa Trở như thế nào, hàn quang xuyên qua trên trời dưới đất. Đó là của Hỏa Hoàng truyền thừa. La Hỏa Hoàng lĩnh hội chân hoàng nguyên thủy công kích, mở hoàng đạo thần thông, cơ hồ phục hắc chân hoàng chi lực, to lớn va chạm bạo tạc. Tống Thành Vũ bên ngược, trong miệng chảy máu, nhưng trong nháy mắt hoàng lửa giấy lên, thương thế trong chốc lát hồi phục. Hắn giống nhau trong tay nắm giữ dục hỏa trọng sinh thiên. Cho nên, giờ phút này mặc dù chiến lực kém xa chân hoàng, nhưng bởi vì tu hành hỏa hoàng truyền thừa, chân hoàng có thần thông hắn có, chân hoàng không có hắn cũng có. Hắn bởi vậy có thể ngăn lại chân hoàng thân thể tàn phế sắt triều. Mà giờ khắc này, đứng tại bên cạnh Phương Kha, trên người đau ý đã đồng đậm tới cực hạn, trên tay mạch đao đạo văn chiếu rọi. Phương Kha dương đao, chém xuống. Ngươi muốn nhìn đao hoàng truyền thừa, vậy chỉ dùng đao hoàng truyền thừa, chẳng ngươi. Khen, lốt ngạt vô cùng đau ngầm, phản phất là nổi lên vô số năm mù đao, dấu đi mũi nhọn đã lâu, sơ lộ trên vành, thiên địa, có thể một đao chạm chi. Tiêu ngưng tụ đến cực hạn đao quang, đủ để xé rách ngăn khuất phía trước tất cả. Phong thập linh đứng trên người chân hoàng phía sau từng đạo vòng xoáy màu bạc xoay chậm chậm. Mỗi một đạo vòng xoáy bên trong, tự hồ cũng có một đạo thần bí sinh linh, bị ngân quang bao phủ, phản phất là tại ngâm tụng đạo kinh. Kia là nó tu hành phong thần đại thần thông cũng là nó Phong Linh, Phong Thần hoàn tộc, lấy Phong Thần đại thần thông vang danh thiên hạ, vạn tộc đều biết linh thần cường đại. Lại uýt có người biết. Trên thực tế, Phong Thần hoàn tộc tự thân chiến lực cũng phi thường khủng bố, bởi vì Phong Thần đại thần thông có thể đem tự thân linh thần chi lực hội tụ đến bản thể chiến thân. Giờ phút này, mặt đối với Đao Hoàng tuyệt thế đạo pháp, Phong Thập Linh cũng vận dụng Phong Thần đại thần thông hoạch tâm thủ đoạn. Chỉ thấy phía sau, chín đạo xoay chậm chậm ngân sắc vầng xoáy, theo thứ tự dung nhập vào Phong Thập Linh thể nội. Giờ phút này, hùng hực ngân sắc quang mang từ trong cơ thể Phong Cửu Linh tuôn ra, tùy theo tràn ra, Còn có một cỗ tràn ngập bạo ngược cùng máu tanh khí tức khủng bố. Một cái đen nhánh long trảo, bao trùm lấy từng tầng từng tầng quỷ dị qua mang, theo ngân quang trong rõ ra, chụp vào thiên địa một đao trảm ngà quang. Ầm ầm. Đinh hai nhấc góc nộ vàng của pháp. Đao rơi, long trảo bị xé mở, màu bạc máu theo đao quang chảy xuống. Nó thụ thương, nhưng nó, đỡ được thiên địa một đao trảm, chương 252, chân hoàng chiến lực. Trảm phong tiểu linh, chương 252, chân hoàng chiến lực. Trảm phong tiểu linh. Sôi trào ngân quang dần dần biến mất. Ngân quang bên trong, Phong Thập Linh đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Trên đầu của hắn sinh ra một tầng đen nhánh vảy rồng, dường như long giáp giống như bao trùm toàn thân, đây là giao long tộc lực lượng. Đồng thời, nó hai mắt xích hồng, có mặt trời đang nhìn bên trong chiếu rọi, đây là tới tự đỏ minh tộc linh thân xích họa con mắt. Nó một cái tay hóa thành long trảo, một cái tay khác thì hóa thành một cây bén nhọn vô cùng gai sắc, thanh tử quang mang lấp loé, mang theo đến từ tự tự lửa tộc kỳ độc. Hai chân xương cốt rời ra, hình thành bén nhọn cốt thứ, đây là tới tự ngọc cốt nhất tộc lực lượng. Ngoại trừ chân hoàng thân thể tàn phế bên ngoài, cửu đại linh thân lực lượng, tại thời khắc này toàn bộ hội tụ đến phong thập linh thể nội. Nhưng thân thể hắn dị biến đồng thời, tinh thần khí máu trở, cũng tất cả đều cuồng bạo tới cực hạn. Hoang mang tản bạo máu tanh khí tức tràn ngập ra. Tống Thành Vũ vẻ mặt chấn động, Phương Kha cũng còn người hơi co lại. Giữa không trung, máu chảy long trảo siết chặt đao quang, sau đó đột nhiên dùng sức, đem đao quang nhấc lên, cánh tay kia gai nhọn quét qua. Cạch một tiếng nổ vang. Đao quang oanh minh nổ tung, tử xác xương độc lan tràn ra, trong chốc lát hướng phía Phương Kha dâng chào tới. Chết. Phong Thập Linh phát ra một tiếng cùng loại hung thú gào thét đồng dạng gầm nhẹ, dưới chân vừa sải bước ra, theo không gian có chút chấn động, nó trực tiếp biến mất tại môn trọ. Đây là dị chủng tộc không gian tiên phú. Siêu, bén nhọn gai độc theo Phương Kha sau lưng không gian hiển hóa, trong nháy mắt tới gần phía sau lưng của hắn. Cho dù Phương Kha đã hết sức chăm chú, nhưng không gian khiêu dược đồng dạng năng lực mang tới tốc độ quá kinh khủng. Phương Kha chỉ có thể phía sau lưng căng cứng, kim quang đại phóng, đồng thời đột nhiên xông về phía trước ra. Dưới chân đạo văn tràn ngập, hắn trong nháy mắt xông ra ngoài mấy chục thước, trong tay mạch đao ở sau lưng quăng ngang. Ken một tiếng nổ vang. Phương Kha quay người nhìn thấy phong thập linh bị mạch đao đánh lui, lại đồng thời cảm nhận được phía sau lưng truyền đến một hồi nói nói. Là gai độc Nó mặc dù không thể đâm xuyên Vương Kha bất diệt kim thân, nhưng vẫn là nhượng Phương Kha chúng động. Phía sau kim quang hùng hực, thiên thần văn chiếu rọi, lập tức phát ra tứ tứ thanh âm, mơ hồ trong đó còn có gầm thét cùng kêu thảm truyền ra, đến từ loại kia độc quỷ dị. Phương Kha trong mắt mang theo nghiêm trọng. Nằm trong loại trạng thái này Phong Thập Linh, sát thực rất mạnh. Trên thực tế, Phong Thập Linh mỗi lần phong linh lúc, lựa chọn những cái kia linh thân là quy hoạch. Mục đích chính là vì bây giờ thi triển loại đại thần thông này, các loại năng lực phối hợp lẫn nhau, hiện ra chiến thể có thể sừng có giải. Chín loại tiên phú hội tụ một thân, nhưng Phong Thập Linh giờ phút này căn bản không có nhược điểm. Siêu, nó lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, vượt qua không gian, tại Phương Kha bên cạnh thần nhiên hóa. Lần này, Long Trảo vồ xuống, gai nhọn sắc bén, sát cơ sắc bén. Phương Kha quanh thân kim quang sáng lạn hùng hực. Thiên phạt! Hắn một tiếng quát mắng, quét nổ tung vô số đạo huyết sắc thiên phạt tiềm điện, trong nháy mắt bổ vào Long Trảo, trên mũi nhọn bạo tạc. Đồng thời, Phương Kha tinh thần lực chấn động, một tôn chí cao thiên thần chiếu rọi mà ra, bàn tay khổng lồ vồ xuống, như là thiên thần hạ phàm, xích nhập giữa trời. Phong Thập Linh hai mắt đỏ ngầu kịch liệt lập lòe, một vòng xích hồng mặt trời chiếu rọi hiện thực, thiếu đốt xích hồng hỏa diễm. Mặt trời bay lên không, nên Quick Tiên Thần bản tay. Phương Kha vẻ mặt băng lãnh, mạch đao đỗng nhiên chấm dứt ra, tựa như ứ ảnh đồng dạng, lén qua cánh tay kia, đến đến Phong Thập Linh cổ trước. Ú uh, hồn đao. Phong Thập Linh trong nháy mắt sợ hết cả gai ốc, trên cổ từng đạo vậy rồng nộ tung, hình thành kiên cô vô cùng long khải. Nhưng mạch đao vô cùng sắc bén, chính là trời sinh cực phẩm linh binh, căn bản không phải long khải có khả năng ngăn cản. Nương theo lấy chói hai gió vang, khối lớn vậy rồng bay lên, dòng máu màu bạc vảy ra, một cái đầu lâu bay lên. Phong Thập Linh trực tiếp bị Phương Kha chiến đấu. Cùng thời khắc đó, Phương Kha phía sau Thiên Thần, quanh thân vô biên thiên đỉnh hiển hóa, đồng thời có Minh, hội tụ năng lượng bằng bạc. Giờ phút này, Thiên Thần uy năng phóng đại. Ầm ầm. Xích Nhật nổ tung, vô biên biển lửa băng liệt, Thiên Thần bàn tay xuyên qua biển lửa, trấn áp ở Phong Thập Linh không đầu thân thể tàn phế bên trên. Hội tụ cự tộc thần thông thân thể tàn phế bành nổ tung. Huyết nhục bắn ra bốn phía bên trong. Phương Kha vừa sải bước ra, xông qua màn máu, mảnh đao sáng lên sắc bén vô cùng hà quang, truy giết Phong Thập Linh đầu lâu. Phong Thập Linh khắp khuôn mặt là hãi nhiên, tinh thần lực gào thét chấn động, phát ra gầm thét. Đến Phía sau duy nhất ngân sắc vòng xoáy quang mang sáng rõ, mơ hồ trong đó, dường như có một đạo bén nhọn hốt vang truyền ra. Lệ. Sau một khắc, đang giao thủ với Tống Thành Vũ chân hoàng thân thể tàn phế, âm vang bộ phát ra cuồng bạo vô biên năng lượng ba động, dẫn động cả tòa hoàn sào. Vô biên hoàng lửa trong chốc lát hội tụ thành biển. Chân hoàng thân thể tàn phế hai cánh vung lên, đột nhiên một cái, huyễn lửa cuồng bạo sôi trào, đem truy sát Phương Kha ngăn lại. Phong thập linh đầu rơi nhập trong biển lửa. Chân hoàng thân thể tàn phế cũng biến mất ở bên trong, trong lúc nhất thời không có động tĩnh. Phương Kha đứng tại cuồng bạo hoàng lửa bên ngoài. Hoàn toàn sôi trào hoàng lửa, năng lượng cuồng bạo Lực phá hoại cực mạnh, cho dù là bất diệt kim thân cũng kháng không được bao lâu. Ta đến. Tống Thành Vũ thôi động hoàn vũ. Lít nha lít nhĩ hỏa chi đại đạo đạo văn hiện hiện, cùng Hoàng Vũ cấp minh, cùng Hoàng Sào cấp minh. Hỏa lửa, cũng là thiên hạ hỏa diễm một loại. Hỏa hoàng hỏa diễm đại đạo, hội tụ thiên hạ tất cả hỏa diễm lực lượng, là chân chính trong lửa chi hoàng. Hoàng Vũ ở Tống Thành Vũ thôi động hạ, uy năng phóng đại, tán mát ra cuồng bạo áp lực, đem trọn phiến biển lửa tu nạp trong đó. Hoàng Vũ càng phát ra xán lạn hung lực, cơ hồ bị luyện chế thành linh binh. Tống Thành Vũ không để ý tới Hoàng Vũ biến hóa, mà là cùng Phương Kha vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía biển lửa biến mất sau. Lần nữa hiện thân Phong Thập Linh, chân hoàng thân thể tản phế biến mất, bị Phong Thập Linh lấy Phong Thần bí pháp luyện vào thể nội, cái này khiến Phong Thập Linh bộ dáng lần nữa lại biến, bị chém dụng thân thể vừa giải đi ra. Nhưng trước đó vậy rồng, long trảo, gai nhọn trợ, đã tất cả đều không thấy, bởi vì có lực lượng cường đại hơn thay thế bọn chúng. Giờ phút này Phong Thập Linh, toàn thân trên dưới đều bị một bộ chiến giáp bao phủ ở bên trong, liền đầu đô hộ ở, phía sau thì là sinh ra một đôi to lớn hoàng rực. Chỉ có điều, bất luận là chiến giáp vẫn là hoàng rực, giờ phút này tất cả đều chia làm hai nửa. Một nửa sắc hồng, hoàng lửa sáng lạ. Thần Huy chạy suốt thôi. Một nửa khác đen như mực, quấn quanh lấy hư tối năng lượng, có đỏ thấm máu đang chảy, phảng phất muốn nhỏ giọt xuống. Ngay cả con mắt của nó cũng lạ. Một cái xích hồng bên trong mang theo thần thánh kim sắc, một cái khác thì là đen nhánh hư tối. Loại này thần thánh cùng tử vong cùng tồn tại, Singer bừng bừng cùng hư tối tử ý rơi rưa, nhuộm phong thập linh giờ phút này tràn đầy khí tức quỷ dị. Thiên Vũ. Phong Thập Linh mở miệng, thanh âm cũng có hai trọng. Nhất trọng thần thánh vĩ ngạn như là thần minh, một cái khác nặng thì giống như từ trong địa ngục truyền ra, mang theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng ghê rợn. Dừng ở đây rồi. Cái gọi là vượt qua thiên phiền ngươi. Tại chân hoàng thân thể hạ, sắp nên đón kết thúc, chân hoàng chân long đám sinh linh. Theo con non bắt đầu, chính là cùng cảnh mạnh nhất, tu hành công pháp thần thông, toàn đều là cấp cổ hoàng. Đại thành chân linh, thậm chí có thể lấy chí tôn hành kích của hoàng. Phải biết, hoàng tử cấp thiên kiêu, khí huyết 10 vạn kg, cũng bất quá là chí tôn hạt giống mà thôi, thành hoàng vẫn như cũ khó như lên trời. Tất cả chí tôn đều là hoàng tử cấp thiên kiêu. Nhưng chân linh khác biệt, đại thành chân linh so cùng cảnh chí tôn cần mạnh, có thể chiến cổ hoàng. Nói cách khác, cùng cảnh chân linh, chiến lực so hoàng tử cấp cần mạnh. Cho nên Giờ phút này dung hợp chân hoàng thân thể tàn phế phong thập linh, sức chiến đấu của nó đã vượt qua cùng cảnh hoàng tử cấp thiên kiêu, trở thành một tầng khác yêu nghiệt. Bởi vậy, Trấn Sát Phương Kha, nó có đầy đủ tự tin. Hoàn Dực Vũ, phong thập linh quanh thân hoàng hung thịnh thịnh, trong chốc lát đi vào Phương Kha trước người. Nó giờ phút này tốc độ, thậm chí so vừa rồi vận dụng không gian năng lực còn mạnh hơn. Oanh, Xích Hồng năm đấm, bao trùm lấy thiêu đốt hoàng lựa chiến giáp, trong nháy mắt đánh ở Phương Kha trước lưng. Tiếng vang vang minh, Phương Kha trong chốc lát bị đánh lùi vài trăm mét. Cùng thời khắc đó, Phong thập linh hóa thành một đạo hỏa quang, trong nháy mắt đi vào Phương Kha sau lưng, trong mắt mang theo băng lãnh cùng triêu tức. Kết thúc. Nó lạnh quát, trong tay một cây xích hồng hoàng hỏa chi thương nương tụ, hướng phía Phương Kha phần gáy đâm xuống. Nguyên mộng mới là kết thúc. Nương theo lấy Phương Kha thanh âm truyền đến, kèm một tiếng vang giòn bên trong, chẳng biết lúc nào, Phương Kha đao trong tay đã xuất hiện ở sau lưng, chặn một thương này. Cái gì? Phong thập linh hiển nhiên. Đây là cái gì đạo pháp? Vừa rồi kia lóe lên một cái rồi biến mất đạo quang, làm sao lại nhanh như vậy? Nó căn bản không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hàn quang lóe lên, súng của mình liền đã bị chạm. Cái này thật bất khả tư nghị. Phương Kha mượn lực quay người, con ngươi màu vàng nóng vô cùng băng lãnh, sắc bén tràn ngập sát cơ. Đã vận dụng một đạo kia, hôm nay, liền không thể thả Phong Thập Linh rời đi. Hôm nay, liền đưa ngươi một trận chân chính kết thúc. Ca. Phương Kha trong mắt sát cơ nồng đậm. Phong Thập Linh con ngươi hơi co lại, trong lòng hiện hiện một câu nguy cơ vô hình cảm giác, nhưng thoáng qua liền bị nó chiếm dụng. Nguy hiểm. Tại dung hợp chân hoàng thân thể tàn phê sau, chư thiên vạn giới cùng cảnh võ vương, một đối một, đã không người là đối thủ của nó. Cho dù là đường cấp thất, hoặc là mười vị chí đầu lớn hoàng tử khác. Chư thiên vạn giới Nó là cùng cảnh mạnh nhất, chỉ là tránh thoát một thường, đã cảm thấy có thể thắng sao. Phong Thập Linh mở miệng yếu ớt, sinh tử song trọng thanh âm mười phần quỷ dị. Giờ phút này, nó lần nữa biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Kha trước người, đâm ra một thường, chân hoàng nhật lệ, phát ra chấn động tinh thần chói tai thanh âm, nhường Phương Kha đầu váng mắt hoa. Nhưng Phương Kha tinh thần lực cực kỳ cường đại, thiên thần chấn thế kinh qua chính là tinh thần công pháp. Thiên thần tọa chấn cả tòa thiên đình, đây mới là Phương Kha tinh thần thể hiện. Tiếng nhọn lệ thanh âm, chỉ là nhường thiên đình khẽ run lên mà thôi, sau một khắc liền có thể lượng hừng hực, lần nữa vung chặt xuống. Phương Kha cũng theo đó khôi phục Trong tay mạch đao chém xuống, Vạn Minh đau đổ tung, ánh sáng chói mắt chiếu rọi. Loẹt loẹt. Phong Thập Linh ngữ khí lạnh lùng. Thấy không rõ lại như thế nào, nó cảm giác bén nhạy, đủ để chèo chống một trận đại chiến. Phong Thập Linh mặt không biểu tình, cái kết lượn lờ lấy hư tối cùng khí tức tự vung tay, nắm tay, vung ra. Oen. Cơn bạo tử khí bộc phát, mang theo hư tối năng lượng, mang theo chói thai gầm thét cùng gào thét, xung kích phương Kha tinh thần, phản phất muốn đem hắn kéo vào địa vực bên trong. Giờ phút này, thiên đình bên trong tử khí tràn ngập, ý đồ ăn mòn phương Kha thế giới tinh thần. Đây là chân hoàng thân thể tàn phế tử vong, hư tối từ đó sinh ra đáng sợ tự ý, đây là liền trí tôn chi thể, nghiệt bản thân thể đều có thể phá hư năng lượng. Loại lực lượng này, thậm chí so chân hoàng nguyên bản năng lượng, càng có lực phá hoại. Lan. Phương Kha quát mắng, một cái tay khác năm tay, nhanh minh xung kích, cùng cái kia tràn ngập tử vong năng đấm đụng nhau. Ầm ầm. Cuồng bạo huyết sắc thiên phạt nộ tung, đây là thiên thần tộc chấp trưởng hoạch tâm thần thông, là thiên thần tộc đại đạo lực lượng. Thiên phạt đối với mấy cái này quỷ dị năng lượng, rất có khắc chế lực. Kia chớp màu đỏ ngọn phích lực ở Phương Kha trên nắm tay bạo tác, trong chốc lát tràn ngập tứ phương. Ở trên người của Phong Thập Linh bạo tạc, ở Vương Kha tinh thần thiên đỉnh bên trong huyền hóa. Thiếng oanh minh bên trong, tự ý bị xóa đi. Hai người đồng thời lùi lại, khí tức hùng hực, trừ khử tất cả mặt trái chí lực, sau đó lại lần nữa lên. Phong Thập Linh chém ra chân hoàng hai cánh, một đao sắc hồng sáng lạn, một đao tự ý tràn ngập. Hai đạo sát trời giao thoa, tất cả năng lượng đều muốn đem xé rách. Rít. Vương Kha cầm đao, quanh thân đạo vận tràn ngập, thần diệu vô biên đạo văn bị điều động, kia hồi lâu chưa từng vận dụng đao, xuất hiện lần nữa. Bá. Sáng như tuyết đao quang trong phút chốc sáng lên mấy trăm lần, nhìn như là một nháy mắt lập lòe lại có lít nhá lít nhít đoá quang, tại thời khắc này phong kín phong thập linh bốn phương tám hướng. Ầm ầm, chân hoàng tuyết sắt chi thuật thần hoàn chạm, bị phá ra. Vô cùng vô tận đoá quang, tại phương Kha Thu đao chồng chớp nắm này, theo bốn phương tám hướng sáng lên, nhuộm phong thập linh toàn thân phát lạnh. Đây là nó phát ra chói thai vô cùng rít lên, sinh tử hai trọng âm vô cùng quỷ dị, kim đường thần đao. Phong thập linh toàn thân hoàng nóng lại nước. Đây là nó duy nhất có thể làm ra phản ứng, bởi vì đao này quá nhanh. Đây là chư thiên vạn giới nhanh nhất đao, là căn bản không cách nào tránh né đao. Một cái mắt, phong thập linh trực tiếp bị mấy trăm đao đao quang chôn vùi chém thành mấy ngàn khối, tại chỗ vẫn lạc. Đường đạo, Tống Thành Vũ trong mắt tinh quang sáng rõ. Theo hắn biết, chư thiên vạn giới, ngoại trừ Kim Đường hoàng tộc, không có bất kỳ người nào biết cái này loại đạo pháp. Đương nhiên, kia là trước khi Phương Kha. Sau khi Phương Kha tiến hóa Đường Lang cùng Phương Kha, đều đã từng thi triển ra loại kia tốc độ để cho người ta tuyệt vọng đạo pháp. Chỉ là, Đường Lang cùng Phương Kha đều đã chết. Hiện tại chư thiên vạn giới, chỉ có Phương Kha truyền nhân, cái kia tên là Chu Dực tiểu cô nương, là Kim Đường hoàng tộc bên ngoài, biết duy nhất loại kia đạo pháp người. Giờ phút này, cái này tiên thần tộc Thiên Vũ Ta hiện một đạo kia, Tống Thành Vũ đối với hắn thân phận suy đoán, cơ hội đã hoàn toàn khẳng định. Chém giết Phong Thập Linh, Phương Kha trên mặt cũng không có bất kỳ nhạy nhỏm. Bởi vì hắn biết, dung hợp chân hoàng thân thể tàn phế Phong Thập Linh, tuyệt đối sẽ một loại thần thông, Chân Hoàng Tiên Phú thần thông, dung hòa trọng sinh. Lệ, bén nhọn hoàng vang lên lên, trong biển lửa một đầu chân hoàng phóng lên tận trời, Phong Thập Linh tiếng cười lạnh trong biển lửa truyền ra. Kim đường hoàng tộc đem đao pháp này nhìn so trong tộc chí tôn mệnh còn trọng yếu hơn, trong chư thiên vạn giới phàm là ngất ngã phương pháp này người, chết một cái so một cái thế hàm. Thậm chí từng có người liên lụy tới tự thân chúng tộc, bị Kim Đường Hoàng tộc diệt tộc. Cho nên, ngươi Kim Đường Thần Đao, từ đâu đã tu luyện? La Thiên Thần tộc tại ngấp nghé Kim Đường Hoàng tộc chí cao đạo pháp sao? Kim Đường Thần Đao là Kim Đường Hoàng tộc đứng hàng mười vị trí đầu lớn căn bản. Đây là bọn chúng thiên phú, là bọn chúng uy hiếp chư thiên vạn giới thủ đoạn, sẽ không cho phép một tơ một hào ngoài chuyện. Phương Kha luyện thành Kim Đường Thần Đao, tin tức này chỉ cần bị Kim Đường Hoàng tộc biết, bọn chúng sẽ dốc hết tất cả lực lượng, truy sát Phương Kha, không chết không thôi. Loại này truy sát cường độ, thậm chí sẽ vượt qua nói tiếp tục bị 10 vị trí đầu lớn trong hoàng tộc hai cái liệt vào tất sát mục tiêu, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phong thập linh cười lạnh theo trong biển lửa đi ra. Dù là hôm nay ta không giết được ngươi, ngươi cũng không sống nổi, thiên thần tộc cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Phương Kha lạnh lùng nhìn xem nó. Sau ngày hôm nay, truy sát ta vẫn như cũ chỉ có nói tiến tộc, kim đường hoàng tộc cái gì cũng không biết, biết. bởi vì ngươi sẽ chết. Sau một khắc, Sáng Lạn Đao quang lần nữa sáng lên chương 253, Trạm Phong Mộ Linh. Có nội, chương 253, Trạm Phong Mộ Linh. Có nội. Kim Đường thần đạo Trừ thiên vạn giới đao thứ nhất, đặc điểm chỉ có một cái, cái kia chính là nhanh. Nhanh đến cực hạn đao nhanh, cho dù là phong thập linh dung hợp chân hoàng thân thể tạm thế, cảnh giới nửa bước bước vào võ thần cảnh, chiến lực hoàn toàn đạt tới võ thần cảnh, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn lại. Oen, phong thập linh trên thân hoàng hương tĩnh tĩnh, một đạo kim sắc chân hoàng hư ảnh ngưng tụ, cao mười mấy mét, hai cánh cấp lại, đưa nó bao phủ ở bên trong. Sau đó một mấy mắt, kim sắc hai cánh đột nhiên chém ra, bá đạo kim sắc hỏa diễm trong chốc lát quét sạch mà ra. Đao quang chém bảo, nhưng cái này kim sắc lựa cũng vô cùng bảo liệt. Đây là của chân hoàng chân hỏa, tùy tiện liền có thể nung chảy linh kim từng đạo đao quang tại chân hỏa bên trong nội tung, còn lại thì là chạm đến trên người Phong Thập Linh. Tuy ý trên tân dòng máu màu bạc chảy ra, Phong Thập Linh phía sau kim sắc chân hoàng dương cánh, chân hỏa hừng hực, hoàng hỏa đạo văn chiếu rọi hư không. "Lệ!" Hoàng Minh thanh lên, bên trong tiếng gầm mang theo chói mắt đạo văn, nhuộm phương Kha tinh thần lực lần nữa rung động, đây mới thực là tinh thần bí pháp, đủ để dung chuyển phương Kha đỉnh đầu thần đỉnh. Đạo cung tiên sơn thần thánh quang mang sáng lạ, chống cự chân hoàng hắc vang. Kim sắc chân hoàng dương cánh, chấn động sáng lạn chân hỏa, sau đó vánh vô cánh. Một mấy mắt, kim sắc ánh lửa dường như mưa to gạo két rơi xuống. Đồng thời kim sắc chân hoàng bắn ra hoàn vũ, lít nha lít nhĩ kim sắc hoàng vũ như kiếm, hùng hực chân hỏa, cho dù là Phương Kha tu thành bất diệt kim thân, cũng không muốn mà kháng. Đây là chân hoàng nhất tộc sát chiêu thủ đoạn, cho dù là cùng cảnh hoàng tử, tại loại này chân hỏa hạ cũng có nguy cơ vẫn lạc. Giờ phút này, Phương Kha mi tâm phát sáng, trắng nuốt quang mang tán lạn thần thánh, theo lông mày xương chỗ xuyên thấu da thịt hiển hóa ra ngoài, chiếu rọi ra lít nha lít nhĩ đạo văn. Tất cả đạo văn đều đang lóe sáng, mênh mông khí huyết cùng tinh thần quan chủ, hình thành đặc biệt mã cường đại thần thông. Chẳng trôi qua, thần thánh hào quang rực rỡ, đem vô biên ánh lửa cùng hoàng vũ bao phủ biến xảy ra. Chân Hỏa cùng Hoàng Vũ tại Thần Thánh Quang mang bao phủ xuống, uy lực cấp tốc yếu bớt, đồng thời ánh sáng màu hoàng kim thật nhanh trừ khử. Mấy hơi thở, chân Hỏa cùng Hoàng Vũ đồng thời biến mất ở giữa không trung. Không có khả năng. Phong Thập Linh hãi nhiên tất sắc, không thể tin được. Hoàn huyết bộc phát, chân Hỏa hiển hóa, đây là nó có khả năng vận dụng chân hoàng mạnh nhất uy năng, chỉ cần là hoàng tử cấp thiên điều, tuyệt đối không thể ngăn trở. Phương Kha dưới chân cực tốc đạo văn lượi lên, trong tay thiên mâu nương theo lấy huyết sắc thiên phạt, trực tiếp đưa vào Phong Thập Linh mi tâm. Oanh! Thiên phạt năng lượng bạo tạc, trực tiếp đem Phong Thập Linh đầu nổ tung. Phía sau Kim Sắc Chân Hoàng đồng thời bạo tạc, hóa thành vô biên biển lửa. Niết bàn thần thông. Thấy cảnh này, Phương Kha khẽ nhíu mày, cũng là đủ khó giết. Hắn cũng truyền thừa hỏa hoàng trong truyền thừa dục hỏa trọng xi thiên, nhưng đây cũng không phải là là chân hoàng niết bàn, cho nên không cách nào không ngừng trọng sinh. Phương Kha hiện tại ít nhất phải 20 phút mới có thể vận dụng một lần. Nhưng Phong Thập Linh dung hợp chân hoàng sau, sử dụng chân hoàng niết bàn chi thuật, muốn so Phương Kha sở học tăng mạnh, ngắn như vậy thời gian còn có thể liên tục niết bàn. Quả nhiên, nương theo lấy chân hoàng bay lên không, biển lửa thu liễm, phong thập linh lần nữa khôi phục, chỉ là khí tức rõ ràng vẻ ngoài không khép. Đó là cái gì thần thông?" Phong Thập Linh trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Nó vẫn như cũng không thể nào tiếp thu được tình cảnh lúc trước. Chân Hoàng hai đại sát chiêu, thế mà liền như thế biến mất không còn tăm hơi, loại thần thông kia quá quỷ dị. "Ngươi không cần biết." Phương Kha một tay cầm một đao, Hàn Quang Lăng Liệt, phá kiếp đạo văn phủ. Một cái tay khác nắm chặt Thiên Mâu, thiên phạt phích lực vần quanh. Nên kết thúc. Phương Kha vừa sải bước ra, Thiên Mâu đâm thẳng, thiên phạt phích lực nộ tung. Hắn không hề cảm thấy Phong Thập Linh còn có thể lần nữa niết bàn. Không dễ dàng như vậy. Phong Thập Linh gần nhẹ, cũng liều mạng. Hai quyển cực phẩm linh binh bay ra. Nó cầm trong tay một cây đen nhánh trọng kích, một cái khác mai ngân sắc hình cầu linh binh thì là bay đến đỉnh đầu, rủ xuống màn ánh sáng màu bạc đem nó bao phủ. Ầm ầm. Trong kích chiếm liệt, hoàng gấu lửa hùng nhi đốt, màu đen dị thú theo kích bên trong giống giận gắt, nhưng lập tức liền bị đánh lui. Phong thập linh cánh tay kịch liệt đao nhức, đỉnh đầu ngân sắc linh binh càng là trong nháy mắt ám đạm. Nó liền chết hai lần, trong lòng sớm đã không một chút nhẹ nhõm, mà là vô cùng nặng trọng, thoái ý ngâm đẫm. Thiên Vũ quá mạnh, viễn siêu nó dự đoán. Loại này chiến lực, chỉ sợ đã vượt qua hoàng tử cấp, chân chính đạt đến một cái khác cảnh giới. Chân hoàng tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể nói nửa bước bước vào một cái khác cảnh giới mà thôi, nhưng Tiên Vũ là thật nhẹ vào, không thể tái chiến. Phong Thập Linh ngăn lại Phương Kha truy sát, trong lòng hơ động, Phong Thần Bí Thuật giải trừ, trên người nó chân hoàng đặc thù biến mất, dưới thân thì là lần nữa hiện hiện chân hoàng thân thể tán phế. Đồng thời, thân thể tán phế vô cánh, trong nháy mắt vượt qua vài trăm mét, liền phải đi xa. Muốn chạy. Phương Kha trong mắt sát cơ nồng đậm. Hắn không muốn cùng lúc bị Kim Đường Hoàng tộc cùng nói Tiên Hoàng tộc truy sát, cho nên, Phong Thập Linh, hôm nay phải chết. Dưới chân đạo văn hừng hực, gánh chịu lấy Phương Kha trong nháy mắt đuổi theo. Chờ ta một chút cổ thành vũ cầm trong tay hoàng vũ đột kịp, một bên quan chiến tám người Tô Minh bị hai người chiến lực mạnh mẽ trấn nhiếp, nguyên một đám trên mặt chấn động. Thiên vũ thánh tử quá mạnh, loại này chiến lực, cái này không phải võ vương a, ta cảm giác luận võ thần còn giò người. Hoàng tử cấp thiên kiêu, chiến lực đoán chừng là cùng cảnh bình thường võ vương mười mấy lần a. Hơn phân nửa đã cùng võ thần không sai biệt lắm. Đây mới là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm thiên kiêu, chúng ta chênh lệch quá xa. Cầm Huyên Cầm Tuyết, đám người cổ trang văn tất cả đều không cách nào bình tĩnh. Bọn hắn trong những người này, chính thành đều là nhân tộc S cấp thiên điều, so vạn tộc thánh tử cấp còn không bằng chỉ có tiền thư thư là SSS cấp tiên điều, lại cũng chỉ có thể so với vạn tộc chí cường thánh tử cấp, mà Thiên Vũ hai người lại là mạnh hơn chí cường thánh tử hoàng tử cấp tiên điều. Loại này trên lệch quá xa. Nhân tộc khí huyết không mạnh, hi vọng lần này niết bàn có thể mang đến cải biến. Cổ Trang Vân ánh mắt đảo qua Phương Kha hai người đuổi theo ra đi đọng ngược, tự lẩm bẩm, sau đó lại nhìn về phía nơi nào đó, trên thân sát ý lạnh toốc. Nơi xa, ngắn ngủi một lát, bọn hắn đã đuổi theo ra hơn 10 dặm. Nhưng Vương Kha cũng không có đuổi kịp Phong Tập Linh, bởi vì chân hoàng thân thể tản phê tốc độ quá nhanh, kia thân thể cao lớn nhẹ nhàng vô cánh liền vượt qua vài trăm mét bên ngoài. Phương Kha theo đuổi không bỏ, lại không cách nào tới gần, ngược lại khoảng cách tại kéo xa. Phía sau hắn thì là Tống Thành Vũ, tốc độ chấm nhất, đang cùng Phương Kha dần dần kéo xa, nhưng hắn thấy được, Phương Kha cũng không có đội kịp Phong Thập Linh. "Chờ ta một chút." Tống Thành Vũ hô to, tinh thần chấn động, "Ta có biện pháp đuổi kịp nó." Phương Kha lập tức dừng lại. Phía trước nhất, Phong Thập Linh đứng tại chân hoàng thân thể tàn phế trên lưng, vẻ mặt trầm chậm. Một trận chiến này nó thua thảm, bị Phương Kha chém giết hai lần, áp đáy hồng phong thần đại thần thông đều dụng, cho dù dung hợp thập đại linh thần đều thua. "Nhưng ngươi cũng không được." Phong Thập Linh lấy ra một đạo quyển trục, đồng thời lấy ra một kiện khác chứa đượng khí huyết linh binh mở ra, lấy bên trong chứa đượng khí huyết thôi động quyển trục. Chờ Kim Đường hoàng tộc biết ngươi học xong Kim Đường thần đạo, đến lúc đó, mặc kệ là ngươi, vẫn là các ngươi thiên thần tộc, đều phải chết. Kim Đường hoàng tộc tuyệt đối sẽ không cho phép tuyệt học của mình tiết ra ngoài. Không có chút nào đi. Thiên Vũ tu thành Kim Đường thần đạo, kia thiên thần tộc liền có khả năng nắm giữ thiên thần đạo. Cho nên, thiên thần tộc đều phải chết. Xung kích 10 vị trí đầu lớn, muốn đem ta Phong Thần hoàng tộc rơi xuống thần đàn. Ha ha. Phong Thập Linh trong mắt sát cơ nồng đậm vô cùng. Kim Đường Hoàng tộc cùng Phong Thần Hoàng tộc liên thủ, Thiên Thần tộc loại nói xung kích 10 vị trí đầu lớn, bảo trụ không bị diệt tộc cũng khó khăn. Phong Thần Hoàng tộc không uy hiếp nữa. Phong Thập Linh trong tay quyền trục tràn ngập ra một cỗ chí cao vô thượng khí tức, dường như tại dẫn động đại đạo, hướng về hoàng sào bên ngoài tràn ngập. Đây là chí tôn tín vật, cũng là rời đi hoàng sào đường. 14 tộc chí tôn cấm chế bên ngoài, cho nên theo ra phía ngoài bên trong tiến, chỉ cần tín vật đầy đủ, liền có thể nhẹ nhõm mở ra thông đạo, chí tôn cấm chế trực tiếp xuyên qua hoàng sào nội bộ. Mà rời đi, không cần 14 tộc tín vật đầy đủ. Nhưng lúc rời đi cần thôi động tín vật Lấy chí tôn chi lực xuyên thấu hoàng sào, dẫn động bên ngoài chí tôn cấm chế, nhường chí tôn cấm chế hình thành thông đạo, xuyên qua hoàng sào chỗ sâu, tiếp dẫn rời đi. Mà cái này, cần thời gian nhất định. Phong Thập Linh về sau nhìn thoáng qua, đã nhìn không đến Thiên Vũ thân ảnh, nhưng nó cũng không giảm tốc, vẫn như cũ cấp tốc tiến lên. Chí tôn khí tức đã chạm đến chân hoàng cấm chế, rất nhanh liền có thể xuyên qua. Phong Thập Linh trước mắt dường như đã thấy Thiên Vũ bị giết, Kim Đường hoàng tộc cùng Phong Thần hoàng tộc liên thủ, giết vào Thiên Thần giới một màn. Nhưng sau một khắc, nó trước mắt bỗng nhiên sáng lên tuyết lạnh đạo quang. Không tốt. Phong Thập Linh kinh hãi. Trong lòng trong nháy mắt khống chế chân hoàng thân thể tàn phế, chân hoàng vô cánh, hoàng lửa sôi trào mà lên. Nhưng nó bỗng nhiên cảm giác chân hoàng thân thể tàn phế đã mất đi liên hệ. Cái này khiến nó biến sắc. Chân hoàng thân thể tàn phế chính là nó lấy phong thần công pháp lên chế, mà phong thần là bọn chúng phong thần hoàng bộc căn. Phong thần thuật mất hiệu lực. Nó trong lòng kinh hãi gần chết, nhưng trong nháy mắt bị đao quang chém giết phân thân. Trước khi chết, nó tựa hồ nghe tới nhân tộc kia thống thành vũ thanh âm. Cái này vốn là lão hỏa hoàng để lại cho ta, miễn cưỡng thao túng chân hoàng thân thể tàn phế thủ đoạn, lại không nghĩ rằng chân hoàng thân thể tàn phế bị ra hỏa này thu. Ta chỉ có thể quấy nhiễu một chút. Lời nói không có nghe xong, bởi vì nó chết rồi, ý thức lâm vào hắc ám. Nhưng sau một khắc, nó trước mắt biển lửa sôi trào, chân hoàng đẳng không mà lên, tất cả ký ức hồi phục, nó lần nữa niết bàn tới, sau đó lại nghe đến tiên vũ thanh âm. Gia hỏa này khó như vậy chết, lần thứ 3, còn có thể sống. Phong thập linh trước mắt, ánh lửa vừa tiêu, lần nữa có đao quang tràn đầy ánh mắt. Nó trong nháy mắt triệu ra cựu đại linh thân ngăn cản, đồng thời thôi động chân hoàng thân thể tạm phế, nhưng vẫn như cũ không cách nào liên hệ với thân thể tạm phế. Nó lại nghe thấy tiếng trống thành Vũ thanh âm, nhiều nhất 1 phút, nhanh lên giết người. Ầm ầm. Vĩnh Minh tiếng nổ, kia là đầy trời la quang, trong nháy mắt chém nó cựu đại linh thân. Phong Thập Linh giải phóng trên thân tất cả phương pháp bảo vệ tính mạng, từng đạo cường đại thần thông dâng lên, đều là trong tộc thánh nhân các chí tôn lưu lại. Nhưng Vương Kha cũng vận dụng những thủ đoạn này, tất cả đều triệt tiêu lẫn nhau. Không. Phong Thập Linh gầm thét, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nó không cách nào lại vận dụng lần thứ tư niết bàn. Lần này cần là thật chết, nó liền rốt cuộc chết. Phương Kha nhìn xem không có biện lựa trại rộng ra, chân hoàng thân thể tản phía nga xuống, cũng là thở một hơi. Liên sát ba lần, không dễ dàng. Tống Thành Vũ thì là có chút mà người. Chết. Trừ tiên vạn giới mạnh nhất một trong những thiên kiêu thế hệ này tuyệt đối có thể xếp tại trước mấy chục hoàng tử cấp thiên kiêu. Cứ thế mà chết đi. Hoàng tử cấp thiên kiêu thật thiếu, cho dù là mười vị trí đầu lớn, một đời cũng không mấy cái. Bất quá, cảnh giới càng cao tu luyện càng chậm, tại Võ Vương, Võ Thần cảnh giới lúc, thực rất nhiều thiên kiêu nhóm cùng giải quyết chỗ một cái đại cảnh giới, bởi vậy cùng cảnh hoàng tử cấp thiên kiêu có thể sẽ nhiều mấy cái. Nhưng dù vậy, hoàng tử cấp thiên kiêu vẫn như cũng là cùng cảnh vô địch đại biểu. Đừng phát lên người. Phương Kha thấy được tấm kia bay xuống của trụ, cũng cảm nhận được hoàng sả vinh minh. Có thông đạo muốn mở, không thể bị phát hiện, có thể hay không đem chân hoàng thân thể tản phế thu? Tống Thành Vũ trong nháy mắt hoàn hồn. Có thể. Hắn trọng trọng gật đầu, thu động trong tay hoàng vũ. Hòa hoàng ý chí lúc trước hồi phục, ngoại trừ lưu lại truyền thừa bên ngoài, còn đem kia hoàng vũ luyện chế là bảo vật trấn quý. Giờ phút này, hoàng vũ bên trong, một cỗ hỏa chi đại đạo chiếu rọi, đem chân hoàng thân thể tản phế ba phủ. Rất nhanh, chân hoàng thân thể tản phế từ dưới đất bay lên. Đi. Tống Thành Vũ bay thẳng tới chân hoàng thân thể tản phế bên trên. Phương Kha lập tức đuổi theo. Đi. Tống Thành Vũ khống chế chân hoàng thân thể tàn phế, tuôn ra một đoàn hỏa lửa, đem phong thập linh tàn thi đốt cháy sạch sẽ. Chân hoàng đàng không mà lên, bay về phía đến chỗ. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, hoàng xảo bên ngoài, ba phủ cả tòa hoàng xảo chí tôn cấm chế bị dẫn động, chờ đợi bên ngoài các tộc đại năng nhao nhao hiện thân, nhìn về phía cấm chế. Có người muốn trở về. Thiên Diễn mắt sáng như đuốc, nương theo lấy nổ thật to âm thanh. Chí tôn cấm chế hiển hóa, bằng bạc lực lượng hướng vào phía trong xuyên qua, hình thành một đạo nối thẳng hoàng xảo nội bộ thông đạo. Nhưng kỳ quái lúc, cũng không người đạp vào thông đạo. Ân Thiên diễn các loại tộc đại năng đồng thời nhún người nhảy lên, đi vào trước thông đạo, hướng phía bên trong nhìn lại. Trên mặt đất, tàn phá thi thể mảnh vỡ, tại hoàng trong lửa thiêu đốt, không cảm ứng được khí tức, cũng nhìn không ra đến từ một tộc kia. Có người chết. Các tộc đại năng nhao nhao nhíu mày, ai ở bên trong giết người? Hoàng sao cũng không có nguy hiểm, bởi vì các tộc chí tôn đã sớm đi vào qua, nguy hiểm bị xóa đi, chân chính bảo vật cũng bị lấy đi, chỉ còn lại lưu cho hậu bối niết bàn năng lượng. Cho nên, có người chết, tất nhiên là bên trong đã xảy ra xung đột. Một máy mắt, các tộc đại năng ánh mắt lập lòe, nhao nhao cực điểm thị lực muốn nhìn tới lối đi kia biểu hiện hình tượng bên trong, còn có cái gì nội dung. Nhưng thông đạo cũng không tình lớn, hình tượng có hạn, các tộc đại năng cũng không cách nào biết được càng nhiều tin tức hơn. Chỉ là, bởi vì có người chết ở bên trong, ở đây đại năng khí tức đều có chút u lãnh, hoàng sao bên ngoài bầu không khí có chút ngưng trọng. Hoàng sao bên trong, Phương Kha cùng Tống Thành Vũ đều ngồi chân hoàng thân thể tản phế trên lưng. Đáng tiếc Tống Thành Vũ khẽ lắc đầu, bị phong cựu linh luyện hóa, chân hoàng thân thể tản phế trở nên yếu đi rất nhiều. Chân hoàng thân thể tản phế, đỉnh phong chí tôn thân thể, vốn nên là vô cùng cường đại. Hai người cũng còn nhớ kỹ hỏa hoàng trong thế giới lúc. Chân hoàng thân thể tàn phế đại chiến thần uy, nhưng bây giờ đã còn thừa không có mấy. Phương Kha, hoàng sao hẳn là có thể để cho khôi phục một bộ phận a. Tống Thành Vũ hồi ức một lát, là có thể, nơi này còn lưu lại chân hoàng đại đạo, chỉ là làm như vậy, hoàng sao sẽ hoàn toàn hủy đi. Giữ lại có làm được cái gì? Phương Kha lắc đầu, tốt một trăm trung tâm 14 tộc chí tôn đến quét qua, còn để lại cấm chế, lưu lại nơi này cũng chỉ sẽ bị dùng để bồi dưỡng bọn chúng hậu nhân. Tống Thành Vũ gật đầu, cũng đúng. Hai người rất mau tìm đến Tô Minh chờ người, sau đó ánh mắt hơi dị. Tô Minh bọn hắn tại chiến đấu Về phần đối thủ thì là Dực Thần tộc những cái kia võ tướng. Nguyên một đám Dực Thần tộc hậu nhân bị trọng thương, đám người Tô Minh mặc dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng sắc mặt lại cũng không đẹp mắt. Bởi vì những này Dực Thần tộc võ tướng, chiến lực đều rất mạnh, so với bọn hắn cùng cảnh lúc đều mạnh hơn. Chờ các ngươi khí huyết trùng tu sau, liền có thể viễn siêu bọn chúng. Tống Thành Vũ mở miệng, thôi động một đạo hỏa lửa, đem những này Dực Thần tộc võ tướng toàn bộ chém giết. Bởi vì lúc trước võ khảo thí trận chiến kia, hắn nuôi Dực Thần tộc vô cùng tiểu thị. Phương Kha thấy cảnh này, ánh mắt chớp lên, đương nhiên có ý nghĩ, Niết bàn trùng tu không đợi. Chúng ta bây giờ hẳn là làm chút gì sự tình. Đám người tất cả đều nhìn về phía hắn. Phương A nhìn xem dưới thân chân hoàng thân thể tàn phế. Các ngươi nói, nếu như chân hoàng thân thể tàn phế đem nơi này 14 tộc thiên kiêu giết hơn phân nửa, sau khi rời khỏi đây, sẽ là tình huống như thế nào? Chương 254, thật lớn một cái nỗi. Hiến tế hoàng sao, chương 254, thật lớn một cái nỗi. Hiến tế hoàng sao. Hoàng sao nơi nào đó. Thanh sát tộc cũng không có thánh tử đến, chỉ có hơn 20 vị võ vương, người mặc màu xanh đen sắt giáp, thủ vệ ngay tại trùng tu khí huyết các thiếu niên. Dẫn đầu thanh sát tộc Võ Vương thanh sát quan tài nhìn ra xa xa, vẻ mặt nghiêm túc, lớn tiếng nói: "Đều cẩn thận một chút, vừa rồi biến cố mặc dù kết thúc, nhưng khó mà nói sẽ còn xảy ra chuyện gì, ta thanh sát tộc mặc dù danh liệt tốt một trăm lần, nhưng chuyến này các tộc đều so với chúng ta mạnh." Nó rất cẩn thận, đồng thời cũng rất bất an. Theo tiến vào hoàng sào bắt đầu, nó vẫn luôn có loại không hiểu kinh dị cảm giác, dường như hoàng sào bên trong có cái gì đáng sợ hung thú. Vừa rồi hoàng sào chấn động, miết bản năng lượng bị rút ra, nó liền đã cầm trong tay chí tôn tín vật, tùy thời chuẩn bị kích hoạt lên. Mặc dù bây giờ biển cố biến mất, Nhưng tín vật vẫn tại trong tay hắn, tùy thời chuẩn bị mở ra thông đạo rời đi. Thanh sát tộc cái khác võ vương trong mắt lóe lên vẻ kinh bị, bọn chúng cũng tại cảnh giác, nhưng cũng không có đặc biệt để ý. Trong hoàng sao chí tôn cấm chế ba phủ, ai dám đối top 100 đại cường tộc hậu nhân ra tay? Phải biết, bọn chúng bảo hộ những bọn tiểu bối này, thật là thanh sát tộc gần trong 20 năm, thiên phú mạnh nhất những cái kia thiên tiêu. Dám động bọn chúng, không thua gì trực tiếp tại thanh sát tộc trong mộ tổ lộng thổ. Ai dám? Địch Tập. Thanh sát quan tài bỗng nhiên giống to một tiếng, đồng thời tại lên tiếng trước đó đã trong nháy mắt thúc dục trong tay chí tôn tiến vận, đồng thời nhảy lên một cái, trực tiếp lui nhanh. Thanh sát tộc cái khác võ vương nhao nhao trong khiếp sợ ngẩn đầu, sau đó liền nhìn thấy, nơi xa một đạo to lớn vô cùng bá ma, trong nháy mắt giáng lâm bọn chúng phía trên. Cuồng bạo hung tàn khí tức không chút kiêng kỵ che đậy xuống tới. Thanh sát tộc võ vương nhóm hãi nhiên biến sắc, toàn lực bộc phát, trên người sắt giáp vênh hóa thành màu xanh đen sát khí bao phủ quân thân. Nồng đậm sát khí bên trong, đạo văn hiển hóa, khí huyết cùng tinh thần đồng thời xung kích. Mười cái võ vương liên thủ, hoàn toàn có bại sơn đạo hải chi uy năng, lực lượng cường đại phóng lên tận trời. Ngoài màn mắt Thanh sát quan tài trung thấy một màn này, sắc mặt hoảng sợ. "Không, mau trốn." Nó kêu to, không có chút nào ý phản kháng. Bởi vì ở chỗ này đứng xa nhìn lúc, nó thấy rõ ràng phía trên kia bóng ma chân diện mục, thân thể cao lớn, tràn đầy tử ý, hơn phân nửa thân thể huyết nhục dư tối, nhưng này còn sót lại lờ mờ có thể thấy được thân thể, kia bao phủ màn vũ, kia bao phủ bốn phía hừng hực ngọn lửa. Đây hết thảy đều đại biểu cho, đây chính là cái kia trong truyền thuyết sinh linh chân hoàng. Đừng nói bọn chúng chỉ có 20 cái võ vương, liền xem như 20 cái võ thần đến, ra tay với chân hoàng kết quả cũng chắc chắn thê thảm. Quả nhiên Sau một khắc, trên trời chân hoàng vô cánh, vô biên biển lửa hội tụ, hóa thành hai thanh thiên đao chém xuống. Chỉ là một trảm, phía dưới thanh sát tộc võ vương công kích liền tất cả đều bị chém chết. Đạo văn vỡ nát, khí huyết trừ khử, tinh thần xé rách. Tất cả võ vương đồng thời thổ huyết, mười mấy người tại chỗ bị thiên đao xé ra, tinh thần sụp đổ, tại chỗ vẫn lạc. Một cái khắc chuôi thiên đao cũng rơi xuống. Những cái kia thanh sát tộc thiên kiêu vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy to lớn thiên đao chém xuống. Không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Mười cái thanh sát tộc thiên kiêu, thánh tử cấp thậm chí chí cường thánh tử cấp hạ giống, toàn bộ bị chém giết. Trên trời To lớn bóng ma đi xa. Thanh sát quan tại lúc này mới trở về, khắp khuôn mặt là hãi nhiên sợ hãi, đem tất cả thi thể thu hồi, mang theo còn vẫn còn tồn tại một mạch thanh sát tộc võ vương, tiến vào vừa mới mở ra trong thông đạo. Hoàng xảo bên ngoài. Từ khi lần thứ nhất hoàng xảo thông đạo mở ra, nhìn thấy có thương vong sau, 14 tộc đại năng tất cả đều trong hư không chờ đợi. Giờ phút này cảm giác được cấm chế lần nữa bị dẫn động, đám người tất cả đều biến sắc. Thời gian ngắn như vậy, khí huyết trùng tu tuyệt đối không cách nào hoàn thành, hoàng xảo bên trong lại xảy ra chuyện. 14 vị đại năng tất cả đều khí tức chấn động, đại đạo chi lực tràn ngập tứ phương. Đủ loại kỳ lạ hào quang hiện hiện, trong hư không tựa như quan vũ tràn ngập. Tất cả mọi người biết, giờ phút này trong hoàng sào chỉ có bọn chúng 14 tập nhân. Nếu có xung đột, cũng tất nhiên là giữa bọn chúng, không có người mở miệng. Nhưng bầu không khí ngưng trọng. Trong thông đạo, thanh sát quan tài mang theo mấy cái khí tức vẫn còn tồn tại thanh sát tộc Võ Vương, bước vào thông đạo sau, liền lập tức kêu thầm lên. Tôn giả, chết hết, chết hết. Thanh sát tộc Võ Tôn, quả mây đại năng trong nháy mắt khí tức bộc phát. Là ai? Băng Lệnh thanh âm cơ hồ đem hư không đông kết. Trên người nó cũng mặc sắt giáp, giờ phút này khí tức chấn động hạ. Nồng đậm sát khí trong nháy mắt của Mạo, hóa thành mây đen vẩn quanh bốn phía. Có vô cùng mê lương tiếng kêu thảm thiết, theo sát khí bên trong truyền ra. Sắt giáp là thanh sát tộc đặc biệt đại thần thông, mỗi cái thanh sát tộc đều theo xuất sinh bắt đầu rèn luyện, đem tự tay giết chết mỗi một cái đối thủ khí huyết tinh tần trợ, lấy tự thân sát khí luyện chế, rèn dụng hình thành sắt giáp, vô cùng cường đại. Giờ phút này thi triển ra, mặt khác 13 vị đại năng tất cả đều cảnh giác. Thanh sát quan tài xông ra thông đạo, bên người mang theo mấy cái trọng thương võ vương, cùng đem tất cả đàn thi theo chữ vật linh bảo bên trong gọi ra. Những cái kia võ vương còn không có cái gì, thì vậy mà thôi Quỷ Mây Đại Năng cũng không để ý. Nhưng nhìn thấy những cái kia chết thảm thanh sát tộc thiên tiêu, Quỷ Mây Đại Năng vô cùng phẫn nộ, cuồn bão khí tức ngườ quanh thân sát khí hiện hóa từng đạo âm hồn, ở trong đó hét thảm thiết điên cuồng. Thanh sát quan tài phù phù quỷ giặm xuống đất, không chút do dự, lập tức đem thôi động bí pháp, đem vừa rồi nhìn thấy một màn tại trong tinh thần lực chiếu rọi. Kia to lớn bóng ma, thứ tối chân hoàng thân thể tầng thế, chém xuống hoàng đao trong hư không hiện hóa. Chân hoàng thân thể tàn phế, là phong thần hoàn tổng, phong tập linh. Thiên diễn quá khẽ, ở đây tất cả đại năng tất cả đều biến sắc. Phong thần hoàn tổng, phong tiểu linh. Nó làm sao có thể tại hoàn sao? Nó thế nào đi vào? Hoàng Sào vừa hiện thế lúc, chính là 14 người trong tộc phát hiện. Sau đó Chí Tôn Giang Lâm đem Hoàng Sào càn quét không còn sau, mới truyền ra nói chỉ, nhường các tộc mang hậu nhân tiến vào trùng tu khí huyết. Mọi thứ đều là Chí Tôn nói chỉ, lại chỉ có 14 tộc Chí Tôn tham dự. Phong Thần Hoàng tộc làm sao lại biết? Cái này chỉ sợ cũng muốn hỏi một chút Dực Thần tộc. Tiên Diễn ánh mắt âm trầm nhìn xem Dực Thần tộc đại năng dừng nào. Ở đây 14 trong tộc, chỉ có các ngươi là bỗng nhiên xuất hiện, Chiến Phu Lưu tộc danh mạch, Phong Thập Linh, cũng tất nhiên cùng các ngươi có quan hệ. 13 vị đại năng đồng thời hướng phía Dực Ngao nhìn qua. Dực Ngao sắc mặt lãnh đớp, Phù Liêu tộc tự nguyện đem tư cách nhường ra, tộc ta nắm chí tôn tín vật, tự nhiên có tư cách tiến hoàn sao. Về phần Phong Thần hoàng tộc như thế nào sẽ xuất hiện, a, việc này cùng tộc ta có quan hệ gì? Nói không chừng còn là ngươi Thiên Thần tộc dẫn nó đi vào đây này. Thiên Diễn cười lạnh, ở đây các tộc, chỉ có tộc ta không có khả năng thả Phong Thập Linh tiến vào bên trong, nguyên nhân không cần nói nhiều. Mặc kệ ngươi giải thích thế nào, các ngươi bỗng nhiên xuất hiện, Phong Thập Linh cùng ngươi Dực Thần tộc có quan hệ tỉ lệ lớn nhất. Các tộc đại năng ánh mắt lấp lóe. Thiên Thần tộc xung kích mười vị trí đầu lớn, cùng Phong Thần hoàng tộc có thể nói là thế bất lưỡng lập, không có khả năng có liên quan với Phong Thập Linh. Dự thân tộc khả năng càng lớn, đây là tất nhiên. Chỉ là tạm thời không có chứng cứ mà thôi. Mặc kệ cùng các ngươi ai có quan hệ, giết tộc ta Thiên Kiêu, Phong Thập Linh phải chết. Thanh sát tộc Quảng Mây lại năng mà không thay đổi mở miệng, thế ra một cái ngọc trục linh binh, trong nháy mắt bao phủ bốn phía rộng lớn hư không, ngay cả Hoàng Sảo cũng bao quát ở bên trong. Các tộc đại năng sắc mặt đột biến, Quảng Mây lại năng ngữ khí không có chút nào chấn động. Thanh châu giới vực, cực phẩm linh binh, bảo vật này lực phòng ngự cũng rất mạnh, chưa vị có thể tùy tiện đánh vỡ, nhưng người nào nếu là ra tay, chính là cùng Phong Thập Linh có quan hệ. Chư vị ngươi đem ở đây chư vị toàn bộ giết sạch, nếu không, thanh sát tộc cùng ngươi không chết không lứt. Mà khác, thanh châu giới vực ngăn cách đại đạo, chư vị không bằng liên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao, phong thập linh trong hoàng sảo có lẽ sẽ không chỉ giết tộc ta thiên kiêu. Các tộc đại năng thần sắc hơi động. Không đợi bọn chúng nói cái gì, thông đạo lần nữa mở ra, cơ hồ giống nhau tiếng kêu thảm truyền ra. Tây minh tộc đại năng sát khí lạnh như băng tràn ngập. Quảng Vân đạo hữu nói không sai, chư vị vẫn là chờ chút, phong thập linh phải chết. Các tộc đại năng tất cả đều đổi sắc mặt. Ngắn ngủi một lát, hai tộc thiên kiêu bị diệt. Phong thập linh đều không có hiền thân. Chân hoàng thân thể tàn phế chiến lực quá kinh khủng, các tộc trong hoàng xảo thiên kiêu, căn bản không người là đối thủ của nó. Lần này chỉ sợ đều muốn gặp nạn. Dực Ngao mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì nhảy một cái. Phong Thập Linh lần này giết quá mức. Nếu là nó đem 13 tộc thiên kiêu tất cả đều giết sạch, kia Dực Thần tộc liền không có giải thích đường sống, chắc chắn bị 13 tộc nhắm vào. Đến lúc đó, Dực Thần tộc liền phải cùng Phong Thần hoàng tộc chói chặt. Nghĩ tới đây, Dực Ngao run lên trong lòng, cái này chỉ sợ mới là Phong Thần hoàng tộc cùng Phong Thập Linh chân chính mục đích. Hoàng sao bên trong, chân hoàng thân thể tàn phế tại hoàng trong lựa bay lên không mà đi, tốc độ cực nhanh rất mau tìm tới lại nhất tộc tiên tiêu, thiên lao rơi xuống, hoàng lựa gào thét, bộ tộc này tất cả tiên tiêu toàn bộ bị giết, võ vương thị vệ tổn thất nặng nề. Một cái chí cường thánh tử cấp võ vương miễn cưỡng ngăn lại một cái này, đàng không mà lên, lại bị chân hoàng một móng nuốt đè xuống đến, trên thân tất cả đều là động, hoa hoa thổ huyết. Chân hoàng thân thể tàn phế bay lên không. Cái thứ 6, Tống Thành Vũ hiên lặng điểm lấy, nhìn về phía bên cạnh, cái này nổi phong thập linh có thể học tụ sao? Ngược lại đều đã chết, cũng không cách nào giải thích. Phương Kha vẻ mặt nhẹ nhõm, thiên thần tộc vốn là muốn cùng phong thần tộc cùng chết, lại thêm nó là vực thần tộc mang vào chờ lấy xem kịch. Tống Thành Vũ gật đầu, vậy thì lại giết mấy cái, tốt nhất là toàn giết sạch. Phương Kha mục quang lánh lệ, đối với mấy cái này dị tộc hậu bối không có chút nào động tình. Không giết bọn chúng, cái kia chính là cho nhân tộc tương lai giữ lại hậu họa. Hơn nữa, dự thần tộc mang phong thập linh vào hoàng sào, vi thoát khỏi hiềm nghi, liên dự thần tộc đều giết sạch, cũng không thể nhường cái khác mấy tộc hoàn chỉnh rơi đi a. Chân hoàng cực tốc hạ. Vẹn vẹn nửa ngày, ngoại trừ thiên thần tộc bên ngoài tất cả tộc đàn tiên kiêu, tất cả đều bị giết sạch. Hai người cùng đám người Tô Minh đột tụ. Ta về trước. Phương Kha nói dựa theo ta đưa cho ngươi vị trí. Nhớ ký đến. Đợi chút nữa lại đi thôi." Tống Thành Vũ nhìn xem hắn, "Kế tiếp ta sẽ hiến tế Hoàng Sào, đem tất cả năng lượng hội tụ, vì bọn họ niết bàn chúng tu, đợi chút nữa sẽ có một trận tạo hóa, mặc dù không thể để cho ngươi cũng niết bàn, nhưng tu vi đột phá hai cái tiểu cảnh giới vấn đề không lớn. Mặc kệ cái này Tiên Vũ có phải là hắn hay không suy nghĩ người kia, hắn từng đưa cho chính mình sa trùng, để cho mình có thể nhanh chóng đột phá võ vương, hiện tại một trận nhỏ tạo hóa, Tống Thành Vũ sẽ không kiêu kiệt. Phương Kha đang cần nhanh chóng đột phá, cũng không tự tuyệt. Tống Thành Vũ thôi động trong tay Hoàng Vũ, dẫn động hỏa hoàng vị đó lưu lại lực lượng lính nhí đạo văn từ trong hoàng vũ nổi lên, đạo văn nhiều lắm, lại tất cả đều là chiếu rọi hỏa chi đại đạo. Tu hành chi đạo chính là lấy chính mình đạo vận cảm ngộ hóa thành phù văn, lấy vô tận phù văn phân tích đại đạo. Nhiều như vậy phù văn hội tụ, cơ hồ đem hỏa chi đại đạo cụ hiện đi ra, bàng bạc nói uy trấn ngập, hoàng sao bắt đầu rung động lên. Tống Thành Vũ thôi động hỏa hoàng truyền thừa, đem giữa không chúng phù văn kích phát, phù văn biến hóa, chấn động bên trong dường như truyền ra lực lượng nào đó. Sau một khắc, cả tòa hoàng sao dường như tất cả đều bắt đầu cháy rực. Dương thanh hoàng sao linh mục có sáng lạn ánh sáng màu hoàng kim bốc hơi lên. Hoàng xảo nhiệt độ tại tăng lên, bất luận là hoàng lửa vẫn là niết bàn năng lượng đều đang sôi trào. Là cuốn cả tòa hoàng xảo cấm chế chiếu rọi, dường như hoàng xảo chủ nhân quay về, cấm chế lần nữa bị kích hoạt lên. Từ trong hư không nhìn, cả tòa hoàng xảo đều đang tiêu đốt, hưởng hึก hoàng gấu lửa gấu, hấp thu trong hư không năng lượng. Hoàng xảo bên ngoài 14 lớn chí tôn tất cả đều nhìn thấy. Một đầu giọng lớn vô biên chân hoàng, trong hư không chiếu rọi đi ra, to lớn hoàng dục đỏ dục như lửa như biển triệt khai, đem hoàng xảo ba quạ ở bên trong. Phong tập linh, nó muốn làm gì? Một tôn đại năng nhìn xem kia chân hoàng chiếu rọi, trong mắt tất cả đều là sát cơ mặc kệ nó làm gì, được cái gì tạo hóa, chỉ cần nó đi ra lúc, không phải đại năng, hôm nay nhất định phải phải chết ở chỗ này. 12 vị đại năng quyết tâm. Lần này các tộc tồn thất nặng nghề, hậu bối Thiên Kiêu chết hết, dòng dõi một thế hệ, trước đó vô số tài nguyên tất cả đều lãng phí. Thiên Diễn đại năng sắc mặt lãnh đốc. Ngoại trừ Dực thần tộc bên ngoài, cũng chỉ có Thiên thần tộc Thiên Kiêu không có hiện ra, nó cũng có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới giờ phút này trong hoàng sào chính là Thiên Vũ, trong lòng vẫn là hơi có chút tự lượng. Vượt qua Thiên Khiển Thiên Điều, hẳn là sẽ không yếu hơn phong thập linh. Hoàng sào bên trong, Theo Tống Thành Vũ thôi động bí pháp, hoàng sào cấm chế khôi phục, chân hoàng đại đạo chấn động. Rất nhanh, một cỗ tinh thuần vô cùng miệt bản năng lượng tại đám người Phương Kha đỉnh động ngưng tụ ra. Đây là cả tòa hoàng sào tinh hoa, là chân hoàng lưu lại, tinh thuần nhất lực lượng. Tất cả mọi người tắm rửa tại cái này năng lượng tinh thuần bên trong. Đám người Tô Minh rất nhanh bắt đầu miệt bản trùng tu, năng lượng màu vàng lóng đưa chúng nó bao phủ, tinh thần lực biến mất, linh khí cùng hết khí phân giải, trở về nguyên thủy nhất trạng thái. Mà Phương Kha cùng Tống Thành Vũ hai người, sớm đã trở thành võ vương, không cách nào trùng tu khí huyết, nhưng hấp thu cái này năng lượng tinh thuần lại có thể tầm bổ bọn hắn khí huyết tinh thần. Tu hành không bao lâu, Phương Kha trên thân khí tức liền đột nhiên tăng lên một mạng lớn, trực tiếp đột phá tứ phẩm võ vương cảnh. Lại nửa ngày sau, tại Hoàng Sào nhất năng lượng tinh thuần trợ giúp hạ, Phương Kha đột phá ngũ phẩm võ vương cảnh, tinh thần lực càng phát ra bảy chướng. Cần phải đi. Phương Kha đứng dậy. Hoàng Sào niết bàn năng lượng đối với hắn tu hành trợ giúp không lớn. Mặt khác, bởi vì Hoàng Sào bị triệt để tiêu động, tất cả niết bàn năng lượng tụ đến, địa phương khác niết bàn hiệu quả đã cơ hồ biến mất. Thiên thần tộc thiên kiêu nhóm, đoán chừng nên tỉnh táo lại. Phương Kha muốn trở về hoàn thành kế hoạch cuối cùng một vòng. Ta sẽ đúng hạ đến." Tống Thành Vũ tiến hắn rời đi, trầm giọng nói, "Tất cả cẩn thận." "Yên tâm." Phương Kha cười hạ, lại chỉnh trọng nói, "Nhớ kỹ, sau khi rời Hoàng Sào ngàn vạn không thể bạo lộ chân hoàng thân thể ta phế. Lần này giết quá nhiều người. Top 100 trung tâm 14 đại tộc nhóm dòng giá một thế hệ, lại thêm phong thần hoàng tộc hoàng tử. Tống Thành Vũ nếu là bại lộ, đem tao ngộ vô cùng thảm thiết truy sát." Sau đó không lâu, Phương Kha trở lại tiên thần tộc những cái kia hậu bối tu hành điệp. Có mấy người kết thúc tu luyện, bởi vì bọn chúng khí huyết vốn là rất mạnh, Hoàng Sào bên trong còn sót lại niết bàn năng lượng, đã không đủ để để bọn chúng tiến tiến. Tiên Vũ Đường Minh, xảy ra cái gì? Phương Kha lắc đầu, ta cũng là phát giác được biến cố mới trở về, chỉ sợ Hoàng Sao xảy ra đại sự gì. Mấy cái thiếu niên sắc mặt khó coi. Bọn chúng bốn muốn mượn cơ hội này xung kích 10 vạn kg khí huyết, lại không nghĩ rằng Hoàng Sao thế mà mất linh. Muốn rời khỏi sao? Có người bắt đầu sinh thái ý. Chờ chúng nó tỉnh lại lập tức đi ngay. Phương Kha gật đầu đồng ý, nhưng có mấy người còn tại trong tu hành. Đám người yên lặng chờ lấy. Sau đó không lâu, Phương Kha bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trong lòng yên lặng nói: Tới chương 255, rời đi. Hoàng Sao kết thúc. Diệt cánh thần tộc, chương 255, rời đi. Hoàng sao kết thúc. Diệt cánh thần tộc. Cẩn thận. Phương Kha phát hiện bóng ma trong nháy mắt giống to, trực tiếp vận dụng Thiên Mâu cùng Thiên Phạt thần thông, huyết sắc lôi đình phích lực nổ tung. Vài trăm mét phạm vi trên trời, huyết sắc lôi đình hình thành to lớn mạng, sắc bén thần mâu cùng bạo bắn ra. Thiên thần tộc những võ giả khác đều kịp phản ứng. Võ vương bọn thị vệ nhao nhao bộc phát thần thông. Những thiếu niên kia thì là kích phát thủ đoạn bạo mệnh. Phía trên. Chân hoàng thân thể tàn phế to lớn thân ảnh hiện hóa, hoàn dược thiên đao chém xuống, xé rách thiên phạt lôi đình, cùng bạo trấn áp xuống. Thiên mâu chống đỡ một thanh thiên đao, sau đó phát ra huy mình, nỗ lực nhường Phương Kha liên tiếp lui về phía sau, rơi xuống mặt đất. Một cái khắc chui thiên đao chém xuống, thiên thần tộc một đám võ vương lập tức thổ hết bay ngược, có mấy người trực tiếp bị giết. "Phong tập linh, ngươi dám giết tộc ta thiên kiêu." Phương Kha gầm thét, vô cùng phẫn nộ, tinh thần chấn động, thần đỉnh hiện hóa. Thiên thần vung đầu năng đấm, mang theo mênh mông thần đỉnh uy năng rơi đập. "Thiên Vũ, ngươi cũng xứng ngán ta." Chân hoàng thân thể tàn phế trên lưng, một đạo lượn lờ lấy nồng đậm hoàng lực thân ảnh mơ hồ, truyền ra thanh âm lạnh lùng. Sau một khắc, hoàng trảo giò xuống. Cái móng đuốt này có vài thước dài. Toàn thân hư thôi không chịu nổi, tự ý lưu truyện, lộ ra sâm bạch xương cốt, sắc bén mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Nó theo Phương Kha Thiên Thần chi quyền va chạm, nhấc lên cơn bão năng lượng, đem phía dưới một đám trọng thương tiên thần tộc Võ Vương đều tung bay. Thần đỉnh run rẩy kịch liệt, nhìn Phương Kha dường như có chỗ không được lại. Lan, Chân Hoàng thân thể tàn phế trên lưng thân ảnh quá mắng, Chân Hoàng lần nữa thi triển thần hoàn trảm. Thiên đao chém xuống, đem Phương Kha phía sau thần đỉnh xé mở. Phương Kha trong chốc lát sắc mặt tái nhợt, con mắt màu vàng nóng ẩm đạm, lần nữa bị đánh rơi. Một cái khác chuôi tiên đao đã chém về phía tiên thần tộc nhưng thiếu niên kia. Thiên thần tộc những thiếu niên kia nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ, tất cả đều thúc dục chính mình thủ đoạn bảo mệnh, đạo đạo linh quang chiếu rọi. Ngươi dám? Phương Kha khẽ mắt, vung lên mạch đao chém ra, kiệt lực ngăn cản. Nhưng hoàng dược thiên đao quá mạnh. Phương Kha vung đao, chỉ có thể ngăn lại bộ phận uy năng, còn vừa đao uy tứ ngược, đem năm sáu thiên thần tộc thiếu niên chém giết. Phong tập linh, ngươi đang tìm cái chết. Phương Kha giận dữ, trong nháy mắt kích phát chí tôn tín vận, triệu hoán thông đạo rời đi, ngăn khuất còn thừa mấy cái thiếu niên trước người. Trong thương thiên thần tộc vỡ vung nhóm, cùng ăn vào linh lực, áp chế thương thế bò lên. Thiên Vũ Chân Hoàng trên lưng phát ra hừ lạnh, như chuyến này là thiên ma, các ngươi một cái đều không sống nổi, không nghi tới, lại là ngươi xuất hiện ở đây. Phương Kha trên thân sát cơ nồng đậm, vô cùng băng lãnh qua mắng, phong tập linh, cái khác cấp tộc đạo hữu đâu? Các ngươi phong thần hoàng tộc điên rồi. Giáng ở chỗ này đối cấp tộc hậu bối ra tay, thì tính sao? Chân Hoàng trên lưng thanh âm khinh thường, chính là ngay trước các ngươi mặt giết lại như thế nào? Ai dám đối với tộc ta có ý kiến? Lần này đã ngươi tại, vậy thì vòng qua những bọn tiểu bối này một mạng. Chân Hoàng đằng không mà lên, phiêu nhiên đi xa. Thông hướng hoàng sáo bên ngoài thông đạo dần dần mở ra. Phương Kha trên thân sắt cơ nồng đậm vô cùng, "Các ngươi đi trước, Phong Thập Linh giám đối các tộc ra tay, ta đi giết hắn." Trọng Thương mấy cái Võ Vương lập tức thu nạp trên mặt đất tàn thi, mang theo sống sót các thiếu niên, tiến vào trong thông đạo. "Điện Hạ cẩn thận, không cần liều lĩnh." Phong Thập Linh Phong Thần chân hoàng thân thể tàn phế, trong hoàng sáo chiếm hết ưu thế, điện hạ nhất định phải thuộc về đến. Mấy cái Võ Vương nhắc nhở sau rời đi. Phương Kha nhún người nhảy lên, đổi sắc chân hoàng thân thể tàn phế mà đi. Hoàng sáo bên ngoài, Thanh Châu giới vực bên trong tràn đầy sắc cơ. Các tộc đại năng khí thế đã băng lãnh tới cực hạn. Sắc cơ ngao ngแย muốn động, chỉ cần thấy được phong thập linh hệ thân, lập tức liền muốn phát ra kinh khủng công kích. Giờ phút này, cấm chế lần nữa bị dẫn động, thông đạo mở ra. Thiên tuẩn đại năng tinh thần run lên. Ngoại trừ vực thần tộc bên ngoài, trong hoàng sào cũng chỉ có tiên thần tộc hậu nhân chưa từng xuất hiện. Hiện tại, hoàng sào mở ra, không phải là tiên thần tộc nhân muốn hiện ra. Bất quá nhìn thời gian, khí huyết trùng tu hẳn là cũng không hoàn thành, chẳng lẽ thiên vũ bại bởi phong thập linh, trong tộc hậu nhân cũng đã chết. Thiên tuẩn trong lòng kéo căng. Những người khác chết thì cũng thôi đi. Thiên đế thật là nó thích nhất tố nữ. Nó gắt gao nhìn chằm chằm thông đạo rất nhanh, thiên thần tộc vơ vúng nhỏ, khí tức bệ vệ, mang theo một đám thiếu niên chạy về. Còn tốt, thiên thể còn sống. Thiên Tuần đại năng trong lòng khẽ búng lòng. Dư Ngạo, thanh sát tộc Quảng Mây lại nâng trên thân sát cơ trung thiên, thiên thần tộc nhân hiện ra, lần này quả nhiên là các ngươi giở trò quỷ, phong thập linh chính là các ngươi đưa vào đi. Ở đây chúng đại năng trong mắt tràn đầy sát ý, ngọ ngọ muốn động. Dư Ngạo trong mắt dị sắc lấp lóe, lạnh giọng nói: "Đạo Hưu không bằng nhìn kỹ một chút, các ngươi các tộc thiên kiêu chết hết, thiên thần tộc mới chết mấy người. Ta nhìn hẳn là thiên thần tộc diễn vừa ra khổ nhu kế, đem nhà mình mấy cái bất thành khí hậu nhân nhiết." thoát khỏi nghi nghi. Quảng Mây chờ đại năng lập tức nhìn về phía Thiên Thần tộc đám người. Sắc thực như thế, Thiên Thần tộc Thiên Kiêu dường như liền chết năm sáu, tổn thất cũng không tính thảm trọng, đứng đầu nhất kia hai cái đều còn sống. Thiên Tuần đại năng hừ lạnh, Thiên Thế bọn chúng có thể còn sống sót, là bởi vì tộc ta lần này dẫn đội đi vào là Thiên Vũ Điện Hạ. Nó nhìn về phía Thiên Thế bọn người. Một bên khác, nghe đến Thiên Vũ danh tự, các tộc đại năng cho dù giờ phút này trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không khỏi chấn động. Thiên Vũ, là hắn? Dực Thần tộc Dực Ngao trong mắt lóe lên vẻ ầm trầm. Thiên Vũ, không phải là tiên mà sao? Lần này săn giết tiên ma kế hoạch, lòng của nó tại chìm xuống dưới. Hoàng sao bên trong biến hóa, vượt ra khỏi dự thần tộc kế hoạch. Lúc đầu, dự thần tộc cùng phong thần hoàng tộc mục tiêu, chỉ là tiên ma, cùng tiên thần tộc những cái kia tiên tiêu ma thôi. Mấy cái chí cường thánh tử cùng 10 cái thánh tử cấp tiên tiêu tồn rất thảm trọng, đủ để cho tiên thần tộc gã nổ hồi lâu. Ngoại trừ tiên thần tộc, mặt khác 13 tộc tiên kiêu đều an toàn trở về, bọn chúng cũng tra không được là ai làm, chỉ có thể ăn cái này thua thiệt ngầm. Nhưng bây giờ, phong thập linh thế mà trong hoàng sao đại khai sát giới, ngoại trừ tiên thần tộc, cái khác các tộc tiên kiêu toàn diện Cái này thiến ở bên ngoài nó vô cùng khó xử. Cục diện này, xử lý không tốt. Dực Nao trong lòng nặng nề, quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Thần tộc chiến thuyền, nhẹ nhàng thở một hơi. Lần này chỉ sợ thật muốn hoàn toàn cho đợt. Một bên khác, Thiên Đế bọn người cáo tri tình huống vừa rồi. Thiên Vũ truy sát Phong Thập Linh. Thiên Tuần Đại năng khẽ gật đầu, cũng không tính đặc biệt lo lắng Vương Kha. Dù sao cũng là vượt qua thiên hiền, lấy một địch hai đoàn bại nói tiên tộc hoàng tử người. Phong Thập Linh mặc dù trong hoàng xảo còn có chân hoàng thân thể tạn phế linh thân, nhưng cũng khó đánh bại Thiên Vũ. Nếu là bị Thiên Vũ điện hạ giết, không khỏi để nó rất thưa thái. Quảng Mây Đại Năng rất muốn bắt Phong Thập Linh đi ra, đem nó xẻ nát. Phong Thần Hoàng tộc hoàng tử lại như thế nào? Liên sát 13 tộc thiên kiêu, phải chết. Nó nhìn thoáng qua Dực Giao, ánh mắt chỗ sâu mang theo băng lãnh. Như Dực thần tộc thất cấu kết Phong Thần Hoàng tộc, vậy hôm nay, Dực Giao cũng phải chết. Hoàng Sào bên trong, Phương Kha cùng Chân Hoàng thân thể tàn phế đại chiến, chiến đấu vô cùng kịch liệt, Chân Hoàng thân thể tàn phế cùng Hoàng Sào cấp hượng, dẫn động Hoàng Sào cấm chế, cuối cùng chiếm được phong. Nhiều lần nếm thử chém giết không có kết quả, Phương Kha rốt cục từ bỏ, dẫn động thông đạo rời đi. Bảo trọng. Trước khi đi, Phương Kha truyền âm Sau đó tiến vào trong trung dung đạo. Tống Thành Vũ đứng tại hoàng sào trên lưng, đưa mắt nhìn rời đi. Trở lại hoàng sào bên ngoài, Phương Kha trực tiếp tinh thần chiếu rọi, thể hiện ra cùng chân hoàng thân thể tản phế một trận chiến. Nhữ phi trong hoàng sào ta tất sát nó. Phương Kha ngữ khí băng lãnh, cấp tốc đại năng sát cơ sôi trào. Tiên Vũ điện hạ lại sau đó quầng mây đại năng cười lạnh liên tục, điện hạ lấy một địch hai đối đầu nói tiên tộc hoàng tử, chiến tích đã truyền khắp chư thiên vạn giới, về phần phong thập linh, bất quá là mượn nhờ chân hoàng thân thể tản phế chi uy, sau ngày hôm nay, chư thiên vạn giới lại không người này. Phương Kha mặt không biểu tình, nhẹ nhàng sau khi gật đầu, Trở lại Thiên Thần tộc chiến tuyến, nhìn xa xa Hoàng Sao. Hắn sau khi ra ngoài, Tống Thành Vũ tiến một bước hiến tế Hoàng Sao. Hoàng Sao bên ngoài, hình chiếu tại Hắc Ám trong hư không chân hoàn thân ảnh càng phát ra nóng bỏng, Hoàng Sao hoàn toàn bốc cháy lên, sôi trào hoàng lửa, đem Hoàng Sao tất cả năng lượng đều kích hoạt lên. Hoàng Sao cấm chế bành trướng, thậm chí bóp méo bố trí bên ngoài chí tôn cấm chế. Đây là muốn hiện ra? Thiên Tuần đại năng lạnh lùng mà miệng, phía sau một tôn cổ lão thiên thần trong bóng đêm mơ hồ, phản phất muốn theo mênh mông vô biên thần giới hạ xuống. Các tộc đại năng tất cả đều chuẩn bị xong sát chiêu, không được phong thập linh chạy trốn. Đồng thời, Có vài vị đại năng khí tức mơ hồ trong đó khóa chặt rừng ao tại phòng bị đó. Dù sao, đều đến lúc này, Dực Thần tộc Thiên Kiêu nhóm còn không có xuất hiện, bọn chúng cùng Phong Thần hoàng tộc cấu kết sự tình, cơ hội đã có thể sắp nhận. Phương Kha nhìn xa xa, hoàng sao lửa lại đốt đi một ngày một đêm, hoàng sao đã hoàn toàn hóa thành hỏa cầu. Rốt cục, hỏa diễm dường như tại chờ tối, hoàng sao cấm chế cũng đang sụp đổ, hoàng sao năng lượng hoàn toàn bị hết sạch. Phong Thập Linh, quả mây đại năng phát ra quá mạnh, đại đạo chấn động, thanh âm như là thiên uy đồng dạng, đi ra nhận lấy cái chết. Hoàng sao bên trong lặng yên không một tiếng động. Nhưng hoàng lửa hoàn toàn mở đi xuống dưới, hoàng sao cấm chế cũng sắp sụp đổ. Các tộc đại năng sát cơ tới đỉnh tiêm, chỉ chờ phong thập linh hiện thân. Sau một khắc, cơ hồ dập tắt ngọn lửa, lại đột nhiên nổ tung, cuồng bạo kịch liệt kim sắc hỏa diễm phóng lên tận trời, ngay tiếp theo hoàng xảo bên ngoài đầu kia chân hoàng hư ảnh cũng hóa thành kim sắc. Sau đó, kim sắc trong biển lửa, một đầu toàn thân kim hồng chân hoàng phát ra một tiếng quát vang, theo trong biển lửa xông ra. Hoàng sao lực lượng cuối cùng ngưng tụ, trực tiếp xé mở chí tôn cấm chế, chân hoàng nàng qua hư không. Chạy đi đâu? Huân 10 vị đại năng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tiên tuần sau lưng Một tôn cổ lão mênh ngông to lớn thần linh, mấy vạn mét cao, cơ hồ tràn ngập hư không trên lửng, hướng phía phía trước một trưởng vô rơi. Tiếng anh minh bên trong, thần linh trong tay nổ tung một tòa biển lớn màu đỏ ngon. Kia là Thiên phạt chi hải. Vô biên huyết sắc lôi đỉnh, dường như đến hàng vạn mã tính thiên phạt thần mâu ầm vang xông ra. Mắc khác mười mấy tôn đại năng giống nhau vận dụng cường đại thần thông. Trong lúc nhất thời, cường đại vô biên năng lượng bộc phát, xuyên qua hư không, chớp mắt vạn lần giảm, thanh châu giới vừa cẩm vàng sụp đổ, thao thiên thần uy gặp rét, truy kích lựa hoàng. Dương tay, dựng cao rốt cục xuất thủ, ầm vang bộc phát, phía sau một đôi cánh chim màu đỏ ngòm rung động. Hư không bên trong mấy vạn mét cánh chim màu đỏ ngầm mở ra, muốn vì kia Lửa Hoàng ngăn cản truy sát. Quả nhiên là các ngươi. Quả Mây Đại Năng phẫn nộ. Mấy vị Nguyên Bảng truy sát Lửa Hoàng thần thông bỗng nhiên quay đầu, uy năng phóng đại, đem cánh chim màu đỏ ngòm xé mở. Mặc khác mười mấy tồn đại năng, đại đạo chấn động, chuẩn bị vượt qua hư không truy sát. Giờ phút này, Dực Thần tộc chiến thuyền bên trên, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Tất cả dừng tay. Nương theo lấy thanh âm truyền đến, là một đạo để cho người ta kinh dị thánh uy dâng lên. Đám người sợ hãi quay đầu, chỉ thấy Dực Thần tộc trên chiến thuyền, một đầu toàn thân đen nhánh. Sinh ra long giải hung biên chẳng biết lúc nào xuất hiện. Hung đầu tròn xinh màu xám độc giác, phía sau lưng sinh ra một đôi rất nhỏ màu đen cánh thịt, con ngươi là màu bạc, đang hướng phía mọi người nhìn lại. "Muốn giết ta tộc hoàng tử, các ngươi chuẩn bị kỹ càng tộc diện sao?" Hung viên mở miệng, thanh âm giàn rua, răng nanh bên ngoài lật, lộ ra nụ cười dữ tợn. Giờ phút này, các tộc đại năng tất cả đều cảm nhận được sát ý lạnh như băng. Dực Ngao trở lại chiến tuyến bên trên, đứng tại hung viên bên cạnh thần, sắc mặt khó coi, nhưng không nói chuyện. Đã phát triển tới cục diện này, lại đi thách hỏi phong thần tộc, chỉ có thể nhường Dực thần tộc tình cảnh xấu hổ, đã hoàn toàn đắc tội 13 tộc. Về sau cũng chỉ có thể cùng phong thần hoàng tộc đứng chung một chỗ. Thánh uy hạ, Thiên Tuần ánh mắt băng lãnh đảo qua hung viên. Bởi vì muốn xung kích 10 vị trí đầu lớn, cho nên Thiên thần tộc đối phong thần tộc nghiên cứu rất sâu, nhất là Thiên thần tộc Chí Tôn, Thánh nhân chờ, hiểu rõ rất nhiều. Ngươi là ác ma chủ hiếm, phong thần hoàng tộc 20 thất thánh linh thân, bản thánh. Thiên Tuần nhận ra đầu này hung viên. Các tộc đại năng ánh mắt thăm thú. Ác ma chủ Viêm nhìn lên trời tuần, nếu biết là bản thánh, các ngươi có thể lăn. Nó rất lạnh lùng, trong giọng nói tràn đầy cao cao tại thượng, cái này khiến các tộc đại năng tất cả đều ánh mắt úu lãnh. Quảng Mây Đại Năng âm thanh lạnh lùng nói, "Phong Thập Linh giết ta các tộc tiên tiêu, cho dù là phong thần hoàn tộc, cũng nhất định phải trả giá đắt. Ngươi chỉ là bản thánh, không phải thánh nhân đích thân tới, nếu là ngăn cản, đường trách chúng ta không khách khí." Ác Ma Chu hiếm lần nữa nghe răng cười, con mắt màu bạc đảo qua các tộc đại năng. "Các ngươi, muốn đối ta ra tay?" Ân. Nó phát ra nghi hoặc, đồng thời một cỗ cường bạo hung tàn khí tức trong chốc lát bộc phát. Giờ phút này, đen nhánh băng lãnh hư không, dường như biên càng tối, cái kia đang sợ bạo ngược ý chí, cơ hồ khiến các tộc Võ Vương Võ Thần đều trầm luân trong đó, mất đi ý thức. Các tộc đại năng tất cả đều khí tức chấn động, lạnh giọng mở miệng. Chúng ta đối 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc không dám vi phạm, nhưng hôm nay, phong thập linh đồ sát ta các tộc tiên kiêu, nhất định phải chết. Các tộc đại năng khó được ý kiến nhất trí. Phương Kha ánh mắt lấp loé, chỉ lên trời tuần đại năng chuyên âm. Thiên tuần đại năng ánh mắt chấp lên, sau một khắc, cổ lão hùng vi thiên thần cùng nhau lần nữa giáng lâm, đấm ra một quyền. Không cần nói nhảm. Một đạo hóa thân mà thôi, giết nó. Nó chủ động khởi xướng tiến công, các tộc đại năng khí tức băng lãnh, cũng đồng thời xuất thủ, đại năng chi chiến bùng phát. Phương Kha phân phó thiên thần tộc chiến tuyến lui lại. Các tộc chiến truyền đều tại lui. Đại năng tôn giả, đã lập đạo, có thể điều động đại đạo chí lực, uy năng kinh khủng vô biên, nhất là giờ phút này mười lăm tôn đại năng giao chiến, tác động đến phạm vi đem phi thường lớn. Nếu là cách quá gần, võ thần cũng có thể gặp nạn. Đại chiến rất kịch liệt. Thiên thần tộc thanh sát tộc 13 vị đại năng liên thủ, đại chiến ác ma Chu Diễm cùng rừng ngao. Ác ma Chu Diễm rất mạnh, bán thánh cảnh giới trấn áp toàn trường, nhưng mạnh hơn cũng ngăn không được 13 vị cùng cảnh đại năng liên thủ. Không bao lâu, ác ma Chu Diễm cùng rừng ngao tất cả đều không địch lại, bắt đầu bỏ chạy. Thiên tuẩn đám người cũng chưa truy sát, mà là đi đổi chốn đi phòng tập linh. Phương Kha cũng không lo lắng, hắn đã biết, Thiên thủ võ tôn cũng tới, có hắn tại, rộng lớn hư không bên trong, tuyệt đối có thể chạy trốn. Đi, liên hợp các tộc võ thần, đem Dực thần tộc những người kia giết sạch. Phương Kha khoát khoát tay, phân phó thiên thần tộc võ thần. Dực ngao chạy trốn, nhưng Dực thần tộc chiến thuyền còn tại, 10 cái Dực thần tộc võ thần còn tại. Nhìn về phía trước như bẻ cành khô giải quyết chiến đấu, Phương Kha trong mắt hiện hiện cười lạnh. Dực thần tộc, đến phiên các ngươi.